quy mô chương 561, bảo dục phòng, đặng tích mân cái này ý nghĩ mới, cái này cầm mới chìa khóa, lúc này đạt được thông gia phê chuẩn, lập tức thử nghiệm. Bảy tên gì anh, có thể cung cấp bảy cái dị văn người thân phận. Trên lý thuyết là như vậy, chỉ cần bọn họ cảm giác đạt được những cái kia thân phận. Tham dự trang này tâm linh bức tường ngăn cản xây dựng hành động cũng chỉ có thể là bảy người. Mặc dù đặng tích mân ban đầu nói nhân bản vô tính, vậy để cho thông gia nghĩ đến có được hay không một vị dị anh cho một cái trở lên nhân viên nhân bản vô tính, hai ba người thậm chí là mười mấy người. Đặng Tích Mân suy tính sau nói cũng có thể, nhưng gì anh cùng nhân bản vô tính người bây giờ luôn là có chút liên hệ, càng nhiều người đi nhân bản vô tính, lại càng sẽ suy yếu vậy cổ liên hệ, có thể cuối cùng liền đưa đến ai cũng không cách nào thông qua hắc vụ khu vực. Đây đều là không có người xưa có thể tham khảo sự việc, tràn đầy ẩn số. Thông qua cùng Thiên Huyền tổng tự một vị khách thượng đại từng tiền quân, cùng với cái khác một ít cao tầng làm trận ngắn gọn thương nghị, quyết định liền phái ra 7 người. Đặng Tích Mân là 7 người ra thứ 8 người, nàng không cần tìm một dị anh xây dựng bức tường ngăn cản, nàng và Cố Tuấn Sinh gia liền cùng dị văn thế giới có mảnh liệt liên hệ. Trong bảy người cũng không có Ngô Thỉ Vũ, nàng đem đóng giữ ở nơi này bên ngoài, không tiến vào Hắc vụ khu vực. Cứ việc Ngô Thỉ Vũ lấy ra ít có tích cực tính luôn mãi Cindy, thông qua cũng có thể hiểu nàng tâm tình, nhưng cái này lần làm lý trí vô tình quyết định. Thế giới trái đất cùng dị văn thế giới bây giờ, cũng chỉ có Ngô Thỉ Vũ có năng lực tiếp thu được cố tuấn phát ra tin tức, nói không chừng kia cái tin tức thì có trọng dụng, nhưng cần bên ngoài phối hợp mới được. Lần trước mặc Bắc hai cái dị biến khu vực, nếu như chỉ huy bên trong team sớm một chút biết chính xác là sinh mệnh vòng hành động, sớm một chút biết dị châu chấu phóng xạ tồn tại, Rất nhiều chuyện cũng sẽ không như vậy thảm thiết, rất nhiều người cũng không biết hy sinh. Cho nên Ngô Thỉ Vũ công tác là ngồi ở chỗ đó, hoặc là nằm trên ghế salon, hơn lim gym, ngủ nhiều giấc, làm nhiều động động, hơn rõ ràng động. Công việc này nhìn như cám mặn, cũng rất có thể so với cái này bên ngoài ai cống hiến cũng phải lớn hơn. Không nghi ngờ chút nào, đổi lại là lấy trước, đây là Ngô Thỉ Vũ mơ tưởng cầu mong phương thức làm việc, nằm mộng liền lập công lớn, thật là hoàn mỹ. Chỉ là hiện tại, nàng thật không yên lòng, nàng cũng muốn xông lên phía trước nhất đi cứu cái tên kia. Nhưng nàng vẫn là xem được mợ, không cần người khác còn tốn sức cán đùi, ta nghĩ chúng ta đều có thân bất do kỷ thời điểm đi, mặc dù không sẽ tham dự xây dựng bức tường ngăn cản hành động, Lô thị Vũ còn là theo chân bị chọn lựa bảy người kia, cùng chung trở lại Y học bộ căn cứ, đi trước cái đó trẻ sơ sinh bảo dục phòng. Bảy người này theo thứ tự là Vu Trì, Phùng Bội Thiến, Lâu Tiểu Linh, Khổng Tước, Mã Thanh, Đản Túc, và giảng Beta. Toàn bộ đều là thiên huyền hai giới tinh anh ở giữa tinh anh, hơn nữa củng cố tuấn quân thuộc, có lại là một đường sóng vai tác chiến. Như vậy chọn là cố ý, có lẽ cái này loại củng cố tuấn giữa chắc chắn liên hệ sẽ ở dị giới lãnh vực, hoặc là một cái dây phút phát huy tác dụng trọng yếu. Thời gian rất cấp bách, mỗi quá nhiều 1 phút, cố tuấn các người liền hơn một phần nguy hiểm, trang này nổi lên gió báo liền hơn tích tụ một phần năng lượng. Mà bọn họ không chỉ là muốn thử nghiệm xây dựng tâm linh bức tường ngăn cản, còn muốn xây dựng trước giữ lại hai cây tâm trí trụ, một cây là chi này mới tiểu đội, khác một cây phải tăng cường tự mình. Lúc này, ở trẻ sơ sinh bảo dục phòng bên ngoài trên hành lang, đoàn người gặp phải cháu dụ cùng dì anh phụ mẫu, nhìn nhau gật đầu. Giao cho các người, kính nhờ. Cháu dụ nói vừa ra miệng, đã là lễ nóng rưng trọng. Hắn không hoàn toàn rõ ràng cái này hành động phương án, chỉ biết là đại khái, bất quá mình đứa nhỏ không cần ra tiền tuyến chiến trường. Tính nguy hiểm giảm nhiều, mà những người trước mắt này tính nguy hiểm lại tăng, hắn hoàn toàn rõ ràng. Những người này đã thay trước thứ nhất tiểu phân đội nhiệm vụ, đội cảm tử. Được rồi được rồi. Đản Thúc khoát khoát tay, cùng chuyện này qua, các ngươi em bé làm ta đản Thúc con trai nuôi, còn gái nuôi là được. Vậy ta khá vậy muốn. Lâu Tiểu Ninh nghe vậy vậy liền nói, lớn như vậy, còn không có làm qua mổ thân a. Cùng lúc đó, Vu Chỉ cấp không kịp đem theo sát y tá đi vào bảo dục phòng, Phương Bộ Thiến, gỡ rẳng bệ tạ sau đó đi vào. Không tướng như là lầm bầm lǒu bầu lẩm bẩm nhưng thật ra là các đờ dịn vậy đang nói chuyện, chúng ta vốn là có hai cái tự mình. lại thêm một cái thật không thành vấn đề sao? Tích Mân, ngươi cho nàng giải thích một chút. Đi ở bên cạnh đặng Tích Mân trước liền hướng thông gia bọn họ nói qua, khum tức, các đở Dĩn cái này hai cái tự mình là ổn định cộng sinh thể, các nàng thậm chí có nghị phép lúc đó, thứ 2, thứ 4, thứ 6 là các đở Dĩn chủ nhân cách, thứ 3, thứ 5, thứ 7 không tức chủ nhân cách, chủ nhật giúp tham định một bộ quý củ. Bước tường ngăn cản đối mặt với các nàng, ngược lại càng khó hơn dao động. Lô Thỉ Vũ nghe một phen giải thích sau đó, gật đầu một cái, ba cái tự mình, một cái thân thể, hấp cũ tất phân, phân lâu tất hợp, không có vấn đề. Các đở Dĩn vẫn có chút sợ. Dù sao không phải là mỗi một người cũng có thể xem nốt thì vụ như vậy ung dung ổn định không bình thường. Thật ra thì chúng ta so nàng còn không bình thường. Khổng Tước trong lòng nói, bị dị châu chấu phóng xạ hậu di chứng còn ở đây, mỗi ngày đều có muốn ăn buồn. Trên hành lang ngắn ngủi náo nhiệt theo đoàn người cũng đi vào bảo dục phòng liền tiêu tán, mọi người thấy những cái kia nằm ở bảo dục trong dương ngủ yên dị anh, lòng đang nặng nề. Vị kia có bẩm sinh hắc cực gia bệnh bé gái nhất là để cho bọn họ ánh mắt khó mà rời đi, đứa bé sơ sinh ra thịt vốn là loài người nhất non nớt ra thịt, nhưng như vậy non nớt không thuộc về vị này, tên là rất nhiều hứa một lời bà bảo. Nàng mã trái lên cũng có mạng lớn màu đen sừng hóa ra, nhìn qua dị thường quá dị. Nếu như nàng có thể trưởng thành, ở nàng Potter, nàng liền sẽ bắt đầu gặp được người khác ánh mắt khác thường, cái khác đứa nhỏ biết sợ nàng, không theo nàng chơi. Nàng sẽ hỏi mình ngố thân, muộn muộn, muộn muộn, tại sao ta giải như vậy? Tại sao? Chỉ có ta giải như vậy? Cái vấn đề này sẽ một mực đi đôi với nàng, bỏ mặc người khác dành cho nàng cái gì câu trả lời, trên y học, tâm lý khích lệ lên, xã hội học lên, đều không cách nào tiêu rõ ràng nội tâm nàng nghi vấn cùng thất lạc, mỗi tương ứng nàng soi gương, cái vấn đề này liền sẽ giống như quỷ mị vậy hiện lên trong lòng. Trong nàng linh hồn phát ra chất hỏi, tại sao? Tại sao? Nếu như, nếu như những thứ này tại sao và những thứ này nếu như có lẽ sẽ kèm theo nàng khi còn sống. Lúc này, rất nhiều hứa một lời phụ thân hứa minh, mẫu thân viên hiểu trời trong đều ở đây cạnh cửa hành lang dương mắt nhìn quanh, nhìn nữ nhi, nhìn những thứ này đồng liêu. Hai người đều là khoa nghiên bộ bên kia, công tác đều là tại phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học, không cho được tiền tiến cái gì ý kiến, vậy không hiểu lắm chú thuận, cũng ấn, tâm linh bức tường ngăn cản những thứ này. Bọn họ cũng chỉ hy vọng sự việc có thể hết thảy thuận lợi, hai nạn có thể kết thúc, nữ nhi có thể bị phụ Tráo dụ các người cũng ở bên cạnh nhìn, mặc dù khẩn trương, nhưng không có đi vào bảo dục phòng bên trong quá nhiều, vậy cũng không hợp quy định. Giờ khắc này, bọn họ không phải khoa nghiên bộ, y học bộ, điều tra bộ, hành động bộ cùng tiên cơ nhân viên, bọn họ cũng chỉ là không giúp phụ tổng phụ mẫu. Bên kia, Vũ Chỉ, Khổng Tước, Đạn Thuốc, Lâu Tiểu Ninh cùng bảy người, phân biệt đi tới một vị dị anh trước mặt. Ai đúng cần phải vị kia trẻ sơ sinh, cái này lúc trước liền phân phối xong, hiện tại bọn họ muốn thử trước một chút cảm giác, xem phải chăng thật thích hợp, phải chăng cần điều chỉnh. Quy 1 chương 562, Dị văn nhân hình chiếu. Vũ Chỉ đối ứng gì anh là cái đó bị mắc bẫm sinh bộ lèn hội trứng bé trai sơ sinh, bé trai sơ sinh tên là Vương Hải Phong, ở chỗ này bảy tên dị anh trung niên linh lớn nhất, lựa chọn thua chịu chứng rõ ràng nhất, Đặng Tích Mân vậy cảm giác cái này gì anh dị văn nhân hình chiếu thế tới hùng hùng, cần thực lực mạnh hơn người mới có thể được hiện. Hiện tại Vũ Chỉ đứng ở giữ ấm dương trước mặt, nhìn trong dương cái này bệ xỉu. Sinh ra chỉ có 10 đối với xương sườn, ngực to cơ, lực nhỏ cơ đều có thiếu như, cái này làm cho đứa bé sơ sinh ngực vách đá so người khác yếu rất nhiều, thiếu thiếu nguyên vẹn bảo vệ ngực nội tạng rất dễ dàng bị thương. Nhưng càng chọc mục đích là ngón tay nhập lại bất thường. Đứa bé sơ sinh hai tay trừ hai con ngón tay cái, ngoài da đều là bốn chỉ cũng sinh. Ngón tay nhập lại bất thường có thể thông qua phân chỉ giải phẫu chế liệu, nhưng đối với con nước trưởng gia đời 14 tiên trẻ sơ sinh, vẫn chưa tới giải phẫu thời cơ. Vương Hải Phong cùng bên cạnh Không Sa giữ Ấm Dương rất nhiều hứa một lời như vậy, xanh da liền ra lệnh vận đa xuyên. Tiểu Hải Phong, chúng ta cũng phải cố gắng lên ạ. Vu chỉ gãi gãi trán, tay phải liền do giữ Ấm Dương lôi thùng dò xét đi vào, dò hướng đứa bé hóc. Bọn họ những người này vào trước khi tới đều có đi thay quần áo gian làm qua một phen tiêu độc, hiện tại cũng đều cả người y dùng vô quần phục. Trên tay mang vô khuẩn găng tay, đối với bọn trẻ nít bảo vệ công tác là làm đủ, mà trực tiếp tiếp xúc có thể tăng cường cảm ứng. Ở chỗ chỉ hành động đồng thời, Phong Bội Tiễn, Lâu Tiểu Linh, Đản Thúc, Khổng Tước, Mạc Thành, gỡ giảng vệ tạm vậy đều rối rít hành động. Bảy người, bốn nam ba phụ nữ, phân biệt đối ứng bốn vị bé trai sơ sinh và ba vị bé gái. Đặng Tích Mân, Nô Thị Vũ thì ở bên cạnh nhìn, mà trên tường quản chế máy thu hình cầm hình ảnh đồng bộ ở trụ sở chính trị ủy bên trong team, cái này đi học bộ căn cứ tinh thần tâm lý cao ốc bên kia. Cái này đối thiên huyền hai giới đều là một cái mới thử nghiệm, rất nhiều cao tầng, nhà tâm lý học cũng vừa mong đợi vừa khẩn trương. Nếu như các ngươi có cảm giác không tự tại, liền dừng lại. Đặng Tích mấn nói, Tâm linh bức tường ngăn cản là không thể miễn cưỡng, bên trong tim phải tiếp nhận. Tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật làm sao vận dụng, nàng trước lúc này liền cho bọn họ cặn kẽ giảng giải qua, xem Vu Chỉ các người là đã sớm nghiên cứu lại nghiên cứu, nghe nàng chỉ rõ một phen sau rất nhiều nghi vấn cũng đều sáng tỏ thông suốt, hôm nay còn kém quả thử thi. Bất quá cái này mặc dù là Đặng Tích mấn chú ý, nàng cũng không có 100% chắc chắn có thể đi thông. Nhất là nếu như Dị Văn nhân hình chiếu có mang đến hắc ám lực lượng ăn mòn. Đó là rất có thể, thậm chí cơ hồ là nhất định. Những thứ này gì anh là bị hắc ám sinh mạng nữ thần ảnh hưởng mà rơi xuống sinh, hơn nữa gì văn thế giới không biết ở bao lâu trước kia liền ở trong bóng tối hủy diệt, liền đặng tích văn minh và cố tuấn sinh ra hình chiếu, còn có những thứ khác lai like sinh sẽ linh động, đều mang không rõ ràng tới đến thế gian. Có được hay không? Thử một chút. Không chỉ là Vu trì không kịp đợi, Lâu Tiểu Linh cũng là người nóng tính, tay phải bản tay đã phủ ở bé gái rất nhiều hứa một lời má trái một phiến màu đen sừng hóa trên da, lựa chọn thua đúng không? Ta hiện tại mù một con mắt, đó cũng là lựa chọn thua. Chúng ta có châu chấu hóa hậu di chứng, hơn nữa nặng bao nhiêu nhân cách, cũng là lựa chọn thua. Không tức và các đỡ gì nói, Mạc Thanh và Tom vậy gật đầu. "Ta có vợ tờ Sở." Vu Chỉ nóng nảy nói. Phong Bộ Tiến lẩm bẩm, "Ta cũng mắt bị mù." Trong lòng, nàng đối ứng là cái đó huệ bệ gái. "Ta, đàn thúc chỉ chỉ mình khoanh hộ mặt, các người xem xem, ta lớn nhất huyết điểm đều ở đây giá trị nhan sắc lên, đây không phải là lựa chọn thua là cái gì? Hiện ở nơi này bảo dục phòng bên trong, thật không tính là lựa chọn thua có thể liền gở rằng bệ tạm một cái, cao lớn, anh tuấn, thân thể tố chất rắn chắc được xem đầu lão hổ." Hắn nhún vai một cái, nói câu tiếng Anh, "Không người là Hoa Mỹ." Nhưng vì vậy Hắn đối ứng là cái đó đang lựa chọn bé trai sơ sinh. Lập tức, bọn họ thoáng định cùng riêng mình gì anh thành lập tinh thần liên hệ, không cảm giác có cái gì đặc biệt không thích hợp, vậy liền không cần đổi nhau. Bảo dục phòng bên trong yên tĩnh lại, bảy người có nhắm mắt lại, có liền trợn tròn mắt, ở yên lặng suy tưởng bên trong tiến vào trước vậy bí quyết thế giới tinh thần. Vu chỉ là trợn tròn mắt cái đó, hắn cảm giác nhìn tiểu Hải Phong non nớt gần mặt, cơ hình ngực vết đá, cũng xanh ngón tay, cẳng có thể cầm hắn mang tới liên hệ bên trong. Em bé mới sinh đầu gốc là giản dị, nguyên thủy, trống không, tinh thần phẩm chất hết sức thuần khiết. Lấy bọn họ những thứ này vốn là có cao cảm giác thiên phú. Lại đầy đủ kinh siêu cảm tâm lý học cùng chú thuật huấn luyện nhân viên, muốn cùng như vậy tâm thần thành lập ngắn ngủi liên hệ là không khó, giống như muốn cầm trung bình trọng lượng 13000 khắc trẻ sơ sinh giơ lên không khó như nhau. Chỉ là hiện tại, Vu Chỉ mới vừa khiến cho động tinh thân lực, kêu gọi Tiểu Hải Phong, nhất thời liền cảm thấy có khác một cổ lực cản đành đối. Vậy tựa hồ cũng chính là bọn họ tìm kiếm dị văn nhân hình chiếu. Vu Chỉ có chút mới linh ngộ, cho dù là nhận lấy lớp xe dạy ra đời trẻ sơ sinh, 14 ngày thời gian cũng không đủ để cho nó tâm trí hoàn thành, vậy còn là một đoàn mông lung chất phát độ. Tiểu Hải Phong tạm thời sẽ không đáp lại hắn kêu to. Chỉ có cái này dị văn nhân hình chiếu, hình chiếu mang tới những thứ này bể cảnh tượng mảnh vỡ mới sẽ. Vũ Trị bỗng ra trước bên trong tìm, cùng tiếp xúc, tiếp nhận, để cho những cái kia bể tan cảnh cảnh tượng chạy vào hắn trong lòng. Dị văn thế giới, các lỗ thế giới, Vũ Trị vẫn luôn cực kỳ cảm thấy hứng thú, vô cùng tình nguyện đến bên kia đi thi cổ, lãnh hội cái này không giống nhau dị giới văn minh. Nhưng đến nay hắn chỉ có từ không nhiều tư liệu, từ Cố Tuấn vậy nên nói qua một chút xíu đại khái, xem thôn an phúc ngõ hẻm lớn như vậy bị sương mù dày đặc bao phủ, khó mà kiến thức nhiều ít. Bây giờ cảm giác là chưa bao giờ có, Vũ Trị cảm giác mình ở một cái duy độ nhanh chóng dạo chơi. Phủ quang được ảnh, tầng tầng lớp lớp, có một tòa cao hành nhưng lùi bại lầu trung. Hắn tựa như đi ở lầu trung trên thang lầu, tiến tính bốn người, trên bậc thang có vết máu. Hắn đi lên, nhưng gặp lầu trung vậy nguyên bản treo chung lớn vị trí, treo một cái nhỏ máu thi thể. Vu Chỉ bỗng nhiên cả người phát lạnh lên, cố thi thể kia người mặc bảo phục, cùng cố tuấn do áo ảnh phục khắp ra một loại đồng phục tựa hồ giống nhau. Các lớp bác sĩ áo khoác dài màu trắng đồng phục. Đó là một vị cạ lộ bác sĩ, vị giết hại, vị treo treo ở nơi đó. Đó chính là tiểu Hải Phong dị văn nhân hình chiếu sao? Vu Chỉ mới vừa nghĩ như vậy, lại đột nhiên thấy mông lung sương mù dày đặc hơn hiện lộ ra một đạo thân ảnh, một cái bất thường người đang lôi kéo treo treo thi thể sợi dây, bất thường người tựa hồ hoàn toàn không có xương sườn, ngược bộ chồng thành liền qué dị một đoạn. Đó mới là hình chiếu, cái đó mới là lựa chọn thua. Là bất thường người giết chết cả lộc bác sĩ sao? Có phải hay không lựa chọn thua sinh mạng sẽ? Vu Chỉ Tâm thần một chút kích động, táo loạn bên trong hiểu một điểm, những thứ này lựa chọn thua dị ảnh trên người hình chiếu có thể đều không phải là hiện lãnh. Phải được hay mau đem những thứ này hình chiếu tiêu rõ ràng, nếu không sợ rằng không chờ dị anh cửa lớn lên người lớn. tâm trí thành thục, liền bị hình chiếu cấp lấy chủ nhân cách vị trí. Những thứ này tở phượng hắc ám sinh mạng nữ thần dị văn nhân sẽ ở cái thế giới này sống lại. Bất quá hiện tại, Vũ Chỉ trước hết lấy cái này, lựa chọn thua dị văn nhân làm nguyên, xây dựng dậy một tầng mình có thể khống chế được tâm linh bức tường ngăn cản. Quy 1 chương 563, tâm linh bức tường ngăn cản, ta kê bút. Vũ Chỉ tinh thần liên hệ cảm thụ dị anh trên người vậy cổ dị văn nhân hình chiếu, vận dụng tới tâm linh bức tường ngăn cản kỹ thuật, mục danh tự này là tự nhiên nổi lên. Giống như là đang đọc một bản nhật ký, hoặc như là ở viết cái này bản nhật ký. Dị vực chữ viết, ở nhật ký lên giải đáp hiện ra. Có chút là một nắm được, có thể nối liền độc, có chút chỉ là gãy lìa chứ tử, xa lạ, quái dị, khó mà biết được ý của nó. Vu Chỉ cầm tinh thần gom lại những cái kia liên tục câu tự lên, trước mắt có huyền cảm đùng đưa, như là đã từng phát sinh qua sự việc ở một cái thế giới khác, một cái khác thời không. Cho dù là cả lộp bác sĩ, đều nói ta vừa sanh ra nên tử vong. Huyền cảm càng ở bắn ra trảo, nóng nảy cảm vậy càng ở trầm trầm hơn, Vu Chỉ để cho mình hết sức bình tĩnh, đi tiếp xúc vậy cổ hắc ám lực lượng. Tâm linh bức tường ngăn cản là một cái tự mình, cần mình đi xây dựng, hiện tại có lẽ bụp là nguyên hình, có lẽ đó chính là vốn là câu chuyện. Ta là cái bất thường mà, sinh ra liền một cây xương sườn cũng không có, toàn bộ nội tạng bộ phận cũng suy yếu vắt dựng trùng một chỗ. Bỏ mặc cái nào cả lộ bác sĩ nhìn ta cũng sẽ lắc đầu một cái, tất cả bọn họ nằm giữa y học cũng tỏ rõ, ta hẳn chết. Nhưng ta còn sống, không phải một ngày, cũng không phải một tuổi đời, ta sống đến đủ lớn tuổi. Ta phụ mâu ước gì ta ra đời sẽ chết, nhưng bọn họ rất sợ tiết độc thần minh, bọn họ vậy sủng yêu sinh mạng nữ thần. Tất cả sinh mạng cũng có giá trị, tất cả sinh mạng cũng là sinh mệnh nữ thần quý giá ban cho. Vì vậy cho dù là nhất bất thường khó ưa sinh mạng, bởi vì tội ác mà sinh sinh mạng, đều phải trân trọng. Không có phá thai Không có giết anh, vứt bỏ một cái thần ban cho ngươi sinh mạng, ngươi cũng đem bị thần vứt bỏ. Đối với thần linh sợ hãi cùng manh tin giam cấm, khởi động bọn họ. Bọn họ càng sợ xúc phạm thần minh, lại càng cẩn thận một chút chiếu cố ta. Tiêu phí kết sủ tiền tài, lắp bên ngoài đưa cơ giới sương sượn. Đây là yêu sao? Mọi người nói yêu là có điều kiện, một cái cô gái xinh đẹp sẽ không chung tình một cái bất thường người. Thích có như thế nhiều điều kiện, vậy còn là cái gọi là yêu sao? Vẫn là vật gì khác lộng lẫy giả gán. Những vấn đề này, quá nhiều vấn đề, một mực cuốn vòng quanh ta. Ta là ai? Nếu như ta không có bệnh, ta lại là ai? Vũ Chỉ đầu góc bên trong một phiến hỗn loạn sôi trào, tựa như một cái không lực chế được, cũng sẽ bị cái đó cũng còn không tác phẩm xây bức tường ngăn cản chướng đoạn. Cái này dị văn nhân hình chiếu ở vặn vẹo hắn tâm trí. Vũ Chỉ mở mắt ra thấy đứng ở không cùng dự âm trước dương những người khác, hiển nhiên cũng không phải có nhiều thuận lợi, Lâu Tiểu Ninh chân mày ở nếp nhăn động, đàn thúc sắc mặt cũng thay đổi rất có chút cổ quái. Mọi người đang cùng riêng mình dị văn nhân hình chiếu chống lại trước, không có người nào lúc này ngừng hành động. Mà tâm trí trụ là mọi người có lực đẩy vào. Vũ Chỉ một bên xây dựng bức tường ngăn cản, một bên mà chống đỡ tại khảo cổ học nhật tỉnh thành lập được tâm trí trụ duy trì ý thức của chính mình thanh tỉnh. Tùng vi lang ngộ, đẹp lạ thường văn vật, thần bí khó lường ký hiệu đồ hình. Những thứ này nhiệt tình cùng theo đuổi ổn định trước Vu Chỉ, ở sâu trong nội tâm của hắn, vẫn là phân rõ ai là Vu Chỉ, ai là Vương Hải Phong, ai là Bố. Nhưng là cái này cũng khiến cho được hắn cùng bộ hình chiếu giữa liên hệ chấn động sáng chói đứng lên, ảo ảnh hình ảnh lóe lên không ngừng. Cái đó ở tản tại trên lầu chung cầm một cái cạ lộp bác sĩ thi thể treo treo lên bất cứ người, mặt mũi tuẫn ở dưới bóng mờ, càng ngày càng mơ hồ. Vu Chỉ cắn răng, một lần nữa cầm tinh thần tụ hướng câu nói kia. Ta là ai? Nếu như ta không có bệnh, ta lại là ai? Bố sao? Lúc đó tổng xe muốn tại sao là ta, nếu như ta không phải bẩm sinh toàn xương sườn tiêu sót, nếu như ta sinh ra sức khỏe, ta có thể xem những người khác như vậy chạy nhanh, ta có thể hưởng thích cô nương bày tỏ, ta mới có thể có không giống nhau đời người. Nhưng là suy nghĩ cái này loại nếu như người, là ta, là ta cái này bất thường người bục. Nếu như bụng sinh ra sức khỏe, ta cũng sẽ không tồn tại, cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Cái đó khỏe mạnh bục, có lẽ tràn đầy mị lực, có lẽ bị người khinh thường, có lẽ bình thường tầm thường. Nhưng ở hắn trong đầu, không hề sẽ có ta có tâm trạng. Hắn không có ta trải qua, hắn sẽ không hiểu ta. Có lẽ hắn vậy sẽ đối với xem ta như vậy người khinh miệt đối đãi, cảm thấy người như vậy đáng thương, không có uy hiếp chút nào, không cần đề phòng, không có sức đánh trả, vĩnh viễn không ngày nổi danh, tên điếu. Như vậy, ta vẫn là bộ sao? Bộ vẫn là ta sao? Sẽ không, ta hiểu không sẽ. Là bẩm sinh toàn xương sườn thiếu sót, khiến cho ta tồn tại. Nếu không, cũng không có ta. Nếu như ta sinh ra sức khỏe, cũng sẽ không trân coi mình sinh ra sức khỏe, nếu như ta không thường thống khổ, cũng sẽ không nghĩ cách thoát khỏi thống khổ. Thoát khỏi? Người khỏe mạnh hẳn căm ghét tật bệnh thống khổ, nhưng ta hẳn sao? Ta do thống khổ như thế giữ dục. Tật bệnh là ta thượng đế. Giờ khắc này, Vu Chỉ Cơ hầu không đè ép được vậy cổ sôi trào hắc ám lực lượng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Tầng này tâm linh bức tường ngăn cản ở trong đầu hắn như có thực chất một chút xiêu ngẫm tụ, mỗi một từng chút đều là thống khổ từng chút, nhưng là những thứ này tạo thành cái này tự mình, tạm thanh bút, có thể vậy tạo thành lâm tính, cùng với những thứ khác lựa chọn đua. Dị vực chứa viết tạo thành câu tự hiện lên được càng nhiều, mang càng nhiều không rõ ý, giống như mây đen dày đặc bầu trời đêm vang lên sấm rền. Loài người chứa hết cái gì? Tật bệnh, phương diện nào đó không phải một loại đối lập cảm sao? tật bệnh, không phải rất dễ dàng liền sẽ đem mọi người phân ra sao? Chúng ta, các ngươi, chúng ta, các ngươi. Một trang ngôn dịch liền có thể khiến cho tự xưng là lấy yêu làm thức ăn mọi người lộ ra nguyên hình. Tại sao ta như vậy thì là tật bệnh? Nơi này sướng sướng, nơi đó bi thương. Không rõ ràng. Bọn họ sợ chúng ta, bọn họ khinh miệt chúng ta, bọn họ căm ghét chúng ta, bọn họ muốn chúng ta biến mất. Bọn họ, chúng ta. Sinh ra có 12 đối với xương sườn là tật bệnh. Sinh ra có bản cốt là sức khỏe. Để cho cái thế giới này trở về nó vốn là khuôn mặt. Bọn họ căm ghét ta, ta căm ghét rối trá. Các lộ bác sĩ, các ngươi chữa hết cái gì? Ta đã chú ý tới ngươi, hiện ngươi là lựa chọn thua, giống như chúng ta như nhau, ngươi do thống khổ mà sống, ngươi lấy bi thảm làm thức ăn, loại tư vị này đem thay đổi ngươi, ngươi lại cũng không phải trước kia ngươi. Ở đầu của ngươi bên trong, ngươi thấy mình, vậy thấy người khác, tất cả đều là thi thể, bốc mùi lộ ra thấy rõ, còn không có bốc mùi lấn hiếp người gần mấy. Ngươi tốt, Vu Chỉ. Ta kêu bục loạn tận, hoan nên gia nhập lựa chọn thua sinh mạng sẽ. Mấy cây tâm trí trụ dõng nhiên cũng ở chấn động đi liệt, Vu Chỉ tay phải mổ một cái đau, nhất thời mất khống chế từ gì anh chán đột nhiên trừ ly. Tay phải đang không ngừng run rẩy, hắn cảm giác ngón tay mình cùng cũng ở cùng một chỗ, không cách nào giãn ra, bất thường cũng sinh. Hắn vậy cảm giác có cái gì ở đầu mình trong đầu mặt, sôi trào tới sôi trào đi, biến dạng, bể tan tành. Vũ đội trưởng đang tích mẫn vội vàng đi lên, Lô thị Vũ làm xong đánh cũ ấn động tác tay, liền liền cách quản chế máy thu hình thông ra các người, vậy tựa hồ cảm thụ qua thấy lạnh cả người. Dư ấm trong dương dị anh tiểu Hải Phong lên tiếng khóc ồ lên. "Ta, ta." "Khá tốt." Vũ chỉ khàn khàn lên tiếng, tâm trí trụ mặc dù bị xông lên đánh ra một ít hơi vết rách, nhưng tạm thời còn có thể đứng sừng sững. mà có một tầng tâm linh bức tường ngăn cản, tác phẩm C. Dụ dịch còn bị áp chế. Những cái kia dị văn câu tự xem minh văn vậy khắc ở hắn đầu góc bên trong, nhưng hắn còn không biết tất cả ý quy một chương 564, phá xương mù người tiểu đội. Bục Lan Tần là người nào? Là thật đều danh tự này, vẫn là lựa rối chi tiếng nói, hoặc là vu chỉ suy nghĩ chủ quan. Nếu quả thật phải, buộc cùng một cái Khắc Lan Tần có quan hệ thế nào? Sinh ra có bản cốt, là sức khỏe. Bản cốt cũng ho ra mối bệnh cùng nhau hủy diệt dị văn thế giới loại ra trước người, lòng ngực thì có bản cốt. Lựa chọn thua sinh mạng sẽ cùng những thứ này có quan hệ thế nào? Lâm Kính lại là lúc nào, như thế nào gia nhập cái này khởi nguyên tự dị văn thế giới tổ chức? Sương mù nồng nặc, khó khăn gặp rõ ràng. Vũ Trì Tâm Linh này bước tường ngăn cản, mang tới quá nhiều quỷ quỷ không đo lường mới tin tức. Người bất đồng nghe bụp những lời đó, tất cả không có cùng ý tưởng. Bụp Lạn Tần, đang tích mẫn như có cảm giác, thật giống như linh đồng trong trí nhớ có danh tự này, nhưng lại nghĩ không rõ lắm. Nhưng là không thể nghi ngờ, đó không phải là một cái thông thường dị văn nhân, đơn giản bất thường người. Tham dự trang này hành động Lâu Tiểu Linh, đản thúc, không tiếp cùng cái khác 6 người. Vậy đều thành công tác phẩm xây lên riêng mình tâm linh bức tường ngăn cản, có một cái dị văn người thân phận. Nhưng tâm linh của bọn họ bức tường ngăn cản cũng không có nhiều đầu mối như vậy, như thế nhiều tư tưởng, như thế cường thế lại lạnh như băng. Cũng chỉ có vu chỉ cái này một cái, mới có ta đã chú ý tới ngươi. Năm cái lựa chọn thua gì anh hình chiếu, trừ mục là rõ ràng, cái khác bốn cái tựa hồ tất cả đều là lựa chọn thua sinh mạng sẽ thành viên. Phong bộ thiến liên hệ tên kia về bé gái mang tới là một vị phụ thông con gái nhà nông tử, mà gả rằng bệ tạ liên hệ tên kia đang lựa chọn bé trai sơ sinh là vị trấn nhỏ cảnh sát. Không giống với những người khác muốn cùng hắc ám lực lượng chống lại, hắn ở xây dựng trong quá trình nhất là tinh thành, chỉ là phần này liên hệ vẫn không đủ mạnh lực được khiến cho hắn biết được càng nhiều. Hai người bọn họ tâm trí chủ cũng không bị cái gì khiêu chiến, nhưng mà vũ chỉ cùng tâm trí của con người trụ đều có trình độ nhất định ta nữa, nếu không phải bọn họ đều có 3 cây trụ lẫn nhau chống, chỉ có một gốc nói có thể đã sụp đổ. Tâm linh bức tường ngăn cản càng vững cố, tâm trí chủ bị đánh vào lại càng lớn. Cho nên mọi người không có lập tức chạy trở về thôn An Phúc, mà là dừng lại ở y học bộ căn cứ, tự chữa cũ trụ, xây lập mới trụ. Bảy người cộng thêm đặng Tích Mân, tổng cộng tám người tạo thành mới tiểu đội phá xương mù người. Phá xương mù người tiểu đội có thời gian không nhiều, một buổi tối liền phải hoàn thành nhiệm vụ này. Trong 8 người đặng Tích Mân, vô chỉ có đạt tới thượng hạn lục căn trụ, những người khác năm cây. Trừ một cây trụ đều dùng tại xây lập phá xương mù người tiểu đội, mọi người những thứ khác trụ đều phải dùng cho tăng cường ý thức của chính mình lấy khống chế tâm linh bức tường ngăn cản, cho nên những thứ này cũng cùng người hứng thú yêu thích, Ly muốn theo đội cùng có liên quan. Đặng Tốc Quả quyết cầm mình đối với mỹ nữ thưởng thức tình lập là trụ, khẩm tước, Mạc Thanh cũng cùng mặt đất thành có liên quan, Lâu Tiểu Ninh chính là tất cả loại quân sự trang bị. Đẳng tích môn chính là tất cả loại văn học, thứ 6 cây trụ chính là một phiến yên lặng di nhân văn hóa. Lần này phá xương mù hành động nói không chừng ngay cả có đi không trở về, vì vậy có thứ 6 trụ người, vậy cầm thứ 6 trụ xây lập. Vũ chỉ thứ 5 nhánh trụ là trong sạch lên Hado, thứ 6 trụ là xẻng lạc dương, hai người này đối với hắn cũng vô cùng trọng yếu. Đối với lần này trừ phùng đội tiến có ý kiến, mọi người cũng không ý tưởng gì. Tâm trí chủ cũng lập tốt sau đó, đến sáng sớm ngày thứ 2 lúc, hơi làm nghỉ ngơi phá xương mù người tiểu đội liền lại lên đường trở lại tiền tuyến thôn A. cho dù có đang nhanh chóng mở rộng cả lộc thuật đỡ đẻ, vẫn là có một vị đứa trẻ sơ sinh thành tiểu dị anh đến thế gian, Đông Châu dị tay chứng người bệnh số lượng không ngừng lên cao, đã đột phá một màn tên, tử vong người bệnh đã phá 50, Hắc vụ khu vực sau khi xuất hiện, dị thương án mạng ngừng, nhưng Đàm Kim Minh cùng người hiềm nghi đến nay mất tích. Hắc vụ khu vực không ngừng vang lên nhỏ nhẹ nhịp đập tiếng, tựa hồ tùy thời liền sẽ khuyết chứng mở, tình thế gay gắt. Lúc này ở chỉ huy bên trong team, thông gia nhìn tiền tuyến đúng gắn chờ phân phó phá xương mù người tiểu đội, La Mi vẫn không có mở ra. Đây là cao tầng quan chỉ huy giữa đường đối, bên kia Thiên Huyền tổng tự liên hiệp tự giải từng tiếng quân hỏi, nếu như bọn họ không về được, chúng ta có kế hoạch gì? Thông qua một hồi trầm mặc, hai giới vẫn là có rất nhiều người mới, Đại học Thiên Cơ cùng học phụ vậy có rất nhiều dự trữ nhân tài, cũng rất khó khăn lại thành lập như thế một chi đã trải qua chiến đấu siêu cấp đội ngũ tính anh. Cái này hành động thật là có đánh cuộc thành phần, nhưng bọn họ không thể không đánh cuộc. Vậy thì hết sức làm cho bọn họ trở về. Thông gia nói, hy vọng lúc Vũ có thể đem tin tức truyền cho A Tuấn đi. Đi qua một buổi tối, ở phá xương mủ người tiểu đội cố gắng thành lập tâm trí trụ đồng thời, Lô thị Vũ đang cố gắng ngủ. tiếp thu tin tức, truyền tin tức. Phá xương mù người tiểu đội tin tức có thành công hay không truyền cho Cố Tuấn, nàng không biết, nhưng nàng không có làm tiếp quái ngộng, nằm mơ thấy mình ở tại cá voi trong bụng, uống nước ăn thịt cũng rượi vào cá voi dạ dày cung cấp, cái này loại mộng nàng ngày thường đều biết làm. Chỉ bất quá, Lô Thị Vũ cũng không thể 100% khẳng định đây không phải là quái ngộng, cái này cùng Hàm Tuấn, Hắc vụ khu vực không có quan hệ. Bởi vì Hàm Tuấn bụng là bụng, cá voi bụng cũng là bụng, hai lần mộng cũng cùng bụng có liên quan. Hàm Tuấn mang thai sinh đứa nhỏ, vậy cá voi vậy mang thai sinh đứa nhỏ, chính là nàng. Cho nên từ phương diện này đi giải độc mà nói, Lô Thị Vũ cảm phát ra cảm thấy hắc vụ khu vực cùng bụng có liên quan, nơi đó có thể là Sâm Chi Hắc Sơn Dương Mộ. Chính xác mà nói, là trong bụng xanh con vị trí, là tử cùng. Vì vậy, lên đường chi tế phá xương ngủ người tiểu đội, lấy được điều này mới nhất tin tức, biết bọn họ sắp đi trước địa phương rất có thể là cái gì. Ta cảm thấy, rất có thể. Đang tích mẫn từ nơi này phương diện đi cảm thụ, lại càng phát có loại cảm giác đó. Hiện tại toàn đội 8 trên người đều có dị văn nhân hình chiếu, khi bọn hắn cả người đổ phòng hộ đứng ở thôn An Phúc ngõ hẻm lớn ra ngoài, nhìn vậy phiến tĩnh trẻ màu đen xương mù dày đặc, vậy cổ nhỏ nhẹ nhịp đập tiếng càng phát ra rõ ràng có thể nghe. Tỉnh vóc, tỉnh vóc. Như vậy thanh âm, bọn họ nghe qua, ở nào đó loại thời điểm, ở sinh mạng ban đầu thời điểm, ở tử cung thời điểm. Cho nên bọn họ phản hồi là ngô thì Vũ mình không nghĩ tới, vậy cũng có thể chính là quái mộng, vậy cũng có thể chính là tử cung. Biết được một điểm này đối với phá xương mù người tiểu đội vô cùng trọng yếu, bởi vì không biết xương mù dày đặc ít một chút, làm dị thường sự vật phủ xuống thời điểm, bọn họ đầu óc bị đánh vào liền nhẹ một ít. Có lẽ ngô thì Vũ cái này cá voi bụng quái mộng đã là cứu bọn họ một lần. Lúc này Ánh nắng sáng sớm sớm vậy, nhưng chiếu không phá thôn an phúc trên bầu trời mông lung mây đen cùng với vậy phiến dương ngủ dài đặc. Phá xương mù người tiểu đội chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị lên đường. Tiên tiến chỉ huy doanh trại, Chu Sở chính chỉ huy bên trong team, cũng nhận được tiểu đội đội trưởng Vu Trì lời nói, tám vị phá xương mù người mỗi vị mang theo từng binh sĩ trang bị cùng vật liệu, còn có 3 chiếc trang bị đầy đủ vật liệu cỡ nhỏ 4 bánh chuyên chở xe, cùng với 8 cái trắng tất hình chữ nhật để dành cái máng, tản ra phò mạ linh mũi. Những thứ này để dành cái máng mỗi một cái bên trong, cũng nằm một cái da chết người sưng lên thi thể. Phá xương mổ người tiểu đội đi về phía vậy phía Hắc vụ, giống như là một đám chuyên chở xác người. Huyết tinh linh quật khởi bạt tỉnh lực ở củ ạt hoặc 1565, vượt qua Hắc vụ. Bàng Vốc, Bàng Vốc. Tính trẻ Hắc vụ ngay ở phía trước. Đặng Tích Mân đi ở phá xương mổ người tiểu đội phía trước nhất, cả người quy sắp nặng gắn khí bí mật đồ phòng hộ, đặt ở cũ nát thôn trên đường, cùng Hắc vụ khoảng cách không ngừng giún ngắn. Lần trước ở Mạc Bắc Tham dò cái đó kia bức xạ dị biến khu vực, Đặng Tích Mân chính là ba tên cảm tử dũng sĩ một trong, nàng trong cơ thể phóng xạ lượng thuốc vì vậy so người khác nhiều, tất cả loại tật bệnh phát sinh trước tiên vậy so người khác cao. Nhưng dưới so sánh, hiện ở nhiệm vụ này tính nguy hiểm từng có chi không khỏi đạt tới. Không chỉ là cách màn ảnh hộ cần nhân viên chỉ huy, liên liên ở sau lưng nàng không xa cái khắc phá xương mù người, cũng đều liệu chật chước tim. Ở chỗ này, Đặng Tích Mân cùng Dị Văn thế giới liên hệ là cường lực nhất cái đó, nếu như nàng cùng hắc vụ khu vực vừa mới tiếp xúc liền xảy ra chuyện, nhiệm vụ này liền bị chúng chỉ. Tình huống gì đều có thể phát sinh, hắc sơn dương tử cùng, cái gì cũng sẽ thay ngăn. Cuối cùng một em mở khoảng cách, không phát hiện có đặc biệt dị thường. Đặng Tích Mân đây là nói, Thanh Thúy giọng nói thông qua đối với nói khí truyền vào mỡ người lỗ tai. Nàng ngày thường lời nói không nhiều, ở trong đám người cảm giác tổn tại cũng không mạnh, bất quá đến mỗi cái này loại thời khắc, nhưng cũng kiên nghị hơn người. Bàng Phốc, Bàng Phốc, là hắc vụ khu vực chuyên gia nhị đập tiếng, cũng là nàng tìm tiếng tìm, tìm đập. Đặng Tích Mân tiếp tục bước ra bước chân, chân phải nhọn trước nhất tiếp xúc gần trong gang thép hắc vụ, nhất thời bây giờ, tim nàng chợt vận một cái, hô hấp đổi được khó khăn, bụng dưới vị trí dâng lên một cộ khó hiểu quái dị mùi vị, tựa như đau, tựa như chua, giống bị lôi kéo. Bởi vì dự biết trước từ cung tin tức, nàng lúc này thì có nơi rõ ràng, đây là ra đời lúc mùi vị. Từ tử cung đi ra, trở lại tử cung đi, không chỉ là giống nhau mùi vị. cũng là giống nhau nguy hiểm, sản xuất đối với mẹ em bé từ trước đến giờ đều là nguy hiểm to lớn, xanh khó, chảy máu nhiều, thiếu dưỡng khí, bỏ mạng, là da đời. Đặng Tích Mân khàn khàn nói, cũng đã không biết bản thân có không nói ra liền giọng nói, vẫn là một chất ý nhachi tiếng nói. Một khi bước vào hắc vụ khu vực, nàng cũng cảm giác không trở về được, không phải trở về nói chỉ sẽ tạo thành xanh khó kết quả. Nàng chân phải bước vào, tạ cước theo thân thể vậy bước vào, cả người hoàn toàn vào hắc vụ trong đó, nhưng trước mắt nơi coi không phải mông lung đen nhánh, mà là một loại khó hiểu sảng bóng. Trung quanh đều tựa hồ tràn ngập chất lỏng trong suốt, còn có chút vàng nhạt chất nhợn. là nước ối, nàng muốn, là nước ối lúc sinh con. Cùng lúc đó, một cột lực lớn để ép từ xung quanh vào tới, nàng xem phải bị đè dẹp, bị đẩy ra ngoài. Đặng Tích Mân thân thể cảm nhận được thuần túy thống khổ, tứ chi cùng thân thể đều giống như đang thay đổi dị, tràn đầy da đợi trước khi ẩn số. Đầu óc của nàng bên trong vậy dâng lên mình làm một thai nhi da đợi lúc đủ loại thống khổ cùng sợ hãi, không chỉ là đặng tích mân vậy một phần, còn có dị văn nhân lỉ rì ạ phần kia, da đợi thống khổ, thống khổ của tử vong. Người theo thống khổ đi tới thế gian, người vậy theo thống khổ rời đi thế gian. Những thứ này đang đem nàng đè bẹp. Đặng Tích Mân cắn răng chịu đựng, nàng bây giờ không có tâm linh bức tường ngăn cản, mà sinh ra đã có lý lý ạ bóng mờ trước đã đi xa một đoạn thời gian, hiện tại theo chúng quanh nước rối lại chào tập cái tới. Người chinh phục nhếch nhửng, phàm đời bên trong cho dù là trên sân khấu minh tinh nổi bật nhất, vậy lại đột nhiên tử vong. Như vậy khói mù lại một lần nữa ở sẽ kéo tâm linh của nàng. Nhưng là tử vong, thì đồng nghĩa với hết thế sao? Nhất Bì mãnh liệt tử vong cũng không cách nào cướp đi khắc ở phần mộ lên hào quang. Nàng những cái kia tâm trí trụ đang lưu truyền ra hào quang. Bục Đặng Tích Mân chậm rãi nói, giọng nói hơi có run rẩy lại hết sức kiên định, "Ta cũng là thống khổ sản vật, nhưng ta không phải là thống khổ nô lệ. Bỏ mặc chung quanh truyền tới trước như thế nào thống khổ, cũng không để ý nước lối như thế nào để ép, chìm ngập." Nàng một tiếng hô to, giống như trẻ sơ sinh vậy tiếng thứ nhất khóc, hai chân tiếp tục bước động bước chân. Vô luận phía trước là cái gì thế giới, hoàn cảnh gì, vậy sải bước đi đi. Đây chính là trẻ sơ sinh dục khí. Đặng Tích Mân không biết cũng không đoán hỏi tới tiểu đội những người khác phải chăng theo ở phía sau, tình huống thì thế nào. Nếu như nói nàng đang đột phá một cái lối đi, vậy cái lối đi này không hề dài. Phía trước đã xuất hiện bất đồng ánh sáng màu, nàng càng giống như đang đột phá một tầng rễ màng. Lúc này nàng cũng không biết, ở nàng cả người tiến vào hắc vụ khu vực sau đó, chỉ huy trung tâm gặp không có phát tín hiệu, biến dị cùng tình huống, hắc vụ tính trệ như cũ, liền phê chuẩn Vu Chỉ đám người hành động. Vu Chỉ kéo một cổ thi thể để giành cái máng, đi tuốt ở đằng trước. Hắn là dùng dị văn nhân hình chiếu tâm linh bức tường ngăn cản làm chìa khóa cái đầu tiên vượt qua giới hạn thí nghiệm người, một khi hắn xệ ra chuyện, hành động vậy bị chúng chỉ. Nhưng Vu Chỉ tiến vào hắc vụ khu vực sau đó, hắc vụ vẫn là tính trệ như cũ, chính là như vậy, tám vị phá xương mù người từng cái từng cái đi vào trong hắc vụ. để lại cho bên ngoài tiền tuyến, chủ sở chính trị ủy trung tâm là không xảy ra chuyện yên tĩnh, còn có vậy vẫn yếu ớt nhịp đập tiếng, phịch phốc, phịch phốc. Hung hiểm, chỉ có mỗi một phá xương ngủ người mình rõ ràng. Vu Chỉ không thấy đặng tích mân bóng người, ở cổ quái trong chất lỏng đi về phía phía trước, dựa theo kế hoạch như vậy đem tâm linh bức tường ngăn cản kích hoạt đến chủ nhân cách trước mặt, hắn nhất thời thuộc về một loại kỳ dị trạng thái, mình thật giống như biến thành bộ sỡ lện tửn, nhưng lại là tự xem mình biến thành bộ sỡ lện tửn, vẫn nhìn. À. Nhưng là tại tâm linh bức tường ngăn cản có hiệu lực vậy ngay tức thì, Vu Chỉ liền cảm thấy một cỗ to lớn đau khó hiểu sợ từ ngực bộ nổ lên. Trong lồng ngực mặt rắc rắc phát vang, tựa như 12 đôi với xương sườn mỗi một cây đều ở đây vết nứt, tim, phổi, gan, thận cùng bộ phận toàn bộ sôi trào đè ép thành một đoàn. Vũ Trì Lâm bị đè được túi xuống, cả người đều ở đây bị đè ép, ép thành một cái bất thường người. Loài người chữa hết cái gì? Các lớp bác sĩ chữa hết cái gì? Loài người ở tất cả loại tật bệnh trước mặt, không chịu nổi một kích. Nhưng là tật bệnh, là một loại đối là cảm, là một loại có thể bởi vì thời đại và hoàn cảnh mà thay đổi người là định nghĩa. Tật bệnh không phải chân lý, diễn hóa mới là chân lý. Không có xương sườn là bình thường. Không có xương sườn là sức khỏe, không có xương sườn mới là sức khỏe. Vu Chỉ cong đả trước eo, lực bộ ở vần mẹo, mặt mũi cũng đều ở vần mẹo, xương sườn phát ra tiếng rắc rắc vang càng phát ra xốc xiết, ở vết nước, ở kết hợp, ở tiêu rõ ràng. Hắn không biết mình còn ở hay không đi tới trước, Tâm Linh bức tường ngăn cản sắp cầm Vu Chỉ cái này tự mình chiếm đoạt, chung quanh nước tối cũng ở đây cầm hắn lần nữa tố hình. Nhưng hắn hết sức cầm còn có thể khống chế một ít tinh thần vận chuyển lên liền tâm trí trụ, toàn bộ lục căn tâm trí trụ cũng phát ra ánh sáng nhạn, giống như trong báo tố phiêu diêu hải đang ánh sáng. Gió bão nhưng cũng ở càng ngày càng thịnh, bóng tối lực lượng ù lùn kéo đến, hải đăng ánh sáng đang lay động không ngừng. Hải đăng bản thân cũng ở đây lảo đảo muốn rơi xuống. Hắn vậy mới vừa mới cày, thực chưa bao giờ làm nhiều ít cùng cố hai cây tâm trí trụ, đương nhiên, cái hở hải sanh, rậm rậm chậm chịt. Như có một tiếng, cây kia xẻn lạc dương tâm trí trụ, sụp đổ thành một chất hù đất phế cảnh bã. Vu Chỉ vậy trong nháy mắt cảm thấy toàn thân chỗ đau, nhất là hiệp ba sườn chỗ đau chợt trầm trọng hơn, cái này cổ đau đớn đang đem hắn phá hủy, thứ năm nhánh trụ vậy sụp đổ sắp tới. Nhưng mà lúc này, Vu Chỉ thật giống như nghe được đặng tích mơn thanh em rất nhỏ, những lời này của nàng tiếng nói lại nhất thời sứ hắn tâm linh bức tường ngăn cản như bị đòn nghiêm trọng. books, ta cũng là thống khổ sản vật, nhưng ta không phải là thống khổ nô lệ. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở củ ạt hoạch 1 chương 566, sương sương. Màng hôi thối không khí tràn vào vu trì phổi, cho dù là như vậy khó người, hắn còn chưa do há mồm hít thở sâu, xem trẻ sơ sinh khóc lúc tham lam hô hấp. Nhưng một giây kế tiếp, vu trì liền kinh ngạc nóng nảy nghĩ đến cú ổn, mình có thể ăn mặc nặng gắn khí bí mật độ phòng hộ. Hắn mở mắt ra nhìn, bốn phía là một phiến tiêu điều chết nặng ao đầm, trên người hắn đồ phòng hộ đã khắp nơi phá nứt ra, dưỡng khí mặt nạ rơi mất không biết nơi nào, thế nhưng cái thi thể để dành cái máng còn hoàn hảo liền để ngang hắn bên người. Phó Mạc Liên mùi phiêu tán. Nơi này là dị văn thế giới sao? Mọi người cũng thế nào? Vũ Chỉ mới vừa một kiếm lên đường thể muốn chống lên tới, lông lực liền bắn ra dậy một phiến nứt ra đo, đau, đau được hắn cơ hồ rốc vào bên cạnh vũng bùn phủ sa bên trong đi. Thật giống như có kia cây xương sườn gãy xương, vẫn là có 2 3 cây đều có vết nứt. À, Vũ Chỉ đau được mồ hôi lạnh trên trán thẳng trào, vậy nhất thời phát ra trầm thấp đau tiếng khê ừ. Mới vừa rồi vượt qua hựu vụ, tâm linh bức tường ngăn cản bục cơ hồ đem hắn chấn đoạt, thứ 6 trụ sụp đổ, thứ 5 nhánh trụ thành nguy trụ, thứ 4 trụ, thứ 3 chi trụ cũng có vết nứt. cũng chỉ có thứ hai trụ, chi thứ nhất trụ coi như nguyên vẹn không sứt mẻ. Hiện tại tầng kia tâm linh bức tường ngăn cản yếu hóa rất nhiều, xem một đầu manh thú trải qua một lần chảy máu nhiều, đang núp trong bóng tối lặng lẽ liếm vết thương. Vu Chỉ biết, mới vừa rồi là Đặng Tích Mân ý chí lực tính kéo hắn một cái. Nếu là chỉ bản về tinh thần lực, còn có chú thuận phương diện, Vu Chỉ đều không so Đặng Tích Mân kém, hai người tư chất cùng trình độ ở một cái cấp bậc. Bất quá rất hiển nhiên, đang cùng dị văn thế giới, các lộ văn minh tương quan những chuyện này vật trước mặt, phá xương mù người tiểu đội được hơn hơn vẻ trọng tại Đặng Tích Mân tiên phú. Do giết tuổi tới, mang âm u quạ đèn tím thế Còn có vậy yêu đất nhịp đập tiếng, ở bên này thế giới vẫn là ở Băng Phốc Vương rồi. Nhưng nhịp đập tiếng đến từ sau lưng. Vu Chỉ khó khăn rẽ rùa cổ quay đầu nhìn lại, đôi mắt nhất thời nhỏ trừng, thấy được một mặt cao vút trong mây màn tường. Hắc vụ khu vực là từ cung, vượt qua giới hạn xem ra đợi lúc quý vị. Vu Chỉ đối với những thứ này cũng hiểu được, đó là dây mạng, thậm chí hắc sơn dương dây mạng. Lúc này, Vu Chỉ nghe được có thanh âm quen thuộc lớn tiếng kêu tới, ai ở bên kia? Nếu như có thần trí ý chí, nghe được xin trả lời. Là Lâu Tiểu Ninh thanh âm, từ trong gió truyền tới, mà không phải là đối với nói khí, vậy tựa hồ đã hư hại. "Ta, Vu Chỉ, ta ở bên này." Vu Chỉ kêu không được rất lớn tiếng, cơ hồ là vừa nói, ngược giữa hơn cây xương sườn liền đau dữ dội. Rất nhanh, Lâu Tiểu Linh cùng không tức, Mạc Thanh xuất hiện ở chỗ chỉ trước mặt, bọn họ cũng đi được chú ý, trong tay tự động súng trường không có buông tha. Mặc dù Vu Chỉ bị thương, nhưng bọn họ còn được dựa theo chương trình kiểm định liền một phen người hắn cách trạng thái, trạng thái tinh thần. Cái kia phá xương mù người tiểu đội trụ nổi lên trọng dụng, để cho bọn họ lẫn nhau bây giờ đối với kiểm định kết quả cũng có nắm chắc hơn, Vu Chỉ vẫn là Vu Chỉ, bọn họ vậy vẫn là bọn họ. Bởi vì xương sườn gãy xương nghiêm trọng trình độ có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như có nguy hại đến trọng yếu bộ phận, ví dụ như cắm vào tim hoặc là phổi, cũng sẽ xứ người bị thương rơi vào nguy hiểm tính mạng. Cho nên ba người cũng không có đi trộn động vũ chỉ, sẽ để cho hắn chấp như thế nằm trên đất bùn, được tìm được đạn thuốc do bác sĩ chuyên nghiệp xử lý. Vũ đội trưởng, ngươi có thể cầu nguyện lão sát quỷ kia có việc trước đến đây đi. Lâu Tiểu Ninh quét nhìn chung quanh vũ mụn, nếu không ngươi có thể đợt nguy hiểm. Có lẽ là vũ chỉ mệnh không nên tuyệt, có lẽ là đạn thuốc phúc lớn mạng lớn, bọn họ có ở đây không đến 50m mở ra ngoài tìm được đạn thuốc, đạn thuốc cũng chỉ là mệnh giá có chút chảy ra. bất quá bởi vì đàn thúc đã sớm coi giá trị nhan sắc là rất rủi, dù sao hắn vốn là không có, đàn thúc cũng chỉ một chút không thèm để ý, thông qua kiểm định sau liền cấp sông lên sông lên chạy về phía Vu trì bên kia. Mà lúc này, Lãng Tích Mân, Phong Bộ Chiến, ngờ rằng bệ hạ đám người này vậy tìm tới. Phá xương mù người tiểu đội tất cả nhân viên 8 người thành công vượt qua giới hạn, bọn họ từng binh sĩ trang bị cùng vật liệu khá tốt, có tổn thất nhưng không lớn, chỉ là đồ phòng hộ, đối với nói khí cùng dụng cụ truyền tin đều vô dụng, vậy mấy xe vật liệu lại là mất giáo, mấy thùng tán lạc ở vũng bùn cạn tầng nước lọc tỏ rõ liền vật liệu hướng đi, nhưng không đợi mò vớt liền chìm n�m đi. Ngược lại là những cái kia cất ra chết người thi thể để dành cái máng, một cái không thiếu, một cái không xấu xa, tám cái cũng tới. Tám người đều có không cùng trình độ ngoại thương, phần nhiều là giữa, tiêu độc và khâu lại liền xử lý xong bị thương ngoài da, nghiêm trọng nhất chính là Vu Chỉ gãy xương tổn thương. Vừa nhìn thấy Vu Chỉ nằm trên đất, Phùng Bộ Tiễn liền khẩn trương chạy nhanh đi lên, tại đội. Bộ Tiễn. Vu Chỉ đang phối hợp đàn thúc kiểm tra, đau đớn có chút nghe răng đất miệng, quá tốt, mọi người đều đến bên này. Có phát hiện hay không cố đội trưởng bọn họ tung tích? Đang tích môn lắc đầu, còn không có. Mọi người lại trao đổi một phen trước vượt qua giới hạn lúc trải qua. Trừ Phùng Bộ Tiễn và Gở Dạng Vệ tạ tương đối nhẹ nhõm một chút, cái khác năm vị thua lựa chọn tâm linh bức tưởng ngăn cản nhân viên đều rất khó khăn, bảy người toàn đều được Đặng Tích Môn trợ lực. Bị mọi người lấy khen cảm tạ mắt nhìn, Đặng Tích Môn có chút không có thói quen, ta chỉ là nói ra ta cảm giác. Liên chợt khiêm nhường. Lâu Tiểu Ninh không kiên nhẫn vắt tay, ngươi nói chuyện chính là dễ nghe, hơn nữa tốt hiểu, một điểm này rất trọng yếu, sau này ngươi còn được như vậy. Khâm tức, Mạc Thanh bọn họ là rất có đồng cảm, nếu như nói nói đều giống như Hàm Vũ, bọn họ còn không có muốn công ai, Hàm Vũ mình vậy không rõ ràng, cũng đã xong rồi. Ta tự lực Đặng Tích Mân cái này sẽ không biết nói cái gì cho phải. Ở tâm trí trụ phương diện cũng là vô trì bị tổn thương lớn nhất, tan vỡ là cũng có một ít, nhưng trừ hắn ra còn không có người phát sinh trụ sụp đổ. Cái này cũng mặt bên bộc lộ ra bủ sợ lẹn tần mạnh mẽ. Trên ngực trái bộ thứ 3, thứ 4 xương sườn, lực phải phần trên thứ 4 xương sườn đều có gãy xương. Đặng Túc để cho chỉ kiểm tra cẩn thận một phen sau chẩn đoán nói, nơi này chiếu không được phim lực, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, tin tức tốt là không có mở cửa tính, nghiền tính gãy xương, chắc không có máu ngực hòa khí ngực, vấn đề không phải rất lớn. Như vậy xương sườn gãy xương vẫn là có thể bảo thủ trị liệu, nếu như là ở ngày thường, Vu Chỉ làm ngực mang cố định tính xương thật tốt 1 2 tháng là có thể tự khỏi bệnh. Nhưng ở chỗ này không thể nào tính dưỡng, Vu Chỉ còn phải tiếp tục tham dự tiểu đội thăm dò và chiến đấu, đây mới là vấn đề ở chỗ. Mọi người và Vu Chỉ mình đối với lần này cũng rõ ràng, chỉ là bọn họ là mang nhiệm vụ tới, bị thương cũng chỉ có thể là băng kỹ liền cứng rắn chống ra trận. Tiểu đội có thể sử dụng chữa bệnh vật liệu không nhiều cũng không thiếu, trừ đàn thuốc mang theo mang tới dưỡng chữa bệnh, những người khác cũng phụ trách tất cả mang theo một ít. mà trước cân nhắc đến Bục Sinh là bẩm sinh toàn xương sườn thiếu sót, còn nói 12 đối với xương sườn là tất bệnh, vũ trì tùy thân vật liệu liền đặc biệt dẫn có xương sườn gãy xương dùng cố định mang, có thể toàn diện cố định ngực quyết, hạn chế xương sườn đoạn bưng hoạt động, vừa giảm bất đau đớn, cũng trợ giúp xương kết lại. Lập tức, đạn thúc dùng chiếc phổ lỗ thẻ bởi vì để cho chỉ gãy xương sườn buốt hứng thú các Vút Vút Vút bị chỉnh info cốt hạ duyên làm sườn gian thần kinh cản trở, làm xong ngừng đau lại lên ngực mang băng bó cố định. Cùng lúc đó, Lâu Tiểu Linh, đạn tích mân và gở giảng bệ tạ đi chỗ này trùng quanh cảm tra, xem xem đây là địa phương nào, cũng truy tìm cố tuấn đám người tung tích. Nga thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ ông, một chương 567, trên cây khắc chữ. Lần này phá xương mù người tiểu đội không có mang lên tổ tất cả tới đây, tổ tất cả cửa không có chìa khóa, thành hạo động suy diễn bên trong không cách nào vượt qua giới hạn, ngược lại có thể biến dị lạ ma vật. Chúng cũng đều nhận được phong thanh, bộ mặc như thế nào cũng không chịu theo tới mạo hiểm, nói sau ở lại bên ngoài đồng châu cũng giống vậy có thể làm công hiến, nhưng cái kia án giết người hiểm phạm sẽ trả chưa tìm được, nói không chừng còn khả năng sẽ xuất hiện những thứ khác bí mật hai giới lối đi, thật tốt tốt tìm. Chỉ là không có tổ tất cả, tính mình cao đẩm thì càng lộ vẻ bí mật, tàn tay Tiêu rơi quả đèn tiếng tê rực, gió lạnh, bầu trời mờ mờ. Lâu Tiểu Linh, Đặng Tích Mân và Gở Dạng Beta đang cẩn thận đạp ở thối giữa bùn lên, thăm dò xung quanh. Bọn họ không có đi ra khỏi bao xa, ngay tại lấy Vũ Chỉ làm trung tâm 50m trong phạm vi, rễ màng tường ở sau lưng không xa, trước phương một phiến không biết. Nếu như nơi này là trồng lên nhau khu vực, vậy chắc còn ở lớn ngõ hẻm phạm vi, nhưng bọn họ không thấy dù là một chút lớn ngõ hẻm vổng. Bao la ao đầm, có chút bùn hoa dâng lên trước vô hình ngấm nước, thật giống như ở cắn nuốt cái gì. Đặng Tích Mân như có cảm giác nhìn một phương hướng một cây khô bại cây giả, nói: "Chúng ta lại xem cây kia đi." Trên ao đầm có chút cây khô, cũng lẻ loi, mặc dù khô nát vụn được khó mà phân biệt, nhưng không giống như là thế giới trái đất cây loại. Lâu Tiểu Ninh và Gở Dạng Vệ Tạ cũng không biết cây kia có cái gì đặc biệt, nhưng đạn tích mân linh cảm rất trọng yếu, lập tức xách xuống trường, cùng nàng cùng trung chú ý đi tới. Cùng lúc đó, đạn thúc để cho Trì Thượng Hạng cố định ngực mang, giao phó lời dặn của bác sĩ nói, vỏ mặc ngươi gần đây muốn làm gì, cũng dùng một phần nhỏ ngực. Được. Vũ trì nóng này gật đầu, ở đạn thúc cùng Mặc Thanh ngưng đỡ đứng dậy, vẫn có thể hành động tự nhiên, nhưng hắn không thể mang nặng. Tại đội, như thế nào, còn đâu không? Phương Bộ Tiến khổ sở hỏi. Có thể đau lòng? Đau? Vu Chỉ thật có đau, bất quá đã không để ý tới, còn khác biện phải làm, ta được vội vàng đem thứ 5 nhánh trụ tự chưa tốt, cầm thứ 6 trụ đứng lên. Ta nghĩ qua, ta chủ quá phụ họa, cơ hồ đều là đối với khảo cổ Nhật Tỉnh, cái này không đủ tất cả mặt, ta hẳn lập một ít cái khác, ví dụ như bộ Thiến ngươi. À. Phùng Bộ Thiến nhất thời cặp mắt sáng lên, tim đập ở, một hơi cơ hội không để lên. Còn có tự nguyện bọn họ. Vu Chỉ cau mày lại nhải nói, ta phải lấy các ngươi làm cớ, thành lập một cây viện bí của trụ, không sai, phải là một ý kiến hay. Phùng Bộ Thiến hít sâu một hơi. Khung Tước và Cắt Đờ Dĩn cũng nhún vai một cái, đây chính là một ý kiến hay, chỉ bất quá không nói gì kỹ xảo. Cái này cây khô không có lá cây, ước chừng có 10m mà cao, cường tráng thân cây bản ở nơi đó, phía dưới tựa hồ đi sâu vào vũng bùn, vì vậy cho dù rơi sạch liền là cây, phân nhánh vậy đều rối rít tàn lụi, liền quả đen cũng sẽ không đậu vũ thượng, cái này cây khô vẫn còn trơa nga xuống. Vỏ cây của nó là màu nâu đen, có lớn cái lớn cái vết nứt, Hoàng Hốt bây giờ nhìn, giống như là một tấm ông già khuôn mặt. Đặng Tích Mân một đường đi tới thân cây trước mặt, nàng văn đến nơi này có một chút bất ngờ mũi, mùi máu tanh, nhân loại địa cầu máu. Nơi này thật giống như có máu." Nàng nhẹ giọng nói, trước mắt Viên Cẩm Ân hiện, máu không phải tới từ kẻ địch, mà là đồng bạn. Ở chỗ này, Lâu Tiểu Linh đã tìm được, dựa vào mình suất sắc giác ngoại theo dõi năng lực, nàng phân biệt ra được dưới chân cái này phiến cứng rắn đất bùn có một chút rất nhỏ khô cùng, ở hắc nâu màu sắc bên trong cũng có một chút điểm đỏ nhạt, không người xích lại gần một chút, mùi máu tanh và mũi. Có máu tươi, liên thuyết minh nơi này đã từng có người sống động tới, hơn nữa bị thương nhân viên. Lúc này Đặng Tích Mân nhìn thân cây, mơ hồ có một điểm khác phát hiện, vòng qua mấy bước, liền thấy ở một mặt trên thân cây, có có thể nhận ra khắc chữ. Nhưng cái này chút chữ viết đang bị vỏ cây lôi kéo cắn nướt, có một ít chữ viết đã là mất. Cây này còn chưa chết. Nang nhất thời nói, có chút hiểu ra, chết cây không thể tồn tại ở chỗ này, chuyện nơi lay vật cũng có sinh mệnh. Gơ Dạng Bệ tạ nhìn lên hạ cái này cây cổ thụ, quả thật cứ việc không có lá cây, lại tựa hồ như vẫn có một cổ quái dị cường thịnh sinh mệnh lực. Những thứ kia là chữ viết sao? Lâu Tiểu Ninh cũng nhìn thấy, con mắt trái hơi trợn to, là cố tuấn bọn họ lưu lại. Trên thân cây còn có thể nhận chữ viết viết. Lấy mảng tường là đông, chúng ta hướng phía bắc. Chú ý vũng bùn bên trong. Khắc thường tay Cái này là trên cây không lành lặn chữ viết một phần nhỏ, còn lại đều bị hắc nâu vỏ cây phá hoại thành không cách nào nhận sosok xít với khắc. Có lẽ bọn họ đến thời gian có thể sớm một chút, liền sẽ thấy nhiều tin tức hơn, nhưng hiện tại chỉ có thể là thật tốt giải độc đoạn này không ra hình dáng lời nói. Ở hắc ám lực lượng tàn phá bừa bãi địa phương mạo hiểm có một cái quy tắc, vậy chính là tận lực không muốn cùng bất kỳ sự vật có trực tiếp thân thể tiếp xúc. Nhất là ở chỗ này, Sâm Chi Hắc Sơn dương lực lượng hiển nhiên có thể đưa tới thân thể con người ký đổi, biến dị tốc độ so tia bức xạ còn nhanh hơn. Cho nên ba người cũng không có khinh suất đi lên đụng chạm thân thể. Đặng Tích Mân Động Trạm nói có lẽ có thể kích hoạt khảo ảnh, nhưng giống vậy cần muốn chú ý. Chỉ bất quá, mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc, nàng chỉ là nhìn những cái kia vết khắc cũng có cảm giác không giống nhau. Cạ lộp mổ xẻ đao. Đặng Tích Mân tùy mình nói ra, những chữ kia, ta cảm giác là dùng cạ lộp mổ xẻ đao khắc lên, cầm đao chắc là A Tuấn. Vậy nói như thế, nếu quả thật là như vậy. Lâu Tiểu Ninh hướng phía bắc nhìn lại, bọn họ là hướng bên kia đi. Tại sao? Ao đầm phía bắc nhìn không việc gì đặc biệt, thậm chí không phải lớn ngõ hẻm lối ra, lấy màng tường là đồng, lớn ngõ hẻm lối ra là ở phía nam. Nhưng tại sao Cố Tuấn sẽ chọn hướng phía Bắc đi? Tham dò qua phía Nam liền phát hiện là tuy lộ. Vẫn là có nguyên nhân khác. Hắn vốn nên là đã khát lên, còn có chú ý vũng bùn bên trong, khát thưởng tay là ý gì? Vũng bùn bên trong khát thưởng tay. Đặng Tích Mân lần nữa nhìn vòng quanh nổi lên chúng quanh ao đầm, ánh mắt lần nữa nhắm ngay trước một ít bùn óa hủ trong nước dâng lên bong bóng. Có hơi phun chào tiếng, có ngâm nước bể thanh âm, có đồ ở lật lên thanh âm. Chỉ là, những thứ này tiếng vang tựa hồ không phải tới từ tại những cái kia bùn óa. Đương nhiên, ba người cũng nghe được ở chỗ trì bên kia, truyền đến bọn họ ước trước kinh cấp kêu gọi, chúng ta bên này có tình trạng có tình trạng.Chú ý những thi thể này để dành cái máng, có cổ quái, bên trong có đụng, cái máng xây mình đang động.Vũ Chỉ, Phong Bộ Hiển, Đản Túc, Khổng Tước và Mạc Thành, toàn đều đã cầm súng trường tự động họng súng nhắm ngay liền đặt ở bên cạnh cái đó thi thể để dành cái máng.Đây là Vũ Chỉ kéo tới đây để dành cái máng, chứa ở bên trong cũng là một cái tương đối hoàn chỉnh, nằm ở phò mã liền ở giữa da chết xác người thể.Nhưng bọn họ hiện tại không dám khẳng định, bên trong đã biến thành là thứ gì.Hơn nữa không chỉ là cái này một cái thi cái máng, xung quanh những thứ khác bảy cái thi cái máng, cũng đều đang phát ra tiếng va chạm vang. tiếng va chạm càng phát ra vang dội chói tai. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ ông, một chương 568 thì cái máng. Phịch, phịch, phịch. Hôi thối tràn ngập trên ao đầm, chấm tất thi thể để dành cái máng truyền ra một cái tiếng va chạm. Những thứ này để dành cái máng đều là thép không rỉ chất liệu, ngân phẫu mạ lịn ra chết xác người thể hết sức trầm thật, nếu không phải phía dưới trang bị trượt bánh xe, người to con cũng khó mà kéo động. Hình chữ nhật cái máng xe ở bên ngoài lên trừ khóa, cho dù hiện tại bị bên trong phát khởi động, tạm thời vẫn như cũ vững chắc. Đụng càng ngày càng mấy liệt, càng ngày càng gấp gáp. Vô Chỉ bọn họ bướu súng nhắm ngay trước cái này để rảnh cái máng, không có hành động thiếu suy nghĩ, bên kia đặng Tích Mân ba người, lập tức cẩn thận đứng cũ trở về tới đây. Phần rơi vào chiều đất tám cái thì cái máng cũng phát ra động tĩnh như vậy, bị kẹt ở đồ vật bên trong không ngừng động, mơ hồ còn có quái dị khó khăn minh im lìm thế ở. Tích Mân, có ý kiến gì? Vô Chỉ nóng nảy hỏi, chúng ta muốn không nên mở ra đó. Mọi người vậy xem xem đặng Tích Mân, nhưng đặng Tích Mân cảm giác rất hỗn loạn, bên trong có sinh mệnh, rõ ràng có sinh mệnh, nhưng cũng ngum lùng, đục ngầu, ngừng trệ một cái, giống như là một đoàn bù lầy, nàng không phân rõ là thật là xấu xa. Đồng thời ở nơi này, thì cái máng bên trong một hồi mưa rơi liên tục đụng đã là cao đỉnh, tiếp theo thì trở nên chậm lại. Đồ vật bên trong tựa hồ đang bị chết ngộp, nếu như muốn bắt sống, vậy thì nhanh hơn điểm mở ra thì cái máng. Nếu như muốn chết ngộp vật kia, chỉ cần nhìn là được, nhưng cái này cũng có thể là hắc cá vật giảo kế, chỉ vì để cho bọn họ thả nhẹ cảnh giác. Nó ở chết đi. Đặng Tích Mân nhăn mày suy tư, ta không phân rõ đó là cái gì. Nếu là như vậy, vậy ta cảm thấy không nên mở ra. Lâu Tiểu Ninh nghiêm giọng nói, sẽ để cho đồ chơi kia thử cái đầy đủ phò mạ lịn. Phong Bộ Tiễn, gơ rằng bệ tạ vậy đều đồng ý, liền tình huống trước mắt Phá xương mụ người tiểu đội không cần càng nhiều hơn nguy hiểm. Bọn họ không biết những cái kia da chết người tại sao lại có thể sống lại, rất có thể là vượt qua giới hạn lúc bị Hắc Sơn Dương lực lượng tư dục mà nặng lấy được sức sống, nhưng từ phát hiện có tư liệu tới xem, đây chính là một cái phá hủy dị văn văn minh loài, chúng có mạnh mẽ thân thể, điểm này Đông Châu Thiên Ngư Cơ Cục cùng bọn chúng trong chiến đấu liền sớm có nhận biết, ở trên trời cơ hội thế giới chúng chỉ kém trước trí khôn cùng kiến thức, nhưng mà ở bên này, ở Hắc Sơn Dương tự cung bên. Trong tình huống có lẽ liền thật tò khủng khủng. Giờ phút này đang thi cái máng bên trong vùng dây da chết người, có lẽ chính là cả lộc các thầy thuốc đối kháng như vậy. Chúng vô cùng có thể so thực thi quỷ, sâu lạc người đều mạnh hơn hẳn, thậm chí xem phi thiên thủy tức, dị châu chấu như vậy khó có thể đối phó. Bọn họ tiểu đội 8 người, mới tới cái này dị vực, còn đặt chân chưa ổn, mà hiểm hiểm như vậy cũng không sáng suốt. Dù sao mở ra phát hiện không hơi thở, ta cũng không cho làm hô hấp nhân tạo. Đản Túc mở ra một nhỏ đùa giỡn, phỏ mặt liền thật không có hốt qua. Không tức và Mạc Thanh biểu thị không có ý kiến, mà Đặng Tích Mân nhìn vậy dần dần không có động tĩnh thi cái máng, không nói gì thêm, nàng cảm giác quá mức quỷ quái, làm thi cái máng bên trong sinh mạng hẳn đã lại lần nữa tử vong, nàng trong lòng nhỏ chặt, không giống là dị địch chết đi lúc này lên. từng cái thi cái máng, vậy rối rít không có động tĩnh, lần nữa đổi được yên lặng, giống như trung quanh hội bồn như vậy. Chết. Vu chỉ xem xem đặng Tích Mân, lại nhìn mọi người một cái, từ mới vừa rồi dậy thì có một cổ vô hình tâm tiêu, chúng ta chú ý mở ra cái này xem một chút đi. Bọn họ là không dự định mang theo những thứ này thi cái máng đi, vừa muốn tiết kiệm thể lực, tăng nhanh được tốc, nâng cao ẩn nấp tính, cũng là bởi vì làm cho này chút thi cái máng vui lấp ở phù sa lên, đi một lần di độc chúng, rất có thể để cho người cũng vui lấp trong triệu bồn chìm xuống trong nguy hiểm. Nhưng là dĩ nhiên được mở ra thi cái máng xem một chút là tình huống gì? Bên trong da chết người sống hay chết, cũng phải có cái xử lý, tiểu đội mới có thể lên đường thăm dò, nếu không thì chỉ sẽ có một phần không biết nguy hiểm một mực mai phục ở sau lưng. Vốn là mỗi một thi cái máng cũng trang bị điện tử điều khiển từ xa tự động mở nắp trang bị, nhưng mà bọn họ mang tới thiết bị điện tử toàn hư, cái này cũng không ngoại lệ, không phản ứng chút nào. Cho nên chỉ có thể lên chủ động mở ra, trang bị cơ giới hẳn còn không có xấu xa, chỉ cần một người tháo ra chìa khóa, lại dùng lực đẩy một cái cái máng xây là được. Ta mở ra. Mạc Thanh mời cái này trùng đua, lần này trong hành động nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ chính là đạo đất người. Chú ý. Không tiếc không khỏi nói. Gở Dảnh cũng để cho Tom cẩn thận một chút, thật ra thì Tom không quá nguyện ý, hy vọng Gở Dảnh bệ tạ đi lên, Tom nói, Gở Dảnh là đang lựa chọn, theo lý tỷ số sinh tồn có thể so với chúng ta cũng cao một chút, thích hợp hơn mạo hiểm. Có đạo lý. Gở Dảnh bệ tạ cũng không ý kị, các bạn trẻ, để ta đi, liền ta. Được rồi, ở các ngươi tranh đoạt trong quá trình, nó đã chết hẳn. Đàn thúc lại mở ra một bùa giỡn, không cứu lại được. Cuối cùng đi lên đảo đất người chính là Gở Dảnh bệ tạ, những người khác vây quanh cái này thì cái máng canh giữ ở mỗi cái yếu điểm vị trí, cả ngày không cũng đều phòng to lắm. cho dù đẩy ra một cái cái máng xe thì có gì quái phóng lên cao, vậy cũng sẽ bị không tức và đạn tốc hỏa lực bao trùm. Phụ trách nhắm ngay ngay mặt Lâu Tiểu Ninh lại là nhao nhao muốn thử, trong lòng thật là có một chút mong đợi đồ chơi kia giá chết, để cho nàng nổ súng bắn to khoái. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Gỡ rặng vệ ta hỏi, khoảng cách thi cái máng chỉ có 3 bước xa, đạt được mọi người chuẩn bị ổn thoản đáp lại, hắn liền tiến lên nửa một bước, dùng trong tay súng trường đi đẩy ra chìa khóa, ken két một tiếng sau đó, thi cái máng vẫn yên tĩnh. Mọi người không chớp mắt, vậy bình trước hơi thở, cánh tay cầm súng giống như kiên thiết. Gở Răng Bệ Tạ lại dùng nòng súng chĩa vào cái máng xe phía bên ngoài, hai tay dùng sức một chút thúc đẩy, tiếng rắc rất vang, thép không gì cái máng xe tự động lui về phía sau tối lui. Không có gì quái nhảy ra, cũng không có hắc vụ mãnh liệt, vẫn yên tĩnh, nhưng mọi người vậy vẫn căng thẳng thần kinh, không dám có nửa điểm khinh thường. Theo cái máng xe lui về phía sau, để rảnh cái máng cảnh tượng bên trong nhất thời chậm rãi lộ ra ở Gở Răng Bệ Tạ trước mắt, giờ phút này chỉ có hắn có thể thấy, xa xa ánh mắt của những người khác đều không cách nào chạm đến, vậy cũng không biết Bệ Tạ sắc mặt tại sao ngay tức thì lại biến, cả người giống như là người dại. "Ốt oh, há, không." Gở Răng Bệ Tạ lẩm bẩm Chưa tỉnh hồi lại, làm sao? Làm sao có thể? Hắn sắc mặt ở càng phát ra trở nên kém, dưới chân hơi lung lay thoáng một cái, cơ hồ là đứng không vững lão đạo một cái, tâm thần không biết gặp như thế nào đánh vào. "Gỡ rặng, gỡ rặng." Lâu Tiểu Ninh lớn tiếng kêu gọi, bên trong thế nào? Đặng Tích Môn cảm giác bất an trong lòng, càng phát ra mấy liệt. "Các ngươi, các ngươi cũng tới đây xem xem." Gỡ rặng bệ tại thanh âm có chút hốt hoảng, cái này cũng rất nhiều chỉ là ta ảo giác. "Ta đi xem xem, đó có thể là cái ứng kích nguyên, các ngươi tiếp tục chú ý." Vu Chỉ Suốt rụt tiến lên đi tới, mặc dù hắn có dở tở SR Nhưng đó là dị thường tơ tơ SR, giống vậy hắc ám sự vật hứng kết nguyên, căn bản không có thể để cho hắn tinh thần bị ảnh hưởng, nếu như hắn nhìn không có sao, những người khác hơn phân nửa không có sao. Không đúng, là hắn có tơ tơ SR, những người khác không có, nếu như hắn nhìn không có sao, những người khác hơn phân nửa không có sao. Vũ Trì đầu óc bị một cỗ khó hiểu xung động khiến, suy luận phát sinh hỗn loạn, bước chân vậy không khống chế được. Tại đội, Phong Bộ Tiên cấp kêu một tiếng, người tâm trí trụ vừa mới bằng một cây. Những người khác cũng không cảm giác được Vũ Trì tiến lên tra xem là cái ý kiến hay, nhưng Vũ Trì đã sải bước đi gần thi cái máng, đầy đủ gần Ánh mắt có thể thấy cái máng bên trong tình huống. Trong nháy mắt gian, Vũ Trì thần sắc cũng la ngẩn ra, mặt đỏ lên, sau đó đổi được mà miệng. Ngấp ở vậy thì cái máng phạo mã lỉnh ở giữa không phải ra chết xác người thể, mà là một cái loại người nam tử thi thể, dấu giá sồ sọm trên gương mặt tràn đầy tử vong lúc thống khổ. Vũ Trì thấy được mình, thi thể kia là chính hắn. Hoặc là nói, là một cái Vũ Trì, giống nhau như lúc thân hình, giống nhau như lúc mặt mũi. Hắn lần đầu tiên, lấy mình ánh mắt, chính mắt nhìn thấy mình. Nhưng gỗ thi thể kia, thật sự là chính hắn sao? Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này, nhẽn gật thi nhạt cản cổ yển thủy nhâm, một chương 569, ai. Phá xương mủ người tiểu đội có 4 người từng cái một sang xem cái đó thì cái máng bên trong tình huống. Đang lựa chọn gở rẳng bệ tạ, thua lựa chọn đàn thúc, huệ phùng bộ thiến, còn có Vu Chỉ mình, thấy đều là chuyện giống bậy vận. Vì không chịu ý thức ảnh hưởng, nhất xem trước qua bệ tạ, Vu Chỉ đều không tiết lộ tình huống, nhưng đàn thúc và phùng bộ thiến ở hướng mọi người yên lặng viết xuống nơi gặp lúc giao ra vậy câu trả lời. Nếu như vậy là ảo giác, đó chính là bọn họ tập thể ảo giác. Dở trò quỷ gì. Lâu tiểu Ninh nhìn mấy tờ giấy này cái lên miêu tả. Xem xem sắc mặt không đúng bốn người, lại xem xem vậy thi cái máng, con mắt trái trợn thật lớn. Không tiếc, Mạc Thanh vậy sợ rú trước, trong lòng quay cuồn một cỗ nước lũ. Mà Đặng Tích Vân, nhất thời rõ ràng liền mới vừa rồi bất an tại sao. Vu Chỉ lẩm bẩm không biết nói cái gì tiếng nói, mặc dù đã đi qua một bên đi, nhưng trước mắt vẫn là vậy vẫy không ra thi cái máng cảnh tượng, một cái chẩn chủi thi thể ngâm ở trong suốt phọ mã lỉnh bên trong, mặt đầy tử vong đúc thành thống khổ. Vậy cái khuôn mặt, hắn thấy qua vô số lần, nhưng lần đầu tiên như vậy thấy. Vậy là ai? Vu Chỉ. Nếu như đó là Vu Chỉ, vậy hắn lại là ai? Hai cái Vu Chỉ Nhân bạn vô tính, Hắc Sơn dương lực lượng, bục tái máy, chỉ là thân thể sao? Linh hồn như thế nào? Thân thể không có duy nhất tính, từ ta ư? Tâm niệm như điên sóng vậy phân trào, vũ trì năm đầu, huyết bộ mơ hồ cảm giác đau đớn, xem bị vô hình đánh vào. Lại xem xung quanh, thối giữa vũng bùn, khâu phá cây giả, như là không bao giờ tiêu tán mây đen. Bỗng nhiên lúc này, hắn tim một hồi khó chịu hễ ẩm, đầu góc chợt một chút đau nhói, có một tiếng chỉ có mình nghe được cảm ẩm vang lớn đột đột, đã sớm phủ đầy kẽ hở thứ năm nhánh trụ sụp đổ, hợp với thứ tư trụ cũng lớn bị ảnh hưởng, hiện ra càng nhiều hơn vết nứt. Ta thứ tư trụ vậy bằng Vũ Chỉ đối với những người khác khó nhọc nói, "Ta bây giờ tình trạng. Lâu phó đội trưởng, ngươi tạm thời tới chỉ huy." Phương Bộ Tiến và đàn tốc vội vàng đi lên đỡ hắn. Vũ Chỉ thật nhớ Cố Tuấn, mình tờ tờ S giờ dẫu sao vẫn là tờ tờ S, giờ, một mình đảm nhiệm đội trưởng đã không quá thích hợp. Nhưng cùng lúc đó, nhìn rồi cái đó thi cái máng ba người khác, trạng thái tinh thần cũng bị ảnh hưởng, mặc dù tâm trí chủ không bị động đong đưa, nhưng bội cảm giá rét. Còn chưa có xem qua thi cái máng bốn người, cũng đều tâm trạng phức tạp. Đặt ở trước mắt mọi người còn có một cái vấn đề, những thứ khác bảy cái thi thể để dành cái máng, vậy là cái gì tình huống? Thật là thấy quỷ Lâu Tiểu Ninh đem giấy trong tay cái tạo thành một đoạn, quét nhìn xung quanh một vòng, trước lại mở ra một cái xem xem. Bất kể như thế nào, những thứ này thi cái máng vẫn là phải xử lý, bất quá đào đất trước bọn họ cũng được làm xong chuẩn bị tâm tư. Đánh tiếp mở là ở bên cạnh gần đây đàn thúc kéo tới thi cái máng, vậy đã không còn đọng tĩnh, mọi người lại một lần nữa làm xong phòng bị, Lâu Tiểu Ninh mới tự mình trên đất trước cầm chìa khóa tháo ra, cầm cái máng xây đẩy xuống, nàng hướng bên trong nhìn một mắt, chỉ gặp một đạo quen thuộc người đàn ông trung niên bóng người liền phủ ở trong đó. Thi thể vậy mở ra tròn vo khuôn hậu trên mặt mũi. Vậy hiện đầy tử vong kết thành quái dị và mèo, cùng ngày thường một chút cũng không giống. Lâu Tiểu Ninh mặt không cảm giác thật ra thì đã nói cho mọi người câu trả lời, nàng nói, xui, một cái lớn lên rất giống đàn thúc đồ chơi. Mọi người một hồi trầm mặc, ngờ rằng beta, phùng bội thiến cũng lên tới thăm, cuối cùng là đàn thú mình muốn đi lên xem xem. Bọn họ đối mặt với một vấn đề khác, đi lên tự mình xem qua, trạng thái tinh thần áp phải chịu ảnh hưởng, thậm chí tâm trí trụ vậy sẽ vì vậy tan vỡ, mà tâm linh bức tưởng ngăn cản vì vậy thế lớn. Nhưng không lên đây xem một chút, lại là đi trong lòng giữ lại một cây gai, không ngừng im, tùy thời đau khổ tụ cùng. Bọn họ quyết định vẫn là phải tại chỗ đối mặt, tại chỗ nổ hết cái này tây gai, chí ít bây giờ tình cảnh có thời gian chỉnh đốn. Lúc này, đàn thúc đứng ở thi cái máng bên, mắt nhìn xuống cái máng bên trong cỗ thi thể kia, trong lòng như thế nào kinh dị đều tốt, còn có thể chỉ đùa một chút, thật vẫn không đẹp trai. Hiện tại buồn tệ tiêu điều bầu không khí cần những thứ này đùa giỡn, nhưng cái này chút đùa giỡn nhưng lại lao không đi mọi người trong lòng đối với trước cảnh tượng lưu lại. Vậy thi cái máng bên trong tiếng va chạm tựa như lại một lần nữa ở vang lên bên hai, phịch, phịch, phịch. Không tiếc kéo tới thi cái máng bên trong, là một cái xem nàng thi thể, hơn nữa cùng nàng như nhau không có tay phải. Ở mạc bắt chiến dịch lúc nàng và cật đỡ gìn mất đi cái tay này. Lâu tiểu linh kéo tới thi cái máng bên trong thi thể thì cũng là không có mắt phải, liền một ít vết thương cũ vết sẹo cũng đều nhất trí. Còn có Mạc Thanh, Phong Đoại Hiển, Gơ Dạng Bệ Tạ, tất cả đều là như vậy. Bọn họ bị nhân bản vô tính, hay hoặc là bọn họ là nhân bản vô tính. Những thi thể này mới vừa trước đây không lâu còn sống, còn đang giãy rủa, được vào bị khóa kín cái máng xê, nhưng cuối cùng bị sống chết ngộp ở phò mạ lỉn bên trong. Mới vừa đùa giỡn đã tiêu tán, đạn thúc vậy buồn bực xuống, mỗi người bọn họ trong lòng đều là to lớn nghi ngờ mờ mịt, rất nhiều chuyện càng không dám lẫm nghĩ. Một khi đi sâu vào suy nghĩ, cả người liền giận, cả tóc gái. Trong lòng tâm linh bức tường ngăn cản, thì cái máng bên trong người nhân bản vô tính. Thân thể có thể nhân bản vô tính, tâm linh có thể hư cấu, bọn họ là ai? Đản thúc, đản thúc. Vu Chỉ sắc bắt phá đầu mình ra, bởi vì sao ý nghĩ mới, lớn tiếng kêu đản thúc đi qua, ngươi cầm ta cổ thi thể này giải phẫu đi, ngồi sệ ngực, xem xem bên trong xương sườn, có phải hay không đoạn được theo ta như vậy, vẫn là có vấn đề khác, có phải hay không xem bục như vậy không có xương sườn. Vu Sơ Lệnh tuần. Tình huống trước mắt cùng cái này dị văn nhân, cùng tôi lựa chọn sinh mệnh sẽ, có không có quan hệ? Bọn họ muốn làm tan rã ý chí của chúng ta. Vũ chỉ có chút hỗn loạn, Hắc Sơn Dương lực lượng bản thân không có ý thức, đây cũng là bị người khống chế hình thành hậu quả. Vũ đội trưởng, ta cũng có ý nghĩ này." Đặng Tích Mân nghiêm túc nói, mới vừa rồi vượt qua hai giới thời điểm, ta không cảm giác được lối đi bản thân có cái gì nguyên về, sinh vật tiến hóa là ngẫu nhiên, đều là Hắc Sơn Dương muôn vạn con cháu, nó không có nguyên về. Phán định tránh phụ vẫn là huệ, muốn xem tự nhiên hoàn cảnh lựa chọn." Nghe hai người vừa nói như vậy, tâm tình mọi người hóa giải chút, cái này là địch nhân trọ lựa bị đi, vì làm tan rã ý chí của bọn họ, tự mình, tâm chí trụ. Như vậy Vậy cổ dị Văn Nhân hình chiếu liền có thể dựa vào tâm linh bức tường ngăn cản tiến hành ăn mọn, sứ bọn họ rơi vào điên cuồng. "A môn, ngươi cái đó để dành cái máng, muốn không nên mở ra." Lâu Tiểu Ninh hỏi ý kiến nói. Cùng bọn họ 7 người không cùng, Đặng Tích Môn vượt qua giới hạn thời điểm không có kéo thi thể để dành cái máng, chỉ bất quá nàng cũng có phân phối đến một cái. Lúc đó là do phụng bộ thiến, gợi rằng bệ tạ cùng chung kéo tới, bởi vì bọn họ cùng dị văn thế giới liên hệ, không bằng thua lựa chọn tâm linh bức tường ngăn cản bánh liệt như vậy. Hiện tại, cái đó trên danh nghĩa thuộc về Đặng Tích Môn để dành cái máng còn không có bị mở ra, nhưng mới vừa rồi Cái máng bên trong như nhau truyền ra trước tiếng va chạm vang. Có lẽ ở bên trong là khác một cái phùng bội thiên hoặc bệ tạ nhân bản vô tính thi thể. Có lẽ là Đặng Tích Mân, có lẽ vẫn là chết ra người, có lẽ là cái gì khác. Mở ra đi, ta đánh mở. Đặng Tích Mân nhạt tiếng nói có quyết nhiên lực đạo, vỏ mạc bên trong là cái gì, ta rất xác định mình là ai. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thi nhạt cản ngủ hiển thủy nhăn, một chương 570, kỳ vật. Thép không gì cái máng xê bị dùng sức đẩy ra, vỏ mạc liền gai mũi mũi phiêu chao ra. Đặng Tích Mân nhất thời thấy được để rảnh cái máng bên trong cảnh tượng, thanh thú hai hàng lông mày nhất thời vẫn là nhíu nhíu một cái. Theo ở bên cạnh Phùng Bộ Tiễn xem được liền ra, dạ dày một hồi mãnh liệt thay đổi, cơ hồ một chút không nhịn được gói phun ra ngoài. Thì cái máng bên trong chính là một cỗ thi thể, nhưng cũng không là da chết người cũng không phải là loài người, là một cái cả người trùng trùng nếp nhăn màu đỏ nhạt sâu khổng lồ, hoặc như là không, có tứ chi chỉ có thân thể không ra tàn thì, nhưng lại ở phía trước bưng dài một viên loại người đầu lâu, Đặng Tích Mân tướng mạo đầu lâu. Vậy mở ra xinh đẹp mà mặt nhăn nhó cho giống vậy bị phò mã liền chìm ngập, cho tàn đôi mắt ngước nhìn bầu trời. thấy nhưng vĩnh viễn là một phiến hắc ám. Lydia, người chinh phục nhện trùng. Đặng Tích Mân nhắm mắt một cái, lại lần nữa mở ra, nhìn thẳng vậy đôi không có chút nào thần thái ánh mắt, nói câu, nhàm chán. Tình huống gì? Tình huống gì? Sa Sa Vu Chỉ không nhịn được hỏi, nhìn bộ thiến như vậy khó chịu, không giống chỉ là một cổ thi thể. Lâu Tiểu Linh, đàn tộc bọn họ vậy chẳng phải cảm thấy, rõ ràng cho thấy có trận huống, Lâu Tiểu Linh hướng đã sớm chuẩn bị gỡ rằng bệ ta, Mạc Thanh Đỉnh gai tiến về phía trước động tác tay, bệ ta liền thành tựu đang lựa chọn, Mạc Thanh Thành Cửu thua lựa chọn chú ý đi lên phía trước, rất nhanh cũng nhìn thấy cái máng nội cảnh oi. Cái này hai cái thân hình to lớn người đàn ông cũng đều làm hơi biến sắc mặt. Bọn họ phân biệt trải qua rất nhiều, gặp qua rất nhiều, nhưng trước mắt một màn này, nhất là vậy cái khuôn mặt là sóng vai tắc chiến chiến hưu, đầu lâu tử hội buồn vậy thịt đống đống trùng thân sinh ra, hoặc như là bị chặt xuống sau trang bị, khinh ngẩn, bất thường, vắng lặng mà đáng sợ. "Đội trưởng, chờ một chút." Phong đội Tiễn đã không nhìn tới, ngăn lại cũng phải lên tới xem một chút Vu Chỉ, đạt được đặng tích Mân và Lâu Tiểu Ninh cho phép sau đó, cố làm hơi hờn nói, chính là tích Mân đầu mọc lên ở một con sâu lên, rất cổ quái, đối với tinh thần có nhất định lực trùng kích. Nếu như đổi lại là người bình thường, mắt thấy một màn này, có lẽ đã cho nên tinh thần vết thương. Mặc dù rất nhiều người hiện đại cảm giác được mình chơi nhiều trò chơi, thấy nhiều rồi điện ảnh và truyền hình, vậy liên quan đến tất cả loại lực kỳ, nhưng cách một cái màn ảnh cùng chính mắt thấy là hai câu chuyện. Cho dù chỉ là hiện trường tai nạn xe cộ lưu lại một vũng máu tươi, cũng sẽ để cho đi ngang qua người không lạnh mà run. Hiện tại Vũ Chỉ rõ ràng có chút táo loạn, hắn cần chính là nghỉ ngơi điều chỉnh, mà không phải là càng nhiều hơn kích thích. Chỉ là cái này cây gai lại để cho hắn không cách nào bình yên xoay người đi. Vũ Chỉ bắt đầu dù gì nói, cái này không hơn nữa thuyết minh cái tình huống này không phải bất ngờ. Không phải hai rối lối đi ảnh hưởng, là người là thao túng, nếu không làm sao biết cái này thì cái máng thuộc về Tích Mân. Là cái đó bục đi, chọn bạn. Đùa cợt. Muốn chúng ta sợ. Ta nghĩ, cái này còn là ý đồ để cho chúng ta hoài nghi tự thân tồn tại. Đặng Tích Mân nói, bục chú ý cái gì là ta, ta làm sao tạo thành, ta thoát khỏi cái gì cũng sẽ không là ta, ta là cái yếu ớt khái niệm, người tự mình rất yếu ớt, nó muốn chúng ta chú ý những thứ này. Mọi người như có điều suy nghĩ, trong lòng những cái kia hỗn loạn, đúng là có những thứ này mọi phương diện. Mẹ kiếp, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta chính là cảm thấy buồn nôn. Lâu Tiểu Ninh thật không có muốn như vậy nhiều. Ta trước kia cũng là muốn như thế nhiều. Đặng Tích Mẫn miệng nói, ta trước kia không xác thực định mình là ai, nhưng ta bây giờ biết, ta là Đặng Tích Mẫn. Nàng nhìn chung quanh ao đầm, tựa như vậy đạo vô hình mị ảnh liền mai phục ở đó một cái chỗ tối, nói, "Dux, ta và ngươi không cùng, không phải bởi vì ta có xương sườn, hoặc là ta có phải hay không thua lựa chọn, là ta không có bưng tha chống cự, vẫn luôn muốn chống cự." Nhưng trẻ không khí bị đè chấn đích sĩ khí giải khai, mọi người nghe cái này Đặng Tích Mẫn kiên nghị lời nói, thì cái máng bên trong kỳ vật lại càng phát lộ vẻ được có chút buồn cười. Nếu như đây là một chén canh gà Vậy bọn họ uống. Tiếp theo, Lâu Tiểu Ninh không tức và đã thúc, cũng đều đi lên thi cái máng bên xem qua một mắt, thừa nhận phần kia đánh vào đối mặt và tiêu hóa. Vũ Trì năm đầu, mọi người cũng nhìn rồi, hắn liền càng không cách nào buông xuống tiêu niệm. Lâu Tiểu Ninh khoát tay nói, "Để cho hắn xem, để cho hắn xem, nơi này khắp nơi là vũ bồn, điên rồi còn trốn." Phong Bộ Tiễn không biết làm sao buông tay, Vũ Trì bực nhanh đi lên xem qua, ngược lại không có lại vỡ tâm trí chủ, nhưng có một cổ nóng nảy giận mãnh liệt. Làm như thế nhiều, muốn đập sập ý chí của bọn họ, để cho hắn sèn lạt Dương Chủ cũng bằng. Phá xương mổ người tiểu đội có thể tất cả đều là thiên huyền hai giới tinh anh, xem thường ai hả? Đạn thuốc, mổ xẻ. Vũ Chỉ kêu lên, vậy cái rất giống ta thi thể, mổ xẻ nó đi, xem xem vậy rốt cuộc là đồ cho gì. Lâu Tiểu Linh, gỡ răng bệ tạ cùng lão giang hồ cũng là giúp đỡ giải phẫu, những thi thể này bề ngoài nhìn giống nhau, nhưng ai biết bên trong là cái gì, có lẽ ở ngực bộ bên trong là một chất côn trùng, ở xương sọ bên trong là một đoàn chất nhợn. Nếu như có đầy đủ thời gian, vậy tốt nhất là từ từ mổ xẻ cái từng tận. Nhưng hiện tại bọn họ có cứu nhiệm vụ trên người, hết thể tử tốc. Lập tức khẩn cấp và mặc thanh phục trách đi hái tập hợp mỗi cổ thi thể một chút da dạng bạn mang đi, nếu như có thể mang về đến tiên cơ thế giới, liền có thể làm cặn kẽ DNA kiểm tra. Mà đàn thúc bắt tay mổ xẻ công tác, không có khí bí mật độ phòng hộ, như vậy cùng thi thể tiếp xúc, hết sức nguy hiểm. Nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể tận lực làm xong công tác đề phòng, biết hay không bị nhiễm mầm độc hoặc vi khuẩn đã không phải trước mắt ưu tiên cân nhắc, bọn họ là tới liều mạng. Những thi thể này để dành cái máng cái máng bên trong thật ra thì có một tầng chạy điện lên xuống sàn, vốn là đều có thể chạy điện cầm cái máng bên trong thi thể thăng đi lên, hiện tại điện lực trang bị hư. chỉ có thể lấy tay động cơ giới lên xuống. Nhưng thi cái máng vậy thuật lợi biến thành một cái giá ngoại bàn giải phẫu, dâm dế chất lỏng chảy xuôi, một cổ thi thể nằm ở trên đài. Vũ Chỉ, Phong Bộ Tiễn đã đi qua một bên, Vũ Chỉ vốn là muốn nhìn giải phẫu, nhưng Đặng Tích Mân không đồng ý, Lâu Tiểu Ninh không phê chính xác. Không cần phải ở loại địa phương này, cái này loại thời khắc chui luyện mình tấn kinh, như vậy tinh thần áp lực cũng chỉ là tinh thần áp lực. Cực lớn áp lực vậy sẽ làm đến đạn thuốc trong đầu. Đản Túc đang nhìn cổ thi thể này, thi thể bộ mặt đã bị quần áo đắp lên, nhìn chỉ là một cái hơi có vẻ tráng kiện phái nam thi thể mà thôi, nhưng Đản Túc dĩ nhiên nhận được, không bao lâu trước Mình vẫn còn cho như vậy thân thể tiến hành xương sườn gãy xương cấp yếu, hiện tại nhưng muốn mổ xẻ. Trang này mổ xẻ, không yêu cầu bao nhiêu tình tế độ. Mở ngực quá trình, cơ bản cũng là cắt da da, bắp thịt, ngực màng cùng tổ trước, xem một chút xương sườn tình huống. Lao ra, không cần suy nghĩ nhiều, không chịu nổi cũng không mạnh hơn trống nữa. Bên cạnh Lâu Tiểu Ninh nhắc nhở, ngươi không giới đạo, liền ta tới. Tiên tâm đi. Đạn thúc hết sức nhanh nhẹn thanh âm từ phòng vệ mặt nạ truyền ra, chỉ cần là ngực, cũng có thể làm cho đạn thúc ta tinh thần lênh láng. Đạn thúc vừa nói, một bên huy động trong tay mổ xẻ đau đi thi thể ngự hóa hạ, còn chưa hoàn toàn động lại đỏ nhạt máu nhất thời chạy ra, nhìn qua xem ngó người. Nga đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt Bảng Sơn tợn tùy hột thẹt một chương 571, quá đen. Máu tươi mùi gáy muối, máu từ bàn giải phẫu dòng nước chảy đến hủ bù lên, nhịp ra một mảnh tối đỏ màu sắc. Dừng lại mổ xẻ dưới thao tác tới, đạn thúc đã là đầu đầy mồ hôi, không cần phải nói đây là một cái cùng vô tri lớn lên vậy thi thể, như thế tươi đã đủ làm người ta khó chịu. Bên cạnh nhìn lâu tiểu Ninh cũng không ngừng cau mày. Nhưng đạn thúc trên tay vẫn là rất chắc. thành công mở ra lòng ngực, bộc lộ ra bên trong tình huống. 12 đôi với xương sườn đều ở đây, một cây không thiếu. Trên ngực trái bộ thứ 3 xương sườn, có gãy xương. Đàn tóc căn cứ Vu Chỉ ngực đau đến vị trí đối với thi thể tiến hành mổ xẻ, quả nhiên có phát hiện, bên trái lên thứ 4 xương sườn, bên phải lên thứ 4 xương sườn, cũng đều có gãy xương, tổn thương rất xem như nhau. Thật đặc quỷ. Lâu tiểu Ninh ngắm nhìn đứng ở bên kia Vu Chỉ, nhớ tới vậy cái xem nàng thi thể, mắt phải và các vết thương cũng đều tổn thương được nhất trí. Nếu như là giờ nọ a nhân bản vô tình, sẽ không như vậy ạ. Cũng nghe được liền Vu Chỉ tự nhủ suy nghĩ. Những thứ này ngoại thương không có thay đổi giờ nờ a tin tức, làm sao sẽ giống vậy chứ? Liên ngoại thương cũng nhân bản vô tính, là trực tiếp hướng về phía bây giờ thân thể sao chép sao? Hắn thật là muốn không thái minh trắng, vẫn là khảo cổ thích hợp hắn. Bất quá những người khác cũng không có câu trả lời, toàn đội nhất hiểu y học đàn túc cũng không có. Đàn túc lại kiểm tra một chút thi thể miệng tình trạng, gạt bỏ hàng loạt phó mã lịn sau đó, phát hiện liền răng gấp độ, mọi tổn tình huống đều giống nhau. Cái này nhất định không phải là đơn giản giờ nờ ai nhân bản vô tính, nhưng là dưới mắt, những nghi vấn này tạm thời chỉ có thể theo thi thể bị hỏa táng mà gác lại. Đối với cổ thi thể này, lồng ngực làm qua mổ xẻ sau đó, đàn thúc lại đối hắn nói thi thể vậy hơi làm kiểm tra, không gặp khác dị thường, gia tổ chức dạng vốn cũng thu thập tốt lắm, tiểu đội liền tay cầm cái này tắm cổ thi thể cũng xử lý xong. Những thi thể này để dành cái máng là mang theo theo bên trong thiết bị, trước cầm phộng mã lỉnh tống ra tới, cầm cái máng gẹo lật trở về, lại nhấn thiêu trang bị. Ngọn lửa hùng hực tiếng vang mơ hồ truyền ra, nhiệt độ cao lửa cháy bừng bừng cầm cái máng bên trong thi thể cháy phân giải. Mọi người nhìn đặt ở trên ao đầm những thứ này thi cái máng, yên lặng không tiếng động. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải sửa sang lại tâm tình. tiệm kê đạn dược cùng vật liệu, tự chữa tâm trí trụ, chuẩn bị lên đường. Muốn tự chữa tâm trí trụ dĩ nhiên là thay phiên tới, hai người một tổ tự chữa, những nhân viên khác phụ trách tiếp tục phòng bị xung quanh. Vũ Trì và Đạn Tốc là tổ thứ nhất, Đạn Tốc chỉ là lấy hơi hồi tỉnh hồn, nhưng Vũ Trì phải tốn thời gian sẽ lâu một chút, bởi vì hắn không chỉ muốn tự chữa, còn phải trùng kiến hai cây trụ. Hắn thứ 5 nhánh trụ, trước là trong sạch lên Hà Đồ, hiện tại muốn xây dựng là đối với mình thân nhân thân tình trụ. Hắn thứ 6 trụ, trước là xẻng lạt giường, hiện tại thì muốn xây dựng là lấy phù bội hiến, trấn tử nguyên cùng huyền bí cục lão đồng bạn là cơ huyền bí cục trụ. Đội trưởng Xây dựng trụ do một điểm phát tán ra dễ dàng hơn chứ?" Phùng Bộ Thiến hỏi, quả đấm đã trước cầm to lắm, ngươi dự định lấy ai là thứ nhất điểm sao? "Đó đương nhiên là ngươi." Vu Chỉ nhất thời không chút nghĩ ngợi nói, một bên con người đi chạy trên đất bùn tản tạ độ phòng hộ thượng tọa tốt, một bên mau giải thích cho nói, "Ngươi vẫn là phá xương mù người tiểu đội một thành viên, chúng ta có giống nhau trụ, khắc trụ có thể tăng cường liên hệ đối với chúng ta đều có ích." Phùng Bộ Thiến rõ ràng đã không ngoài ý muốn, vẫn còn là hít sâu một hơi. Vu Chỉ đã nhắm mắt bắt đầu xây dựng, trong lòng tầng kia tâm linh bức tường ngăn cản vẫn đang rục rịch, hắn còn có thể ức chế. Phùng Bộ Thiến nói nuốt vào bụng. Những người khác vậy tận lực giữ lặng, chỉ có quả đèn tiêu điều tiếng thê ở, ao đầm bọt khí phun trào tiếng ở ông sổng. Một lát sau, mọi người gặp Vu Chỉ và Đản Túc không trạng huống gì, cũng không che chở hắn nữa cửa. Khâm tức, Mạc Thanh và Phùng Bộ tiến phụ trách phòng bị, Lâu Tiểu Ninh cùng Đặng Tích Vân, vừa giảng bệ tạ thảo luận trước từ vậy cây cổ thụ trên thân cây phát hiện những cái kia khắc chữ. Hướng phía bắt đi, vũng bùn bên trong khát thường tay. Ta nghĩ, dị tay chính là chỉ dị tay chứng người bệnh dị tay. Đặng Tích Vân nói ra mình các nhịn, nơi này phát sinh qua tình huống có thể cùng dị tay chứng có liên quan. A tuấn mạnh như vậy điều là dị tay, mà không phải là thi thể có thể là người bệnh cắt cổ xuống rỉ tay. Ta cảm giác những vết máu kia là giải phẫu lưu lại. Có lẽ cái này đến gần trận tướng, có lẽ đây chính là trận tướng. Nhưng đặng Tích môn đối với tại sao là phía bắc, không việc gì xác thực ý tưởng, bên kia gió tựa hồ lạnh hơn lạnh. Bất quá hiện tại, nàng đột nhiên chú ý tới cái gì, đó là quả đen bay đi phương hướng. Kinh nàng vừa nói như vậy, Lâu Tiểu Linh và bệ tạ cũng đều chú ý tới, xa xa ô mông mông trên bầu trời, có lượn độc một cái hắc hôi sắc quả đen, phách động trước cánh, chậm rãi bay về phía bắc phương, tiêu điều tiếng, kêu to chính là nó phát ra, giống như là một loại tiêu gạo. Có khả năng hay không nó ở cho chúng ta dẫn đường. Gỡ rằng Beta có cái ý tưởng. Bên kia nhất định có cái gì không cùng. Đặng Tích Mẫn như có điều suy nghĩ, A Tuấn biết hay không cũng cảm thấy được, nó có phải hay không tại cho bọn hắn dẫn đường. Cố Tuấn người kia có bị hại chứng vọng tưởng. Lâu Tiểu Linh vừa nói lắc đầu, quả đen dẫn đường, hắn liền đi theo. Không quá giống. Quả đen dẫn đường, có ở đây không cùng văn minh bên trong đại biểu lãnh dự sẽ có không cùng. Các lộ văn minh, bọn họ rõ ràng được không nhiều, nhưng đối với trên trái đất văn minh, đa số đều là bất tưởng tượng trưng. Cũng đúng. Đặng Tích Mẫn nói, xem lúc Vũ nghĩ như vậy, Lấy hắn suy nghĩ, không quá sẽ. Ở mọi người nghỉ dưỡng sức đồng thời, tám cái thi thể để rảnh cái máng bên trong dần dần thiêu đốt thật nhiều thời gian. Sau đó, Lâu Tiểu Linh, Khổng Tước và Mạc Thanh cùng chung đi lần nữa tra xét những thứ này thi cái máng, làm tra xem mình nhân bản vô tính thi thể lúc thì chỉ là thủ ở một bên, những thi thể này toàn bộ đốt thành tro tàn, vậy cái bất thường quái trùng cũng không ngoại lệ. Vu Chỉ vẫn còn ở xây dựng mới trụ, đàn thúc thì đã kết thúc tự chữa bị thay thế tới, tự chữa độ xa không phải 100%, nhưng không như vậy nhiều thời gian tu tới 100%. Toàn đội chỉ có Đặng Tích Mân không cần tự chữa, nàng nghỉ ngơi dưỡng thần một lát liên tục. Tiểu đội vật liệu cũng biết gọi xong rồi, nước trong và thực lương thực đủ chống đỡ bọn họ 3 ngày thời gian, nếu như nhận ra điểm dùng, hơn mấy ngày thời gian vậy không thành vấn đề. Cơ hồ ở cuối cùng phiên nghỉ lâu tiểu Ninh cũng tự chữa xong rồi, Vu Chỉ mới mở ra đôi mắt, hướng phụ trách ở bên cạnh trong phùng đội thiến vui vẻ nói, "Hoàn thành, hai cây mới trụ cũng hoàn thành." Đa tạ loại đường phối hợp lạ thật tốt, ta tâm trí trụ trận hình vững hơn. Hắn lại đặc biệt miệng khát đòi nước uống. "Đội trưởng, chúng ta lúc trước thương lượng xong, nước muốn dùng tiết kiệm, ta xem ngươi môi còn không có phát khô đâu, ngươi chịu hết nhịn một chút đi." Phùng đội thiến nhún vai. "À, vô chỉ gãi đầu một cái. Đến khi Lâu Tiểu Ninh vậy xong chuyện, phá xương mù người tiểu đội liền kết thúc trình đón, mang lên vật liệu trang bị, hướng ao đậm bắc phương lên đường. Quả đen ở âm quỷ trên bầu trời quân quân, bọn họ đi về phía bắc phương một ít, nó liền hướng trước mặt bay đi một ít, càng phát ra giống như là ở dẫn đường. Nhưng không biết, bên kia có cái gì chờ đợi bọn họ. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã dịt băng sơn tơn tùy hốt kẹt một chương 572, bóp cục cục cục cục cục. Thấp tiếng chim hót tỉnh lại mông lung hôn mê ý thức, ánh mắt bỗng nhiên mở ra, thấy được một phiến bụi đất nói vừa bầu trời. Theo ý thức hồi phục, một hồi kịch liệt nhức đầu nhất thời chảo tập kích đi lên, cầm những cái kia bể tan cảnh trí nhớ cảnh tượng đánh vào được hơn nửa số xít, xem tán lạc đầy đất mảnh ghép khối vung. À, Cố Tuấn im lặng gọi ra một tiếng, giơ tay lên đè một cái đau dữ rợn trán, nhưng cả người cũng là phân bố chỗ đau, tựa như bị đánh tan lại gon gọt với nhau. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Hắn mị siết ánh mắt dần dần thích hứng cũng không cường liệt ánh sáng, thấy chung quanh là như mộng cảnh vậy kỳ quái hoàn cảnh, một bên là ao đầm, bên kia là rừng rậm, ao đầm mục nát tĩnh mịch, rừng rậm rậm rạp tăm mù, mà hắn liền nằm ở chính giữa phân giới tuyến chỗ. Hắn tùy thân chữa bệnh bao vẫn còn ở, những cái kia cạ lộm dụng cụ đều ở đây, một cái súng lục vậy vẫn còn ở. Nhưng ở hắn bên người không có những người khác. Nhưng mà, Tào Dật Thông, Lý Lâm Vân, Vương Dũng, Cố Tuấn đứng lên thân thể lão đạo muốn ngã, hai chân cổ bốn đầu cơ kéo căng, xem xem vừa nhìn vô tận áo đẫm, lại xem xem bóng mờ nặng nề rừng rậm. Chầm một hồi, nhưng không cách nào cầm những cái kia trí nhớ mảnh vỡ sửa sang lại đứng lên, liền một màn hoàn chỉnh cảnh tượng cũng khó mà thành hình. "Chức, chúng ta." Cố Tuấn gõ gõ trán. hết sức nhớ lại, nếu muốn dạy chuyện đi qua nhưng ở vắt he box, so xe rượu sau này còn khó chịu hơn, ta cho tạo đội phó làm xong cắt cụ thủ thuật, cho bọn họ cũng may tốt lắm tổn thương, sau đó, đến lên màn tường trước mặt, định cho bên ngoài truyền tin tức. Sau đó chúng ta muốn bắt đầu thăm dò, tìm Vương Kha đội trưởng bọn họ tung tích, tới trước một cây cột trụ nơi đó khắc chút tin tức, nếu như bên ngoài có người tới có thể thấy. Nhưng là, cái này ở giữa hiện nhiên thiếu sót một ít tin tức. Bọn họ lúc ấy thật giống như phát hiện cái gì, sau đó quyết định truy lùng phương hướng, còn khác đến cây trên người. Đó là cái gì tình huống? Cố Tuấn nhức đầu sắp nức, không cách nào nhớ tới, chỉ thật giống như có một đầu quạ đen bóng người, từ đầu trong báo tố hiện lên. Thời gian trải qua bao lâu? Bầu trời vẫn là bụi đất nói bữa, không biết là nửa đêm ở chỗ này không bao giờ đến, vẫn là nửa đêm tới lại đi. Hắn mở ra trong đầu mới hệ thống nhìn xem, cái đó mồ xẻ học nhiệm vụ tưởng thưởng nhiệm vụ ở giữa không biết còn kém 23 tiếng hơn có thể nhận, hắn còn có thể nhớ trước một lần cuối cùng tra xem, là ở dê màng tường bên cạnh, kể từ lúc đó đến hiện tại, đã qua cả ngày. Cái này cả ngày trong thời gian cũng thế nào? Như vậy tình huống đã không phải lần thứ nhất. Từ hắn đến nơi này cái Hắc Sơn Dương Tử Cung là lần thứ 2. Cố Tuấn lại thử nghiệm đi hồi tưởng mới bắt đầu an phúc thôn lớn ngõ hẻm phát sinh dị biến lúc tình huống. Vẫn giống như trước như vậy, có mảng lớn thiếu sót. A Mộng đang kêu gọi mẫu thân bên trong phát sinh kịch liệt biến dị, Trần Hành cưỡi xe đạp xông lại, lớn ngõ hẻm cái khác thua lựa chọn cũng ở đây vây quanh sân bóng rổ tới. Những thứ khác, thiếu sót, mơ hồ. Gió lạnh thổi qua, bên cạnh rừng cây vang lên một hồi lá cây lượn vòng tiếng vang, và mắt mờ mịt. Cố Tuấn hít thở sâu một chút, để cho mình bình tĩnh. Không biết Hàm Vũ có hay không nhận được ta phát ra ngoài tin tức. Hắn trong đầu nghĩ, Hiện tại lại thử một lần đi. Hắn đã lưu ý qua trong đầu có hay không hàm Vũ gửi tới tin tức, mơ hồ là có, nhưng cũng là không cách nào cùng những thứ khác mảnh vỡ phân rõ, hôn tạm thành một đoạn tương hồ. Lấy trước mắt hắn trạng thái tinh thần, thật sự là khó mà cầm những thứ này mảnh ghép khối vung lý ra cái tròn nên như vậy. Hắn tinh thần lực có hạn, bất kể là phải làm gì, phải cũng được dùng đến trên lưới lao. Hàm Vũ, Hàm Vũ. Cố Tuấn ở trong lòng lặng lẽ kêu gọi, cầm đoạn này giọng nói tin tức phát ra, ta đến vũng buồn bên bờ, có một cánh rừng, ta lại phát sinh mất trí nhớ tình huống, tao đội phó bọn họ không thấy, chú ý sẽ mất trí nhớ, chú ý Lưng thần gợi xong tất, hắn thật dài thở một hơi, cả người bắt thịt cảm giác mệt mỏi hơn nữa tăng thêm. Chỉ là đột nhiên, bởi vì ánh mắt dư quang nhận ra được lau một cái cái gì, những cái kia bắt thịt mảnh kéo căng, khí tức nguy hiểm đưa tới cảnh giác đang đáp liền mệt mỏi. Sao sáng, cắt. Bóng cây chập chờn không trừng, nhỏ vụn mềm và tiếng vang che giấu rất nhiều hiểm ác. Cố Tuấn thấy được chính ở bên kia không xa trên một cây đại thụ, tựa hồ có một đạo bóng người treo ở nơi đó, bóng người kia quần áo, hắn rất quen thuộc. Hắn bình trước hơi thở, nhấc tay lên ở giữa súng lục, chậm rãi từng bước một nhích tới gần. Tên đại thủ kia ở cách ranh giới rừng rậm không tới 10m vị trí. Nó một ít cảnh là có thể phục đến bên bờ. Nó không là trái đất cây trồng, Cố Tuấn vậy không gọi nổi nó giống tên chữ, thân cây thấp lùn, nhưng là lan tràn đi ra phân nhánh rất khỏe mạnh to lớn, vặn meo, nhưng không giao điểm, là cây rậm rạp, nhưng tử khí chậm chậm. Bởi vì nó là cây đều không phải là màu xanh, cũng không phải khô heo sắc, mà là một loại màu nâu, mang sâu một cắn qua vậy biến thành màu đen lấm tấm. Ở trong đó một cây khỏe mạnh mạnh cây, một cái Mạc Tiên Cơ đồng phục thi thể lấy quế dị phương thức treo ở chi lên. Thi thể cánh tay trái xoa treo nhím cây, tức sử dụng là tự lực, cũng hẳn sẽ rất xuống, hiện tại vẫn còn là treo ở phía trên. Thi thể tay phải bấm mình cổ, gần xanh không ngẩn trên gương mặt tràn đầy lúc chết thống khổ cùng sợ hãi. Tựa hồ thi thể là dùng mình tay phải bóp chết mình. Một cái ngay hoảng hốt, Cố Tuấn lấy làm mình thấy được là Minh Mập Đàm Kim mình, hắn sớm từ huyễn cảnh bên trong mơ hồ thấy qua như vậy một màn. Nhưng đó không phải là, Cố thi thể kia là cái cao cháng người đàn ông, Đông Châu Tiên Cơ cục điều tra bộ tinh anh điều tra viên, Lý Lương Bân. Năm súng lục cán súng tay phải nặng thực, nặng được hơi run dậy. Gãy mất trong trí nhớ, Lý Lương Bân hết sức giúp cho tạo phó đội trưởng Cố Định dị tay cảnh tượng, do ở trước mắt. Trong cảnh tượng đệ vậy chỉ dị tay còn có một người khác, Vương Dũng. Cố Tuấn ánh mắt hoắc mắt đi bên kia nhìn, trước khi vị trí không thấy được vậy bị các cây cối cản trở cây đại thụ này khác một cây phân nhánh, nhưng hắn bây giờ vị trí cùng góc độ có thể thấy rõ, khác một cái thiên hư cơ đồng phục thi thể cũng là lấy giống nhau quái dị phương thức treo ở trên những cây. Bắp cổ đồng dạng là tay phải, từng cục bắp thịt giống vậy nô lên như đá, toé ra không biết vì sao dạng sức nắm. Trên gương mặt đồng dạng là thống khổ cùng sợ hãi, từng có vùng ấy, từng có chiến đấu, nhưng vẫn bị vậy cổ dị tay cầm lực đang sống móc chết. Cố Tuấn hô hấp bây giờ phát ra khàn khàn tiếng vang, hốc mắt hơi đỏ lên. Hiện tại, tình cảnh không định, tình huống không minh. Hắn để cho mình bình tĩnh. Bình tĩnh, lại xem xem, tìm một chút, Tào đội phó đâu? Ở không ở nơi này? Hắn tạm thời không muốn đi sâu vào rừng rậm, cũng không có cùng cây lớn bây giờ đi được quá gần, chỉ là cẩn thận ở ranh giới rừng rậm đổi chút vị trí, lấy ánh mắt đi tìm. Hắn không có phát hiện Tào Diệp thông bóng người, không có ở đây trên cây to này, cũng không ở cây tối chúng quân gian. Là bởi vì là, Tào đội phó không có tay phải sao? Còn ta đâu? Cố tuấn tay phải nắm chặt, bởi vì đây là lạn từ tay. Lại có một hồi gió lạnh thổi lên, bóng cây lượn vòng, mà trên cây vậy hai cổ thi thể vẫn không nhúc nhích tí nào. Thần thánh La Mã Đế quốc này nhếch thẹn thẳng La Mã Đế quốc một chương 573, tay phải, tay trái. Cố Tuấn không có leo lên cây to này đi, hắn trở trên người mình bên ngoài bộ xuống, bao gồm rừng rậm nơi này một đoàn đất bùn, khóa thực giống như là đá như nhau, lại hướng treo ở trên nhánh cây thi thể ném đi, bàng ban một tiếng đánh trúng thi thể thân thể, thi thể tròn lên lay động một cái, liền rơi xuống. Hai cổ thi thể đều là như vậy. Cứ việc nhìn qua cho rằng đó là thi thể hắn vẫn là làm một phen kiểm tra triệu chứng bệnh tật kiểm tra, Lý Lương Bân và Vương Dũng Quả thật không có hô hấp cùng tim đập, thân thể cứng lạnh, hắn đeo đồ che miệng mũi cũng có thể ngửi được vậy đã bắt đầu bị phát thi thối. Cố Tuấn mặc dù là học lâm sàng, nhưng đối với pháp y học cũng có một ít biết rõ. Thi cương tình huống có thể phỏng đoán người chết thời gian chết, cái này hai cổ thi thể cũng toàn thân bất thịt mạnh thẳng, thời gian chết có 78 tiếng trở lên. Bất quá dị văn thế giới thi biến tốc độ nhanh hơn, ở hắc thành thời điểm là như vậy, nếu như khu vực này cũng vậy, thời gian chết thì ở 30-40 tiếng. Bọn họ tay phải đặc biệt là là cứng ngắc, tam giác cơ, cơ ngực cùng bắp thịt cũng cứng rắn thành một khối. Nhưng cái này chỉ tay chân bề ngoài không có càng nhiều gì biến, giống nhau mất đi hoạt tính, tựa hồ dị tay vậy theo bọn hắn chết mất mất, cùng tao diệp thông vậy chỉ dị tay không cùng. Hai vị đồng bảo. Kiểm tra qua sau đó, Cố Tuấn hướng trên đất hai cổ thi thể chào một cái, mặt mũi nặng nề, đi tốt. Hắn dùng nhặt lên cắt ra bên ngoài bộ đắp lại mặt của hai người bộ, liền lấy ra cả lọ mộ xẻ dụng cụ, chuẩn bị mổ xẻ vậy hai con dị tay. Có chút bệnh lý phải giải phẫu mới sẽ biết, có chút dị thường lực lượng tình huống cũng là như vậy. Cố Tuấn lấy chấp công thức nắm một xẻ dao, tạm thời dừng lại trước không động. Hắn sử dụng thanh đao này từ tới nay, đã giải phẫu rất nhiều bất đồng dị loại sinh mạng. Đối mặt qua rất nhiều bất đồng áp lực, nhưng đối mặt với cái này hai cổ thi thể, Cố Tuấn và Lý Lương Bân, Vương Dũng lần này hành động trước cũng không nhận ra, hiện tại lại biết Lý Lương Bân kết hôn, thê tử mang thai 7 tháng, ngày dự trù sinh cũng sắp, cho nên Lý Lương Bân so với người khác đối với giải quyết dị anh bệnh càng nhiều một phần vội vàng. Hôm nay Lý Lương Bân vĩnh viễn không thể nhìn thấy mình hài tử. Những thứ này đều là người tốt, người rất tốt. Cố Tuấn chậm rãi nói, nói cho mình viên kia sốt xít tím ne, cũng nói cho chỗ tối những cái kia bóng mờ nghe, các ngươi không có đạo lý giết hại những người này. Gió lạnh thổi lên rừng rậm lâu bụi đất lá cây. Các lỗ mổ xẻ đao đi lý lương bân thi thể dị trên tay cánh tay hóa hạ, cắt đã biến thành màu đen da thịt. Dọc theo lưới đao chạy ra quả nhiên không phải máu, mà là màu đen chất lỏng sánh sánh, dị tay chất lỏng đen, hắc sơn dương con non đuổi dê chất lỏng đen. Cố Tuấn chú ý đừng cùng cái này loại chất lỏng trực tiếp tiếp xúc, ở mông lung huyễn cảm bên trong tiếp tục động đao mổ xẻ. Cái này dị tay tổ chức biến hóa và tạo diệt thông dị tay rất tương tự, hẳn là biến dị thân thể đầy đủ, lớp da và bắp thịt đều ở đây chất cứng hóa, cái này làm cho hắn nhớ lại da chết người. Là mộ da quân cốt, xương thủy mặt cũng là khô hang, hơn nữa có hàng loạt quản trạng thành thuộc bộ phận tổ chức. Vậy cơ hồ chính là Hắc Sơn Dương con non đủ khoang bên trong dị sĩ quản, chỉ bất qua hữu tế một ít, hơn nữa không kinh phá hoại liền mất đi hoạt tính. Cố Tuấn một bên phẫu động vừa suy nghĩ trước, dị tay chứng Hắc ám lực lượng có thể đem thân thể con người thay đổi là Hắc Sơn Dương con non như vậy hình thái sinh mạng sao? Nhưng ở cái này hai cỗ thi thể lên, tựa hồ còn kém chỗ gì? Trừ dị tay, thi thể khác vị trí không có Hắc Sơn Dương lực lượng bóng. Hắn chú ý tới điểm này, có phải hay không là bởi vì Lý Lương Bân và Vương Dũng đều không phải là Hắc Sơn Dương tín đồ. Hai cỗ thi thể bên phải lên chi biến dị cũng không có lan tràn đến vượt qua vai phải các vị trí. Còn có y học bộ căn cứ những cái kia dị tay chứng người bệnh, trọng chứng người bệnh mặc dù xuất hiện chứng bại huyết triệu chứng, nhưng thân thể các vị trí cũng không có phát sinh ký đổi. Hắc Sơn Dương con non chất lỏng đen có thể đưa tới các cơ thể biến dị, dị anh dị thường nước đối chất lỏng đen cũng có thể. Hắc Sơn Dương con non, dị anh đều là xâm chi Hắc Sơn Dương tự cùng săn sinh mạng, tiên tiên liền sinh trưởng ở sủ ẩn bề nải chủ giật trong bóng tối. Những dị tay chứng là một loại bệnh nguyên thể xâm lược tại bệnh, hoặc là một loại chú thuật nghi thức tập kích, nó chất lỏng đen lực lượng là có chút thiếu sót. Cố Tuấn liền nghĩ tới do a ngộng, chân hành cùng lớn ngõ hẻm thua lựa chọn đưa tới hào ảnh, bọn họ ăn vào hắc vụ động lại thành chất lỏng đen. Trở thành Hắc Sơn Dương tín đồ, có thể biến dị, nhưng Lý Lâm Vân, Vương Dũng bọn họ rất có thể không có xuất phù, những cái kia phổ thông người bệnh thì không biết xụ về lại chủ giác. Đàng Kiến Minh cùng những cái kia án mạng hiểm nghi phạm, bọn họ tất cả đều là lấy tay sát hại người chết, khắc thưởng tay chứng bị bệnh có thể. Nhưng bọn họ cùng phổ thông dị tay chứng người bệnh phân biệt ở chỗ, bọn họ đều là thua lựa chọn. Bọn họ tựa hồ là bị chọn trúng. Cố Tuấn suy đoán trước những thứ này, cũng không có một định luận. Gió càng lớn hơn, lá cây chập chờn tiếng vang hơn. Cố Tuấn chợt nghe một điểm khác động tĩnh, hoắc mắt quay đầu nhìn, âm trầm bệnh kiến rừng rậm không việc gì bóng. Ai? Ta biết ngươi là ở chỗ đó." Hắn quả thật có như vậy cảm giác. "Cố bác sĩ." Người tiếng vang lên, một đạo thân ảnh từ bên kia phía sau cây từ từ đi ra, người mặc vào tiên cơ đồng phục, là Tào Diệt Thông. Nhưng Cô Tuấn lập tức liền nhìn ra cổ quái, "Tào đội phó, đứng yên đừng nhúc nhích." Hắn lập tức quắc lên, thu dọn qua bên cạnh súng lục một chút nâng lên, không được mấy địa đối chính xác Tào Diệt Thông. Đạo thân ảnh kia hai tay đều ở đây, nhưng mà vậy chỉ bên phải lên chi hẳn đã bị đích thân hắn đoạn trừ xuống, sau đó rơi vào trong ao đầm mặt. Hơn nữa, Tào Diệt Thông đồng phục cũng sẽ không là hoàn hảo, bên phải ống tay áo hắn bị tát bỏ, mệnh giá cũng phải có vết thương và bắn bỏ. Cố Tuấn căn bản cũng không có thể xác định, vậy rốt cuộc là Tào Diệp Thông, là người, vẫn là giày xem Tào Diệp Thông cái gì gì vậy? Cố bác sĩ, ngươi còn không nhớ ra được sao? Cái đó Tào Diệp Thông sắc mặt mê mang, lộ ra một nụ cười khổ, nhìn xem trên đất vậy hai cái thi thể, gì tay chứng sát hại bọn họ. Ở chúng ta nơi này, ta không có gì tay chứng, nhưng bọn họ có. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Tuấn hỏi, trong lòng đã không nghiêng về cái đó là Tào Diệp Thông. Chất lòng đen nếu có thể thay đổi hình thái sinh mạng, nơi đây lại là Hắc Sơn Dương Tử Cung, cho dù một đoàn bùn nát đổi là Tào Diệp Thông bộ dáng đồ chơi, cũng tồn tại có thể. Chúng ta Dao Diệp Thông thanh âm mệt mỏi, là người nhân bản vô tính. Cố Tuấn nghe vậy mở ra, hơi liễu mục, "À, cái này tử cung có thể sao chép ở nó bên trong sinh mạng." Dao Diệp Thông chỉ là nói mấy câu nhưng mất rất lớn khí lực vậy, sắc mặt càng phát ra sa sút, "Chúng ta không phải duy nhất mình, có thể cũng không phải đi vào cái đó." Cố bác sĩ, ngươi xem ngươi tay trái ngón tay út. Đột nhiên, Cố Tuấn cả người một chút đau đớn, có cái gì ở trong ngực mới tỉnh. Ánh mắt hơi hạ vọng, nhưng thực không cần vọng, cũng có thể cảm giác được. Từ mới vừa rồi đoạn phiến vậy sau khi tỉnh lại không có phát hiện, vậy một mực không nhớ nổi một tình huống, rõ ràng hiện lên. Hắn đai trái ngón tay rút, rất sớm trước kia mình đoạn rất cuối cùng tay trái ngón tay rút, bây giờ là hoàn hảo, không có không lành lặn. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã đế quốc một chương 574, nhân bản vô tính. Hoàn hảo tay trái ngón tay rút hơi co động, cuối cùng da thịt, mạch máu, thần kinh cũng cùng trên trung bình bừng nối thành một thể. Không có tiếp bắc vết sẹo, cũng không có khác thường ánh sáng màu. Cố bác sĩ, nhớ ra rồi sao? Chúng ta có nguyên thân ý thức, nhưng đã không phải là nguyên thân thân thể. Ta cũng không biết chúng ta là thuần túy nhân bản vô tính thể, vẫn là ý thức bị chuyển tới thân thể mới lên, Cố bác sĩ, ngươi có thể nói cho ta sao? Ngay Tào Diệp Thông mở miệng lời nói, Cố Tuấn Tim ở thu chặt, nhân bản vô tính. Ý thức rời đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn giơ súng lục không có để xuống, vẫn nhắm ngay cái đó Tào Diệp Thông. Hắn đệ trong lòng hỗn loạn, nghĩ tới khác một cái khả năng, xem thiếu dương có thể bổ tốt, cái này đoạn ngón tay út cuối cùng có thể là tu bổ vào. Nơi này, Sâm Chi Hắc Sơn Dương tự cùng, nếu như có thể thực hiện nhân bản vô tính, vậy tự trước cái tay chân chỉ sẽ đơn giản hơn đi. Tào đội phó, ngươi làm sao sẽ biết đây không phải là bổ vào đâu? Cố Tuấn bình tĩnh giọng, làm sao liền cảm thấy chúng ta là nhân bản vô tính thể? Ngươi theo ta tới đây xem xem. Liền bấy rõ, tao diệp thông vẻ mặt đắng trác, không có để ý chi kia xuống lục, xoay người đi về phía bên kia, vẫn là ở cánh rừng rậm này bên mở. Cố Tuấn Cảnh rắc chậm rãi theo sau, đi không tới 10m, liền thấy rừng rậm cùng ao đầm trô ráp dưới một chất cỏ dại che khác một cỗ thi thể. Cũng là một cao cháng người đàn ông, vậy ăn mặc thiên cơ đồng phục, cũng là Lý Lương Bân. Vậy mở ra kinh phẫn thống khổ khuôn mặt lớn lên giống nhau như lúc, nhưng cổ gãy lìa hơn nữa, chảy máu đổ vào một phiến, nhiễm đỏ cỏ dại cùng bùn. Vết thương kia rõ ràng cho thấy bị đồ sắc bén chém đi ra ngoài, hắn nhớ tới trước lơ lửng ở vũng bùn lên vậy trương lão người khuôn mặt, nhớ lại cối xe đạp sùng quanh chân hành. Hắn vậy rõ ràng tao diệt thông ý, nơi này có hai cái lý lương bân. Chúng ta ở chỗ này vừa tỉnh lại, liền phát hiện cổ thi thể này. Sau đó qua không năm phút, lương bân liền phát tác dị tay trứng. A Dung tinh thần vậy bị rất lớn đánh vào, không tỉnh lại, hắn không ngừng nói không thể nào, không thể nào, không ngừng tìm nơi này có hay không khác thi thể, có hay không hắn. Không 10 phút, A Dũng liền vậy phát tác dị tay trứng, chúng ta không gọi thì ngươi, không làm được giải phẫu, bọn họ không chống nổi. Tao diệt thông mang của nói, ta hoài nghi là chúng ta nguyên thân sau khi chết, chúng ta liền xuất hiện, nhưng ta không xác thực định, ta ở chung quanh điều tra một vòng. Những chuyện này thật giống như bị người điều khiển, chúng ta đã sớm rơi vào bẫy rập, bị người lừa mẫm. Cố Tuấn tâm thần hỗn loạn, một ít mông lung quái dị cảnh tượng xuất hiện ở quần quận, mơ hồ giống như là từ trong thấy được một cái khác Cố Tuấn, khác một ít Cố Tuấn. Cái gọi là linh hồn cũng có thể nhận bạn vô tính sao? Trong cơ thể hắn lực lượng thần bí, mới hệ thống cũng có thể nhận bạn vô tính sao? Tâm trí chủ toàn bộ có thể nhận bạn vô tính sao? Bên người những thứ này cả lột mổ xẻ rụt cụ, còn có quần áo, súng lục, những thứ này toàn bộ đều chỉ là vật chất nào đó loại sắp hàng thứ tự sao? Vẫn là những chuyện này vật đều là thuộc về trước một cái cố tuấn thân thể, hiện tại lại chuyển đến thân thể này. Hắn đưa lên tay trái chậm rãi sờ một cái phía bên phải trán, có thể cảm giác được bên trong tịt đầu lâu, cái này cũng bị nhân bản vô tính liền sao? Không. Cố Tuấn lẩm bẩm, mặc dù có nhiều như vậy chứng cớ cùng có thể, mặc dù đầu óc bên trong một phiến hỗn loạn, nhưng cái này lần sửa sang lại tới, bên trong thật giống như có trước một đạo cùng người khác bất đồng linh quang, hắn thật giống như nghe được khác một cổ thanh âm đang kêu gọi, Hàm Tuấn, Hàm Tuấn. Lăng Ngô thị Vũ thanh âm, vậy đạo linh quang tựa hồ là. Hàm Vũ truyền tới tâm linh đối thoại. Nhận được chìa khóa là tâm linh bức tường ngăn cản. Tiểu đội lên đường, tiến vào, tiếp tục báo động. Cố Tuấn nghe rõ ràng, mình trước khi thử nghiệm thành công. Hàm Vũ có tiếp thu được tin tức, tiếp viện tiểu đội tựa hồ là lấy tâm linh bức tường ngăn cản thành tiểu chìa khóa. Hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bọn họ xây cất một cái dị văn người thân phận. Tiểu đội đã lên đường tiến vào khu vực này. Chỉ mong bọn họ có thể thành công. Báo động. Xem ra Hàm Vũ tiếp thu tin tức phương thức là trong giấc mộng hoàn thành. Càng muốn trước những thứ này, Cố Tuấn tinh thần càng chấn phát, cái này cũng có thể nhân bản vô tính sao? Có lúc Lô Thị Vũ so chính hắn trả hết hắn có phải hay không Cố Tuấn, tâm linh của nàng tin tức có thể truyền tới, vậy thuyết minh hắn vẫn là mạn. Cố Tuấn nhìn phía trước rừng rậm, gió lạnh thổi được bóng cây lượn vòng, ở những cây đó may chỗ tối thật giống như khắp nơi là từng đạo bóng mờ, đang nhìn, chờ đợi hắn tiếp nhận mình có thể là nhân bản vô tính thể, chờ đợi hắn tâm trí bị tự mình hoài nghi nơi làm tang dạ. Tâm trí một khi bị xâm nhập, đó mới là sa vào mờ đầu, trở thành nhân bản vô tính thể mờ đầu. Đối mặt với cái này điên cuồng thế giới, điên cuồng tin chắc mình không hề điên cuồng, có lẽ là cái tốt đất thuốc. Tao đối phó, cho dù có nhân bản vô tính thể, ta cũng không tin tưởng mình là Ta cảm thấy ta trên ngón tay đồ chơi này chính là tu bộ vào." Cố Tuấn vừa nói, một bên chậm rãi đổi tay trái cầm súng lục, tay phải từ giữa hung tùy thân trước bệnh trong góc nhỏ, rút ra một cái màu vàng ống cao su cầm màu quản, đi cổ tay trái bó buộc, lại đi mổ xẻ dụng cụ trong túi xách, rút lần nữa ra thanh kia cả lộp mộ xẻ dao. "Ngươi, tao Diệp Thông hơi biến sắc mặt, Cố bác sĩ, ngươi phải làm gì? Đừng xung động." Các ngươi cảm thấy, ta cái này cái tay trái ngón tay út, tại sao là thiếu một đoạn?" Cố Tuấn hướng về phía vậy đúng cánh rừng nói, cảm giác những cái kia bóng tối vậy đang nghe. Hắn nâng lên mi, tay phải bắp thịt kéo căng phát động Lưỡi dao nhắm ngay muỉnh tay trái vệnh lên đi ra ngoài ngón tay đút cuối cùng, chợt vùng cắt đi qua. Đó là bởi vì ta giải phẫu đó. Zắc zắc, máu đỏ tươi trên không trung tự nhiên tán lạc đến tối giữa buồn lên, mùi máu tanh tràn ngập. Ác liệt lưỡi dao trực tiếp hết thảy mà qua, xem chật đứt là một cây gỗ mục cánh khô. Một nhỏ đoạn máu thịt vật theo máu tươi bay ra ngoài, mới vừa còn hoàn hảo tay trái ngón tay đút, nhất thời đổi được không lành lặn, ở máu tươi chảy vỏ xuống đau được hơi lay động. Cố Tuấn cắn chặt hàm răng, cơn bởi vì chỗ đau mà lật lên tiếng kêu tử cổ họng nuốt vào trong bụng đi, hướng Đở dẫn tạo dị thông, trầm giọng nói, "Ta đội phó, ta bỏ mặc ngươi là cái gì?" da chính là ta, Cố Tuấn, một lần nữa, lại tới 10 lần, ta vẫn là sẽ đem cái này tiết ngón tay chặt. Tao Diệp Thông sắc mặt từ kinh sợ run, từ mới vừa rồi thì có mờ mịt, dần dần thay đổi là một loại quái dị. Cố bác sĩ, ngươi tinh thần ý chí thật ương ngạnh, theo theo như đồn đại như nhau ương ngạnh. Nhưng có lúc, biết hay không chỉ là ngu muội cố chấp. Tiếng sáo sắt động, âm trầm dặm trong rừng rậm, từng đạo bóng người chậm rãi đi ra. Cố Tuấn ánh mắt nhỏ liễm, những thân ảnh kia, mấy chục, trên trăm cái, toàn bộ đều là tao Diệp Thông. Bọn họ cách nhau không xa đi ra, đi về phía ranh giới rừng rậm, tất cả đều mặt không cảm giác. khoảng cách gần đây cái đó Tào Diệp Thông đã sớm biết tình huống, chút nào không ngoài suy đoán. Hiện tại ngươi lại giải thích thế nào đây? Chỉ có chúng ta là nhân bạn vô tính thế sao? Chỉ có ngươi có duy nhất tính sao? Diệu thủ tâm ý liền này, nhẽ đi ở hủ ta mật một chương 575, một cái khắc quái mộng. Nô thị Vũ lại làm một cái quái mộng, mơ hồ chìm vào giấc ngủ, lại ngủ một giấc đến mơ hồ tỉnh lại, nàng vốn là đã lấy là không có thu hoạch, nhưng phát hiện nguyên lai like đây là một trong mộng mộng. Mơ hồ bây giờ, nàng thật giống như đứng ở một phiến hồ bồn cùng một phiến gỗ mục bây giờ, Cố Tuấn liền đứng ở phía trước một chút vị trí. Hàm Tuấn, Hàm Tuấn Nô thị Vũ lớn tiếng la lên một trận, cầm tình huống mới nhất nói, cái này nằm ngậm vô ý thức cử động, toàn bộ ngậm nhất thời liền lão đảm một tán, cơ hội liền tỉnh. Cũng là như vậy, nàng ý thức tới đây mình là đang nằm mơ, thời gian đầu tiên thì phải nằm xuống, ổn định. Lam Thanh tỉnh ngậm thứ nhất mới tố, không thể nóng lòng. Một khi nóng lòng, nhịp tim liền sẽ tăng nhanh, người liền sẽ tỉnh lại. Nhưng nàng ánh mắt thấy hạ đều là hôi thối nước bùn, hơn nữa xem có tay chân, thi thể ở bên trong phun trào ra, nằm đến một nửa thân thể khó khăn lắm dừng lại. Như vậy vừa nằm xuống đi, chỉ sẽ lập tức liền tỉnh đi. Cho nên, Nô thị Vũ lựa chọn liền nằm đến một nửa. Hai chân còn chống đất mặt, nhưng trên người quang nằm trên không trung. Như vậy tư thái ở thế giới hiện thật nàng có thể chỉ có thể kiên trì một hồi giây, đó cũng là nàng đi mặt đất ngã xuống lúc rải, mà ở trong giấc mộng, nàng xếp tự nhiên, như vậy cũng có thể thư thích. Có cái này loại cảm giác thư thích, giấc mộng này là có thể làm dài. Lúc này, Lô thị Vũ mới cẩn thận quan sát xung quanh, phía trước là một phiến do khâu mục đan kết thành bóng mờ, là rừng rậm vậy không nhất định, nếu như đây là một bức họa vậy sát thái vận dụng tốt vô cùng, Hàn Tuấn đứng ở nơi đó, trên tay nắm một cái nhỏ máu cả lộp mộ xẻ đao, hắn tay trái vậy đang rỉ máu. Nàng khẽ nhíu mày, Đây cũng không phải là tốt gì ý voi. Cố Tuấn xem đang nói gì, Lô Thị Vũ nghiêng hành nghe, lại dùng lên thông cảm, mới nghe được ý kiến. "Ta phó đội trưởng, ta vậy có một vấn đề." Cố Tuấn nói, thanh âm rất nặng, vậy rất kiên định, "Tại sao ngươi như thế nhiều nhân bản vô tính thể bên trong, không có một cái là tay phải không chọn vị đâu? Bây giờ tạo dị thông, nhưng mà không có bên phải lên chi, bởi vì không thể trực tiếp sao chép nhân bản vô tính." "Sao chép?" Lô Thị Vũ một cái lẩm bẩm, nếu là đang nằm mơ, vậy có cái cao thanh ống giò mạnh không có đáng. Ánh mắt trước mặt nhất thời thật giống như nhiều một tầng tinh phiến, nàng cảm giác mình xem được rõ ràng hơn. Ở đó phiến khô lâm trước, tràn đầy từng đạo vạn vẹo chập chờn bóng mờ, mỗi một đạo bóng mờ đều do một đoàn chất lỏng đen tản ra mà thành, lại thấy rõ một chút, những cái kia bóng mờ bộ mặt ngũ quan ngưng kết thành hình, hình như là, Tao Diệp Thông, Tao Diệp Thông là đồng châu điều tra bộ nhân viên, ở An Phúc thôn lớn ngõ hẻm đối là hắc vụ khu vực sau đó, tiền tuyến nhân viên liền cũng xem qua nhân viên mất tích tài liệu. Vương Kha, Tao Diệp Thông, Lý Lương Bân các người, những thứ này nhân viên mất tích ngột thì Vũ đều biết, hiện tại đây là, nhân bản vô tính, Tao Diệp Thông bị nhân bản vô tính thành như thế nhiều cái. Trước kia có chút thời điểm, Nô Thỉ Vũ có ảo tưởng qua cầm mình nhân bản vô tính ra 10 tới, một cái ý thức thao túng 10 thân thể, như vậy nàng liền có thể đang làm việc thời điểm đồng thời nghỉ ngơi, học tập thời điểm đồng thời xem kịch tập hợp, chân chính làm được làm nghỉ kết hợp. Nhưng hiện tại nàng không cách nào hâm mộ, hoặc là ứng dụng, bởi vì những cái kia bóng mờ tản ra là một loại quái dị bóng tối hơi thở. Không biết, ta không biết. Tao Diệp Thông thanh âm vang lên, ta hi vọng ngươi có thể cho ta câu trả lời, cho chúng ta câu trả lời. Nô Thỉ Vũ nhất thời có cảm thấy tinh thần bị đánh vào, bên kia cô tuấn bóng người vậy đang lay động, trên tay nhỏ xuống máu càng nhiều. Nàng biết hắn thuộc về tình cảnh nguy hiểm. Mặc dù tâm trí kiên định, nhưng một cái do dự bảng hoàng mà nói, sẽ lâm vào phiền phức lớn. Hàm Tuấn, chú ý. Nang la lên, cho dù ngượng vị vậy lay động, cái tên kia không phải là người. Những cái kia nhân bản vô tính thể đều không phải là người. Tất cả đều là do chất lỏng đen hóa thành đồ, chú ý. Đích đắc, đích đắc. Cố Tuấn tay trái máu tươi, còn đang không ngừng nhỏ xuống trước. Lô thị Vũ không biết hắn có hay không tiếp thu được, liền nghe được hắn nói, ta cảm thấy các ngươi đều không phải là tạo đội phó nhân bản vô tính thể, nhưng các ngươi thật có hắn giờ lờ a tin tức. Nếu các ngươi muốn ta tin tưởng các ngươi là từ tạo đội phó nơi đó nhân bản vô tính đi ra ngoài, Vậy không có tay phải, nhưng có vậy vết thương, không phải thật hơn từ sao? Tại sao các ngươi liền cần phải có tay phải? Có lẽ, bởi vì vì các ngươi vốn chính là tay phải, vậy chỉ dị chi. Cố Tuấn lời nói này, Lô Thỉ Vũ nghe không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng xung quanh cảnh tượng đang kích động, những cái kia tạo diệt thông diện mà bóng mờ hiện lên nào ảnh. Các ngươi trên người có hắc sơn dương bóng, để cho ta nghĩ dậy như vậy chất lòng đen. Cho nên ta đoán, các ngươi là tạo đội phó vậy chỉ nhảy rơi ao đầm tay phải dị sinh thể, xuống lại thể, giống như một cái con jun chia hai đoạn, là có thể biến thành hai cái con jun. Bên kia đùi cổ vậy cái lý lương bên thi thể cũng là như vậy, chỉ là dị tay chưa ra, không phải chân chính nhân bản vô tính thể. Dị sinh thể, sống lại thể. Lô Thỉ Vũ tử những cái kia ảo ảnh bên trong, thật ngông lung thấy một cái xương lên biến thành màu đen tay phải, xương thủy mặt thành công thúc dị sinh quản, chất lỏng đen phun trào. Thứ tay phải đến bà bay, đến thân thể, cổ, đầu, nửa người dưới. Từng điểm nhanh chóng ngưng tụ tang sinh, xem gấp mấy lần nhanh chóng truyền thực vận sinh trưởng phim phóng sự, chỉ là sinh trưởng là loài người thể xác, chỉ chốc lát sau, một cái hoàn chỉnh thân thể con người liền sống lại hoàn thành, là tạo diệt thông như vậy tưởng tượng. Một cái do tay phải mà đến sống lại thể. Hàn Tuấn Ngươi đoán đúng rồi." Nô thị Vũ lên tiếng nói, một cái tay đổi một người, ồ, nó tay phải cắt ra, đổi hai người. Từ một cái tay phải, biến thành khô lâm trước vậy ngay ngắn một cái phiến bóng mở. Bên kia Cố Tuấn lại đang nói, chân chính lý lưng bần, Vương Dũng đều đã chết ở trên tay, ta mới vừa rồi là bọn họ kiềm nhiệm xác, bọn họ mệnh giá vết thương không biến hóa, là ta làm khâu lại. Còn chân chính cái đó tạo diệt thông, không ở nơi này đi, cũng không có hướng các ngươi xuất phục. Các ngươi muốn thực hiện chân chính nhân bản vô tính thể, còn có khác điều kiện đi. Bản thể tâm trí mất. Vẫn là phải và dị văn thế giới. Sâm Tri Hắc Sơn Dương bây giờ có cái gì liên hệ? Xem gì anh như vậy? Thiếu liên hệ, coi như nơi này là Hắc Sơn Dương tử cùng, để cho chất lỏng đen càng cái lực lượng, không thỏa mãn được toàn bộ điều kiện cũng không cách nào thực hiện nhân bạn vô tính. Vậy ngươi tay trái ngón tay út đâu? Cái đó tạo diệp thông mặt cơ ở cơ giúp, xem sắp tạn ra như nhau, ngươi cùng dị văn thế giới không phải là có mãnh liệt liên hệ sao? Liên bởi vì ta có như vậy mãnh liệt liên hệ, các ngươi mới nhân bạn vô tính không được ta." Cố Tốn nói, bởi vì ta tay phải là lạn tận tay. Lạn tận Cho tới bây giờ cũng chưa có thở phượng qua hắc ám sinh mạng nữ thần, cả đời đều ở đây cùng lực lượng đối kháng. Như vậy liên hệ, không phải thích hợp tái thế. Còn như cái này ngón tay, các ngươi liền là dùng tương tự với có thể tu bổ vết thương vật chất, động chút ít thời gian tới mê mợi ta mà thôi." Cố Tuấn vừa nói, một bên hơi quay đầu lưu ý Tuần tới vây, nhưng cái này không dùng à không phải bởi vì ta thân thể này có duy nhất tính, là có chút tâm linh liên hệ có duy nhất tính. "Hàm Vũ, ta nghe được lời của ngươi, đa tạ nhắc nhở, ngươi nằm mơ thấy ta sao?" Chính là cái này thời điểm, Lô Thị Vũ tim đập hơi nhanh điểm, mộng liền tỉnh lại rồi. Nói hết rồi không thể động tâm. Diệu thủ tâm ý di hiện này nhẽ đi ở ụ tạ mật một chương 576, máu thịt đường ống. "Cố bác sĩ, ngươi thật rất có trí tưởng tượng." "Cố bác sĩ, ngươi thật rất có trí tưởng tượng." Vãi phiến âm lánh rừng rậm trước mặt thành hơn 100.000 cái tàu diệt hồng, đồng thời nói như vậy, mặt cơ đều ở đây không cân đối có giúp. Cố Tuấn nhìn chúng, trong lòng suy nghĩ làm sao ứng đối, trên tay là CSG92 tức súng lục, mới vừa rồi kiểm tra qua còn có 15 phát 9mm viên đạn, cho dù hắn bách phát bắt chúng, cũng không cách nào cầm chúng toàn bộ đánh chết, hơn nữa chúng cũng có thể sống lại và chia ra càng nhiều số lượng. Chú thuật vô diện, vốn là đã là mệt mỏi tinh thần lực cũng có giới hạn, nơi này lại là xâm chi hắc sơn dương lực lượng hùng, muốn đến hợp lại chú thuật vậy không chiếm được tốt gì. Nhưng là đối phương tự hồ cũng không phải là muốn sát hại hắn thân xác, nếu không chúng trực tiếp xông lên, hắn chỉ xoay người chạy không việc gì lựa chọn. Đối phương từ không biết mục đích, hay là muốn làm tan rã hắn ý chí, cầm hắn kéo vào hắc ám. Cố bác sĩ, đương nhiên, những cái kia tạo diệp thông sau lui về liền trong rừng rậm, ngươi sẽ thấy chính ngươi. Cố Tuấn hơi kích động lông mày, nhìn chúng lui vào rừng rậm, tan rã tại u ám bóng cây trong đó, gió lạnh phất qua, mất tung tích. Cái này diễn ao đầm cùng rừng rậm bấy giờ lại khôi phục yên tĩnh, giống như chuyện mới vừa rồi toàn là ảo giác. Cố Tuấn tiếp tục đứng một lát, mới bước động bước chân, đi chung quanh nhìn xem, phát hiện mới vừa rồi vậy chất trong bụi cỏ vậy cái Lý Lương Bân không thấy thi thể, trở lại cây đại thụ kia bên kia, vậy hai cái bị giải phẫu bên phải lên chi thi thể vậy đều không thấy, lưu lại vết máu cũng không biết là thật là huyễn. Nôn mồ xám cho rừng rậm, tĩnh mịch không tiếng động. Hắn không dự định đi vào trong rừng rậm đi, mới vừa nghe được Hàm Vũ giọng nói nói, có tiếp viện tiểu đội vượt qua giới hạn tiến vào. Nếu như là ở lớn ngõ hẻm rễ màng tường bên kia tiến vào, hắn hẳn muốn tuân đường về đi trở về đi. Chỉ là Cố Tuấn nhìn mờ mịt vô tận ao đầm, căn bản không biết kia đầu mới là đường về, thậm chí có chưa có trở về đường cũng là một vấn đề. Ta chỉ nhớ có chút thiếu sót, có thể là bị nơi này cái gì dị thường lực lượng đánh vào đưa đến mất trí nhớ. Cố Tuấn còn đang suy nghĩ nên làm sao hành động, vậy cổ gió lạnh cũng đã càng ngày càng mấy liệt, tạo được bóng cây trùng trùng đung đưa, vùng bùn cũng ở đầy sôi trào. Tiếng gió, cây động tiếng, ao đầm đằng đằng tiếng róc vào hắn lốt hai, đầu hắn nhanh chóng bị đau, một cái nghi ngờ tròn nên hiểu ra, đây chính là những cái kia mất trí nhớ thời khắc. Nếu như ta không có chống nổi rất có thể lại sẽ ở khu vực này một địa phương khác tỉnh lại, lần nữa đối mặt một lần nữa đánh vào. Một cổ vọt tới cự lực ở cầm hắn lôi kéo, loại cảm giác này nhưng cũng không xa lạ. Cố Tuấn nhất thời không xác thực định chuyện mới vừa rồi chính là lần đầu tiên đánh vào. Những cái tia gãy liệt trí nhớ mảnh vỡ phân trào, có một ít lần nữa thành hình, chân hành vung khảm đạo đi cái đó đầu hỏi ông già mệnh giá trả xuống. Dương rậm cây mây giống như xúc tu vậy sốt sít huy động, cầm tảo diệp thông cũ cơ liền đi. Cầm Lý Lương bân và Vương Dung treo lên trên cây. Ta tinh thần lực đang bị không ngừng tiêu hao, chất chứa ở ta trong trí nhớ bóng mờ không ngừng tăng nhiều, chúng muốn đập sợ ta. Cố Tuấn cắn răng, một tiếng khàn khàn bực bội quát, bất kể như thế nào nhấc đầu sắp nức, vậy hết sức chống cự vậy cổ lực lớn đánh vào. Hàm Vũ mới vừa nói, tiếp viện tiểu đội đã tới, khẳng định vậy gặp gỡ trước đủ loại hung hiểm. Ngoại giới tai nạn còn chưa lăng xuống, rất nhiều sự việc không thể chỉ như vậy. Hắn không thể ngã xuống, ngày hôm nay không thể ngã xuống. Đây là đầu góc vậy Cố Tịch Dương thành lực lượng ở mơ hồ nóng lên, làm dịu hắn tinh thần, Cố Tuấn nắm chặt chiếc trong tay phải cả lộp mộ xẻ đao, chậm rãi nhớ tới Tịch Dương thành quý đầu tư câu kia tuyên ngôn, tim hướng qua minh, không bao giờ tuyệt vọng. Hung binh gió lớn, điên đảo trước nơi này cả thế giới. Trên bầu trời mây đen hóa là một phiến mum lung, khâu mực nát rừng rậm ở và mẹo, mật mờ hào đẫm thật giống như nhấc lên màu đen bão tố. Cố Tuấn hai chân đứng trên đất bùn, kiên cố chống đất mặt, nhưng chỉ đủ duy trì ý thức, chờ không được cái này cổ lực lượng khổng lồ cầm dưới chân không gian điên đảo thất loạn, hắn cả người rõ ràng theo mặt đất vòng vo một vòng, dịch chuyển đến nguyên lai mặt phía sau đi. Cảnh tượng trước mắt đã là hoàn toàn không cùng. Không phải thối giữa đất bùn, cũng không có sâu bó zây. Đây là địa phương nào? Dưới đất là hạt hoàng sắc cùng màu đỏ sẫm hỗn tạp cùng chiếu sáng, Cố Tuấn vẫn cảm giác chân mình đạp tại hiện trường, nhưng lại cảm thấy dưới chân có chất lỏng lưu động. Mới vừa cánh dừng kia cây lớn xem toàn bộ biến thành khác một loại sự vật, từng cái to lớn đường ống phủ đẩy chúng quanh không gian, giăng khắp nơi lại ngay ngắn có thứ tự. Những cái kia đường ống đều là do trong suốt màng tạo thành, có thể thấy bên trong tình huống, có tí tí chất lỏng đen lưu chuyển. Cố Tuấn nếp nhăn chặt chân mày, thấy bên tay trái một cái trong đường ống mặt, từng cái từng cái loại người lên trị ở theo chất lỏng trong suốt lưu động, xem chuyển vận khép lại hàng hóa. Ở bên tay phải hắn, khác một cái trong đường ống mặt, là từng cái từng cái loại người nửa người dưới, mỗi chỉ đều là tương tự lớn nhỏ số đo, là thân hình cao lớn người đàn ông đi đứng. Nhưng vận chuyển trước tay chân đường ống không chỉ là vậy hai cái, còn có rất nhiều rất nhiều, hắn không thấy qua tới, nhưng nhìn ra được mỗi cái trong đường ống tay chân cũng không giống nhau. Có trong đường ống mặt, lên chi đặc biệt gầy yếu, không bắt thịt hẳn gì, tụi trò khớp xương còn con bất thường. Có trong đường ống mặt, nửa người dưới đặc biệt mập mạp, tràn đầy mỡ, đầu gối khớp xương thừa trọng quá nhiều cho nên có rất lớn vất vả mà sinh bệnh. Còn có trong đường ống mặt, lên chi thủ độ ngón tay, bốn chỉ cũng sinh, cũng có năm ngón tay cũng sinh, nhưng cũng có trong đường ống, ngón tay là thon dài mà sinh đẹp. Nơi này, Cố Tuấn Đầu hốc gặp khác một cổ đánh vào, thử cùng, ống dẫn trứng, buồng trứng Nước rối. Hắc Sơn Dương tử cùng đường ống. Không chỉ là tứ chi, hắn thấy rõ càng nhiều hơn đường ống, thân thể con người mỗi cái vị trí, bụng, ngực, cổ, đầu, tất cả loại bộ phận tổ chức, tim, phổi, gan, thận, cái gì cũng có, hình thái không đồng nhất, còn có trong đường ống mặt chính là giọt đầy máu tươi, A hình máu, B hình máu, AB hình máu. Những đường ống này bốn thông tám đạt, lẫn nhau xen lẫn, ở nào đó cái vị trí dính chung một chỗ, xem tĩnh mạch lưới mạch máu như vậy. Cố Tuấn nhìn xung quanh chung quanh, căn bản không thấy được phương hướng, không thấy được lối. chỉ là trong phảng phất, trước mặt truyền tới trước đứa bé sơ sinh khóc thúc thít, hắn chú ý chậm rãi tuân tiếng đi tới, trên tay súng lục cùng mổ xẻ dao đều không vương lại qua. Phía trước là rất nhiều đường ống giao hội chỗ, chúng tụ vào một cái hơn nửa to lớn chủ trong đường ống, do phân quản đạo theo nước ối thua đưa tới thân thể, tay chân, bộ phận, máu tươi hợp tới một chỗ, hồ thành từng cái hình người thân thể, những thứ này thân thể lại tiếp tục theo nước ối hướng chủ đường ống lối ra phương hướng vận chuyển đi, dần dần xúc là trẻ sơ sinh. Những cái kia tiếng khóc chính là do những cái kia biến mất tại chủ quản nói ra miệng hắc động trẻ sơ sinh phát ra, bọn họ có tầm vóc rắn chắc, có tay chân thiếu sót. Cố Tuấn trầm mặc nhìn, mặt mũi khó có có diễn cảm. Thua lựa chọn, đang lựa chọn, huệ, thua lựa chọn, thua lựa chọn, thua lựa chọn, huệ, đang lựa chọn, thua lựa chọn, huệ, huệ, thua lựa chọn. Đường Kiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ập một chương 577, thai nén dị loại. Nếu như nói đúng phiến dị biến khu vực La Hắc Sơn Dương Tử Cung, vậy nơi này chính là Tử Cung quang. Thai nén sinh mạng địa phương, hợp thành sinh mạng vùng. Phập bang, bang bang, những cái kia to lớn đường ống phát ra yêu ớt nhịp đập tiếng. Cố Tuấn lúc này mới biết, lúc ban đầu nghe được nhịp đập tiếng không chỉ là tới tại dê màng tường. tới tại điên đảo ở ao đầm dưới cái này phim cung chố sâu. Cái này loại nhịp đập sinh ra đường ống động lực, cầm những cái kia đầu, thân thể bộ, tứ chi, bộ phận vân. Vân, hợp thành một cái cái bất đồng trẻ sơ sinh. Chủ quản đạo xuất khẩu vậy phiến hã động, hơi mở ra xúc, một chút lại một hạ, xem nhập vào xuất ra hàng hóa như nhau, cầm từng cái gì anh đẩy về phía không biết chỗ đi. Thiên cơ thế giới, huyền bí thế giới toàn cầu trẻ sơ sinh số lượng, đều ở đây mỗi ngày ước 300k. Chẳng hai nạn này lúc bắt đầu ước chừng 10 phần trăm trẻ sơ sinh là gì anh, cho dù hiện tại từng bước mở rộng mở cả lộc đỡ đệ thuật, mỗi ngày gì anh cũng là hàng ngàn hàng vạn. một cái nháy mắt thời gian, một giây đồng hồ thì có không chỉ một trẻ sơ sinh dáng thế. Nếu như là dì anh, ngay cả có một cái sinh mạng mong khó khăn, có một cái gia đình chịu đựng to lớn biến cố. Các lộc đỡ đẻ thuật là muốn đánh gãy liên hệ, không để nơi này dì anh cùng Thiên Huyền hai giới trẻ sơ sinh mới sanh trong hợp, nhưng là hạng kỹ thuật này còn cần ngày giờ đi toàn diện mở rộng, bản thân cũng không phải 100% tỷ lệ thành công. Thiên Huyền hai giới Hắc Sơn dương lực lượng càng mạnh thịnh, các lộc đỡ đẻ thuật lại càng không hữu hiệu, các thứ gì cũng vô ích. Nhưng thua lựa chọn sinh mệnh sẽ, còn có khắc Lôi sủ tên mại chủ giật là sùng bái vật tổ chức, cũng đang không ngừng lớn mạnh. Nơi này có thể chính là Sự anh bệnh nguyên nhân bệnh thể nguồn vị trí. Cố Tuấn nhìn xung quanh trung quanh, nơi này là ác ngộng chi phòng, nhuyễn trùng chi phòng như vậy địa phương. Nơi này cần bị phá hủy, nhưng lực lượng của phàm nhân có thể khó mà phá hủy, bất quá hẳn có cơ hội phá hủy nơi này cùng thiên huyền hai giới giữa liên hệ. Là cái gì duy trì cái đó liên hệ? Là nghi tức sao? Ban đầu, thiên huyền thế giới sở dĩ cùng Sâm Chi Hắc Sơn Dương thành lập được liên hệ, là bởi vì là chúng ta vì chống lại Ni ở là tu tập làm tiêu gọi. Cố Tuấn trầm tư, lúc ban đầu kêu gọi sự bên ngoài chủ giật người kia, chính là chính hắn. Vậy có thể nói là đích thân hắn cầm Sâm Chi Hắc Sơn Dương cái này từ cùng cùng tiên huyền hai giới liên tiếp. Tình huống lúc đó cần làm như vậy, đừng không khác lựa chọn, hắn trong lòng đối với lần này uýt một chút quân quý. Chỉ bất quá, hiện tại hắn đứng ở chỗ này, thân phận tất nhiên là đặc thủ, không chỉ là bởi vì là Lạn Tần, còn có nguyên nhân này. Thua lựa chọn sinh mệnh sẽ những người đó không có nghĩ trước trực tiếp sát hại ta. Cố Tuấn càng phát ra hiểu được, bọn họ không muốn, thậm chí không thể làm như vậy. Nếu như ta chết, có lẽ do ta kêu gọi thiết lập cái này liên hệ liền sẽ yếu bớt, thậm chí còn vết đức. Bọn họ muốn công hãm ta tâm trí, để cho ta trở thành trong bóng tối một thành viên. Như vậy liên hệ liền tụ không thể gãy. Hắn nhìn xem trong tay một sợi dao, chém qua một cái ý niệm, nếu như ta sinh mạng bị trung kết, liên hệ phải chăng liền bị chúng chỉ. Hắn không xác thực định, có lẽ cái này ngược lại là phe địch quý kế, hy vọng hắn lựa chọn tự mình kết thúc sinh mạng. Chỉ là, Cố Tuấn không dự định làm như vậy, đó không phải là tình huống bây giờ lựa chọn hạng. Nếu như ta cái mạng này bị bọn họ trói cố kỵ, ta là không phải có thể lợi dụng một điểm này. Cố Tuấn chủ yếu suy tính là một điểm này. Nhưng hắn đối với lần này giống vậy không xác thực định, hiện tại thiên huyền hai giới đều có nhiều dị anh, Hắc Sơn Dương con non vậy xuất hiện, còn có trực tiếp biến dị khu vực. Hắn không phải duy nhất liên hệ co như hắn tự vong sẽ suy yếu liên hệ, đối phương cũng có thể còn có khác chiêu khác. Cố Tuấn khẽ hô một hơi, vẫn là muốn suy nghĩ một chút biện pháp tốt hơn đi. Phịch mạnh, bàng mạnh, nhịp đập tiếng đang không ngừng vập vùng. Nghe như vậy thanh âm, mỗi một giây đều là đau khổ. Khắp nơi bất đồng phòng xanh bên trong, đang có vậy quái dị khàn khàn phán định tiếng vang lên, nhưng phán định thật ra thì đã sớm ở chỗ này kết thúc, đứa bé sơ sinh quái thanh chỉ là kết quả. Nhưng Cố Tuấn còn phải giữ vững cẩn thận một chút chậm rãi đi tới trước, chú ý tất cả phương hướng, mỗi cái đường ống giữa khe hở, có hay không dị tình hình hoặc nghiêm tố ảnh. Nơi này không chỉ có một cái trụ mà nói, khối hắc động cũng đồng dạng là khép lại ở trong đường ống mặt, hơn nữa treo ở trên bầu trời cao chót cao. Hắn giống như đi ở bàng can thác thiết một cây vô cùng to lớn cây đa bây giờ, hoàng hốt bây giờ, những cái kia đường ống phảng phất là vận mẹo cảnh cùng khí tây, mà hắn bất quá là một cái bị lạc phương hướng con kiến, không thấy được toàn cảnh, vĩnh viễn không thể nào biết được nơi này chân chính có bao nhiêu to lớn. Đi trên trăm bước, sau đó là 200 bước, 300 bước, 1000 bước, Cố Tuấn vẫn là cảm giác chung quanh cũng không có gì thay đổi, dày đặc đường ống không có tăng giảm, nhưng hắn nhìn rồi càng nhiều không cùng tiểu thân thể con người tổ chức Ở trong đó còn có một cái khác tình huống, để cho trong lòng hắn phát động hàn lai. Like. Lúc trước, hắn thấy những cái kia bất thường tại chân, thiếu sót bộ phận, đều còn ở hắn kiến thức y học có thể hiểu trong phạm vi. Ví dụ như một bàn tay, ngón tay nhập lại chính là ngón tay nhập lại, thiếu chỉ chính là thiếu chỉ. Nhưng mà trung quanh đường ống cảnh tượng dần dần không cùng, xuất hiện không phải là loại người bàn tay. Hoặc là nói, không phải thiên huyền thế giới chỉ người bình thường bàn tay. Cho dù là tiên tiên bất thường, cũng sẽ không là xem hỗn loạn nhánh cây vậy tu, như vậy một đoàn máu thịt kỳ vật vốn là chỉ tồn tại ở quẽ dị tưởng tượng trong đó. Nhưng mà ở chỗ này, một cái trong đường ống Từng cái từng cái như vậy xúc tụ, cũng là giống như sản xuất dây chuyền lên hàng hóa, bị không biết nơi nào ngọn nguồn sản xuất ra, đi qua tràn đầy nước đối đường ống vận đi không biết nơi nào. Cái này loại đường ống không phải số ít, cũng dần dần trở thành bốn phía chủ yếu. Cố Tuấn còn thấy được tràn đầy ban đỏ ra, xương phương tránh kiến thành lực, hiện lên loé thành tửu suất sắc mĩ vậy. Những thứ này linh liệu, hắn ở một ít dị loại sinh mạng vậy xem qua tương tự, cái đó giống như là da chết người ngực, cái đó giống như là sâu lặn người mĩ vậy. Hắn ánh mắt ngưng, dưới chân còn đang chậm rãi đi tới trước, làm hắn thấy lại một cái chủ còn nói. rót vào bên trong máu không phải màu đỏ tươi, mà là xấp xỉ hủi bủn màu đen đậm. Phích bánh, bàn bánh, bên trong một cái cái hình người thân thể đang ngập thành, sau đó thu nhỏ lại là trẻ sơ sinh. Có chính là đầu người, thân thể bộ, nhưng tứ chi đều là kỳ dị xúc tu, cũng có phải hình người thân thể, nhưng toàn thân da đều là ban đỏ quái gia. Lâm Lâm đủ loại, không thấy quá tới. Cố Tuấn nhìn vậy cái chủ đường ống hắc động miệng không ngừng mở ra xúc, những thứ này chỉ có thể gọi là dị loại sinh mạng đồ, không ngừng sản xuất. Chúng đi địa phương là nơi nào? Tiên huyền thế giới. Nếu như là tiên huyền thế giới, chúng ở lúc trước liền tồn tại. hay là đem ở tương lai tồn tại, hoặc là hiện tại dần dần có rất nhiều như vậy dị loại ra đời. Trong đầu suy đoán ý niệm hỗn loạn, một cái trong đó đặc biệt lạ là, là hiếm ác. Cố Tuấn nhớ lại phá hủy dị văn thế giới ra trước người, vật kia loại là bị thiết kế chế tạo ra. Mà trước mắt những thứ này loại, phải chăng cũng là như vậy? Phải chăng vậy ôm giống nhau một cái mục đích đi hạ xuống thế giới, đi thử nghiệm, đi thực hiện. Đường tiêu này nhẽ đủ ổng kỳ ập một chương 578, khốn. Mặt đất dưới chân dính sền sệt sền sệt, ba phủ Cố Tuấn âm lãnh không ngừng tăng thêm, những máu kia thịt đường ống bên trong vận chuyển một giây cũng không có ngừng nghỉ. Hắn thể lực đang giảm xuống, Từ trước liền khô cạn cổ họng bắt đầu mơ hồ đầy đau, chân bắt thịt ở càng ngày càng nặng, chói băng cầm máu tay trái trướng được khó chịu. Hắn tinh thần lực giống vậy vậy đang giảm xuống, mỗi một cái đường ống dần dần xem nối liền hắn thân thể, dị chi, dị da, dị máu, đều ở đây ý đồ đem hắn dị hóa. Hắn phải chọn lựa hành động. Thời gian đối với hắn bất lợi. Thời gian trôi qua càng lâu, hắn lại càng yếu ớt, cuối cùng dù là không có kẻ địch xuất hiện, hắn vậy sẽ vây chết ở chỗ này, thành một chất thân thể con người tổ chức nguyên liệu. Nhưng cô tuấn có thể thử nghiệm làm cũng không phải rất nhiều. Hắn trước hướng một cái chủ quản đạo đánh ra một cái củ ấn. Muốn xem xem sẽ có phản ứng gì, nhưng chỉ là xem cầm một viên tiểu thạch đầu ném vào mờ mịt đại dương, đập dậy nhỏ nhỏ rung động cũng có thể chỉ là ảo giác. Hắn lại nâng lên SQ92 tức súng lục, hay là đối vậy cái chủ của nó, bộc cò, phịch. Tia lửa văng lên, lực đàn hồi sứ bạ vai hắn rung lên, tay trái ngón tay rút kịch liệt một chút sẽ đau. Ánh mắt chỉ gặp nhắm chính xác đường ống vỏ ngoài vị trí có bị đạn bắn trúng mà đung đưa một điểm nhỏ rung động, nhưng mà trong suốt màng trạng vỏ ngoài không có tàn nữa, hết thảy vẫn còn tiếp tục, liền một chút nước tối hoặc kia máu cũng không có thấm lậu, xem mới vừa rồi bắn súng cũng chưa có phát sinh qua. Cố Tuấn không thấy viên đạn kia đi nơi nào, đi chung quanh mặt đất tìm một vòng vậy không thấy được, nhớ tới trước tạo diệp thông bọn họ quần áo cũng có thể bị nhân bản vô tính, ở chỗ này sợ rằng vật chất có khác một phen định nghĩa, vật chất cùng sinh vật giữa giới hạn, không, có như vậy thành lũy rõ ràng. Viên đạn kia có lẽ trở thành một cái gì anh tóc. Chủ quản đạo đánh không lúc nhích, Cố Tuấn nếm thử nữa hướng một cái bất thường chạm tay vận chuyển đường ống đánh cũ ấn va mờ súng, cũng là không có hiệu quả. Hô. Cố Tuấn thở ra một hơi, xoa một chút mồ hôi trán, nơi này không khí hết sức vấn đủ, dưỡng khí hàm lượng đặc biệt thấp. Chính xác mà nói hắn không thể xác định mình là đang hô hấp trước chứa dưỡng khí không khí, tim phổi đều ở đây càng phát ra một ngạn, đây cũng là hắn thể lực và tinh thần lực nhanh chóng giảm xuống một trong những nguyên nhân. "Hàm Vũ, Nô Thị Vũ, ngươi có thể nghe được sao? Ta bị vây khốn." Hắn ngưng thần dùng tâm linh đối thoại kêu gọi, trước còn trên mặt đất rừng rậm trước thời điểm, có chút thời khắc hắn rất xác thực mình nghe được Nô Thị Vũ giọng nói. Loại cảm giác đó xem nàng liền ở bên cạnh, điều đó không phải là người, là quái vật. Các loại nói, nàng tựa hồ là từ một cái khác duy độ thấy được khác một vài sự vật. Nếu như nàng là lấy mộng đến nói, vậy không để cho người kỳ quái. Chúng chi không phải ngộng, nàng thông cảm và đầu óc của nàng cũng có thể thấy người khác không thấy được độ. Nếu như Hàm Vũ cũng ở nơi đây, có lẽ nàng có thể nhìn thấy nơi nào mới là cửa đột phá, vậy một cái đường ống mới có thể bị kết hủy. Cố Tuấn Nghiên lặng thử gợi tin tức, hai bên huyết thái dương hơn nữa bành xít chặt, nhịp bước cũng càng thêm bồn rộn, mí mắt có chút muốn không mở ra được tới. Phịch bành, phịch bành. Trung quanh đường ống nhịp đập tiếng thật giống như thay thế tim hắn tiếng tim đập, tất cả loại răng khắp nơi đường ống xem muốn thay đời hắn đường ruột, hắn mạch máu. Hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng buồn bực buồn nôn, xem say xe, xe nghĩ như vậy muốn muốn mưa. Lôi này há cảm lực lượng đang ăn mòn ta. Tiếp tục như vậy nữa, có thể chống đỡ không được một giờ. Cố Tuấn chợt bỏ rơi vùng phát đau đầu, để cho mình thanh tỉnh một ít, để cho mình nhớ lại toàn vực lúc huấn luyện loại cảm giác đó, cầm sự chú ý tập trung tại một chút. Chỉ là đầu óc hỗn loạn nghĩ bậy không có nghe từ ý thức mệnh lệnh, còn đang không ngừng phun trào, cầm hắn kéo hướng hơn nữa nóng nảy tận cảnh. Hắn thậm chí có chút hoài nghi nổi lên mình lúc trước mạnh chống tiến vào chỗ này, là đúng hay sai, có phải hay không trùng vào bộ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sự việc đang nghiêng về kẻ địch mong muốn phương hướng đi phát triển, loại hoàn cảnh này đủ để cầm trí dạ vậy ép tới đi cuồng. Cố Tuấn nhắm hai mắt lại, Khi tự sâu mấy cái, những cái kia táo loạn hơi lắng xuống một ít, tinh thần dần dần có thể tụ ở tịch dương thành lực lượng phát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Còn có một cái biện pháp có thể thử nghiệm. Không phải chú thuật, chú thuật chỉ sẽ càng tiêu hao hắn tinh thần lực, cũng nâng cao ăn mòn độ, ở chỗ này cùng Hắc Sơn Dương lực lượng chống cự không phải lựa chọn tốt. Nói sau nơi này nhất định chính là sinh vật hắc ám chỗ vui chơi, thiên đường, sa huyệt. Têu gọi một đầu nhỏ dạ yểm đi ra, nói không chừng thì trở nên dị thành khác một loại dị vật, thuộc về xâm chi Hắc Sơn Dương muôn vạn con chó một chồng, người triệu hoán lập tức cắn trả tự thân. Hắn suy nghĩ biện pháp, vẫn là những cái kia cạ lộp mộ xẻ dụng cụ. Những thứ này dụng cụ có thể phát huy ra không giống với chú thuật cú ấn, xuống ống năng lượng. Cố Tuấn lần nữa mở mắt ra, tay phải cầm cả lộp mộ xẻ đao, đi về phía vậy cái bất thường trạm tay vận chuyển đường ống. Những đường ống này bởi vì mỗi cái đều hết sức to lớn, cho nên cho dù là giao thoa khe hở cũng sẽ có rất rộng không gian, nhất chen chúc chỗ cũng có thể để cho hắn đi tới. Vì hạ xuống hắc ám lực lượng ảnh hưởng, hắn lúc trước đều lựa chọn những cái kia cùng tất cả đường ống cách được tương đối xa đường đi, gần vui nhất lúc cũng có 6, 7 mét khoảng cách. Hiện tại, hắn đi từng bước một gần qua đi, phịch bịch nhịp đập tiếng càng ngày càng rõ ràng, giống như là đụng tới Khoảng cách chỉ còn lại chừng 3m lúc đó, hắn người được tràn ngập ở trong không khí một cỗ hỗn tạp mùi máu tanh dị thối, xa một bước cũng không phải như vậy. Hô, hô. Cố Tuấn càng khó hơn hít thở, cái trán mồ hôi dịn chảy tới cằm, nhưng hắn không rảnh đi thức hít, cũng không thể phân cái này thần. Một khi vậy ngưng tụ tinh thần phân tán ra, lung tung kêu ý niệm, khí tức quỷ dị, khó khăn dụ dị thối, đều đưa liên tục đè hạ, hắn có thể liền sẽ bất tỉnh đi. Phích bánh, phích bánh, khoảng cách chỉ còn lại 1m, Cố Tuấn gương mặt cơ hồ sắt đường ống trong suốt màng trạng vỏ ngoài. cùng trong đường ống chuyển vận một đoàn đoàn xúc tu như vậy gần, hắn có thể thấy rõ cái này loại trạm tay ra đường vân. Tạm thời cầm vậy gọi là ra, từ đàng xa nhìn giống như là máu rầm rề hư hại của thịt, từ gần bên xem mới nhìn rõ là đỏ nhạt phát nâu lớp da, phía trên phức tạp đan vào đường vân xo so vào cây phức tạp hơn gấp vài lần, như là một cái vòng xoáy đổ ra vô số sóng gợn. Cố Tuấn vậy bén nhẹ cảm giác được mình tinh thần đang bị kéo vào vòng xoáy, cái này loại xúc tu bản thân là có thể khuấy loạn tinh thần. Hắn trong lòng thoáng qua một màn bi quan lại đáng sợ tượng tượng hình ảnh, có cái này loại trạm tay dị loại sinh mạng ở thành phố đầu đường đổi theo dân thường. xem ra chết người đuổi theo hắt thành dân thường như vậy, máu tươi nhuộm đỏ thành phố. Trong tay mổ xẻ dao nắm chặt, hết sức đè xuống nghi bệnh, Cố Tuấn ánh mắt cũng sẽ không tụ ở không ngừng vận qua trạng tay vào, mà là đường ống vọt ngoài bản thân. Tay phải bỗng nhiên vung ra, ác liệt lưỡi dao về phía trước đang quản đạo vỏ ngoài lên và qua, tốc độ nhanh, giống như không xệ ra chuyện. Thế nhưng loại cảm giác đã là nói cho Cố Tuấn, chúng, hơn nữa. Phá vỡ. Vậy phiến trong suốt màng trạng vỏ ngoài một chút dị thường xúc động, nhưng ưng không ở bị vạch ra một cái hở. Cái hở chịu lực đang nhanh chóng mở rộng, vàng nhạt chất lỏng chảy ra, đột nhiên có rào rào lòng tiếng vang. Nhiều chất lỏng liên quan bên trong xuất tu, vỡ đê vậy xung ra. Nguyên thủy văn minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên thủy vạn mi nột thản nợ trọng kịch 1 chương 579, biển máu. Giao giao long. Vàng nhạt chất lỏng từ đường ống tan vỡ trỗ mạnh lừa ra, Cố Tuấn đã sớm một bước lui về sau. Trên người hắn không có độ phòng hộ, chỉ mang một cái phổ thông ngoại khoa khẩu trang, nếu như cái hoàn cảnh này có cái gì bệnh nguy hiểm thể, rất khó tránh. Đây đối với một cái bác sĩ mà nói đặc biệt khó chịu, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác, hắn hô hấp đã càng ngày càng khó khăn. Bất quá hắn tinh thần bợ vì cảnh tượng trước mắt mà rung lên, nắm mổ xẻ dao tay xít chặt chặt, hữu dụng, các lộc dụng cũ quả nhiên có thể cắt vỡ hắc sơn dương tạo vật. Vậy cái đường ống phá ra một cái lỗ hổng lớn, vận chuyển cát đức, cơ hình máu thịt xúc tu một cái lại một chỉ rất lộ ra tới, chất đống trên mặt đất. Những thứ này xúc tu không có hoạt tính, động một cái cũng không biết động, nhưng cùng vàng nhạt chất lỏng cầm vốn là xềnh xệch màu nâu mặt đất nhiễm được hơn nữa vận độ cầm ức. Cố Tuấn cau mày chú ý xung quanh, đề phòng có thể xuất hiện dị biến gì. Chỉ là đây tựa hồ là một cái đồ vật khổng lồ rách một chút chút ra, mặc dù có tia máu rỉ ra, tổng thể cũng không bị ảnh hưởng gì. Qua có 5 phút, vẫn như vậy, hơn nữa bị tổn thương vậy cái đường ống kẽ hở dần dần tự mình tu bổ được lên, trong suốt màng trạng vỏ ngoài do chất lỏng đen cùng ám huyết dính hồ lưng lên, vàng nhạt chất lỏng từ chào lưu lôi đổi là dị ra, xúc tu cũng sẽ không rơi ra ngoài, vận chuyển lại lần nữa khôi phục. Mặt đất những cái kia xúc tu, vậy đang thử tự dung biết, ở hóa là tổ chức dịch, lại bị cái này tự cung hấp thu, lại lần nữa hóa là những người khác thể tổ chức. Cố Tuấn trừ tiêu hao hết một ít khí lực, không việc gì thay đổi. Như vậy không được. Trình độ này không tổn thương được nó, liền một chút xíu đau đớn có thể cũng không có. Cố Tuấn quan sát suy nghĩ. phá vỡ một cái đường ống là rách một chỗ ra, vậy hai cái đầu, 10 con đâu? Càng nhiều đâu? Phải ở một cái trong thời gian rất ngắn, hoàn thành thật nhiều tổn thương. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình cả thân bắp thịt gồ lên còn giữ lại không nhiều năng lượng, sắc mũi xẻ đao đi tới khắp một cái nửa người dưới đường ống trước mặt, vạch ra lại một đao, rào rào long, ở đó cái đường ống tan vỡ lộ ra ngoài đồng thời, hắn đã đi tới khắp một cái đầu đường ống trước mặt, lại vạch ra một đao, rào rào long. Tim đường ống, dạ dày đường ống, xương đường ống, da đường ống, thần kinh đường ống. Một đao lại một đao, cố tuấn đầu càng nặng trướng, thân thể đã có điểm lảo đảo muốn rơi xuống. nhưng vẫn còn tiếp tục, dưới chân đi tới một cái máu đường ống trước mặt. Nặng nghe một đao vung ra, trong suốt màng trạng vỏ ngoài lên tan vỡ ra một phiến mạc nện hình sợi tơ vết thương, ầm. Đến lần máu tươi màu đen bỗng nhiên phún ra ngoài. Cố Tuấn đứng vị trí cách có 3m xa, nhưng cảm giác gò má bỗng nhiên một cái lạnh lẽo, nhanh liệt mũi máu tanh tràn vào lỗ mũi, để cho hắn cơ hồ tại chỗ bất tỉnh. Có đường ống máu tươi văng đến mặt hắn lên. Lúc này vậy cái máu đường ống mới thật sự giống như là vỡ đê, màu máu chất lỏng từ tan vỡ chỗ mưa như chút nước xuống, nhanh lẽ tới, nhuộm đỏ xung quanh, chìm ngập khắp nơi. Hắn chỉ là khẽ run liền nửa giây không tới, một phục hồi tinh thần lại liền xoay người chạy đi, bị nặng bước chân đã sắp mất đi chi giác, có thể hắn một chút không dám chậm xuống, sau lưng máu tươi kia dâng trào tiếng ầm ầm vang càng ngày càng gần, càng ngày càng điếc tai giống như sóng thần. Chỗ này rốt cuộc cảm thấy đau đớn. Cố Tuấn tránh qua một cái ý niệm, máu đường ống hư hại rốt cuộc hoàn thành đau nhói cái địa phương này một kích tối hậu, ánh mắt thấy chung quanh đều ở đây ầm ầm mà động, không chỉ là những cái kia bị phá vỡ đường ống, các to lớn mà xóc xếch đường ống cũng là đang kịch liệt co rút lại. Ngay sau đó, cái này đúng cái địa phương vậy bắt đầu co rút lại, mặt đất lay động. Cố Tuấn thiếu chút nữa một cái bước chân không yên mà cả người rơi xuống ở trong vũng máu, mặt đất đang đang phát sinh nghiêng điên đảo, máu tươi ở nhanh hơn ngã xuống, còn có đủ loại cơ hình xuất tu, tay chân, bộ phận, đầu lâu vân. Vân, vậy đang khắp nơi tung tóe. Hắn ánh mắt hơi chăm chú, chỉ thấy xung quanh trống trải cùng khe hở cũng nhanh chóng giảm thiểu, nhanh chóng chen chúc trùng một chỗ. Bên trái, một ít đường ống đã vắt được đường chéo chồng lên nhau, bên phải cũng là như vậy, sau lưng, máu tươi ở vắt tới, khắp nơi là bất thường tổ chức. Tiếp tục như vậy nữa, không cần bao lâu, hắn cũng sẽ bị tất cả cái đường ống bắt ở một đoạn. Đương nhiên Ngay phía trước đường đi bị một cái to lớn đường ống rơi xuống ngăn trở, đường ống bên trong một đoạn đoạn vận vẻo ruột rõ ràng có thể gặp. À, Cố Tuấn không khỏi phát ra một chút không ý nghĩa cuốn cùng tán thanh, lại xem xem cơ đó, cũng là không có đường đi, dưới chân vũng máu tràn đầy qua hai chân mắt cá bộ, đã đến bắt chân vị trí, máu tươi lên nổi trôi dải dác khác nhau thân thể con người tội trước. Máu tươi mực nước còn đang không ngừng lên tăng, Cố Tuấn chỉ có thể thử leo lên vậy cái vận chuyển ruột đường ống, hai tay đè ở vậy trong suốt màng trạng ra lên, giác cảm thấy cũng không là ấm áp cũng không phải lạnh như băng, mà là một loại sền sệt và phun trào, xem muốn cùng hắn dính là một thể. Nếu như có thể do tự mình tới định, Cố Tuấn quyết sẽ không muốn giống như bây giờ, toàn thân bỏ nằm ở cái này loại đường ống lên, hàng loạt da cùng tiếp xúc. Trên mặt khẩu trang vậy đã sớm nhuộm đỏ, trừ mang đến một chút chật xiết cảm, không việc gì thực tế công dụng. Nhưng hắn cũng không có cầm khẩu trang tháo xuống ném đi, bởi vì chính là như vậy chật xiết cảm nhắc nhở hắn, chống đỡ hắn. Mặc dù, mình theo nghề thuốc tới nay quả thật trực tiếp cứu người không nhiều, vậy không chân chính chữa qua kia loại tật bệnh, thậm chí liền giảm thiểu bệnh nhân thống khổ cũng làm được không được tốt lắm. Nhưng mà hắn là cái bác sĩ, nói qua hiểu bộ cở dễ kẻ cười thể, thật muốn cứu chữa bệnh nhân khổ nạn. chẳng ngờ lại còn những cái kia bệnh đau đớn. Hắn là mang sứ mạng tới nơi này. À, Cố Tuấn một tiếng giống to, bì bỡn thân thể cứng rắn là bộ phát ra một cỗ lực mới, để cho hai tay bắt được, hai chân đạp được động, thành công leo đến đường ống phía trên. Lúc này đường ống phía dưới, máu tươi mực nước tăng đã có cao cỡ nửa người, chân chính thành biển máu. Cố Tuấn mới vừa thở ra một miệng khó chịu, những vấn đề mới cũng đã bao gộp lại tới, chỗ này đang càng phát ra điên loạn, xung quanh hắn lại có hơn đường ống đè xuống, cơ hồ ngay trước mắt, hắn mặc dù không có bị máu tươi trì ngập, nhưng chuyển cái thân cũng khó khăn, không cách nào rời đi cái này chật hẹp không gian nhỏ. tất cả trọng thân thể con người tổ chức chen chúc tới. Cũng là đây là điên đảo để gặp, hắn mơ hồ thấy phía trên không còn là một phiến mơ hồ hắc ám, mà ánh ra trước ao đầm cảnh tượng. Hơn nữa còn có một ít cái khác bóng dáng. Hắn mở to hai mắt thấy rõ ràng chút, loại cảm giác này, tâm trí chủ hơi có cảm ứng. Những thứ kia là bóng người, là một đám người ở trên ao đầm đi tới trước. Cố Tuấn mơ hồ thấy được tiên huyền tổng thự ký hiệu, cảm thấy đặng Tích Mân, cảm thấy Vũ Chỉ, Hàm Vũ nói ngoại giới người đến, vậy tụi hổ chính là bọn họ. Ta ở chỗ này. Hắn khiến cho khí lực cuối cùng hô to, thử một lần, vậy thử để tâm trí chủ đi kêu gọi, La Vũ Ta mình, đã thúc, ta ở chỗ này." Hắn đi lên phương đưa tay phải, nắm cả lộp mổ xẻ dao thành tựu ký hiệu, xuyên thấu qua nhỏ nhỏ khe hở đưa đi ra ngoài, cũng không biết có thể không thể xuyên qua đi, ta ở phía dưới, kéo ta đi ra ngoài. Nguyên Thủy Văn Minh thành trưởng ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mỹ nột thản ở trọng kích một chương 580, đối lập, âm mưa lất phất trên bầu trời, đầu kia quả đèn quanh quẩn không tiến lên. Bốn phía hào đầm có nhàn nhạt trướng khí lật lên, phá xương mù người tiểu đội dừng bước xuống, bỏ mặc có hay không dị cảm, tất cả mọi người nhìn thấy, có cô gái. Bọn họ tám người từ lớn ngõ hẻm cổng vào vị trí, hướng phía bắc đi tới lui ngừng ngừng. đã có vượt qua 20 cái tiếng thời gian. Cái này phiến ao đầm không phải vẫn luôn có tốt đường có thể đi, bọn họ xài rất thời gian dài ở khám xét kia phiến mềm bùn có thể đi trong công tác mặt, nhưng cũng hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần có chìm vào vũng bùn nguy hiểm. Ao đầm cảnh tượng một mực không việc gì rõ ràng biến hóa, hủ bùn, khô mục, lục bình, làm người ta khó mà chịu được hôi thối vậy một mực tràn ngập ở trong hoàn cảnh. Cho đến hiện tại, theo trướng khí chào đặng, hình thành sương ngủ dày đặc, tâm nhìn rất hạ xuống, xung quanh cảnh tượng cũng tốt tựa như chập chờn nhăm nhó. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Vô chỉ có một loại dị thường cảm, không khỏi lo âu gãi gãi đầu. Nhìn vòng quanh tất cả phương hướng, thật giống như có vật gì. Đản Tích Mân mặt mũi mũi bình tĩnh hơi có nhăn mày, tâm trí trụ, có chút dị thường động tĩnh. Tại sao dường như có người theo ta? Đản Thúc có chút lẩm bẩm. Lâu Tiểu Linh, Khổng Tước, Mạc Thanh, Gở Dạng Bệ Tạ và Phùng Bộ Hiến, cũng lấy trong tay súng trường để phòng trung quanh, đầu bọn họ khôi thức hồng ngoại nóng tượng nghi, ống nhắm hồng ngoại cùng trang bị đều ở đây vượt qua 2 giới sau liền bị hư, hiện tại chỉ có thể là lấy mắt thường nhắm, toàn thân thần kinh căng thẳng. Nhan nhạt khói mù phiêu động, ngông lung tầm mắt, có thể thấy rõ có thể chỉ có 5 cỡ 10mm tình huống. 50mm. là một cái đặc biệt ngắn khoảng cách. Đương nhiên, bọn họ đạp nửa cứng rắn không mềm hắt hủ nơi ẩm thấp thật giống như rung chấn động một cái, mà đồng thời phía đông trong sương mù có tình huống mới. Vu Chỉ xem thấy bên kia xuất hiện một ít đi tới hình người bóng người, đối phương tựa hồ vậy thấy bọn họ, dừng bước. Vu Chỉ chỉ chỉ phía đông, đánh ra hỏi thăm động tác tay, Đặng Tích Mân, Lâu Tiểu Ninh cùng mấy người trở về cần phải động tác tay cũng biểu thị, vậy thấy được dị tình hình. Nhưng lúc này, phía bắc phương hướng, vậy xuất hiện một đội người hình bóng người, vậy dừng lại. Tính luôn bọn họ, ba nhóm người lấy một cái hình tam giác tương đối vị trí đương nhiên, mọi người cũng không có lộ ra. Một cái vấn đề bày ở vu chỉ cùng trước mặt người, những thứ kia là ai? Là loài người sao? Có phải hay không là Cố Tuấn bọn họ? Có một cái rất kỳ quái tình huống phải, Đặng Tích mơn mơ hổ cảm thấy Cố Tuấn cách nơi này rất gần, còn không chỉ là nàng một người có loại cảm giác này, Vu Chỉ vậy có một chút, Đặng Thúc thậm chí thật giống như xuất hiện ngay nhầm, nghe được chính là Cố Tuấn thanh âm. Nhưng mà những cảm giác này, tựa hồ không hề đến từ phía đông hoặc là phía bắc, cho nên khi bọn hắn nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đều không thể phán đoán phía trước là địch hay bạn. Tám người tất cả bốn người họ súng nhắm ngay một bên, xương ngủ phi động bây giờ, những thân ảnh kia cũng co súng trường, vậy để phòng hai bên Trang này không tiếng động đối lập chỉ kéo dài một lát, đạn đốc, gỡ rẳng vệ tại trán đều có mồ hôi giàn ra, gió lạnh để cho tất cả mọi người sắc mặt như dao cắt. Nhưng gió lạnh vậy cầm xương ngủ dậy đập thổi tần mát, hao đầm lại nữa lật lên chứng khí, tâm nhìn đang khôi phục. Làm mọi người thấy rõ rồi chứ hai bên những thân ảnh kia, con ngươi nhất thời khước trường, mặc dù đã không có đặc biệt bất ngờ, nhưng vẫn bị một loại cảm giác quái dị chào lần toàn thân, nắm chặt chặt tim. Phía đông những bóng người kia, phía bắc những bóng người kia, trên mặt núi vậy rối rít lộ ra vẻ cái gì. Những cái kia, cũng là phá xương ngủ người tiểu đội, đều là 8 người, thân hình bên ngoài hoàn toàn giống nhau. Người mặc quần áo, vũ khí trong tay cũng đều nhất trí, có thể nói giống nhau như lúc, giống như là tại mới vừa nhân bản vô tính đi ra ngoài, liền mới vừa, chứng khí tràn ngập lúc. Đừng động, các ngươi tất cả chờ động. Phía Bắc Chi kia phá xương mù người tiểu đội truyền ra tiếng thê, là bên trong cái đó Lâu Tiểu Ninh giận cấp hô to, phá vỡ yên tĩnh, tay nàng ở giữa tự động súng trường đang nhắm ngay phía nam bên này, hơi lay động cánh tay, tùy thời liền biết lái lựa. Con mẹ nó, ta cái này tránh bài còn chưa lên tiếng đây. Lâu Tiểu Ninh không khỏi cũng là giận cấp, tim đành đành cuộn loạn. Nàng quá rõ mình, nắm lấy thời cơ dẫn đầu bắt cò. có thể chính là loại thời điểm này tối ưu rõ ràng, nếu không có lẽ một cái chần chờ, mình sẽ chết được không rõ ràng. Tiên hạ thủ vi cường, nàng làm được. Nếu như vậy đồ chơi là theo nàng vậy cách điều chế, vậy thì vậy sẽ làm được. Còn nữa, phía Đông chi tia phá xương mù người tiểu đội vậy một cái. Đừng động, tất cả chớ động, các ngươi vậy đừng động. Phía Đông lâu tiểu linh vậy giận quát lên, họng súng nhắm ngay chính là phía bắc bên kia. Nhưng ở bên cạnh nàng khác một không tức, Mã Thành, Phùng Bộ Thiến và Vu Chỉ, họng súng có thể là đối nơi này. Trong nháy mắt gian, cứ việc ba phương 24 người cũng không có di động, tình cảnh đã hỗn loạn không chịu nổi. Tiếng súng tùy thời cũng sẽ vang lên. Ý nghĩ của mọi người hỗn loạn, lời nói cũng không dám nói nhiều một câu, rất sợ cái nào động tĩnh liền xúc động người nào thần kinh mà đốt mọi dẫn hỏa. Đối phương là cái gì? Người nhân bản vô tính? Ngụy trang gì quái? Ảo giác. Nếu như như vậy xác định mình là chân chính mình, mà đối phương chỉ là giả tạo tạo vật, đó không phải là hẳn lập tức dành trước boss cỏ sao? Vẫn là cảm thấy cho dù là người nhân bản vô tính, vậy là sinh mệnh, cũng là có tự mình. Chẳng lẽ nhân bản vô tính có thể đem tâm linh, tự mình cũng nhân bản vô tính liền đi? Vẫn là ở sâu trong nội tâm, liên mình là cái gì cũng có chút hoài nghi. Lũ tung kia tâm niệm đánh thẳng vào mọi người tinh thần, đánh thẳng vào khe chấn động tâm trí trụ. Nếu như chỗ này có thể nhân bản vô tính một lần, là có thể nhân bản vô tính 1000 lần, trong bọn họ trừ Đặng Tích Vân, đã là lần thứ 2 tới mình. Ai mới là thật, ai mới là giả, hay hoặc là đều là thật, đều là giả. Bỗng nhiên đây là, quên quần trên bầu trời quạ đen phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, cái này tiếng vang để cho phía Bắc tiểu đội cái đó vu chỉ giống như điên kêu to. Bọ cò, bọ cò. Là Buxme muội chúng ta, bọn họ là giả, bọ cò. Tiếng này bóp có nhất thời giống như một tiếng sét nổ tung, đã trải qua huấn luyện mọi người có điều kiện phản xạ, cả người bắp thịt căng thẳng, đè xuống trường cò súng ngón tay thì phải theo hạ, đồng thời thân thể né tránh dưới đất ngồi xổm, phục tới mặt đất lên. Cái này ánh đèn lấp lóe bây giờ, Đặng Tích Mân bởi vì nằm xuống mà xem đến bên cạnh buồn bên trong có cái gì ở đưa ra, trong mắt nhất thời ngưng lại, là nắm đao một bàn tay. Đao mang theo tanh hôi vết máu, thế nhưng Lưu Thủy hình dáng, nàng và những người khác cũng một mắt nhận được, cả lộp mổ xẻ đao. Bịch bịch, bịch bịch. Tiếng súng từ phương hướng bất đồng vang lên, phía bắc, phía đông, phía nam đều ở đây cần phải tiếng vang lên. Có con đánh tử giữa không trung bay qua, cũng có viên đạn hướng về phía mặt đất, đánh được vũng bùn bên trong hủi bùn tung tóe. Trong một cái chớp mắt này, Vũ Trì làm một quyết định, đã mau tiếng niệm dậy kêu gọi Bỉ Kỷ chú thuật, lấy Bỉ Kỷ khổng lồ dáng người, có thể đem bọn họ toàn đội người cũng khóa ở bên trong ngăn cản cái kín. Trước là không thể ở xa lạ hắc ám hùng tùy tiện sử dụng chú thuật, bây giờ là liều mạng. Cùng lúc đó, Lâu Tiểu Ninh theo đặng Tích Mân cử chỉ vậy phất giác, lập tức hướng mọi người cảnh nói, "Chú ý, vũng bùn bên trong khắc tường tay." Dị tay, nghi là Cố Tuấn Lưu lại khắc chữ thì có viết, vũng bùn bên trong khắc tường tay. Nhưng đặng Tích Mân có những thứ khác cảm ứng. Không, vậy hình như là A Tuấn, Đô thị cực phẩm ý chí tiên đạo thì cục pháp mỹ sen một chương 581, truyền thể sẽ hết. Ba phủ lên phương bị kỳ đột nhiên phát ra một tiếng trường hào, vô tri ý chí lại vậy không cách nào không chế nó, chỉ có thể nhìn nó bạo tán thành một phiến máu thịt. Phá xương mù người tiểu đội cùng Cố Tuấn nhất thời mất đi chỗ núp, bại lộ ở bốn phương tám hướng trước, phong đội thiến lúc này cấp tốc nếu lại kêu gọi một cái bị kỳ, thuần thục chú văn mới niệm tới một nửa, nàng liền bị dâng lên một cổ mãnh liệt choáng váng cắt đứt, cái này phiến trên ao đầm Hắc Sơn dương lực lượng đã là năm năm giữ, nhưng lại lúc trước liền biến thất tiếng súng không vang lên nữa, mà mọi người thấy nguyên nhân Cập nơi là cột máu bạo trào, nhàn nhạt sương mù lại đang tràn ngập, phương xa đã thành một phiến mông lung, nhưng phía bắc và phía đông trăm mét phạm vi vẫn còn có thể nhìn thấy, những cái kia nhân bản vô tính bản phá sương mù người tiểu đội đội viên toàn bộ bị từng cây một khói đen xoắn mà thành vậy xúc tu giữ lại của họ, cũng nhắc tới mười mấy mét trên bầu trời. Bởi vì không cách nào hô hấp, bọn họ gương mặt cũng cực độ khó chịu đỏ lên tím bầm, mạch máu bành bó lên, khuôn mặt tiếp cận với vằn mèo. Bọn họ nguyên bản nắm trong tay khẩu súng, đã sớm đánh rơi đến liền ao đầm không biết đi nơi nào. Những cái kia màu đen xúc tu phủ đầy trên bầu trời, không cách nào phân biệt là là vì phương hướng nào. Vào giờ phút này, Vũ Chỉ, Lâu Tiểu Linh, đàn thúc các người, nhìn giống như mình trong gương như vậy thống khổ hình dáng, tâm thần đều bị một loại khó hiểu đánh vào, rất không phải người vị, khó mà làm được bình tĩnh. Chúng ta trước cầm A Tuân kéo ra ngoài. Đặng Tích Mật Đê cùng cầm tiếp, Mạc Thanh cùng chung hợp lực cầm còn có nửa đoạn chân lõm sâu vũng bùn cố tuấn đi lên kéo. Vậy phiến vũng bùn còn đang rung động máu loãn bùn, đào bùn móc bùn là không thể thực hiện được, bọn họ chỉ có thể dùng sức kéo. Chỉ là vậy còn dư lại nửa đoạn chân nhưng thẻ ở nơi đó, cho dù bọn họ đem hết khí lực, cũng không cách nào hoàn thành mục tiêu, cố tuấn đầu gối khớp xương đều đã ken két vang rồi. Cố Tuấn cắn răng chịu đựng chỗ đau, nhưng dưới chân truyền tới nước ra đầu không ngừng trầm trọng hơn, không khỏi là giọng. Không rút ra được. Hắn không thể làm gì khác hơn là kêu ngừng mấy người, ta cảm giác chân còn ở bên kia, Hắc Sơn Dương Tử cung phòng, bị chất lỏng bên trong tổ chức nghiêm trụ. Từ mới vừa rồi chính là như vậy, cho nên mới vừa rồi vậy tia máu trụ phun trào lực lượng mới không có cầm hắn cả người phun ra ngoài. Đặng Tích Vân, Vu Chỉ bọn họ nhìn đều rất cấp, mà lúc này lại có một cái khác tình huống. Xương mù dày đặc bên trong, truyền đến một cổ lạnh lẽo thanh âm, các ngươi xác định các ngươi là mình, nhưng mình, vậy là cái gì? Phía bắc trên ao đầm không, giống vậy bị màu đen xúc tu siết cổ cái đó đàn trúc bị một chút xé đứt đầu lâu, nhất thời cột máu cũng ở đây hắn cụ phun ra. À, đàn trúc nhìn không khỏi một tiếng, cũng giống là bị người thập một đao, sắc mặt đổi được càng khó hơn xem. Các ngươi nghe nói qua truyền thế hễ xe ở sao? Một chiếc thuyền gỗ ở đi trong năm tháng, mỗi một khối thuyền bản, mỗi một số không kiện đều bị dần dần thay đã đổi, làm đến nơi này chiếc thuyền lại không có xuống nước ban đầu bất kỳ bộ phận. Chiếc thuyền này vẫn là chiếc thuyền kia sao? Nó là cái gì? Cái thanh âm này để cho mọi người bị tinh thần đánh vào luẩn hơn. Cố Tuấn nhưng không phải lần thứ nhất nghe được cái thanh âm này, cau mày vội vàng nói, là trong phòng xanh cái đó thua lựa chọn thanh âm. Chú ý, nó ở mê muội chúng ta. Bỏ mặc nó nói gì, nhớ nó mục đích đều là muốn chúng ta mất tâm trí, khống chế chúng ta. Một người từ phôi thai dậy, tế bào ngay tại không lúc nào chia ra, không ngừng tự vòng và sống lại, người tư tưởng cũng không ngừng thay đổi. Một tuổi lúc ngươi, 10 tuổi lúc ngươi, 20 tuổi lúc ngươi, 30 tuổi lúc ngươi, căn bản cũng không như nhau. Thật sự có một cái mình sao? Người là cái gì? Cùng lúc đó, phía Bắc và phía Đông có càng nhiều nhân bản vô tính thể hoặc dị sinh thể phá xương mù người, bị xé sống xé thành một chất mảnh vỡ. Con mẹ nó, cái thanh âm này thật phiền. Lâu Tiểu Ninh thật muốn bùm lỗ tai, đã sớm mất đi mắt phải mơ hồ cảm giác đau đớn, có cái gì ở trong lòng cuộn. Nhưng càng khó chịu hơn chính là vô trị, là tâm linh bức tường ngăn cản ở đánh vào, mới xây không lâu thứ 5 nhánh trụ, thứ 6 trụ cũng đang kịch liệt chấn động sáng chói, hắn kêu đau một tiếng. Tại đội, Phùng Bộ Tiến thấy vậy vội vàng đi lên đỡ hắn. Người dĩ nhiên sẽ thành hóa. Gỡ răng bệ tạ không nhịn được đáp lại, muốn bài xích đối phương luận điệu hoang đường, vậy thuyết minh cái gì? Mỗi một giây đều có một cái bất đồng mình sao? Senior, người làm một cái tổng hợp thể, chứa chứa mình những biến hóa này cũng thể, 1 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, đều là mình. Cố Tuấn thật ra thì chẳng ngờ mọi người để ý vậy câu thanh âm, bất kỳ đối với hắc ám lực lượng đáp lại, đều là hắc ám lực lượng kết quả mong muốn. Nhưng hiện tại mọi người tinh thần phát loạn, ngờ rằng Bệ Tọa lần này đáp lại lại nói không sai, Cố Tuấn cũng chưa có quát bảo ngừng lại, chỉ ở Bệ Tọa sau khi nói xong, lớn tiếng nhắc nhở, "Các vị, coi giữ chúng ta tâm trí trụ. Các ngươi hẳn đều có phá xương mù người tiểu độ trụ, ta dùng tiên huyền thế giới trụ, cùng các ngươi cũng liên hiệp." tâm trí chủ có thể lẫn nhau là sừng, tăng cường với nhau lực phòng ngự, vậy sứ những cái kia hắc ám xương mù dày đặc tán đi. Đây mới là đối kháng phương pháp, nếu không càng đáp lại, càng sẽ tiêu hao tinh thần, cuối cùng rất có thể liền bị mang lệnh. Nghe A Tuấn, đang tích môn trước nhất hưởng, ứng, nàng trạng thái tinh thần còn tốt nhất, có thể giúp Lâu Tiểu Linh, vô chỉ mấy người kêu gọi phá xương mù người trụ. Mọi người tinh thần chấn động, nhất thời thanh tỉnh nắm lấy thời cơ rối rít hưởng, ứng, một cái vô hình tháp lớn mái vòm đứng sừng sững lên. Mặc dù ngươi giải thích không có chân chính trả lời ta vấn đề, nhưng là, biến hóa, đúng, biến hóa mới bố hứng thú các vế đút vế đút vế đút. "Cị, sí. đồng thời ở nơi này, thanh âm kia lại nói, ngươi lúc ban đầu diện mạo không thể giới định ngươi là ai, ngươi ra đời lúc là đang lựa chọn, thua lựa chọn vẫn là huề, đều không cách nào giới định." Đột nhiên, trên bầu trời mây đen vậy những cái kia xúc tu cũng tiêu tán, còn lại còn hoàn hảo mấy cái nhân bản vô tính thể phá xương mù người, từ trời cao đánh mắt, đập chúng vung bù lên. Mọi người mơ hồ thấy ở đó trong đó còn có hai cái đặng tích mân, một cái vô trị, một cái vỏ dạng beta. Những cái kia người nhân bản vô tính có lập tức liền chìm vào hồ bùn, có mất động tĩnh phục ở nơi đó, có còn có thể hơi núc núc tay chân. Biến hóa, diễn hóa. không ngừng diễn hóa. Thanh âm nói, nếu là diễn hóa, như vậy nào có cái gì người bình thường thể. Loài người lúc ban đầu cũng không phải là bộ dáng bây giờ. Loài người hiện đại ở cổ viên trước mặt người chưa nói tới bình thường, cổ người vượn ở loài người hiện đại trước mặt vậy chưa nói tới có bệnh. Không đợi mọi người làm gì, ở phía Bắc Sa Sa càng phát ra ngâm lung trong sương mù, đi tới lại một đạo hình người bóng người. Đứng lại. Lâu Tiểu Linh bạo tiếng hô to, nhưng đạo thân ảnh kia vẫn còn ở đi tới trước, nàng ngỡ súng, chỉ là như nhau không cũng có thể trở dừng thân ảnh, không biết có phải là không có đánh trúng. Mọi người cảnh bị trước không chỉ là phía Bắc Trung Thanh, gió bão hơi thở đã đem bọn họ bao bọc lại. Đạo thân ảnh kia dần dần hiện lộ ra khuôn mặt, Cố Tuấn một thấy rõ ràng, đôi mắt lập tức nưng lại. Đó là một cái mập lùn thanh niên người đàn ông, Đàm Kim Minh, ở Đông Châu hang đàn núi sau khi án mạng xảy ra, mất tích nhiều ngày minh mập Đàm Kim Minh. Ôn Dịch Dĩ dị sinh Ôn Dịch dị những một chương 582, minh mập. Cái đó là Đàm Kim Minh sao? Vẫn là Đàm Kim Minh nhân bản vô tính thể, hoặc là dị sinh thể. Cố Tuấn nhìn vậy đạo mập lùn hình người bóng người, là cảm giác có cái gì bất đồng, cho dù hắn và Đàm Kim Minh chưa từng gặp mặt. Chỉ từ tấm ảnh và trong hình ảnh xem qua cái này, ngài thường đồn đánh giá khoan hậu hòa nhã người đàn ông, còn có một chút ảo ảnh mày nữa, Đàm Kim Minh tay phải mất khống chế bấm mình gỗ. Vậy ảo ảnh cho hắn cảm giác, Đàm Kim Minh đã tử vong. Cùng lúc đó, Vũ Chỉ, Lâu Tiểu Ninh các người vậy nhận ra đạo thân ảnh kia là ai, bọn họ lại suýt phát trước liền nhớ rõ nơi có khắc tưởng án mạng hiểm phạm. Ở bên ngoài tổ tất cả cửa làm sao tìm được vậy, không tìm được, nguyên lai là ở chỗ này, nói như vậy, cái khắc mất tích hiểm phạm vậy đều ở chỗ này. Nhưng bọn họ là như thế nào ở hắc vụ khu vực tạo thành trước, liền im hơi lặng tiếng đến nơi này. Đi qua vượt qua không gian khác một loại lối đi. Là Đàm Kim Minh. Thanh âm mới rồi chính là hắn nói sao? Lâu Tiểu Linh buồn bực nói, mới vừa rồi ta chắc có đánh trúng hắn, làm sao hắn một chút không có sao? Ta cảm thấy thanh âm kia không phải Đàm Kim Minh." Cố Tuấn nói, nhưng không hoàn toàn khẳng định, chỉ biết là không đơn giản như vậy. Đàm Kim Minh từ trong sương mù đi từng bước một tới, bước chân ung dung, mặt mũi bình tĩnh, không hề xem có bị vết thương đạn bắn. Ở trong tay hắn, không gặp có vũ khí gì, vì vậy mọi người không gấp trước chọn lựa hành động. Đặng Tích Mân và Khổng Tước, mặc Thanh tiếp tục thử nghiệm cầm Cố Tuấn từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài, Lâu Tiểu Linh kêu một tiếng, "Đàm Kim Minh, đứng lại!" Bọn họ không có trông cậy vào Đàm Kim Minh sẽ nghe theo dừng lại, chỉ là cũng không nghĩ tới Đàm Kim Minh hành động kế tiếp. Hắn đi tới vũng bùn lên vẫn còn ở hơi núp núp một cái người nhân bản vô tính bên cạnh, là cái Đặng Tích Mân, đưa tay phải ra bắt nàng cổ, liền xé lên. Cái đó Đặng Tích Mân đã đến gần bất tỉnh trạng thái, nhưng ý chí cầu sinh khiến cho còn đang giãy giụa trước, cả người hơi co có quắp. Co như vậy không thật chính là một người, như vậy ngược giết tình cảnh, tất cả mọi người không đành lòng thấy. Ta thử lại lần nữa súng. Lâu Tiểu Ninh ngón tay bắt cổ, tự động súng trường phát ra phịch đích một tiếng, lần này nàng nắm rất chính xác, cảm giác vậy rất tốt. Viên đạn quả thật một chút đánh trúng Đàm Kim Minh vai phải, người bình thường thể bị như vậy đả kích, vô luận là mạnh dường nào kiện người cũng không thể giữ động tác. Đàm Kim Minh bạ vai phải vang lên một phiến máu bắn tung, có gặp phải bị thương nặng. Chỉ bất quá, hắn cũng không có buông tay, trên tay vẫn có thể tiếp tục bóp lại cái đó đặng tích môn cổ họng, bóp được hơn nữa dùng sức, bóp được như có xương bệ tan tành tiếng vang. Mà hắn vai phải ở máu tươi bắn sau này, thì có chất lỏng màu đen từ máu thịt rách dưới chỗ chào lưu ra, đạo mắt bây giờ liền xuống lại khôi phục. Cái tình huống này, để cho cô tuấn ánh mắt lưng lại, để cho mọi người tìm cũng càng chậm xuống một ít, Đàm Kim Minh thân thể hiển nhiên đã dị hóa. Đó tựa hồ là có hắc sơn dương con non như vậy năng lực xuống lại, xem con run vậy khép lại xuống lại. Người kia, không thể nào lại là Đàm Kim Minh, bất kể là từ trên thân thể, vẫn là về tinh thần, cũng không còn là. A Tuấn, ta muốn không muốn đánh đầu hắn xem xem." Lâu Tiểu Ninh mau tiếng hỏi. "Có thể thử một chút." Cố Tuấn suy nghĩ nói, nhưng hắn không cái gì phân biệt. Lâu Tiểu Ninh lập tức mở súng, lại là phịch mảnh đích một tiếng, lại là chuẩn xác đánh trúng, Đàm Kim Minh đầu thật là cơ hồ bị nổ tung. Nhưng mới vừa rồi quái dị một màn lại lại lên diễn, Đàm Kim Minh đầu do chất lỏng đen lưu động tu bổ đứng lên, giống như mới vừa rồi Mà cái đó đặng tích môn đầu, bị hắn giật tay đột nhiên một chút mãnh lực kéo đứt, máu phun như trụ. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đương nhiên, người kia mở miệng nói chuyện, thanh âm cũng chính là Đàm Kim Minh thanh âm, nhưng giọng nói giọng cũng âm trầm hơn, ở chỗ này các ngươi là giết không chết ta, nơi này, ta mâu thân thai nén ta địa phương. Coi như các ngươi cầm ta nộ nổ thành nổi phẫn, ta cũng giống vậy có thể khôi phục như cũ. Vậy thì thử một chút tốt lắm." Lâu Tiểu Ninh vung tay lên thế, cùng gợn rằng bệ ta, đàn thúc cùng nhau hướng về phía Đàm Kim Minh liên tục bắt cỏ. Binh bị bị Một trùm dày đặc tiếng súng sau này, Đạm Kim Minh toàn thân cao thấp cũng đổi được máu thịt mơ hồ, bộ mặt tan vỡ ra nhiều lớn lỗ máu, lực lộ ra dày đặc xương sườn, bụng có một ít ruột rớt ra, bên phải cẳng chân bị đạn hoàn toàn làm bể. Bọn họ đối mặt quá nhiều như vậy tà tín đồ, dị loại sinh mạng, như vậy một cái thân thể cũng chỉ sẽ là một cái tử thi. Nhưng mà, Đạm Kim Minh thân thể thậm chí không có run rùng, ở chất lỏng đen chứa chỉ thân thể các nơi tổ chức đồng thời, hắn đi tới một cái khác đặng tích môn nhân bản vô tính thể bên cạnh, lại là dùng tay phải đem nàng nâng lên, nặng nề bóp vể nàng cổ họng, lại một chút ném về phía bên cạnh vũ bồn, đồ vô dụng. Vậy cái đặng Tích Mân thi thể rơi vào vũng bùn bên trong, nhất thời chìm xuống, xem ra giấc dưới như nhau chìm xuống. Kéo cố Tuấn rời đi hủi bùn đặng Tích Mân hơi có chút tăng thêm hộ ba thần vẫn là bị điểm ảnh hưởng. Cái đó không phải ngươi." Cố Tuấn nói với nàng, "Ta có thể khẳng định. Ta biết, chỉ là cái này loại đơn phần tạp nhẫn, không nên tồn tại." Đặng Tích Mân mà nói, cũng là mọi người tức giận từ đâu tới, Đàm Kim Minh bộ mặt đã chứa chỉ khỏi, hơi mập trên khuôn mặt không thèm để ý chút nào. Cố Tuấn trong lòng cũng quay cuồng một cổ khó nói nên lời tâm trạng, nhìn cái đó Đàm Kim Minh Vậy phiến xương ngủ dày đặc, những cái kia tựa hổ tiêu tán nhưng mai phục ở không biết nơi nào quái dị xuất tu, thật ra thì vậy để cho hắn nhớ tới Lâm Kính, lúc đó ảo ảnh bên trong, Lâm Kính vậy thiếu sốt lên chi hai vai, đưa ra vô số xuất tu. Thua lựa chọn sinh mệnh sẽ, Lâm Kính, Bụ Sợ Lenton. Mới vừa rồi, hắn đã nghe Vu Chỉ các người nói qua đã biết một ít mới tình huống, thua lựa chọn sinh mệnh sẽ khởi nguyên từ dị văn thế giới, gia chết người cùng chi có liên quan, cái đó tự xưng tên là Bụ Sợ Lẹn Tần tiên tiên toàn xương sườn thiếu như người bệnh, không biết cùng Lai Lạc là Sấm Lạn Tần có không có quan hệ gì. Nếu như Đàm Kim Minh những người này ở đây nơi này cho dù chỉ có một giọt chất lỏng đen cũng có thể lập đi lập lại xuống lại, vậy dùng súng pháo thậm chí còn chú thuật đối phó bọn họ thì không cách nào giải quyết. Tất nhiên còn có một tràng giao phong đấu sức tiến hành, cứ việc bọn họ không biết. Nếu không đối phương không cần làm như thế nhiều, đi lên cầm bọn họ những thứ này người xâm nhập toàn bộ giết chết, không thì xong rồi. Thu lựa chọn sinh mệnh sẽ, rốt cuộc là mục đích gì? Nhuo Đoạt tâm trí sao? Những người này, kết quả cầm như thế nào lý niệm? Đàm Kim Minh. Cố Tuấn lên tiếng hô, hiện tại chỉ có thể trước đáp lại xem xem, trung quanh vu trì, đàn thúc vậy nhìn xem hắn, tang nghĩ Ta đã không thể sẽ gọi ngươi Minh Mập liền đi. Minh Mập đã chết đúng không? Đàm Kim Minh vậy đã chết. Ngươi làm một chiếc đã thay tất cả thuyền bản tuyển thể Cất. Nếu như dựa theo các ngươi suy luận, phía bác xương ngủ dày đạc trước, cái đó Đàm Kim Minh nói, vậy các ngươi vẫn là có thể kêu ta Minh Mập, bất quá, ta không thích. Vậy mở ra mập cho mặt, bước lên một chút quỷ thiếu. Minh Mập vậy không thích, bất quá hắn sẽ không nói, nói vậy không người sẽ nghe, không người quan tâm. Hắn sẽ muốn, nhịn, thôi, không, cái gọi là, hắn liền một nhân vật nhỏ. Ta không cùng, ta không thích, ta thì biết nói, ta liền sẽ chống lại. Thủ thuật trực bá gian lợi dễ ảm giải phâu nhế thủ ưu ở trục bà y ăn, chương 583, trống cổ không cho phép huệ. Trống lại, Cố Tuấn nhìn phía Bắc Vệ Phiến Sương Mù dạy đặc trước Đàm Kỷ Minh, thấy giống như là trùng trùng bóng mờ, lạm sát kẻ vô tội, bao chùm người khác, các ngươi cầm những thứ này gọi là trống lại. Cố bác sĩ, ngươi có thể đối với chúng ta có một ít hiểu lầm. Đàm Kỷ Minh giang hai tay ra, bất quá ban đầu, ngươi nhận biết minh mập vậy không được rõ. Ở bên kia trên ao đầm, hai cây phá sương mù người tiểu đội nhân bản vô tính thể cũng lại không động tĩnh, hoặc là thành náo bể, hoặc là nặng ở hủ trong bùn một cổ thi thể. Mà đây bên phá xương mù người tiểu đội tám người, vẫn còn ở cầm súng cảnh bị trước chúng quanh, xúc dậy tâm trí trụ lưới thấp cũng ở đầy chống đỡ. Ý chí của bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng bị công hãm. Cố Tuấn lại là như vậy, cứ việc thân thể cùng tinh thần đều hết sức mệt mỏi, tín niệm cũng không từng dao động, ta nhận biết cái đó minh mập, hắn không thích người khác nêu hắn minh mập, nhưng hắn sẽ không vì vậy cầm người kia giết chết, hắn rất hiền lành, hắn cũng sẽ có mềm yếu phương diện, nhưng không giống các ngươi, cái gọi là chống lại là tùy ý, còn hướng tên yếu vùng nào. Đây chính là cố bác sĩ vấn đề của các ngươi chỗ. Đàm Kỷ Minh giọng lộ vẻ cười, tên điếu Các ngươi trong quan niệm, tiên yếu chính là tiên yếu, xem minh mập người như vậy, xem các ngươi quen biết biết những cái kia thua lựa chọn hòa bình cục, cần cường giả đồng tình, thương hại và chiếu cố, nếu không những người đó không có đường sống. Tiếng truyền tới tràn vào đội vận độ, nhưng lại chồng lên nhau, giống như là Đàm Kim Minh nói, hoặc như là trong sương mù vậy cổ không biết thanh âm nói. Đây là các ngươi đánh từ trong đấy lòng một loại khinh miệt, một loại phân biệt, người bình thường và người tàn tật, cường giả và tiên yếu. Đây là xã hội dạy cho các ngươi, đa số thời điểm đúng là sự thật. Bất quá Đa số người cũng không phải thật quan tâm những cái kia tên yếu, đa số người chỉ là muốn tiêu phí rất ít giá phải trả tới lấy được đắc đạo đức khoái cảm. Tiếp theo Liên Quân đi, nếu như những cái kia tên yếu thật tin tưởng bọn họ có lòng tốt, bọn họ sẽ phiền. Có lẽ chỉ có rất ít người sẽ thật quan tâm đi, nhưng cũng là tự mình cảm giác hài lòng cho những cái kia tên yếu khoác lên công xưởng. Cái đó gông xiềng phai mở trí khí, tan dã chống lại, thừa nhận mình là tên yếu, tiếp nhận cái này loại phân chia, tiếp nhận cái này loại kỳ vọng, tiếp nhận loại nhân vật này. Đến cuối cùng, liên mình bản thân, vậy cảm giác được mình không thể nào bãi phục không được. Cậu bác sĩ, ngươi một mực tò mò thua lựa chọn sinh mệnh sẽ ý tưởng, chúng ta chỉ là cầm không cùng quan niệm mà thôi. Chúng ta không đồng tình không thể thương hại thua lựa chọn, chúng ta không nhẹ miệt bọn họ, chúng ta cũng không cho bọn họ gâm xiển. Chúng ta cho bọn họ một cái lổ xác cơ hội. Cái này cơ hội, dĩ nhiên là lấy tông khổ phương thức. Theo cái này cậu giọng nói, Đàng Kim Minh sau lưng trong xương ngủ đi ra càng nhiều người hơn hẳn, mỗi người nhận được vậy trong đó có khác gánh mạng hiểm phạm, Cố Tuấn vậy một lần nữa thấy được vậy đạo cưới xe đạp không ngừng xung quanh bóng người, trần hành, vẫn là cái đó chiêm nông dáng vẻ, vẫn là cưới xe đạp ở trên ao đầm lận vỡn. Không chỉ là phía bắc, trung quanh trùng trùng chướng rương mù bên trong vậy có vô số bóng người ở ẩn hiện. Lô Sắc, thống cổ phương thức. Cố Tuấn trong lòng hơi lay động, đây chính là bọn họ tự xưng là cao quý lý niệm sao? Những người khác cũng là tâm trạng phức tạp, muốn phản bác hỗn loạn ở trong lòng, nhưng không nói gì, kiên thủ tâm trí trụ. Cho nên các ngươi liền cưỡng bách người khác tiếp nhận cái gọi là lộ sắc cơ hội. Hắn hỏi, một cái người mắc bệnh bệnh tâm thần bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần, một cái bởi vì thai nạn người nào chết người bệnh bị cố bác sĩ ngươi cấp cứu, có tính hay không một loại cưỡng bách chữa trị? Vậy Cố Thanh Âm lại nói, như thế nào coi là là bệnh tâm thần? Do ai tới định nghĩa. Đồng ý mình là một tên yếu, vô tri vô giác còn sống, khi thì cảm thấy không cam lòng, khi thì có chút ý kiến, nhưng từ đầu đến cuối không chọn lựa hành động cầm mình từ tự thân khổ nạn, từ người khác khinh miệt trong đó giải cứu ra. Cố bác sĩ, đây chính là một loại bệnh tâm thần đi, đây chính là sắp chết trạng thái. Chúng ta có cưỡng bách bọn họ tiếp nhận trị liệu không? Người cấp cứu sắp chết người bệnh có lời, vậy chúng ta cũng có. Trên cãi. Lâu Tiểu Ninh không nhịn được nói, cấp cứu là cứu người, các ngươi là giết người. Các ngươi giết rất nhiều người. Phương Bộ Thiến cũng nói, Đàm Kim Minh Người lúc ấy cũng không phải là không muốn sao, ngươi vậy thiên cho ngươi phụ mẫu phát tin nhắn ngắn, là không muốn như vậy, ngươi bây giờ là bị hắc cám ăn mòn, bị ảnh hưởng, bị người khác điều khiển. Cầm thống khổ thêm đến người khác trên đầu, các ngươi vậy không biết xấu hổ nói là cứu người. Gợn rằng bệ tạ xít một tiếng. Bọn họ đã không chịu nổi đối phương không chính đáng cùng cùng ông. Cho dù có thuốc mê ngày hôm nay, làm giải phẫu vậy sẽ đi đôi với thống khổ. Đàm Kỷ Minh trên mặt cười một tiếng, tràn vào chuyện lệnh tuấn, thống khổ không phải cái gì đồ xấu xa. Thống khổ sẽ phá hủy chân chính nhỏ yếu, nhưng thống khổ vậy tạo nên chân chính mạnh mẽ. Càng nhiều hơn thống khổ, càng nhiều hơn lư lực. Lượng. Dĩ nhiên, cái gì giải phẫu đều có tỷ số thất bại, có tỷ lệ tử vong. Không chết được nói, vậy hay cùng cái thế giới này thật tốt chơi đi. Buýt lất chầm chậm trên bầu trời mây đen ngưng trệ một cái, gió lạnh thổi phá xương ngủ dày đặc, càng nhiều hơn bóng người rõ ràng đi ra ở trước mặt mọi người, ở những người đó trên mặt, có còn mang do dự, có mang sợ hãi, có rõ ràng gần như tan vỡ. Trong bọn họ rất nhiều người có thể là huệ, tướng mạo phổ thông thông, vóc người phổ thông, cái gì cũng phổ thông. Thế nhưng trong đó, một số người đã là xem Đàm Kim Minh như vậy, mặt mũi bình tĩnh, có một loại lạnh mặt. Vỏ rô xe vang lên màu đen buồn. Cối xe đạp trần hành lại đổi qua một vòng, lẩm bẩm chỉ có chính hắn nghe rõ lời nói. Bị bao vây vào giữa tất cả mọi người có thể cảm thấy gió càng lạnh hơn, mùi máu tanh nặng hơn. Các ngươi nói được lại hoa xảo, cũng hồng đồ trang sức không được các ngươi lạm giết sự thật." Cố Tuấn trầm giọng nói, con vui lấp trong trong vũng bùn hai chân bị siết càng chặt hơn, "Các ngươi điệu bộ so các ngươi căm ghét cái gọi là cường giả muốn tồi tệ ngàn lần, nếu như các ngươi cảm giác được mình là còn mở chế một cái thế giới mới, vậy cũng chỉ là mạnh yếu nhân vật thay, căn bản cũng không có giải quyết đến vấn đề gì. Thật cao hứng cố bác sĩ ngươi ý thức được sự việc có thể phát triển thành như vậy. Bất quá Chúng ta đối với như vậy không có hứng thú, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải muốn ở phát hiện có thế giới trật tự hình thái bên trong làm người trên người. Nói đến cái gì khai sáng thế giới mới, thật ra thì chúng ta vậy có rất nhiều nghi ngờ, nhưng có thể khẳng định một chút là. Đàng Kỷ Minh vừa nói, cũng giống là những người đó đang nói, chân thành tán nhẫn, vậy so dối trá thân thiện, tốt hơn, càng tôn trọng người. Ta có thể nói một câu sao? Ta rất rõ ràng nhân tính ác một mặt. Đặng Tích mơn lên tiếng nói, những cái kiếp như khói chuyện cũ xem tích năm chưa lành vết thương mơ hồ cảm giác đau đớn, các người đắm chìm nhân tính ác, không, có gì không dậy nổi. An uống thống khổ có thể được lực lượng, nhưng là đuổi thống khổ cũng có thể được lực lượng. Vô dụng canh gà. Vậy cổ Thanh Âm có một chút sự nóng nảy im lặng, "Đặng tiểu thư, cô bác sĩ, các người, dĩ nhiên, các người là lợi ích của các người nói chuyện, dĩ nhiên có thể nói chút hiên ngang lẫm liệt canh gà. Chứ để cho chính các người cảm giác hài lòng, cái gì đều không thay đổi." Lúc này, Vu Chỉ khó chịu nắm đầu, trên mặt cơn xanh nổi lên, "Chú ý ạ, bức lực lượng ở càng ngày càng xung động." Lệnh đấu xương gió cầm trên ao đầm mực nát cây cành khô cuốn thẳng thượng thiên, vậy chỉ quả đen còn ở trên bầu trời cao quen quần, phảng phất là chờ đợi thị tối giữa kiên vẹn. Tích Mân nói đúng, nhân tính có tiện có ác. Cố Tuấn nói, đối phương càng phiền điểm này, lại càng nhắc tới điểm, dùng Hiền Lãnh lại không thể giải cứu tự thân sao? Phải giải quyết cái thế giới này, tính tổng không nên dùng Hiền Lãnh phương tức sao? Chúng ta đều ở đây ức chế ác mắt, hết sức làm xong chuyện. Các ngươi đâu? Diễn người, lớn mạnh Hắc Sơn Dương lực lượng kêu gọi gì anh, cơ mình biến thành hắc cám tạo vật, đây là đang thay đổi gì? Cố bác sĩ, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Vậy Cố Thanh Âm lạnh nhạt nói, thay đổi tự thân tình cảnh. Sương mù dày đặc bị gió lớn kích động, Cố Tuấn thấy vậy coi là mất tích những cái kẻ lớn ngõ hẻm thua lựa chọn, ở bốn phía trong sương mù ẩn hiện. Lưng cũ cao tuổi âm động, nửa bên đầu phòng lô da mẫn, ngồi xe lăn đưa bé bằng tử, vậy ngồi xe lăn, cụ già bà sớm. Còn có những người khác, bọn họ mà không cảm giác, bọn họ nhìn bên này. Thanh âm kia nói, xem bọn họ nói, "Cố bác sĩ, ngươi có thể trị hết chúng ta bệnh sao?" "Ngươi không thể." Cái thế giới này y học trình độ cực kỳ thấp kém, tiến bộ cực kỳ chậm chạp, có tiền không thuốc dùng, chữa bệnh chế độ không bảo đảm chữa bệnh, chế dược công ty an thịt người, có thuốc không, có tiền để dùng. Không coi là ngươi nói há cảm sao? Ngươi có làm qua cái gì sao? Ngươi không có. Ngươi hiểu chưa? Ngươi không có biện pháp giải quyết những vấn đề này. Ngươi không có đạo lý ngăn cản chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta nắm cơ hội thay đổi tự thân tình cảnh? Hắc ám lực lượng, nó cứu chữa chúng ta, làm sao liền bóng tối? Là bởi vì vì ngươi lợi ích đi, ngươi muốn hạn vệ các ngươi người bình thường, đang lựa chọn lợi ích, nhưng chúng ta muốn hạn vệ lợi ích của chúng ta. Thật ra thì ngươi một mực lầm một chút, chúng ta những người này đã từng mỗi một vậy lầm qua. Chúng ta và các ngươi là hai cái loại ạ. Các ngươi định nghĩa tuyệt bệnh là chúng ta thiên tính. Không rõ ràng chứ? Vẫn là có biện pháp, các ngươi tiêu diệt chúng ta, hoặc là chúng ta tiêu diệt các ngươi. Là đang, là thua, luôn có một cái kết quả. trong khổ không cho phép huệ. Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ hiện tu tiên lục một chương 584, yếu, yếu, yếu. Gió lớn gào thét, thổi hoang vu điệu khúc, đỏ nhạt suối máu từ cao đầm hạ phún ra ngoài, nhuộm đỏ hôi thối phù sa, cũng ở đây nhuộm đỏ bụi đất nói vừa bầu trời. Bốn bề sương mù dày đặc trước một số bóng người bước ra bước chân, là những thần kia tình bên trong có chần chờ, sợ, không muốn người. Ta không muốn đi lên. Tha ta đi được không? Tha qua ta, tha qua ta. Trong gió mơ hồ truyền tới như vậy run sợ lời nói. Bọn họ có người cầu khẩn, cầu xin tha thứ, chẳng ngờ bước qua hội buồn đi về phía trung gian đám kia thiên huyền nhân viên, không muốn làm vậy, cổ thanh âm yêu cầu bọn họ làm sự việc, bọn họ muốn rời đi nơi này, bọn họ muốn về nhà. Cùng lúc đó, bị bao vây trước phá xương mù người tiểu đội và Cố Tuấn đều cảm thấy hiểm ác trọng khí đã gần đến ngưng kết thành thế chấp. Cờn Mở. Lâu Tiểu Linh lẩm bẩm chửi thề một tiếng, trong tay tự động súng trường lại nữa nhắm ngay Đàm Kỳ Minh, còn đối với chính xác những cái kia đi tới người, nhưng đầu nhắm liếc liếc cái này, liếc liếc cái đó, khẽ ấn trước cò súng ngón tay đều không cách nào đè xuống đi, Cố Tuấn, làm thế nào? muốn nổ súng bắn bọn họ sao? Cái vấn đề này vậy đặt ở cái khác phá xương mù trước mặt người, những người đó rõ ràng còn không phải là thua lựa chọn sinh mệnh sẽ một thành viên, bọn họ còn không có bị hắc ám thay đổi. Có lẽ hiện tại chính là thua lựa chọn sinh mệnh sẽ cái gọi là thống khổ giải phẫu, cưỡng bức bọn họ tiến hành cái gọi là lò xác. Phá xương mù người tiểu đội nhiệm vụ là cứu người, cứu Cố Tuấn, cứu Vương Kha, tao diệp thông cùng những đồng liêu khác, cứu dân chúng, cứu gì anh? Những người này dĩ nhiên cũng là ở cứu liệt đồng hồ bên trong, ở lấy tiểu đội là cơ tâm chí trụ bên trong. Đặng Tích Mân, Vũ Chỉ, Phùng Bộ Thiến, Đản Quốc, Khổng Tước Mặc Thành và gỡ giảng bệ tạ, mọi người lưng tựa lưng lẫn nhau là sững, nhưng đều không cách nào mở cái nài súng. Đó là bị bắt giữ bị bắt cóc dân thượng, làm sao có thể bóp cổ bản chết? Chỉ là cũng là những người này, tùy thời liền có thể đổi được tràn đầy tính nguy hiểm. Bọn họ không thể mặc cho những người đó gần người. Ta. Cố Tuấn tạm thời vậy không nói ra lời, nhìn đi tới trong đám người lấy người đàn ông trung niên khỏe mạnh làm chủ, nhưng cũng không thiếu cụ già và trẻ em bóng người, hắn phức tạp tâm trạng tăng thêm một cộ phân im lìm, "Hô, Đàm Kim Minh, Lâm Kính, Bux. Các ngươi như vậy thì không cảm giác được mình bị uội. Không thể bóp cổ ạ, Cố đội trưởng." Ta thử lại lần nữa kêu gọi bị kỳ. Vũ Chỉ vội la lên, bên cạnh phùng bộ thiến vội vàng ngăn cản, ngươi cẩm tâm linh của ngươi bức tường ngăn cản rất tốt. Còn kêu gọi bị kỳ ngươi là ngãi bị Hắc Ám ăn mòn được còn chưa đủ mau sao? Hơn nữa vô dụng, ta thử qua ta biết ở chỗ này vô dụng. Vũ Chỉ là nơi này chống đỡ tâm linh bức tường ngăn cản nhất là gian khổ cái đó, hắn tâm linh bức tường ngăn cản cũng là hung nhất bạo. Từ tiểu đội tâm chí chủ lưới tháp thành lập được sau đó, những người khác thì biết một điểm này, thậm chí cũng vì vậy bị một chút ảnh hưởng. Cho nên hiện vào lúc này, Vũ Chỉ có thể kiềm chế bức phun trào từ đó suy yếu nơi này Hắc Ám ý chí, chính là thủ là không dễ công hiến. Nơi này, Đặng Tích Mân vậy nhăn mày nói, không có biện pháp dùng hắc ám đối kháng bóng tối, chỉ sẽ giúp dày nó. Tám cây tự động súng trường, còn có lựu đạn bỏ túi, bỏ túi hoạt tiễn, đều không thể tìm đúng mục tiêu. Đi tối người càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, cầm phía sau Đàm Kỳ Minh, Trần Hành, Ao Ngộng các người cũng che, chỉ từ lay động nhỏ nhỏ trong khe hở, mới có thể mơ hồ thấy bọn họ còn đứng ở đó bên trong, bọn họ vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Cố Tuấn không nói ra boss có như vậy, huống chi boss có vậy không nhất định có thể cản ngưng hết thảy các thứ này. Hắn quét nhìn xung quanh, dùng sức rút ra vùi lấp ở trong bùn hai chân, suy nghĩ biện pháp. Cái địa phương này nhược điểm là cái gì, vậy cổ thanh âm nhược điểm là cái gì? Lúc này, đi tuất ở đằng trước những người đó khoảng cách bọn họ đã không dư thừa 30m, mọi người có thể rõ ràng thấy vậy từng tợ một trên mặt muội thống khổ ở tăng thêm, đỏ bừng hốc mắt, dãy rủ mặt cơ, sốt sít cầu khẩn, để cho ta trở về, để cho ta trở về đi thôi. Có cả người hình mập lùn, tướng mạo phổ thông, thông, mang mắt kiếm trẻ tuổi người đàn ông dừng lại phát run rũ chân, đột nhiên từ ngẹn ngào đổi được kêu rên, không chịu lại đi tới. Ánh mắt của nam nhân không ngừng co quắp vậy chớp động, mặt cơ cũng ở đây rút ra, trong kêu rên mang thanh giọng thanh âm, rất rõ ràng hội chứng tua hết cả người bệnh. Để cho ta trở về đi thôi." Người đàn ông này từng tiếng kêu rên, cơ hồ thì phải đi bùn quỷ xuống. Đột nhiên đây là một cái ký lạ to lớn màu đen xúc tu từ trong sương mù dâng chào bay tới, một chút giữ lại hội chứng tụa hệt kẻ người đàn ông cổ họng, nhắc tới giữa không trung, lại máy một chút đập về phía mặt đất vũng bùn, vaĩnh tịch một tiếng rên, phù sa tung tóe, hội chứng tụa hệt kẻ người đàn ông mặt hướng đất một nửa thân thể cũng rơi vào vũng bùn bên trong. "Yếu, yếu, yếu." Vậy cụ thanh âm lại vang lên, lạnh lùng, thô bạo, "Yếu." Hội chứng tụ huyết tệ người đàn ông còn chưa có chết mất, vậy tựa hồ không mất tỉnh, cả người vẫn còn ở kiêm động, nhất định là không thở được, muốn đứng lên. Ngươi cứ như vậy thích làm một chất bùn nát, qua như vậy mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy thở dốc của sống sao? Vậy đang ở bên trong đợi đi. Yếu, yếu, yếu. Ở người đàn ông kia xung quanh, ban đầu vậy rối rít dừng bước lại những người khác, có đang sợ hai bên trong tiếp tục đi tới trước, có sụp đổ ngã ngồi trên đất. Có quẻ chân đứa bé khóc lên, bên cạnh một cái tướng mạo xấu xí nhưng vẻ mặt ngoan cường chừng 30 tuổi người phụ nữ che chở đứa bé, cứ việc bọn họ cũng không cần biết. Các ngươi là ma quỷ? Người phụ nữ ngậm ngặm, "Dĩ nhiên theo chúng ta là hai cái loại, các ngươi là ma quỷ." Lại một cái to lớn màu đen xúc tu đống nhiên bay ra, cầm người phụ nữ này bóp lại nhắc tới, "Cầm nàng đi nơi ô bên trong đẻ xuống. Ngươi trải qua ba đoạn thất bại yêu, đều là ngươi tưởng ai cũng mê mình, vậy ba cái người đàn ông cũng chỉ là cầm ngươi làm lúc nhàn chán tiêu khiển, chỉ là muốn thử một chút trình độ học vấn cao, tài cao có thể người phụ nữ, dung tha ngươi không cần cân nhắc, chưa bao giờ thật cầm ngươi coi ra gì. Tại sao? Tại sao ngươi là cái người ưu tú, ngươi tự nhỏ liền gắng sức rõ ràng tứ mình, tại sao ngươi không có được hạnh phúc? Bởi vì ngươi xấu xí, chỉ đơn giản như vậy." Bỏ mặc ngươi cố gắng thế nào, như thế nào cùng những cái kia đang lựa chọn cùng nhau phối hợp, cùng đi ra tiệc cao cấp trường hợp, ngươi cũng là một thua lựa chọn. Nhưng ngươi khát vọng, ngươi nơi trăn trọng đồ, là những người đẹp xinh ra đã có, là các nàng cho tới bây giờ sẽ không trăn trọng. Các nàng trong đó rất phần lớn một số người, phung phí mình thân thể, các nàng quá ngươi khinh thường nông cạn sinh hoạt, các nàng không đọc sách, các nàng là kỹ nữ, nhưng chỉ cần các nàng nguyện ý, ngươi thích qua vậy ba cái người là ông, sẽ quỳ xuống trước mặt các nàng. Bởi vì các nàng là đang lựa chọn. Gió lớn vẫn còn ở gào thét, bị đè vào trong bùn người phụ nữ kia, thân thể vùng dậy, run rẩy. Tại sao Tại sao? Tại sao liền gian nan như vậy đây? Yếu, yếu, yếu, trống cổ, càng nhiều hơn trống cổ, mạnh hơn, mạnh hơn. Vậy cổ thanh âm vừa nói, tràn vào người phụ nữ lốt hai, vậy tràn vào lốt hai của những người khác. Những người đó vẫn còn tiếp tục đi về phía trung gian phá xương mù người tiểu đội, chỉ còn lại không tới 20m. Đi qua cái này 12 phút, phá xương mù người tiểu đội chỉ có thể là nhịn, trừ cuối cùng làm không công thử nghiệm bóp cò đập những cái kia xúc tu, làm không lạ là cái gì. Nhìn cái đó hội chứng tụ hết cả người đàn ông và người phụ nữ kia bị càng phát ra dữ nhập trong vũng bùn, bọn họ lòng như dao cắt. Cố Tuấn trầm mặt bàng tàn răng, nhìn mình vậy lộ ra hủ bổn một đôi chân cổ tay. Hắn có thể cảm giác được mình hai chân đều bị bên kia Hắc Sơn Dương tử cùng khoang bên trong dị vật xâm nhập trước, nếu như đây là một loại nối liền, đau như vậy sợ, cũng có thể dẫn đi. Hắn tay phải cầm ổn cả lộp mổ xẻ dao, chợt quát tới. Hiện đại tu tiên lục này nhẽ hiện lục 1 chương 585, cắt. Sắc bén dao mang cắt vỡ bên phải cả chân cùng mắt cá bộ chỗ giáp giới ô nhiễm lên ra, máu tươi trào lưu ra. Cố Tuấn nhất thời bị một cỗ thuần túy sinh lý chỗ đau đâm được cả người vừa kéo Nhưng cầm mổ xẻ dao tay phải còn có thể ổn định, hắn đối với thân thể con người cẳng chân bộ, mắt cá cùng đùi bộ kết cấu hết sức rõ ràng, biết tự cắt chính là bộ vị gì. Cẳng chân trước phía bên ngoài khu, phỉ cốt ngăn cơ. Nơi này cùng bắt chân sâu động mạch còn có khoảng cách, hơn nữa phỉ cốt ngắn cơ với nước, nếu như có thể đạt được kịp thời tu bổ và sau khi giải phẫu bình phục, là có thể khỏi hẳn. Hắn không dự định tổn thương đạt tới theo gần, nơi đó tổn thương là không thể nghịch, nhưng hiện tại cái này một dao tạo thành chỗ đau, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Dùng sức bắt cước, không rút ra được, ghé vào mắt cá cùng đùi bộ lên dị sinh tổ chức, vậy vẫn thật chậm phụ. A Tuấn Đàn thúc chú ý tới cái tình huống này, một tiếng thét kinh hãi, không rõ ràng Cố Tuấn dụ ý, hơn nữa cái này liền cầm máu quẩn đều không cột lên ạ. Đàn thúc, các vị, đừng để ý ta, chính các ngươi chú ý." Cố Tuấn cắn răng nói, nếu như muốn bắt cỏ, liền nổ súng bắn chân. Cái vấn đề này đã không thể không làm quyết định, ở bọn họ bốn phương tám hướng, những cái kia bị cưỡng bách đi tới đám người đã gần ở trước người, từ xương mù dày đặc đưa ra to lớn trạm tay số lượng còn đang không ngừng gia tăng, nắm lên những cái kia chần chờ, hòng mất, người phản kháng, cầm bọn họ đè vào vũng bùn bên trong đi. Vậy cổ thanh âm vẫn lạnh lùng, càng điên cuồng lên. Bởi vì tầm mắt bị ngăn che, bọn họ đã không thấy rõ cái đó hội chứng tụ hết kẻ người đàn ông, lớn lên xấu xí người phụ nữ các người thế nào. La Vĩnh Viễn chìm vào hủ buồn, vẫn là hoàn thành cái gọi là lỗ xác. "Đứng, đứng, cợn mở." Lâu Tiểu Ninh tiếng cảnh cáo căn bản không bị phía trước người nào nơi nghe, những người đó giống như bị gió lớn xoắn tới lá rơi, đã thì không cách nào lấy tự mình ý chí đi nắm trong tay thân thể. "Năm M, ba M, đi tuốt đằng trước cái đó người đàn ông trung niên lập tức đưa tay tức là tới. Khẽ đặt ở trên có súng ngón tay, vẫn là đè xuống. Phịch. Người đàn ông trung niên một tiếng hét thảm. Hắn chân trái cẳng chân nổ lên một phiến máu bắn tung, thân thể ngay sau đó đứng không vững ngã xuống mùn. Cái này một tiếng súng vang, để cho trung quanh đi về phía trước mọi người cũng sững sốt, có người trực tiếp vì vậy hù tê liệt, có người muốn xoay người chạy trốn. Nhưng đều bị một cái dáng vóc to sụ tu đánh trở về, vậy cổ thanh âm vừa nói, như vậy, vậy đúng rồi. Thống khổ, càng nhiều hơn thống khổ, tới à, bóp cổ, bóp cổ, bóp cổ. Nhưng là, những cái này một thương sau đó, cái khác phá xương mùn người không có mở súng, Lâu tiểu Ninh vậy không lại bóp cổ. Bọn họ không nhận tâm. Vũ Trị vẫn là thử lần nữa kêu gọi bị kỳ Trước là hắn kêu gọi thành công, có lẽ hắn có thể lại lần thành công. Nhưng mà sự thật chứng minh, vụ chỉ cái này thử nghiệm chỉ là để cho mình tinh thần càng hỗn loạn. Không tiếc, Mạc Thanh thử đánh ra cú ấn, nhưng vẫn là không có dụng, ở chỗ này tụ hội hết thảy đều vô dụng. Bên kia, bị gió lớn xua đội ngoài ra một đám người, đã đến gở giảng bệ tạ trước mặt. Vẫn là phải bọ cỏ. Phịch phịch. Tiếng súng lại vang lên, lại không có đánh dậy máu thịt, quá gần, đã quá muộn, nòng súng bị người bắt, còn có những người khác chạy xông lên, bắt tay hắn, bắt hắn chân, trói hắn thân thể. Một cái mập lùn người đàn ông ngước đầu nhắc tới tay, mới có thể bóp lại cái này thân hình cao lớn người đàn ông cổ họng. "Buông tay." Gợn răng bệ tạ giọng nói mơ hồ, sắc mặt ở đỏ lên, muốn từ bọn họ quần đấu bên trong tránh thoát. Bên cạnh đàn thúc, phùng bội thiên các người muốn đi lên hỗ trợ, cũng đã là tự lo không xong, cũng bị cái khắc vọt tới người chiến đấu. Gợn răng bệ tạ là tinh thông vật lộ thuật, đối phó như vậy thân hình cùng lực lượng người bình thường, vốn nên một chút là có thể đem đối phương đánh ngã, có thể hắn ngay lập tức phát hiện, giữ cổ họng mình vậy chỉ tay phải có một cổ lực lớn, hắn hai tay nắm vậy không tách ra, mà những thứ khác tập kích trong nháy mắt càng ngày càng nhiều. Một cái nam đen lùn to lớn người đàn ông bắt gỡ rẳng bệ tạ tay phải, nắm lên một ngón tay rồi dùng sức cắn, sứ chết sức lực cắn. Da biến dạng, xương ngón tay phát ra tiếng ken két vàng, gỡ rẳng bệ tạ đột nhiên kêu đau một tiếng. Tay phải hắn ngón áp út bị đùng tay cắn đứt chạy đi, chặt ngón tàn bừng phun ra máu tươi. Càng nhiều địa phương hơn phun ra máu tươi, lại một ngón tay, lại một cây, tay trái, tay phải. Gỡ rẳng bệ tạ sắc mặt đỏ được tím bầm, hai cái hốc mắt đột nhiên bị người dùng chặt ngón đâm đi. Đang lựa chọn, xem xem, đây chính là các ngươi thói quen ngưỡng mộ đang lựa chọn. Đang lựa chọn, ngươi thử thống khổ còn chưa đủ, yếu yếu yếu. Một chuun tiếng súng vang lên, Lâu Tiểu Linh không được mấy hướng vây quanh gỡ rạng bệ tạ những người đó chân tiến hành một vòng bắn căn quét. Viên đạn đánh xuyên những người đó đi đứng, vậy đánh xuyên bệ tạ đi đứng, một bọn người rối rít ngã xuống, máu loang cùng mùi tung tóe ở hôi thối trong không khí. Cùng lúc đó, bốn phía những thứ này hỗn loạn dĩ nhiên vậy đánh thẳng vào Cố Tuấn Tim. Nhưng hắn hết sức kiềm chế, cầm tinh thần ngưng tụ đến mình càng chất bộ, mắt cá cùng đủ bộ. Một người rèn luyện bắp thịt thời điểm suy nghĩ khối kia bắp thịt sẽ có được tốt hơn rèn luyện hiệu quả, một người cắt kim loại bắp thịt thời điểm, suy nghĩ khối kia bắp thịt vậy sẽ có được lớn hơn chỗ đau. Không cột cầm máu quản Không đánh thuốc mê, đều là chô đau. Còn chưa đủ, còn chưa đủ thống khổ, yếu, yếu. Vậy cổ cường vọng thanh âm thật giống như đang nói một cái đáp án. Cố Tuấn dùng mũi đao đi phỉ cốt ngắn cơ bên trong đi chui, đi hành hạ phỉ cản thần kinh, phát ra từ xương sống thần kinh đế chùn phỉ cản thần kinh tuân ra từng trận đau đớn cực lớn. Mồ hôi lạnh, lạnh nước mắt, lạnh thế, đều ở đây không tự chủ được rơi xuống. Hắn đã không biết tim mình có phải hay không sắp ngưng đập, cũng không biết bản thân có không có ở đau tê kêu, kêu rên, thuần túy chô đau đang chìm ngập hết thảy, hắn chỉ là dựa vào một cổ không biết ở đâu ra ý chí cường tráng. đã đang kịch liệt run rẩy tay phải lại sứ mũi đau chợt động một cái, lại một cái nổ tung chói đau, tinh thần gần như tan rã, cả người không ngửi, cơ hồ ngã xuống. Nhưng cũng là lúc này, Cố Tuấn mơ hồ chú ý tới một ít biến hóa. Gẻ vào trên chân hắn những cái kia dị sinh tổ trước, cũng chấn động, bên kia Hắc Sơn Dương tử cùng hoàng bắt đầu lại một lần nữa có giúp lại. Có hiệu quả. Hắn đã đoán đúng, hơn nữa còn có một cái khác tình huống, là trước không có nghĩ tới, không biết là không phải mình tiềm thức trông đợi sinh ra ảo giác. Ở trong đầu, vậy đoàn tịch dương thành lực lượng phát ra ánh sáng nóng, thân thể khỏe xem hấp thu được nhanh hơn. Một cái ý niệm mở ra trong đầu mới hệ thống, tra xem cái đó còn chưa nhận không biết hạng tưởng tượng nhiệm vụ mổ xẻ học nhiệm vụ. Chậc, hắn một lần cuối cùng nhìn thời điểm, còn cần 15 tiếng đa tải có thể nhận. Nhưng hiện tại, hắn thấy còn trở lại thời gian là 32615 chỉ còn lại 3 tiếng nữa. Tại sao? Chẳng lẽ, như vậy khuôn cảnh, như vậy chỗ đau, da tốc tự thân tiêu hóa, thống khổ cũng cho hắn lực lượng. Chúng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhẹ trọng xỉn chỉ bắt thạ peni en đạ nổng đăng 1 chương 586, thấu xương. Vì cạn thần kinh là phi tổng thần kinh phát ra chi nhánh một trong, ở toàn bộ mắt cá cùng đùi bộ khu vực đều có phân phối. Cố Tuấn khép hờ đôi mắt, tựa như có thể thấy cục rõ ràng trong sách cục rõ ràng trên ảnh đang ở trước mắt, vậy xem lẫn có thứ tự tranh thành màu vàng lật thần kinh đường cong, huống dẫn hắn hơn nữa cảm thụ rõ ràng chân phải thần kinh tình huống, đối với vậy một phần chỗ đau hơn nữa nhập tim tận xương. Lưỡi đau lại hoa một chút, đau đớn nổ lên trong đó, hắn có thể rất xác định, vì cạn thần kinh một cái chi nhánh bị cắt đứt. Hắn đủ gánh, ngón chân tất cả đều vừa đau vừa tê dại mục, đang đang dần dần mất đi tri giác. Nhưng đợi nhận nhiệm vụ tưởng tượng còn thừa lại thời gian. Từ 32615 hối hạ đi tới 21257, cái này một đao ước chừng rút ngắn một tiếng hơn. Còn có hai đao. Còn có hai đao, đại khái là có thể nhận cái này không biết phần thượng. Vết thương chỗ máu tươi trào chảy không ngừng, Cố Tuấn giờ khắc này đã không dư thừa nhiều ít khí lực, cho dù là lặn tần tay tay phải, nắm một xẻ đao cũng khó khăn. Chỉ là xung quanh hỗn loạn vẫn đang không ngừng trầm trọng hơn, gờ rằng bệ tạ đổ trên đất bùn trong vũng máu, vẫn còn ở tránh thoát những người khác vây công, những cái kia vậy ngã xuống đất người đã sớm ngủ quán phát điên, chỗ đau giống vậy cầm bọn họ cháy, sợ hãi, mở mịt hóa thành điên cuồng. muốn đưa cái này đang lựa chọn người đàn ông cắn xé là mày vỡ. Con mẹ nó, chó ghẻ. Lâu tiểu Ninh không cách nào lại nổ súng, coi như là tay súng thần ở chỗ này, vậy không làm được không bị thương đạn tới mấy phe đội hữu đồng thời cầm những người khác cho đánh ngã, trừ phi là đi lên nhắm ngay những người đó đầu từng bước từng bước đầu bể. Bị nhiều người lôi kéo vây công chức còn có vô chỉ, nếu không phải Phùng bội Thiến bị khơi dậy nhẫn tâm, coi như sẽ cho đối phương tạo thành vết thương chí mạng vậy bọn có cầm bọn họ đánh lui, vô chỉ có thể đã bị xé được chia năm xé bảy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phùng bội Thiến một bên gắng sức hô to, vừa lái trước súng, phịch phịch. Thật thật xin lỗi, nàng có muốn phải bảo vệ người, không liên quan tới cái gì lựa chọn, nàng thì là không thể vào nhìn chuyện như vậy phát sinh. Đặng Tích Vân, Đặng Tuốc, Khổng Tước và Mã Thành, vây quanh cố tuần bốn phương hướng, cũng đều mở súng, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản những cái kia bị bộp dân chúng thế công. Nhưng vào giờ phút này, phá xương mù người tiểu đội tất cả nhân viên 8 người đều gặp trước một cỗ không thể so với thân thể ung dung tinh thần đánh vào, thậm chí trụ lưới tháp ở chấn động rung đưa. Bọn họ muốn cứu những người này, lại cần giết những người này. Bọn họ nhìn thấy ở một ít dân chúng trên mặt mũi, trong mắt có cùng trước đây không giống nhau sát thái. Bóng tối lực lượng đang khiến cho Trong đẩy nơi này tất cả mọi người chia ra, sợ hãi cùng hiểu lầm, cứu hận cùng bạo lực, tức giận cùng giết hại, chân chính phân là hai cái loại. Tại bệnh, không phải rất dễ dàng liền sẽ đem mọi người phân ra sao? Chúng ta, các ngươi, chúng ta, các ngươi. Một trang ngôn dịch, liền có thể sứ tự xưng là lấy yêu làm thức ăn mọi người lộ ra nguyên hình. Bọn họ sợ chúng ta, bọn họ khinh miệt chúng ta, bọn họ căm ghét chúng ta, bọn họ muốn chúng ta biến mất. Bọn họ, chúng ta. Ở chỗ chỉ trong đầu, lấy bụ sợ lén tần lá nguyên hình thiết lập tâm linh bức tường ngăn cản càng phát ra xung động, xây dựng bức tường ngăn cản lúc thấy những lời đó, lần lượt lần xuống tới. Xương sườn bắt đầu đau nhức, cảm giác giống như là không thuộc về mình duệ khí cắm vào nơi đó, thật là đau, thật là đau. Bục, càng sốt động. Vu Chỉ khó khăn nhắc nhở mọi người nói, đây tuyệt đối có vấn đề, có cổ cái. Vu Chỉ có mình bén nhạy, mơ hồ cảm giác đây là một cái mấu chốt, cái này có thể sứ vấn đề tăng thêm, nhưng vậy có thể giải quyết vấn đề. Vu đội trưởng, người trước lại trống. Đặng Tích Mân Đê, lung tung kia tâm cảm lý không biết, nhưng mà A Tuấn bên kia hẳn là có cái gì đột phá, nàng một mực có lưu ý A Tuấn tự hủy hoại, mặc dù không xác định hắn mục đích, nhưng mà dưới chân ao đầm biến hóa nói cho nàng một ít tin tức. Ao đầm vẫn bị sương mù dày đặc bao phủ, bầu trời quạ đen vẫn quanh quẩn không tiêu tan, cột máu còn đang khắp nơi phun trào. Như vậy điên đạo cảm mới vừa rồi ngừng một hồi, theo cô tuấn tự uỷ hội lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa không ngừng tăng cường. Nàng có thể xem được càng rõ ràng, trên ao đầm rất nhiều sự vật cũng tựa như là ảo ảnh, có thể điên đạo, có thể chuyển đổi, có một địa phương khác đang tăng lên. Lúc này, Đặng Tích Mân ánh mắt liếc xéo gặp Cố Tuấn cầm đao tay phải lại một lần nữa vung xuống, nàng không nghi ngờ chút nào thanh đao kia có thể cầm hắn hai chân tận gốc cắt đứt, ở đó vậy chỗ đau bị hành hạ còn muốn tinh tế khống chế được lực đạo, cũng không dễ dàng. Đặng Tích Mân, đạn thuốc bọn họ đều sợ, một cái thời gian đảo mắt, Cố Tuấn lỡ tay đoạn hết hai chân. Như vậy lấy hoàn cảnh bây giờ và chữa bệnh điều kiện, cho dù trung quanh mắt khống chế người đều dừng lại, hắn vậy rất khó không chết tại mất máu quá nhiều. À, Cố Tuấn khàn cả giọng một cái bực bội quát, thúc đẩy đâm vào cái này phiến cẳng chân trước phía bên ngoài khu sâu tầng tổ trước núi đao, thẳng muốn đi bắt chân gai xuống đi. Ở hắn trước mắt, một ý tạo ảnh mảnh vỡ chồng lên nhau thoáng hiện mà qua. Hắn thấy được mình trên bàn giải phẫu bên mổ xẻ vậy chỉ hắc sơn dương con non đủ dê, huy động giống nhau ván này mổ xẻ đao, cắt bẻ vậy vô cùng túng rắn xương. 10341, còn lại 1 tiếng hơn. Nhưng bây giờ chỗ này tình huống, giống như là còn có thể lại chống đỡ một tiếng sao? Bắp chân cốt đầu sa nhẹ gãy xương nói, còn có thể chống đi bộ, cũng có hoàn toàn bình phục cơ hội. Bắp chân cốt nứt xương, nhưng mà rất đau. Trong đáy mắt, Cố Tuấn lập được quyết tâm, vậy cổ tịch dương thành lực lượng phát quang nhiệt để cho hắn lại có một ít khí lực, tay phải dùng sức tiếp tục thúc đẩy mũi lao, ken két. Mũi lao đâm liền bắp chân cốt, mũi lao đâm vào bắp chân cốt. Một đạo nhỏ xíu kẽ hở từ bắp chân cốt phía bên ngoài mặt nứt ra dậy, mũi lao tiếp tục đi xuyên qua, xuyên phá bí mật thế chấp, lọt vào tùy quang bên trong. Giống như nó đã từng đâm vào vậy con dê chân đủ quang bên trong như vậy. Cố Tuấn cả người co quắp, cũng không biết là lực lượng gì còn đang chống đỡ mình, nhưng thân thể hệ thống sớm ở ranh giới tăng giá, thần trí xuất hiện mơ hồ, ngay hoàng hốt hắn cơ hồ lẫn lộn giờ phút này và giải phẫu Hắc Sơn Dương con non đuổi dê một khắc kia, lẫn lộn tủy khoang bên trong xương tủy và đỗ khoang bên trong chất lỏng đen cùng dị sinh quẩn. Cơ hồ thì phải dùng lại động đao, cầm những cái tia dị sinh quẩn toàn bộ cắt đứt sạch sẽ. Cánh tay trước đã ở phát lực, lưỡi đao đã đang khuyết đại xương cái hở. Chỉ cần lại thoảng dùng sức, cái này cây bắp chân cốt sẽ liền dây thắt lưng thịt cắt mất. Nhưng lúc này, Cố Tuấn thật giống như nghe được mới hệ thống vang lên thanh thú một tiếng âm thanh rất nhỏ. Một cái tin khung ở đục ngổ như chỉ trong đầu đánh ra. Ngươi tưởng tượng nhiệm vụ đã có thể nhận. Rốt cuộc, có thể sao? Cố Tuấn đã không nghe rõ động tĩnh bên cạnh, cái này có phải hay không nào rắc vẫn là ân số, vô luận như thế nào, hắn không có nửa giây chần chạng, mà là lập tức dùng còn sống một chút ý thức nhấn xuống liền nhận khen thưởng, không biết, vậy cổ tịch dương thành lực lượng bỗng nhiên ánh sáng bắn ra bốn phía, làm dịu hắn thân thể cùng tinh thần, vậy ngừng tụ ra mới khen thưởng. Ngươi lấy được được cả lộc bài mổ xẻ cơ một cầm. Chúng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhé trong sỉ chỉ bật thả veni en đệ tạ nổ đan 1 chương 587, mổ xẻ cơ, âm ầm tiếng vang. Đột nhiên ở nơi này, phiến trên ao đầm khắp nơi nổ lên. Nông nặc mùi hôi thối tràn đầy dữ dận, những cái kia phun ra hủi bùn cột máu đổi được cao hơn, có to lớn dị dị vật từ dưới đất xung kích ra, để cho phá xương mù người tiểu đội nhiều người nhân viên làm lẩn ra. Vậy giống như là lớn hơn xúc tu, hoặc như là nào đó loại đường ống, vỏ ngoài là trong suốt màng trạm, bên trong chứa đầy bất đồng tái chân, bộ phận vân. Vân. Mỗi một cây cột máu vị trí cũng lao ra một cây đường ống, song thẳng lên mây đen dày đặc chân trời, vặn mèo, lần lượt thay nhau, lại nối liền chung một chỗ. Đầu kia quả đen vũ cánh bay đi liền chỗ xa hơn. Nhưng xa hơn chỗ vẫn có như vậy máu thịt đường ống. Cảm khí tức đang sôi trào, mất khống chế những dân trung kiếp nhưng cũng không được rõ cái này dị tượng, có người lúc trước không có tan nữa, hôm nay sống ở tại chỗ. Bầu trời biến sắc, mặt đất đang chấn động, dưới chân hủi bùn càng phát ra giống như là bể tan cảnh thân thể con người tổ chức, trong ao đầm nước thì xem máu loãng vừa giống như nước ối. Mọi người thấy ở chân trời xa, trước vậy đạo cao không thể so sánh dễ màng tưởng, từ bốn phương tám hướng đi bên này lại gần, là ẩm tiếng một cái khác hẳn luôn. Bầu trời, mặt đất, dưới đất, cái này thật ra thì chính là một chỗ, mà chỗ này đang đang kịch liệt co rút lại. Chư mình không có ai có thể cứu ngươi. Trong xương mù vậy cổ thanh âm bỗng nhiên lại nói, tựa hồ không nhìn thấy cái tình huống này, chỉ là vung ra càng nhiều hơn xúc tu, từ rất nhiều đường ống giao thoa khe hở bên trong đi xuyên qua, khu trước những dân chúng kia tiếp tục tiến về trước, tiếp tục vây công. Lúc này, bốn bề dân chúng bên trong đều có một nhóm người thay đổi thần sắc. Rõ ràng bệ tạ bên kia vẫn bị rất nhiều người đánh vào, trước gặp bắn súng mà ngã xuống đất dân chúng bên trong, có mấy cái đột nhiên lần nữa đứng lên, bọn họ vậy trước bị đánh cho bị thương đánh nát chân vết thương, đi qua tự thể chạy ra chất lỏng đen xuống lại tự chữa, hoàn toàn khôi phục lại, đúng như đàm kim minh như vậy. Bọn họ đã đón nhận hắc ám. Bọn họ đã đổi được không cùng. Ở chỗ này, xúi tên lại Chu Dạ tử cùng, thân thể của bọn họ khó khăn bị giết chết. Một cái trong đó mập lồn người đàn ông cầm lên gợn rằng bệ tạ bên trái cẳng chân, nhanh một chút cầm cái này to lớn nửa người dưới hao tổn vận chạy đi, vành can độ vàng, hao tổn ra một cái hoàn toàn vết nứt mới có thể có hình dáng, gợn rằng bệ tạ nhất thời một tiếng kêu rên, ngay sau đó liền lầm vào nửa bất tỉnh trạng thái, liền, kêu rên vậy không phát ra được. Hắn bên phải nửa người dưới, bị khác một người đàn ông lấy phương thức giống nhau hao tổn và gãy. Có lẽ là đôi khoan khớp xương tội vị, có lẽ là gãy xương, có lẽ ở đó cái thiên huyền đồng phục bên trong quần Đôi nửa người dưới đều đã bị kéo cách thân thể. Mụ Lâu Tiểu Ninh sớm lúc trước liền phải tiếp tục bắc cọ, nhưng chính nàng trước mặt vậy có mấy cái dân chúng liều mạng xông lên, bắt được nắm súng, hơn nữa bọn họ khí lực vô cùng lớn, một chút dùng sức liền cơ hồ đem nàng cả người lật, hấp sơn dương lực lượng. Tình huống của những người khác được không đi đâu, phá xương mủ người tiểu đội tử thủ cái này địa phương nhỏ, sắp thất thủ. Càng ngày càng nhiều dân chúng đổ được điên cuồng, to lớn đường ống ở khắp nơi không ngừng phá ra tăng nhiều, rễ màng tường càng ngày càng gần, sương mù dày đặc nhưng không có nửa điểm tiêu tán. Lại chống đỡ một lát. Chỗ này đã rất đau. Một cái khàn khàn giọng nói truyền vào tiểu đội nhiều người nhân viên lốt hai, Đặng Tích Mân, Vũ Chỉ, Đản Túc, Lâu Tiểu Ninh bọn họ ánh mắt dư quang đều thấy đệ cho người vừa kinh ngạc, phấn chấn, khẩn trương lại nghi ngờ tình huống, bị bọn họ vây vào giữa Cô Tuấn lão đạo lắc lư đứng lên thân. Không biết từ lúc nào dậy, hắn hai chân từ khốn khóa hắn vậy phiến nước bùn bên trong tránh thoát đi ra. Mặc dù bên phải nửa người dưới cẳng chân và mắt cá chân tiếp giáp vị trí phía bên ngoài mặt một phiến máu thịt mơ hồ, máu vẫn còn ở trào lưu, bắp thịt vết nứt, xương vết nứt, lão đạo muốn rơi xuống. Nhưng Cô Tuấn dáng vẻ nhìn không có bị chỗ đau chìm ngập tâm trí, ánh mắt lan ruệ Thuận nữa trong tay hắn cầm một vật, là bọn họ mới vừa rồi cũng không nhìn thấy, một cái hình dáng kỳ dị kia. Vậy khẳng định là một cái cưa, rất giống cưa điện, cưa phiến có ước chừng nửa mét dài, nhận mặt răng cưa kém, hắn mang lên, Cố Tuấn hai tay nắm cưa hai nơi nắm tay, mổ xẻ dao cắm trở về eo bao lúc bên trong đi. Mọi người lại hơn liếc mắt nhìn, liền chú ý tới cưa thân có một cái rõ ràng ký hiệu, các lộp dụng cụ ký hiệu. Lại xem vậy nước chảy hình dáng, không biết vì sao loại tài liệu cảm nhận, cùng những thứ khác các lộp dụng cụ là một cái phong cách. Các lộp cưa. Đàn thúc cả kinh nói, bởi vì trước kia Cố Tuấn lấy được tất cả đều là mổ xẻ dụng cụ. Như vậy cái này cẩm, cốt cơ. Nếu như đây là một cái cốt cơ, vậy còn thật lớn, không giống như là sử dụng tại trên thân thể con người, càng giống như là sử dụng tại dị loại sinh vật, nhất là dáng người khổng lồ những cái kia. Ví dụ như Hắc Sơn Dương con non. Đúng, các lộc mổ sẻ cơ. Cố Tuấn nói một tiếng, nói chuyện đồng thời đã bước ra bước chân, vết thương truyền tới từng trận đau đớn, phì cốt, phì cản thần kinh, toàn bộ chân phải mắt cá đủ bộ, toàn bộ đau thành một đoàn, không ngừng xé rách tim hắn. Nhưng ở trong đầu hắn vậy đoàn tịch dương thành lực lượng, cũng không ngừng tản ra qua nhiệt, chống đỡ hắn bước chân. Các lộc bài mổ sẻ cơ, mới vừa một lênh lấy ra, Nắm trong tay, Cố Tuấn cũng cảm giác được không cùng. Thứ việc hắn có thể dùng mổ xẻ dao, mổ xẻ kim hoặc là mổ xẻ cái chủy cầm xương mổ xẻ, thế nhưng vẫn là một loại thay thế, mà đây cầm cương là chân chánh quốc cơ. Nó không phải chạy điện, không phải khí động, nhưng cũng không phải là toàn chủ động. Quốc cơ hai nơi cầm trên tay, cũng điêu khắc có thần bí minh văn, đó có thể là dị văn văn chữ, giống như là nào đó loại lộn lẫm mã của loạn tiểu chữ. Cố Tuấn mặc dù xem không hiểu, nắm trong tay thì có một loại ngầm hiểu, là bước vào mổ xẻ học vậy cánh cửa sau có năng lực kỳ dị. Hô ầm ầm. Một cổ giống như tiếng động cơ vang lên thanh âm chói tai đột ngột, để cho đàn thú Vũ Chỉ bọn họ lại la ngẩn ra, chỉ gặp thanh kia cả lộp mổ xẻ cửa lưới cửa cao tốc xoay tròn, nhìn càng giống như là cửa điện, nhưng không có dây cấp điện vậy không thấy được có tin. Tinh thần lực khởi động. Vũ Chỉ lẩm bẩm, mắt tứ máu thả ra khác một loại ánh sáng, khoa học kỹ thuật. Chú thuật. Vẫn là cái gì? Đó là vật gì à? Hắn thật muốn đối với thanh kia dị văn minh cửa làm khảo cổ, đụng vừa đụng vậy thỏa mãn. Cùng lúc đó, Cố Tuấn bước chân lay động cầm cửa đi về phía gờ rặng bệ tạ bên kia, Đặng Tích Mân, Khổng Tước và Mạc Thanh Đô còn mở súng là hắn mở đường, nhưng mà súng hỏa đánh không lùi những cái kia đá dị biến người. Viên đạn cầm máu thịt bắn ra nhưng lại lập tức hồi phục. "Để cho ta tới." Cố Tuấn Liễm ở đôi mắt, cầm cơ hai tay khó khăn lắm có thể ổn định, giơ lên mổ xẻ cơ trợt vung hướng một cái trong đó dị biến người đàn ông cánh tay phải. Người đàn ông kia mới vừa bị đạn đánh chân mấy nhúng, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tốt, hành động lực hạ xuống, cũng là kinh ngạc, một chút bị cơ trúng cánh tay gần bừng. "Chi chi ken két." Theo khó nghe tiếng vang, máu thịt tung toé, chất lỏng đen rằng rượu, là, là dị tay. "Từ tao giết thông, Lý Lương bân đám người tình huống tới xem, bọn họ dị hóa đều là từ bên phải dị tay bắt đầu, đó tựa hồ là cái tín vị." Các lộc mộ xẻ cơ Dễ dàng cầm cái này rỉ tay phẫu bay ra. Người đàn ông kia bưng bít vai đau kêu mà quỷ dưới đất đồng thời, Cố Tuấn hai tay cầm một cái xẻng, đi về phía một cái khác mất khống chế người đàn ông. Vạn năng mã cỡ giờ này nhẹ vặn nặng nhỡ duy mạc một chương 588, ưa ngạnh. Chú ý vũng bùn bên trong. Khắc thường tay. Cao tốc xoay tròn lưỡi cưa phát ra tiếng nổ, xương tan bỡ, máu thịt tu toé, lại một chỉ rỉ tay từ thân thể bị cưa cách, bay xuống đến bên cạnh đục ngầu trong vũng bùn. Bị cưa rỉ tay người vậy gào lên té xuống, chân tay gãy tàn bưng chảy máu tươi vậy nhỏ chất lỏng đen, nhưng không có giống trước như vậy nhanh chóng súng lại, dừng lại. Cố Tuấn lại đi về phía một cái khác Condo, lại một cái khác, mình tựa hồ đa đoan đúng, những người này hẳn vẫn chưa hoàn toàn dị hóa, bọn họ bị cơ đoạn dị tay sau đó, cùng hắc cám lực lượng liên hệ cũng bị cơ đoạn, ở lần nữa liên hệ trước, điên cuồng ý chí, dị thường lực lượng cũng sẽ tạm thời chậm ở. Mà lần nữa liên hệ nơi hoa thời gian, cũng chính là bọn họ tiểu đội có thể có thời gian. Nếu không, coi như cầm những người này đầu lâu cơ xuống, cũng không phải là chung kết. Chika, Chika, Chika. Cùng lúc đó, đàn thúc thật thấy đỡ ra, thành tựu tham dự qua mổ xẻ hắc sơn giường con non nhân viên y tế. đạn thuốc vô cùng rõ ràng, cái này loại hấp sơn dương con cháu xương độ cứng, hơn nữa đã sớm chú ý tới một tình huống, mới vừa rồi súng hỏa bỏ mặc đánh vào quần độ bộ vị nào, cũng không có xương gây liệu tình huống. Khoảng cách gần như vậy, đường kính lớn viên đạn, đừng nói đường một cây quăng cốt cắt đứt, cẩm cả người cắt đứt đều được. Nhưng vô luận là cánh tay, nhỏ cánh tay, bắp đùi hoặc cả chân, toàn khung có cắt mất, cái này thuyết minh những thứ này bị thua lựa chọn sinh mệnh sẽ xua đổi dần chúng, cốt độ cứng đã không cùng. Mặc dù là như vậy, Cố Tuấn cầm cái này cầm cả lộp mộ xẻ cưa, giống như là ở chém dưa cắt món ăn, không có đụng phải nửa điểm lực cản. Đạn thuốc có thể có dẫnh rối người, cũng là bởi vì là theo cố Tuấn phản kích, bốn phía dân chúng đều có sợ hãi mà ngưng trệ một cái, cùng với lần nữa giấy lên vùng đất, phá xương mù người tiểu đội nhất thời áp lực lớn giảm, từ trước khi thất thủ bên bờ nhảy trở về. Nhưng đạn thuốc cũng chỉ là ngẩn ngơ, lập tức kêu lên mặc thành nói, chúng ta đi cầm bệ tạ kéo trở về. Ngã trong vũng máu gở rằng bệ tạ đã không biết có phải hay không rơi vào hôn mê, hắn bị thương tàn phế đôi nửa người dưới, hai tay cũng lưu trào máu tươi. Nếu như không có bất kỳ xử lý, hắn rất nhanh liền sẽ mất máu mà chết. Phía trước cùng đồ bị Cố Tuấn tạm thời dọn dẹp sạch, ở tiểu đội hắn dưới sự che chở của người khác, Đản Thúc và Mạc Thanh Song lên rất thuận lợi cầm gỡ rằng vết tạ kéo đi, Đản Thúc lập tức từ giường chữa bệnh bên trong cầm ra đồ làm cấp cứu xử lý, lên băng cầm máu, đánh thuốc giảm đau, đè ngừng hết chất xuất tác. Phịch, phịch, phịch. Tiếng súng còn không ngừng vang, Lâu Tiểu Ninh một bên mắng vừa lái trước súng, trên mặt bị bắn tới máu tươi cùng chất lỏng đen mắc một lần, khoảng không được biết hay không dị biến. Mới vừa rồi là Cố Tuấn đi lang thang đi tới đem nắm nàng nóng súng mấy người kia tay phải toàn bộ cơ đoạn, nàng mới có thể lần nữa khống chế được diện. Nàng thật lạ đỏ con mắt cố tuấn trong tay thanh kia kia, ước gì là mình nắm. Đột nhiên đây là, Lâu tiểu linh không khỏi mắng ra tiếng, con mẹ nó, chú ý Súc Tu. Đặng Tích Vân, Vũ Chỉ, Phùng Độ Tiến bọn họ cũng nhìn thấy, phấn chấn tim nhất tởn điu, một cái từ trong xương ngủ chạy tới dáng vóc to Súc Tu hung cố tuấn phi đi. Ở trước đó, những thứ này Súc Tu cũng có thể máy một chút bóp lại dân chúng cổ họng cũng đem chi nhắc tới, nhưng không có hướng bọn họ tiến hành qua công kích, đây là lần đầu tiên. Chi ken két. Cố Tuấn không tránh không tránh, trực tiếp hai tay giơ cao cái này cầm mổ xẻ kia, đoán vậy cái đánh tới quái dị Súc Tu bộ tới, dựng cái tránh. Một mực dễ như bọn lười cơ chỉ là hơi dừng lại, cứ tiếp tục cơ đi xuống, cầm xúc tu đối diện một đầu cơ ra một cái hở. Bên trong cái hở mặt, tất cả đều là há mồm. "Tới à?" Hắn nói, toàn bộ hướng về phía ta tới. "Cố bác sĩ, ngươi thật thương nặng, thật, rất đứng nặng à." Lộ ra xương mù dày đặc xúc tu đống nhiên toàn bộ vùng đi, tựa như Cố Tuấn là một khối năm chấm. Lúc trước những cái kia bị xúc tu đè dân chúng có lẽ có thể tùng lên một hơi, mà những cái kia vùng đấy, chần chờ dân chúng đã là có thể thở dốc, có người khóc thít tê, có người hướng phá xương mù người tiểu đội bi tôn hô, "Chúng ta, mau cứu ta. Ta muốn trở về." ta muốn về nhà. Vậy cổ thanh nhâm không đối với bọn họ nói chuyện, nhưng lại thật giống như còn kích động ở nơi này mạnh không, gian, đồng ý mình bất lực, đồng ý mình cần giúp đỡ, yếu, yếu, yếu. Chi can két. Cố Tuấn Huy động mổ xẻ cơ, võ tử bốn bề đánh tới xô tù, vậy vô ngăn trở tiến về trước con đường máu thịt đường ống. Vẫn còn ở tử cung khoang khi đó, hắn dùng mổ xẻ đao cần toàn bộ tinh thần chăm chú mới có thể mổ xẻ đường ống ra, vì vậy mỗi một đao đối với tinh thần lực đều là cực lớn tiêu hao. Lúc này, hắn dùng mổ xẻ cơ mặc dù cũng là tiến vào trước như vậy trạng thái tinh thần, nhưng tiết kiệm sức lực được nhiều, sắc bén được nhiều, cứa lần đầu đi xuống To lớn đường ống vỡ như vỡ đê, đường ống bên trong những người đó thể tổ chức huynh đệ gia, lẫn vào hủ trong bùn, rũ ở túi trong nước. Chỗ này càng phát ra đội được giống như một đô thể trạng, từ giai đời cái chết đến, đều ở đây sản xuất dây chuyền lên vượt qua sinh mạng. Các vị, ta cảm giác đến lúc rồi. Đặng Tích Mân đây là hướng các đồng đội lớn tiếng nói, phá hỏng tâm linh bức tường ngăn cản, đến lúc rồi. Ở tiểu đội trước khi lên đường, thì có qua như vậy suy diễn cùng kế hoạch. Tâm linh bức tường ngăn cản do mình xây dựng, cũng có thể do mình chủ động đi đâm phá, như vậy đối với tự mình ý chí là một cái đánh vào, thành lập càng lâu Càng vững chắc bức tường ngăn cản lại càng lớn lực trùng kích. Đang tích môn lần đó phá bức tường ngăn cản tại điểm, cơ hội chết đi. Nhưng cùng nàng tình huống lúc đó không cùng, một đám phá xương mู่ tâm linh của người ta bức tường ngăn cản vừa mới thành lập không lâu, nói vững chắc cũng không phải hơn vững chắc, vẫn luôn bị chân chính tự mình nạp chế, hơn nữa còn có tâm trí trụ chống, phá bức tường ngăn cản đối với bọn họ tạo thành đánh vào tương đối có thể khống chế. Mà đối với chỗ này, đối với dị văn thế giới và thiên huyền thế giới liên hệ, nhưng là một cái đại kích. Bọn họ cũng có thể thoát khỏi tinh thần cuốn cảnh, toàn lực trợ giúp Cố Tuấn cùng nhau đối phó trước mắt dị thường. Từng bước từng bước tới, Lâu Tiểu Ninh kêu, "Không tức, ngươi trước." Nàng bận bịu bắt cỏ, đàn thúc và Mạc Thanh bận bịu cứu người, vậy tại hôn mê lại là đang lựa chọn, phùng bộ tiến là Huệ, vô tri bức tường ngăn cản khó dây dữ nhất, có đồng thời tự mình không tức là cao nhất tiên phong thí sinh. "Không tức, cẩn thận một chút." Mạc Thanh quay đầu hô tiếng, "Còn vậy khẩn trương để cho các đờ dịn chú ý. Liên quan tới tâm linh bức tường ngăn cản và cái địa phương này hết thảy, đều là suy đoán, đều là thử nghiệm, đều có không biết nguy hiểm. Cho dù là đặng tích môn cũng không cách nào bảo đảm." Không tướng và Cắt Đỡ Dĩn đem các nàng trong thân thể tâm linh bức tường ngăn cản đánh vỡ sau sẽ phát sinh cái gì, biết hay không vị vậy điên cuồng hoặc tử vong. Chúng ta sẽ. Không tướng gật đầu một cái, không có nửa câu dài dòng, tùy người ngoài che chở, lập tức ngưng thần hành động. Không nghi ngờ chút nào đến lúc rồi, nàng nhìn thấy mình thần tượng Thiên Cơ anh hùng cần giúp đỡ. Những cái kia lung tung kia xúc tu không cản được hắn, đường ống cũng không cản được hắn, nhưng mà huy động mổ xẻ cơ hai tay bắt đầu ở run run, kéo đi tổn thương chân hơn nữa lảo đảo. Tới à. Đàng Kim Minh, Lâm Kính, các ngươi toàn hướng tới ta. Cố Tuấn vừa nói, cửa trước, thân thể lay động. Chợt vào tung tóe máu thịt, nặng nề bước chân hướng lúc đầu dao đẫm Bắc Phương từng bước một đi tới trước. Đô thị tu chân Y gì Thánh Nhé đỏ thịt Che Ni thần học 1 chương 589, bức tường ngăn cản, chủ Không tướng và cắt đơ gìn tâm linh bức tường ngăn cản là dị văn thế giới một người con gái nhà nông tự mà á, rất có chí hướng, nhưng bởi vì người yếu hơn bệnh lại ra cảnh không tốt, không tới 20 tuổi liền bệnh qua đời, cả đời đều không có cơ hội thực hiện nghị đến quốc đô cả lộc học viện nhìn một chút muyên vọng. Mã Á hình chiếu không có bục như vậy lực lượng hùng mạnh, ở xây dựng trong quá trình, vậy không xuất hiện nhiều ít dị thường. Nhưng phần chấp nhận kia, phần kia không cam lòng cùng náo hận. Vậy cổ phiên động hám, vẫn giống như sâu tận xương tụy như nhau bó ở trong lòng. Bất kỳ tôi lựa chọn sinh mệnh sẽ thành viên hình chiếu đều không cho khinh miệt. Đây là Khổng Tước và Cắt Đờ Dịn cùng chung khiến cho bị pháp, cầm đồng thời tự mình cùng trước đây mặc dù một mực gáp chế nhưng không làm chính diện va chạm tâm linh bức tường ngăn cản thẳng mặt, ta là Khổng Tước, mặt đất thành đứa nhỏ, ta là Cắt Đờ Dịn, nước gốc một cái gốc hoa cô gái, ta là Mã Á. Sinh mệnh nữ thần chưa bao giờ xem trọng quá hạng người vô danh. Đương nhiên, Khổng Tước và Cắt Đờ Dịn cảm giác chúng quanh ao đầm tăng dã, tất cả tiếng vang biến mất, cấp nàng tiến vào một cái kỳ quỷ thế giới tĩnh thần. Ba cái ý thức hỗn tại đầy đất, va chạm, lôi kéo, dây dưa. Ma á. Cái này hình chiếu không đơn giản. Khổng Tước nhất thời cảnh ký nói, hiện tại Khổng Tước cảm thụ chính là cắt đờ gìn cảm thụ, tiểu đội tác chiến suy diễn lấy vì các nàng hình chiếu nhất dễ đối phó, có lẽ đúng là như vậy, chỉ bất quá nhất dễ đối phó vậy không dễ dàng đối phó. Tâm linh bức tường ngăn cản ý thức tuân ra một phiến chói mắt ánh sáng mạnh, để cho các nàng trong nháy mắt choáng váng. Tưởng tượng lâu chính là trí nhớ, trí nhớ cũng là muốn voi một loại. Không có nghi voi, thần kinh đại não thì không thể xây dựng ra những cái kia chết đi hình ảnh. Thanh âm, cảm giác Tưởng tượng lâu liền sẽ đủ chân thực, cũng có thể trở thành linh hồn. Tại sao gửi cho cả lộng học viện thư tín, cho tới bây giờ không có được trả lời? Tại sao cả lộc bác sĩ lực lượng cho tới bây giờ không có ân trách đến một cái nông gia yếu trên người cô gái? Yếu, yếu, yếu. Có thể tứ mình, chỉ có mình. Ta kêu mà á, các ngươi được a? Không, ta và Cắt Đởn, không phải ngươi. Khổng tước ngưng tụ tinh thần lực, muốn xua tan tâm linh này bức tường ngăn cản, không phải bởi vì thân phận khác biệt, chính phủ lựa chọn vẫn là cái gì? Ngươi đã từng tồn tại ở đi qua, mà chúng ta tồn tại ở hiện tại. Ngươi cứ như vậy xác định mình không phải là một cái tưởng tượng thế sao?" Ma A U viên tiếng trầm thấp nói, "Mặt đất thành, ngươi chưa bao giờ đặt chân, nơi đó là tương lai vẫn là hư cấu, ngươi không thể nào biết được. Ngươi là tương lai ý thức vẫn là một đoàn tưởng tượng, ngươi không có câu trả lời." "Vậy ta thì sao?" Cắt đợ Dĩ Hô, "Ta là thật sao? Cái gì là thật, cái gì là giả? Tại sao các ngươi cho dù trải qua như vậy nhiều, còn có thể si mê cái này hai cái khái niệm?" Gió báo vậy tinh thần đánh vào liền Cắt đợ Dĩn trí nhớ cũng ở đây vằm mèo, giống như qua lại hết thảy chỉ là một giấc mộng, tâm linh bức tường ngăn cản đang chiếm thượng phong. Các đờ dịn rơi vào tại sốc sít, nhưng Khổng Tước Hoàng Hốt bây giờ thấy được mông lung cảnh tượng trước mắt, là Cố Tuấn lão đạo muốn ngã đi tới trước bóng người, thiên cơ anh hùng cần rút. Mặt đất thành cũng cần. Hắc Sơn dương lực lượng, có lẽ chính là đào tạo cái đó đáng sợ tương lai lực lượng. Khổng Tước tinh thần một cái phấn chấn, chi thứ nhất trụ mặt đất thành, đột nhiên dâng lên ánh sáng chói mắt sáng. Mặt đất thành có thể chỉ là một hư cấu, nhưng ta hay là muốn bảo vệ nó. Ma á, có chuyện vật tạo cho ngươi, cũng có sự vật tạo cho ta. Theo Khổng Tước chi thứ nhất trụ phát ra lực lượng, các đờ dịn vậy bắt cơ hội xoay mình đi lên. Phá xương mù người tiểu đội tâm trí trụ lưới thấp cũng ở đây lẫn nhau phát lực. Khum Tước, Mạc Thanh Thanh âm, Cắt Đở Dĩn, cũng là Tom Thanh âm. Các ngươi nếu là thật mất đi, ta sẽ phải hô hấp nhân tạo. Đạn Túc Thanh âm, chống nổi à, Lâu Tiểu Ninh Thanh âm, đừng cho cái xác này quỷ chiếm tiện nghi. Trục Diện bức tường ngăn cản, không muốn nghe tránh, không nên do dự, trục diện nó. Đặng Tích Mân tiếng gọi ầm ĩ âm. Khum Tước, Cắt Đở Dĩn cái này đồng thời tự mình, dấu sao là cái này cái thân thể nguyên nhân cách, mà má á dù sao cũng là một đặt chân không yên tâm linh bức tường ngăn cản. Các nàng tụ hợp cái này cổ tâm trí trụ lưới thấp phát khởi lực lượng. Sứ tự thân tinh thần dâng trào như sóng lớn, chánh chánh đập hướng vậy nặng bức tường ngăn cản. "Ma Á, nếu như không phải là lấy loại phương thức này, loại nguyên nhân này, biết ngươi sẽ không lại chuyện xấu. Hiện tại, đã đến nói tạm biệt thời điểm." Vậy nặng bức tường ngăn cản nhất thời chấn động, xem một mặt tường ở ầm ầm sụp đổ trước rung mạnh. "Vậy không quan hệ chứ? Chúng ta còn sẽ tạm biệt." Ma Á nói, thanh âm đi xa, có lẽ chỉ là nghe nhầm, bởi vì vì các ngươi không giải quyết được. Đột nhiên, vậy trọng tâm linh bức tường ngăn cản nổ lên, hóa là trong lòng một tràng hắc vũ. Không tiếc và cắt đở rỉn trợ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi. Trợ to hai mắt, toàn thân buông lỏng một chút, giống như tháo xuống mang nặng bao cát. Không giải quyết được cái gì, chỗ này sao, chàng hai nạn này sao, vẫn là cái gì? Thành công. Cấp năng tâm niệm vẫn có chút hồ loạn, nhưng không tức lập tức hướng mọi người nói, chúng ta bức tường ngăn cản vậy rất mạnh, tuyệt đối cũng không đơn giản. Là thành công. Đặng Tích Môn phán đoán, vẫn là cấp nàng. Người này sẽ là mã á nghị chăng sao? Mọi người bằng tâm trí trụ lưới tháp cảm giác được thành công, vậy nhìn thấy là thành công. Mới vừa rồi làm khủng tức và cắt đợ dịn ánh mắt khôi phục thần thái, trên bầu trời vậy mơ hồ có một ít ánh sáng đâm rách mây đen rơi xuống, bốn phương vẫn đang không ngừng đẩy gần rễ màng tường dừng lại, có một ít to lớn máu thịt đường ống mình nổ lên, cơ hình thân thể con người tổ chức tung tóe được khắp nơi đều là, bốn phía dân chúng vùng vẫy, chạy thuộc mạng càng nhiều. Chỗ này đang bị suy yếu. Bọn họ phá sập tâm linh bức tường ngăn cản, quả thật có thể suy yếu thua lựa chọn sinh mệnh sẽ cùng nơi này, cùng thiên huyền thế giới liên hệ. Cái kế tiếp, mau." Lâu Tiểu Linh lập tức nói, "Mạc Thanh, các ngươi lên." Công tước đi thay thế Mạc Thành cho đàn thúc trợ thủ y tá nhân vật, đối với gở rẳng bệnh tạ cấp cứu còn chưa hoàn thành, huyết tướng đã treo lên, đàn thúc định đem một vài tổn thương nặng nề miệng làm khâu lại lấy giảm thiểu ra máu, muốn đem bệnh tạ cái mạng này lưu lại, nhất định phải khống chế được lượng máu ra. Mạc Thành nhường một cái mở vị trí, liền bắt đầu ngưng thần phá tâm linh bức tường ngăn cản. Hắn và Tom bức tường ngăn cản là một cái kêu là dù tặn người đàn ông, là cái người giàu tộc trong trang viên người làm, lão liền sau đó bởi vì phạm một chút lời nói sai nhỏ bị đội việc, cuối cùng lưu lạc đầu đường thành ăn xin người, ở cơ hàn giao bách bên trong chết đi. Cái này nhất định cũng sẽ không là một cái dễ dàng phá bức tường ngăn cản. Cùng lúc đó, Cố Tuấn vẫn còn ở cơ đoạn từng cái trạm tay đồng thời tập tiến đi tới trước, phía trước xương mù dày đặc luân là tiêu tán không đi. Lâu Tiểu Linh bọn họ thấy, Đàm Kim Minh bóng người mông lung hiện hiện, còn có cái đó cơi xe đạp sùng quanh người điền trần hành, đột nhiên trực tiếp xông về Cố Tuấn. Một phút khai tường một lần, một tiếng khai tường 60 lần, mỗi lần thắng một khối, một tiếng là có thể thắng 60 khối. Phịch, phịch, phịch. Lâu Tiểu Linh, xung đội tiến cũng nhắm trần hành mỡ súng, đánh chúng vậy chiếc xe đạp, nhưng không có đem hắn trở dừng lại. Đô thị tu chân y lý thánh nhế đỏ thịt chẹn y thần học một chương 590, dị loại tái hiện. Một ngày 24 tiếng, chính là 1440 khối. Ô nhiễm loạn vẩn đục vũng bùn lên, Trần Hành cưỡi chiếc xe màu vàng cùng trung xe đạp cao tốc vào tới, giống như là ở trên đất bằng, bánh xe không bị vũng bùn trở ngại. Cố Tuấn nhìn vẻ mặt bơ tán, lẩm bẩm có từ Trần Hành, trong lòng dâng lên khác một cỗ tức giận, lơ lửng ở hũ bùn lên vậy mở ra bệ cụ già khuôn mặt lại thoáng qua trước mắt, hắn hai tay nắm chặt mỏ xe cưa, đã ít một chút khí lực, nhưng còn có thể huy động. Xe ở đó chiếc xe đạp đầu xe vọt tới bên cạnh thời điểm, hắn tự lần đầu vung ra Vốn cho là, Trần Hành sẽ có nơi né tránh, hay hoặc là xem dị biến phát sinh trước, ở lớn ngõ hẻm sân bóng rổ lúc như vậy cho thấy không thuộc về mình dị hóa. Nhưng mà, tí tách một tiếng, xe đạp không tránh cũng tránh, Trần Hành cũng không có dị hóa, nhưng mặc cho mổ xẻ cơ đánh xuống đi qua, chỉ can két. Cắt tiếng vang như cú chói tai, các lốp mổ xẻ cơ vẫn là như vậy sắc bén, trực tiếp cầm xe đạp đầu xe cắt ra hai nửa, sẽ mất khống chế đung đưa. Bị từ bên trong cắt ra, còn có Trần Hành đầu, từ đỉnh đầu, trán, bố mặt, cằm, nứt ra một đạo tể chỉnh lớn hết phụng. Máu cùng tương lại không có phun trào đi ra ngoài. mà là dính sền sệt ngưng ở nơi đó, ẩn có chất lòng đen hỗn tạp trong đó. 1 tháng 30 ngày, chính là 43.200 khối. Trần Hành vẫn còn nói trước, vậy nứt ra trên mặt như là cười híp mắt dáng vẻ, hai con vượt trội ánh mắt thẳng nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn Cố Tuấn, "Cố bác sĩ, ta được lợi được có thể không ngơi nhiều, nhưng là ta không cần làm việc, không giống ngươi dù sao phải bận bịu cái không ngừng." Lúc này Cố Tuấn hơi nghi ngờ tại ác đấu không có phát sinh, liền khoảng cách gần như vậy nhìn Trần Hành vậy nứt ra hai nửa đầu, lần nữa dán lại liền đứng lên. Hắn một chút vung cánh tay, hơi ra lại một cưa, cầm Trần Hành đầu từ trên cổ toàn bộ cơ bay, lại cưa lần đầu. Cầm Trần Hành tay phải vậy cơ bỏ. Trần Hành vẫn không có bất kỳ động tác, thành một cục vô đầu khù, mà viên kia rơi ở bên cạnh bùn trên đất đầu, đã là khép lại như lúc ban đầu, còn có thể tự mình mê mẩn nói, nếu như ta lái nhiều một máy vi tính, 1 phút liền được lợi 2 khối, 1 ngày chính là 2880 khối. Cố Tuấn nhất thời thì biết, cho dù là cả lộp mộ sẽ cư, ở chỗ này cũng không cách nào mấy cơ giết chết xem Trần Hành cái này loại đã hoàn toàn dị hóa Hắc Sơn Dương tiến độ. Có lẽ có thể, nhưng hắn không có tìm chính xác nhược điểm vị trí. Trần Hành đầu trên đất bùn không động, không đầu khu lại đạp động bể xe đạp lão đảo lắc lư chạy nhanh mọ đi, lại ở trùng quanh xung quanh. Đối với cái này phía trước tình huống, phía sau phá xương mù người tiểu đội bên kia cũng có kinh nghi. Cố Tuấn không có đi truy kích Trần Hành, thấy Đàm Kim Minh cùng những cái kia án mạng hiệp vọng, cùng với một đám lớn ngõ hẻm thua lựa chọn, A Ngộng, Lô Gia Mẫn, Bà Sớm, Bằng Tử, Lương Đào các người, đều phát hiện thân đứng ở phía trước không tới 50m xa, nhìn bên này. Những người này ở đây tụ tập, nhưng cũng không nóng nảy. Đột nhiên đây là, cái này mảnh không gian lại một hạ kịch liệt chấn động sáng chói, càng nhiều hơn máu thịt đường ống mình nổ lên, càng nhiều hình thái khác nhau thân thể con người tổ chức tung toé. Trong đó nổ lên một cái đường ống là máu đường ống, đỏ nhạt máu róc vào ra. Sự đau đẩm mực nước bắt đầu bạo tăng, còn có theo dêm mảng tường từ bốn phương cùng chung vọt tới nước đối, chìm qua hồ bùn, chìm qua hắn chảy máu tổn thương chân, chìm vào vết thương, mang đến thấu xương ác đau. Mạc Thanh thành công phá bức tường ngăn cản. Lâu Tiểu Linh tiếng kêu truyền tới, tạm thời cũng còn thuận lợi, nên ta, Cố Tuấn, ngươi kiên trì nữa một lát. Suy diễn đặt trước thứ tự là không đước, Mạc Thanh, Lâu Tiểu Linh, Đản Túc, Vũ Chỉ, tiếp theo là Huệ Phùng bộ thiến, cuối cùng là đang lựa chọn Gở Dạng Bệ Tạ. Hiện tại Gở Dạng Bệ Tạ đã mất đi sức chiến đấu, thần trí mơ hồ, cho nên là không trông cậy nổi. Mà qua một lúc, Lâu Tiểu Ninh vậy thuận lợi phá bức tường ngăn cản, tiếp theo đàn thúc cũng là hữu kinh vô hiểm, liền đến Thiên Vũ trì, nhưng mọi người cân nhắc đến trước mắt tình trạng, do vùng bội thiên đi trước phá. Ở đoạn thời gian này, đường ống bạo được càng nhiều, mực nước tăng được cao hơn. Nếu đối phương không có xung lên, xúc tu cũng không có đi lên, Cố Tuấn cũng sẽ không đi lên, chỉ cơ trước đường ống, phá hư nơi này, tranh thủ trước thời gian. Hắn có thể cảm giác được, chỗ này càng ngày càng đau, bốn phía rễ màng tường ánh sáng màu đều có điểm biến hóa, thật giống như tùy thời muốn tan vỡ như nhau. Hắn chỉ là muốn không rõ ràng thua lựa chọn sinh mệnh sẽ dự định, những người này tựa hồ hoàn toàn một chút không sợ. Phong bộ tiến phá được so với trước đó mấy người đều phải thuận lợi, hoa thời gian rất ít, bởi vì làm nghề bức tường ngăn cản, vậy bởi vì bây giờ phá xương mù người tiểu đội trụ lưới pháp lực lượng lớn hơn. Trừ beta, chỉ còn lại Vũ Chỉ. Phong bộ tiến khẩn trương nói, "Đội trưởng, cẩn thận một chút." Mọi người cũng lên tinh thần. Lâu tiểu Linh hô, đặng tích mẫn vậy làm nhắc nhở, "Vũ đội trưởng, ngươi muôn ngàn lần không thể mên dưỡng, ngươi bức tường ngăn cản không giống nhau." "Tốt, được." Vũ Chỉ gãi gãi đầu, đã sớm không kịp chờ đợi, nhưng nửa điểm không có quên tự đối mặt trước chính là cái tồn tại gì ở. Vũ Chỉ mới vừa nhắm mắt lại, còn không có ngừng thần đi tiếp xúc tầng kia bức tường ngăn cản, tựa như tiềm thức bị tiết lộ tin tức, tầng kia bức tường ngăn cản đã phun trào sôi trào. Giống như là bục thanh âm, hoặc như là vậy cổ xương ngủ dày đặc thanh âm, vừa nói, "Vũ Chỉ, ngươi đã gia nhập chúng ta, phá trừ bức tường ngăn cản, còn có chính ngươi. Cố bác sĩ, ngươi một mực ở đoán chúng ta là những người nào, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chúng ta đã nói, ngươi vậy vẫn còn ở đoán, ngươi từ đầu đến cuối dùng một loại trịu có ánh mắt xem đối với chúng ta, không làm tên yếu, trở nên mạnh mẽ, cũng không có nghĩa là chúng ta muốn thống trị. Cố bác sĩ, hi vọng ngươi có thể rõ ràng." chúng ta, cho tới bây giờ không phải muốn thành là thế giới nào người đang nắm quyền. Đột nhiên, trong sương mù lại nổ vang dậy vậy cổ thanh âm, vô số xúc tu lao ra, Cố Tuấn ánh mắt đông lại một cái, thì phải cơ lên một xẻng cưa. Xem ra đối phương chính là chờ giờ khắc này, Vu Chỉ muốn phá tâm linh bức tường ngăn cản giờ khắc này. Nếu như phá sương mù người tiểu đội không đỡ nổi hắc ám đánh vào, Vu Chỉ không phá nổi bức tường ngăn cản. Bục đem cầm Vu Chỉ cản trả. Hậu Phương Đặng Tích Mân, Lâu Tiểu Ninh các người vậy nghĩ đến khả năng này, liền hô chú ý, hợp lực chống lại. Thế nhưng chuốt xúc tu cũng không phải là hướng về phía Cố Tuấn hoặc là bọn họ tới. Nhưng là phân biệt quân lấy Đàm Kim Minh, Trần Hành, a mộng các người, dị hóa đông nhiên tới, những cái kia thân thể bị xúc tu tầng tầng co lấy, đột nhiên bạo tán thành chất lỏng đen, lại nhanh chóng biến thành những thứ khác hình thái. Một tiếng vô cùng kỳ dị khiếu tiếng kêu chấn động mặt đất, ngắn ngủi mấy ngay tức thì. Xúc tu, thân thể đen dịch, thủ đùn và chúng quanh khác một ít bể tan cảnh máu tiệp, vạn kết thành một đầu mười mấy mét cao độ vật khổng lồ, thân thể là cơ vô số trạm tay vẩn đục lớn thì đoạn, mỗi cái xúc tu chóp đỉnh cũng nứt ra mở một cái máu rầm rầm giấy miệng, thân thể phía dưới là ba con cường tráng nửa người dưới, phía sau hai con, trước mặt không lành lặn một cái. Những cái kia nửa người dưới đủ bộ trước bưng, là dê móng vậy dáng vóc to mập mướt. Cố Tuấn nhất thời biết một cái đã lâu nghi vấn câu trả lời. Hắc Sơn Dương con non, chính là vậy một đầu Hắc Sơn Dương con non. Vậy trời, trong rừng núi, nó bạo tán thành hắc vụ, đến Đông Châu địa phương khác nhau, hóa thành chất lỏng đen, dị hóa những người này. Những người này chính là Hắc Sơn Dương con non. Thủ thuật trực bá gian lợiệt dệ ảm giải phâu nhế thủ ưu ở trục bà y an, một chương 591, không bao giờ phục yên. Cố bác sĩ, ngươi hiểu sinh vật học, ngươi rõ ràng diễn hóa cơ sở là khác biệt, mà không phải là bình cát loại. Xương mù dày đặc sôi trào, máu loang tràn đầy trì. Cố Tuấn nhìn ba chân Hắc Sơn Dương con non đứng ở phía trước nơi đó, một phiến kia vặn máu thịt rừng rậm. Tê trầm lời nói từ những cái kia trạm tay trong miệng truyền ra, có khác biệt thì có tránh phụ lựa chọn, có khác biệt thì có mạnh yếu, có cao, có thấp. Khác biệt là cái thế giới này vận chuyển phương thức, là loài người văn minh nền tảng, hết thảy không thể rời bỏ khác biệt. Lời còn chưa dứt, Hắc Sơn Dương con non liền bỗng nhiên dâng chảo vọt tới, vang lên ao đầm hủi buồn cùng bể tan cảnh thân thể con người tổ trước, trước mặt vậy con dê móng chà đạp mà rơi. Vành ca một tiếng nặm vang. Cố Tuấn hai tay quơ lên mổ xẻ cửa khó khăn ngăn trở, cao tốc chuyển động lưỡi cưa kẹt, cảmở vậy rễ móng lòng bàn chân dày ra bên trong. Hắn cắn răng, trên đầu đã là hắc ám ba phủ, hai cánh tay run rẩy, bị thương đùi phải co quắp, cả người bị tự lực đè được đi dưới chân bùn máu chìm xuống. Phịch, phịch, phịch. Tiếng súng ở phía sau vang lên, Hắc Sơn Dương con non những cái kia xúc tu bị đánh được máu thịt phá tán, có bắn tung tóe chạy đi, có rơi vào Cố Tuấn trên mình. Cố Tuấn, chống nổi. Lâu Tiểu Ninh vừa lái chiếc súng, một bên xông lên phía trước. Đồng hành còn có Đặng Tích Mân, không tiếc, Mạc Thanh Lúc này những cái kia cuồng loạn dân chúng cũng không có ngăn trở bọn họ, đa số đã xông vào trong sân ngủ. Bên kia, đàn thuốc tiếp tục cứu chữa trước gở rằng beta, Phùng Bộ Thiến Trùng Nông đang phá tâm linh bức tường ngăn cản vô chỉ. Nàng Cẩn Trương xem xem phía trước, lại xem xem Vu Chỉ nếp nhăn kích thành một đoàn mặt mũi, không biết làm như thế nào tinh thần đối kháng. Mơ Mị tạo ảnh đánh thẳng vào Vu Chỉ tím miện, tựa hồ là Bux khi còn bé trải qua, đứng cô đơn ở một bên, chàng trai cửa nói không muốn theo hắn chơi, hắn tốt yếu đất, các cô gái nói không muốn theo hắn chơi, hắn thật là xấu xí quái, những người lớn đều nói không muốn theo hắn chơi, hắn không phải người bình thường. A Minh, thử một chút dùng mổ xẻ dao." Cố Tuấn Gian nan nói, chỉ chút này hỏa lực ở chỗ này không gây thương tổn được Hắc Sơn Dương con non. Trong tay mổ xẻ kia là có cơ tiến vào, chỉ là còn chưa đủ lực lượng. Đặng Tích Mân nghe hiểu ý, vung súng trường, vọt vào vậy con dê móng bóng mờ phạm vi bao trùm, nhanh nhẩu từ Cố Tuấn bên hông dụng cụ trong túi xách rút ra thành kia cạ lộp mổ xẻ dao, nắm chặt liền hướng phía trên dê móng tới. Nàng không phải cạ lộp bác sĩ, cũng không có qua cái gì mổ xẻ kinh nghiệm, hiện tại chỉ là tùy tinh thần, tùy tâm trí trụ lưới tháp mang tới một chút liên hệ. Ken két. Mổ xẻ dao mũi dao cắm vào dê móng lòng bàn chân da dày bên trong. nhưng cắm vào một nhỏ đoạn sau đó, liền vậy kẹt. Hữu dụng, hữu dụng. Cố Tuấn dùng sức hô, "Các vị, các người cũng tới." Lâu Tiểu Linh, Khổng Tước và Mạc Thanh nhìn vậy hội ý, cũng tung súng xông lên phân biệt cầm lấy một xẻ kim, một xẻ nhíp và dài phẫu cắt, trực tiếp mãnh lực đi về móng đâm tới. Bọn họ có thể chỉ có thể phát huy ra trong tay dụng cụ một lượng thành nguy lực, nhưng mà cổ lực lượng này vận thành một đoạn, sức Cố Tuấn áp lực nhất thời giảm bớt. Cố Tuấn nắm thời cơ sử dụng một cổ lực mới, lúc trước thẻ cơ chủ lưỡi cơ vừa có thể chuyển động, làm bắn ra mưa rơi chất sừng mặt vụn. Bỗng nhiên một chút, lưỡi cơ cơ vào rế móng đủ khoang bên trong đi. đã độn phải những cái kia dị sinh quản bên bờ, còn kém một chút xíu. Một điểm này điểm khoảng cách cũng như danh trời, Cố Tuấn đem hết khí lực, bên cạnh đặng tích Mân bọn họ vậy cắn răng hết sức khiến cho toan lực, đệ ở phía trên đỉnh đầu Hắc Sơn Dương con non, vẫn còn là đổ sộ không nhúc nhích. Cố bác sĩ, nói cho chúng ta, làm sao có thể không có khác biệt, làm sao mới có thể chân chính bình cấp loại, câu trả lời sẽ là giống nhau sao? Hắc Sơn Dương con non giọng nói lại đổi lên, bất thình lình, những cái kia mới vừa rồi không động tĩnh gì xúc tu rồi rít huy động, bốn phía trong sương mù truyền ra một cổ vạn chúng gào kêu tiếng vang. Chục khí bên trong có nhiều hơn bóng người bể thành chất lỏng đen, ngay sau đó bay tụ tới đây. Những bóng người kia bên trong bao gồm chức dị hóa dân chúng, cái đó hội chứng tựa hệt kẻ người đàn ông, vậy máu trầm đông người đàn ông, cái đó lớn lên xấu xí người phụ nữ cũng ở trong đó. Mấy cái ngay tức thì, Hắc Sơn Dương con non dáng người hơn nửa phòng lớn chạy đi, càng nhiều hơn xúc tụ, càng nhiều hơn miệng to như chỗ máu. Cố Tuấn đang tích mẫn các người, tất cả đều lập tức cảm thấy bầu trời áp lực tăng lớn gấp mấy lần, hai tay căn bản là không chống nổi, thân thể hoắc mắt nặng vào bùn máu bên trong một luyến đoạn. Tổn thương rách phì cốt sắp phá ra cả chân, Cố Tuấn nhìn cái này dị biến Tâm trạng ở sốxít cũng ở đây hiểu rõ. Vậy cổ thua lựa chọn thanh âm không chỉ là Lâm Kính, Đàm Kim Minh hoặc là ai, vậy cổ thanh âm cho tới bây giờ chính là một ý thức chung nhóm thể. Thua lựa chọn sinh mệnh sẽ là một cái giống nhóm thể. Muôn vàn sinh vật diễn hóa ban đầu, xa ở cái đầu tiên tế bào tạo thành trước, còn không có thay đổi, còn không có khác biệt. Trước kia Lai Sinh sẽ tiêu gọi những cái kia da chết người sở dĩ trí khôn không cao, uy hiếp không lớn, là bởi vì là thiếu sót trước cái ý này tức chung nhóm thể. Da chết người, toàn bộ là hoàn mỹ cá thể, toàn bộ là ý thức cộng đồng thể độ lượng. Y. Sùi Bến Nhải Chu giật muôn vàn con cháu. cũng là duy nhất con cháu, nói cho chúng ta giải quyết như thế nào? Không có khác biệt thì không phải là cái thế giới này. Có khác biệt, liên tổng sẽ là cái thế giới này. Vậy cổ thanh nhễm điếc hai nhức ốc, Hắc Sơn Dương con non bà con dê móng bỗng nhiên đá lung tung, xem hiện tại mới sử dụng chân chính khí lực, mà trước chỉ là phụng bồi bọn họ vui lùa một chút. Cố Tuấn Trị cảm thấy tâm thần đột nhiên một chút trống không đình trệ, tim vậy ngừng nhảy lên, bang đích một tiếng là mình ngã xuống đất nặng vang, hắn đã bị một đạo cự lực đá ra mười mấy mét ra ngoài, tối rất ở thối giữa bùn máu bên trong, cả người xem rải tán giá nhất dạng, máu tươi từ miệng chảy ra. liên động một cái đầu ngón tay cũng khó khăn. Bành, bành, bành, bành. Khum Tức, Mã Thanh, Lâu Tiểu Linh, Đặng Tích Mân cũng đều bị nặng nghề đá lộn mèo ở chúng quanh mầu máu trên ao đầm, không biết bị như thế nào thương thế, khó mà nhúc nhích. Xin nói cho chúng ta. Những cái kia kia kỳ lạ xúc tu vung đi, trong nháy mắt cầm lên xa xa phản ứng không kịp đáp thúc, phùng bộ hiến, lại đem bọn họ vung nện trên mặt đất. Hai người bỗng nhiên bắt thịt khẩn chương trợ tiêu, cũng đã bị đòn nghiêm trọng ở hù đù lên, không có sức đánh trả. Phá xương mù người tiểu đội còn có thể đứng, chỉ còn lại vui chỉ một người. Mọi người đỉnh ở trước mặt cũng là là cho hắn tranh thủ thời gian phá tâm linh bức tường ngăn cản, tiếp tục đánh đau chỗ này. Nhưng Vu Chỉ sắc mặt xoạ so hủi buồn còn khó hơn xem, mở ra bên trong đôi mắt tràn đầy tia máu, có mình thần thái vùng ấy, lại có khác một loại quái dị thần thái đang lấp lánh, hơn nữa càng ngày càng mạnh lên, tâm linh bức tường ngăn cản ở cắn nuốt tự mình. Cái thế giới này là cái bệnh trạng thế giới, chỉ cần các ngươi nguyện ý, các ngươi liền luôn có thể thấy. Thanh âm kia vừa nói, Cố Tuấn ở buồn máu lên hết sức muốn nhúc nhích ra rời thân thể, hết sức đưa tay đi, một sải cự, một sải lao, liền rơi ở bên kia không xa. Chững, lại chững, lại chững đỡ một lát, để cho lão Vu bên kia. Như vậy sinh vật tồn tại phương thức, văn minh phương thức là có bệnh, một mực có bệnh. Cố bác sĩ, ngươi chỉ được loại bệnh này sao? Thanh âm rốt vào Cố Tuấn đầu góc, hắn ánh mắt còn có thể loáng thoáng thấy đầu kia đứng sừng ở trong tiên địa Hắc Sơn Dương con non, ý thức nhưng ở độ được mơ hồ. Thế giới như vậy, chỉ có một biện pháp chỉ được. Không phân rõ là Hắc Sơn Dương con non thanh âm, vẫn là người nào thanh âm, không phân rõ mông lung nào hình hình ảnh là xuất hiện ở hắn trước mắt, vẫn là ở trong lòng hắn, hình như là ở dị văn thế giới một cái thời khắc, lãng tần cùng ra chết người, thua lựa chọn sinh mệnh sẽ đối lập trao đổi. Ra chết người tra ra máu bệnh, thua lựa chọn sinh mệnh sẽ, chỉ có một mục tiêu. Khó trách, dị văn thế giới sau đó cũng không có trở thành ra chết người thống trị thế giới, hoặc là hắc ám sinh mạng nữ thần tín đồ, lai sinh sẽ tín đồ thống trị thế giới. Bọn họ không phải muốn thành lập một cái utopia, càng không phải là muốn ở phát hiện có trong thế giới trở thành người đang nắm quyền, hủy diệt, hủy diệt, chỉ có hủy diệt. Hai cách là công bình, hủy diệt là công bình. Hủy diệt. Vậy cổ thanh âm quỷ nghiêm túc lên, hắc sơn dương con non ở nơi này phiến trên ao đầm chạy xông lên trả đạn, rễ móng nâng lên, rơi xuống, chẳng qua là dùng một cái chớ chỉ liền đem chiếc tiểu đội hết sức cấp cứu gỡ giảng bệnh tạ, hoàn toàn bước vào hũ trong bùn đi, có bể tan cảnh máu thịt văng lên. Đạn thúc nhất thời phát ra một tiếng vô lực hí. Trong lòng nhưng là biết, không có, bệnh tạ không có. Lâu tiểu Ninh rốt cuộc có thể chậm rãi cầm lên treo ở trên người súng trường, hướng về phía đầu kia dị loại, gầy ngón tay bắt cỏ, phịch phịch phịch. Các ngươi ở bảo vệ khác biệt, các ngươi ở bảo vệ tập bệnh, các ngươi ở bảo vệ bất công, các ngươi là người đang nắm quyền đao. Một cái to lớn xúc tu nhanh như vậy vụ qua, Lâu tiểu Ninh cả người bay ra ngoài, một lần nữa trùng trùng rơi trên đất bùn, tối trước thân thể một hơi một tí, tiếng súng không vang lên nữa. Đặng Tích Minh, Phương Bộ Thiến, Khổng Tước và Mạc Thành đều ở đây núp ních, cũng phải tiếp tục chiến đấu. Cố Tuấn vậy con bò, run rẩy tay phải rốt cuộc đụng một loại quen thuộc xúc cảm, cặc cả lộp mổ xẻ dao. Loại cảm giác này, để cho thần trí của hắn lại lại ngưng tụ. Hắn còn có thể cảm thấy Vũ Trì tâm trí chủ còn không có hoàn toàn sụp đổ, có thể bằng một chi hai cây, nhưng chi thứ nhất chủ còn không có. Bux còn không có cầm Vũ Trì điểm đoạn. Cái đó gì anh hình chiếu không phải là trùng hợp. Bỏ mặc Vũ Trì ban đầu lấy cái nào gì anh thành lập bức tường ngăn cản, cũng sẽ là Bux. Đối phương bắt được cơ hội, đối phương là cái trung nháo thể, Mã Áp và Bux là tương thông. Phá xương mủ người tiểu đội thiết lập bức tường ngăn cản rất có thể do đối phương phân phối. Ở chỗ này, chính hắn là địch thủ, bởi vì hắn có lang tần hình chiếu, lại là hắn kêu sủ tên mã Chu Giác. Vu Chỉ cũng là địch thủ, bởi vì Vu Chỉ cũng làn nghỉ ở Lạc tộc nhìn chúng bốn một người trong, cũng ở đây thần châu châu tế đàn kêu sủ tên mã Chu Giác. Busa Lện Tân là địch thủ, ở dị văn thế giới và thiên huyền thế giới bây giờ có địch thủ liên hệ, là cậu, kích hoạt bục có thể kích hoạt lớn hơn chung nhau thể lực tính. Cho nên đối với phương tưởng muốn đoạt lấy bọn họ tâm trí, trở thành tua lựa chọn sinh mệnh sẽ một thành viên. Bỗng nhiên đây là, Cố Tuấn mơ hồ nghe được Vu Chỉ giọng nói. Không phải ở xô xát trong lòng, là cách đó không xa vô chỉ đúng là nóng nảy khó khăn nói chuyện. Cố Lộ Trưởng, ta tìm được cái cơ hội, có thể thử một chút. Bục sao ở chiếm đoạt ta, ta có thể thấy bọn họ một ít bí ẩn. Cái này cơ hội rất ngắn, ta chống đỡ không bao lâu. Cố Lộ Trưởng, dù sao cũng không nên do dự, ngươi đã từng cứ làm như vậy qua. Nếu như hiện ngươi là ta, còn sẽ làm như vậy, không nên do dự. Từ bốn phương ầm ầm đến gần rễ màn tường, đã không dư thừa khoảng trăm thước. Rất nhiều máu thịt đường ống không ngừng phá sập, mọi người bị máu loãng và bất thường tổ chức sắp chim ngập, còn có thể nghe rõ Vu Chỉ lời nói, cũng mơ hồ rõ ràng hắn ý kiến. Phá bức tường ngăn cản. Không. Vũ đội trưởng muốn lợi dụng tâm linh này bức tường ngăn cản. Phương Bộ tiến mặt mũi nhíu lại, miệng nghẹn ngào co rúm, nước mắt từ hốc mắt xông ra. À. Vu Chỉ đột nhiên một tiếng hô to, hai tay nắm ổ chim vậy bừa bộ tóc, dùng vậy khó mà nói rõ bí ẩn, cặp mắt kia một cái giống như là Vu Chỉ, khác một cái giống như là Bucks, cháy, sôi trào, chiến loạn, tụ hợp, vậy muôn vàn con cháu, hợp nhất, giống nhau, lần nữa thành hình. Trong gió một tiếng ầm vang lớn, mọi người chỉ gặp đầu kia không thể chiến thắng Hắc Sơn Dương con non đột nhiên bạo tán ra, lần nữa bể thành Hắc vụ. Cái này cổ Hắc vụ bị gió lớn cuốn về phía Vu Chỉ, từ hắn hai lỗ tai, lỗ mũi và miệng, toàn bộ xông vào trong cơ thể hắn. Tí tách, Vu Chỉ cột vào bộ ngực xương sườn cố định mang nổ lên, tí tách, chường thứ nhất xương sườn vết nứt, tăng giá, tí tách, chường thứ hai xương sườn vết nứt, tăng giá. Thân thể này đang kịch liệt kỳ biến, đau đớn bên trong, Vu Chỉ thấy rất nhiều ý thức mảnh vỡ ở mảnh liệt tới, thứ ba tâm trí trụ sụp đổ. Cùng lúc đó, Cố Tuấn đang tích mẫn bọn họ, vậy cảm thụ được cái này cổ tinh thần đánh vào. Người có bệnh máu chầm đồng, thiên thiên bệnh di truyền. 7 tuổi năm ấy, ngươi lên tiểu học, ngươi ở cấp giờ học thể dục thi đấu chạy thi đấu chạy hạng nhất, cùng ngày ngươi tạ cước mắt cá khớp xương ra máu, xương to lên, ngươi đau được không cách nào ngủ, liên tiếp mấy ngày, như vậy đến bệnh viện lớn chẩn đoán chính xác. 15 tuổi năm ấy, ngươi ở trung học cơ sở thi lớp hạng nhất, nhưng thành tích hạng trên tường vĩnh viễn không có phụ lên ngươi tấm ảnh, bởi vì chụp hình cùng ngày ngươi không có đi học, ngươi tổn thương đầu gối phải khớp xương, ngươi ngồi lên xe lăn, ngươi thôi học. Con trẻ bạn tốt, lẫn nhau có hảo cảm ngồi cạnh cô gái, thành phố tốt nhất trường trung học phổ thông, hết thệ cũng hơi ngừng. Ngươi không có nguồn tha sinh hoạt, ngươi lợi dụng người thông minh ở nhà giựt vào internet có thể kiếm chút chút tiền. 28 tuổi năm ấy, ngươi tích cực tham gia một cái dược vật trong nước thí nghiệm lâm sàng, cái này loại cô nhi thuốc ở nước ngoài đã thành phố, chứng thật đối với bệnh máu chậm đông lâu dài hữu hiệu, thay đổi bệnh máu chậm đông phương án trị liệu, nhưng nghiên liễm dùng siêu triệu, nhét vào bảo hiểm y tế xa xa vô kỳ, đây không phải là người kinh tế có thể đánh vắc, thí nghiệm lâm sàng là ngươi năm gần đây duy nhất cơ hội, nếu như nhập tổ có thể thay đổi ngươi đời người. Bắt đầu hết thể cũng rất thuận lợi, trước ngươi thể nghiệm kết quả cũng phù hợp nhập tổ yêu kiện, cho nên ngươi không chờ nhập tổ sàng lọc lúc làm kiểm nghiệm kết quả đi ra. liền không kịp chờ đợi làm xong tương lai kế hoạch bệnh phụ, sự nghiệp kế hoạch, đời người kế hoạch, ngươi chìm trong mộng đẹp. Cuối cùng hạng nhất kiểm nghiệm ngươi không có thông qua, nhập tổ thất bại. Cùng hạng kiểm nghiệm, ngươi trước làm, sau đó làm cũng không có vấn đề gì, liền nhập tổ sàng lọc một lần cũng kia làm xảy ra vấn đề. Ngươi hoài nghi lần đó là kiểm nghiệm sai lầm, ngươi hướng bác sĩ nhờ giúp đỡ, ngươi hướng y tá nhờ giúp đỡ, bọn họ nói không giúp được ngươi. Ngươi hướng nguyên bản thái độ nhiệt tình lâm sàng giám sát viên nhờ giúp đỡ, ngươi ở phần mềm truyền tin lên cầu khẩn nàng, nàng cho ngươi gợi một cái che mặt cười khóc diễn cảm, nói lần này không cơ hội. Tí tắc Vụ chỉ lại phát ra một tiếng đau thê, trường thứ 3 xương sườn vết đứt, tan rã. Ngươi là cái bé gái, bởi vì trong nhà đã có 3 cái cô gái, ngươi phụ mẫu muốn một cái chàng trai. Ở nơi gia đời ngày thứ 2, các ngươi cầm ngươi thả vào giờ nhà mấy cây số bên ngoài một cây cầu đầu cầu bên cạnh một bụi cỏ trong bụi rậm, rất nhiều muỗi chích ngươi, ngươi rất khó chịu, ngươi khóc. Có xe cộ đi qua, có người đi đường đi qua, nhưng ngươi tiếng khóc không có đưa tới chú ý, ngươi tiếng khóc càng ngày càng yếu, một ngày sau, ngươi chết ở trong bụi cỏ. Ngươi tử nhỏ liền bị bạn học nổi lên cái ngoại hiệu tên bẩm ập. Ngươi có mập mạp đen, ngươi ăn được không nhiều, vận động không thiếu. Nhưng chính là hội trưởng rất ngập. Mỗi tương ứng ngươi thấy thân hình yêu điệu cô gái lúc đó, ngươi ngoài miệng gán không thèm để ý, thật ra thì trong lòng âm mộ các nàng. Càng lớn lên, ngươi càng khó che giấu phần này nguy trang, vì thích người, ngươi thử mặc vào váy, ngươi thử đem mình lối ăn mặc đẹp, có thể người khác thái độ nói cho ngươi hiệu quả, ngươi nhìn mình trong gương, cũng cảm thấy được khuôn mặt khó ưa. Người ngươi thích có bạn gái, ngươi buông tha hắn, nhưng ngươi không muốn buông tha mình. Ngươi cất một khoản tiền, tràn đầy mong đợi đi làm rút ra chi giải phẫu, ngươi không cầu có thể đổi xinh đẹp bao nhiêu, chỉ cầu có cái phổ thông thân hình, ngươi chết ở trên bàn mổ. Đang Tích Mân cũng cảm thấy mình xương sườn bị một cỗ lực lớn đánh vào, xem không khí ở đẻ ép, cái này tình cảnh, phần này nứt ra đau, không thể nào thoát thân. Khẩm tước, Mạc Thanh, phụ mẫu Thiến giống vậy không dễ chịu, đàn thúc khó khăn tụ lại dư lực không khỏi bừng kiến động nhiên bạo đau bên phải hư bên. Tâm chí chủ lới tháp đã đang động đong đưa, đã ở vợ rõ ràng. Ngươi xuất thân thấp hèn, đi học không nhiều, ở thành phố làm tiếp buôn, bán nướng quay lăng, dậy sớm khi trời còn tối có thể nuôi người một nhà, nhưng mỗi ngày cùng nhân viên chấp pháp tranh chấp, ngươi chẳng nạn, lại một lần nữa bị phạt khoản sau đó. ngươi chuyển bán nướng khoai lang công cụ, cậu thêm khổ cực toàn tiền mua một chiếc xe điện đưa rọi giao hàng, ngươi nghe nói người giao hàng tốt kiếm tiền. Dở bên trong tới Vũ bên trong đi, dậy sớm khi trời còn tối có thể nuôi người một nhà. Ngươi có hai cái đứa nhỏ, ở quê quán đi học, ngươi thê tử ở quê quán nghề nông. Ngày này, ngươi thê tử gọi điện thoại mà nói, đại nhi tử ở trường học bị khi dễ, bởi vì dở trước sân bóng tranh chấp, bị mấy cái học sinh xấu với ở nhà cầu đánh cho một trận, lão sư nói quản không đến, để cho chính hắn chú ý ngươi đại nhi tử chẳng ngờ đi học, muốn đi ra cùng ngươi cùng nhau ở thành phố đánh liệu, hắn còn học trung học cơ sở. Lúc ngươi nghe điện thoại mới vừa đưa xong một phần giao hàng, trở lại xe điện bên lúc đó, phát hiện bị trộm đi hai phần giao hàng, ngươi đứng ở ven đường, hút thuốc, kháp tì tê. Ngươi một đời đều ở đây vất vả, choán một cái đã đến 80 hơn tuổi. Ngươi và người già bạn đã từng có hai cái đứa nhỏ, cũng bởi vì bất ngờ qua đời, người đầu bạc tiến người đầu xanh. Các ngươi nhiều năm tích góp, vậy bởi vì ngươi thê tử một chàng bệnh ung thư xài hết, quê quán nhà vậy bán. Hiện tại ngươi và bạn già không có chỗ ở cố định, ở thành phố An Xin mà sống, mấy ngày nay người bạn già chân phạm đau rõ, tiền lại xài hết, một bữa cơm cũng không có. Ngươi thấy mừng ở ven đường một chiếc giao hàng xe điện, ngươi nổi lên tâm địa hiềm động, theo xe dương trộm đi một phần giao hàng, ngươi chẳng ngờ bạn già đối bụng, ngươi xấu hổ, không biết làm sao, ngươi hận chính ngươi. Ngươi là đứa nhỏ tê liệt người bệnh, 2 tuổi không tới thời điểm liền ngồi lên xe lăn. Ngươi xuất thân vùng núi, trong thôn duy nhất trường học là gian rách dưới miếng mái phỏng, ngươi mỗi ngày phải đi hai cái nhỏ lúc đường núi mới có thể đến. Ngươi là đường thị mà, ngươi không rõ ràng tại sao ngươi và mọi người đều là đi học, ngươi tổng sẽ ở lại lớp 6, một hàng năm tất cả bạn học tốt nghiệp, ngươi vẫn còn ở lớp 6. Ngươi không rõ ràng tại sao luôn có chút nam sinh sẽ cười bắt chước ngươi nói, không rõ ràng tại sao các nữ sinh cũng không muốn cùng ngươi chơi. Cố Tuấn vậy cảm thấy xương sườn nứt ra đau, mình tựa như rơi vào một cái trong nước xoáy, những cái kia ý thức mạnh vỡ siết hắn thân thể, vậy siết tim hắn. Hắn tâm trí chủ hoàn toàn chấn động. Diễn hóa cơ sở là khác biệt, mà không phải là bình tắc loại. Ngươi ở bảo vệ khác biệt, ngươi ở bảo vệ không bình tắc loại. Đang lựa chọn, thua lựa chọn, huệ, thua lựa chọn, huệ, thua lựa chọn, lựa chọn, thua lựa chọn, đang lựa chọn, thua lựa chọn, thua lựa chọn. Cố đội trưởng, Cố đội trưởng. Liên hiện tại. Mau Vô Chỉ thanh âm đâm rách vòng xoáy truyền tới, những cái kia sắp ép vỡ hết thể ý thức mạnh vỡ làm nhẹ một chút, thở dốc cơ hội xuất hiện. Cố Tuấn năm trong tay mổ xẻ dao, vô cùng khó khăn bò đứng dậy, đạn bùn máu, lảo đảo muốn rơi xuống, hướng Vô Chỉ đạo thân ảnh kia, đi tới. Bên kia là Túc, Đặng Tích Mân, Phùng Mộ Thiến, ngửa đầu trợn mắt nhìn, muốn nói cái gì, nhưng bọn họ không phát ra được thanh âm nào. Ken két. Vô Chỉ tay phải máy một chút bắt đi tới Cố Tuấn cổ, hai con mắt đều giống như bóng tối vòng xoáy, vừa nói vừa cầm Cố Tuấn để ra cách mặt đất, giận quát một tiếng, Cố bác sĩ, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Chỉ muốn cái thế giới này tồn tại khác biệt, cái này Hắc Sơn Dương con non chết, còn sẽ có hạ một cái. Một ngày không thay đổi, một ngày còn có ván kế tiếp. Cố Tuấn vô lực tay trái bắt trên cổ cái này giật tay, muốn dùng sức đẩy ra đi. Vu Chỉ vậy đang giãy rủa, trong hai mắt lóe lên thuộc về hắn nóng nảy thần thái, vậy cổ thanh âm vẫn còn nói trước, cái thế giới này bệnh được càng ngày càng nặng. Ngươi nhìn thấy, khắp nơi đều là đi thông hủy diệt. Cái thế giới này cuối cùng sẽ hủy diệt. Phát hiện ở. Vu Chỉ thanh âm mau chóng hiện, mặt đầy vẻ mẹo, tay phải khẽ run lên, khống chế hơi bùng Cố Tuấn cổ. Cái thế giới này chỉ có một ngày còn có xem Vũ Đỗ Trưởng. Xem chúng ta như vậy được không? Cố Tuấn hơi thở mạnh mạnh, tay phải xúc dùng sức tính, nhìn thẳng vậy đôi biến ảo không chừng ánh mắt, vậy nó còn có được cứu. "Lau Vu, bội thiên nàng một mực rất thích ngươi." Vu Chỉ như có ngớ ngẩn, khóe miệng khẽ khai, làm sao không sợ một chút? "Nói cho ta." Bên kia, phu mẫu bội thiên vừa khóc vừa cười, đặng Tích Mân, đàn thuốc bọn họ, nước mắt rơi xuống. Cố Tuấn tay phải nắm chặt cả lộp mổ xẻ dao chợt thọt về phía trước, một chút thọt vào Vu Chỉ xương sườn kia gãy hết lực ngực, thật vào ngực trái vị trí tim. "Phốc hịch, phốc hịch, lưỡi dao xuyên thấu tim." Vu Chỉ ánh mắt bỗng nhiên trợ to, cắn răng, chịu đựng vát Cố tuấn tay phải cầm mổ xẻ dao rút ra, lại thoắt tới, rút ra, lại thoắt tới, tới, lại một đao, lại một đao, mang ra khỏi máu tươi, mang ra khỏi chất lỏng đen, mang ra khỏi nhịp đập. Phát ra vậy càng phát ra yếu ớt nhịp đập tiếng, là Lâm Kính, là Trần Hoành, là A Ngộng, là Đàm Kim Minh, là Books, là Ma Á, là Dụ Tạn. Là những cái kia ý thức mạnh mẽ, những cái kia gặp gỡ bất công người, những cái kia sinh ra liền gặp gỡ bất công người, những cái kia thua lựa chọn, bệnh máu trầm đọng, trọng chứng, cơ không có sức, thành cốt không hoàn toàn chứng, mâu cảm ơn bệnh, giáo ân bệnh, đường thị tổng hợp chứng, mầm tổng hợp chứng, phỳ cốt cơ héo rút chứng. Hội chứng tụ huyết nhẹ, chứng hoa chứng, bàng bối thị chứng, bộ lâm bệnh, thấp lâm tính bệnh cổ lưng, sinh trưởng kích thích tố thiếu thiếu chứng, địa trung hải, thiếu máu, bệnh đông thư máu, pháp thả miên bệnh, cơ heo rút bên tìm sơ cứng, cứng rắn da bệnh. Vậy nhịp đập tiếng đang quy về buồn thệ. Bốn phương thẳng vào chân trời rễ màng tượng, bốn phía thác loạn to lớn máu thịt đường ống, im hơi lặng tiếng, hoàn toàn nổ lên. Không rõ ràng một mảnh trên bầu trời, vậy chỉ quanh quần không tiến lên màu đen quá đen, phát ra cất trầm kêu to, lần nữa phách đôi cánh, đi bắc phương bay đi. Vô Trì ứ máu con ngươi ở phòng đại, mong rằng trước trước mắt Cố Tuấn, vậy cổ thua lựa chọn thanh âm còn chưa hoàn toàn tiêu tán, lẩm bẩm hỏi tiếng nói thấp xuống. Tất cả những thứ này thông khổ, có ý nghĩa gì sao? Cố Tuấn tay phải lại là một chút rút ra bọn, lại một đao, dùng sức một đao, Vô Trì hai chân cũng không nhịn được nữa, thân thể trong tương lai ngã xuống, buồn máu tung tóe. Cố Tuấn vậy mất chống đỡ, quỳ xuống ở đục ngầu vững mừng lên, đầu cú thấp, trong tay mổ xẻ đao, lưỡi đao còn không có chảy khô máu tươi. Bị máu loang tràn đẩy chìm cây khô theo gió chậm rãi chập chờn, quả đen kêu to thanh âm giống như là đang nói, không bao giờ phục yên, không bao giờ phục yên. Hạ Dạ tiến hóa nhẽ học đạt sen hoặc một chương 592, ta đức. Bà bầu đầu đã đi ra rồi, lại dùng lực, mau có thể. Đông lớn chi nhánh bệnh viện phụ sản khoa một cái phòng xanh bên trong, sinh trên giường bà bầu đang khó khăn sản xuất, trợ phụ nàng khẩn trương ở bên cạnh trông, cũng là mặt đầy mồ hôi. Tiếp sinh bác sĩ Dzurkulan, đỡ đẻ sĩ và cái khác y tá trong lòng cũng là khẩn trương, đây là một dị anh chứng cao nguy sản phụ, bọn họ là đông lớn chi nhánh bệnh viện số lượng không nhiều học biết cả lộp đỡ đẻ thuật, cũng có tương đương kinh nghiệm đỡ đẻ đoàn đội một trọng, đặc biệt phụ trách loại này sản phụ đẻ Nói có kinh nghiệm, thật ra thì bọn họ cũng là mới vừa học biết cái này loại đỡ đẻ thuật không lâu, lần đầu tiên trải qua trẻ sơ sinh dị thượng phán định cảnh tượng còn rành rành trong mắt. Các lớp đỡ đẻ thuật mới có thể có hiệu quả hạ xuống dị anh trước tiên, cũng không phải 100% tỷ lệ thành công, càng chất vật sản xuất lại càng giao dịch xảy ra chuyện. Để mỗi một bước làm việc, Dư Quốc Lan cũng gợi lên 12 phần tinh thần đi làm, cho đến trẻ sơ sinh toàn bộ cùng mẫu thể chế liệu, nàng vậy không thanh tĩnh lại, trước thì có qua hết thể cũng làm xong vẫn còn là xuất hiện dị anh tình huống. Nghe được đứa bé sơ sinh tiếng khóc trước, vậy quái dị tiếng vang đều có thể bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng còn không có cùng dư Quốc Lan vô vào đứa bé sơ sinh lòng bàn chân hoặc là cái mông, đứa bé trai này liền có lực động khởi tay chân, phát ra thanh thúy lanh lảnh tiếng khóc. Thành công. Dư Quốc Lan lúc này mới vui mừng nói, các y tá cũng mới rối rít tụng ra một hơi, mẹ con trai bình an. Vị kia làm phụ thân, kích động không thôi, xem xem thế tử, lại xem xem sinh mạng của đứa nhỏ, còn có chút tay chân luống cuống, vị kia là mẹ, từ sản xuất trong thống khổ chống dữ tới đây, có mới sức mạnh, cũng vốn còn không có các đâu, chỉ muốn ôm một cái đứa nhỏ. Hoàn thành toàn bộ đỡ đẻ trình tự sau đó, còn thừa lại công tác liền giao cho cái khác y tá. Dư Quốc Lan mang đoàn đội nhiều người nhân viên đi hơi làm nghỉ chân, rồi đến phòng thay quần áo đổi qua một bộ vô khuẩn giải phẫu phục, liền đi trước khác một gian phòng xanh, nơi đó có khác đối với sắp lên sinh dưỡng cao nguy sản phụ Thả Trưởng Phu lo lắng chờ bọn họ. Bây giờ không phải là ngày thường, hiện tại có chuyện phát sinh, hiện tại cần bọn họ, bọn họ không thời gian nghỉ ngơi. 20 phút sau đó, cái này một chặng đỡ đẻ liền kết thúc, rất thuận lợi, rất thành công, không có chảy máu nhiều cùng tình huống, cũng không có gì anh. Dư Quốc Lan trừ mệt mỏi cùng vui vẻ yên tâm, còn có chút dị cảm, gần đây cái này hai trận tiếp sinh, nàng ốm mới vừa đẻ ra trẻ sơ sinh lúc đó luôn cảm giác có chút bất động. Nàng không biết tình huống gì, nhưng dựa theo trước thiên cơ cục cần đối nhân viên giao phó xuống, lập tức cầm mình cảm giác này tiến hành báo cáo. Ta không biết nên làm sao hi dạng. Trước trẻ sơ sinh mới ra tới, ta ôm bọn họ, giống như ôm không phải một cái sinh mạng, thật giống như, hình như là xác trẻ sơ sinh, cùng bọn họ khóc hoặc là xuất hiện dị thường phán định sau đó, mới có như vậy sống cảm giác. Cái này hai lần, ta ôm một cái trước cũng cảm giác được, bọn họ là sống. Dư Quốc Lan bác sĩ đoạn văn này tiếng nói vang lên ở một phiến bận rộn trụ sở chính trị ủy trung tâm. Từ trưa hôm nay dậy, chỉ huy trung tâm liền lục tục nhận được hơn vị tiếp sinh bác sĩ tương tự báo cáo, mà rõ ràng hơn là một cái khác tình huống, ở 1216 sau đó, nửa giờ, thống kê đại không có đón thêm đến gì anh báo cáo, Đông Châu không có, những thành phố khác không có, nước ngoài cũng không có, huyền bí thế giới cũng không có. Giống như có một sợi dây bị chẻ đứt, đột nhiên, liên hệ cứ như vậy cắt đứt. Phá xương mù người bên kia ra thành quả. Thông gia lẩm bẩm lầu đầu nói, phấn chấn, nhưng vậy buồn tim, tạm thời không cao hứng nổi. Phá xương mù người tiểu đội tiến vào hắc vụ khu vực đã có một ngày thời gian. Từ bọn họ sau khi tiến vào đến hiện tại, An Phúc thôn lớn ngõ hẻm vị trí vẫn là bị một phiến hắc vụ bao phủ, không có động tĩnh gì, bên trong tình huống không ai biết, làm như vậy giòn cắt đứt lại là khác một loại không biết. Nếu hôm nay cái này bên ngoài có mới biến hóa, thông ra lúc này quyết định lại phải máy bay không người và không người xe đi vào hắc vụ khu vực dò tìm bồi. Hy vọng chúng ta may mắn đi. Thông ra cùng Đường Sa ôn lại tăng tiền Quân nói, nhưng trong lòng có một phần vô hình bất an. Giao thông mới vừa rồi ta đầu từng có một chút rất kỳ quái nứt ra đau. Tang Thiên Quân cũng có chút không tốt tâm cảm, như vậy không phải rất thường gặp. Có thể là chúng ta cũng quá mệt mỏi mà thôi. Thông gia hướng lạc quan phương diện đi nói, nhưng kỳ thực đã làm xong nhất dấu sa dự định. Xem bọn họ người như vậy, đã trải qua tiếp xúc dị thường sự vật, lại mai học qua chú thuật, huyền bí cảm giác mặc dù không bằng Cố Tuấn, vô chỉ các người, nhưng cũng là có. Hiện tại rõ ràng có tốt xảy ra chuyện, bọn họ nhưng cũng xuất hiện dự cảm xấu, rất có thể là vì cái này thành quả ma trà giá cao, sẽ không thiếu. Giá phải trả, cái khái niệm này như cùng một cây treo ở phía trên chém đầu đau, tùy thời rơi xuống, nhưng không biết là rơi ở tiền tuyến ai đầu người lên. Thông gia thậm chí tình nguyện hắc vụ khu vực phát sinh âm ầm ồ, cũng không muốn giống như bây giờ, quá bình tĩnh. Không phải là như vậy bình tĩnh. Máy bay không người, không người xe tiến vào, một vượt danh giới, truyền tin màn hình liền lần nữa biến thành màn đen, tín hiệu thành xào xạc trắng tiếng ồn, nhân viên kỹ thuật lắc đầu biểu thị, không, có biện pháp nối liền, hắc vụ khu vực dị thường vẫn không giải trừ. Đây là một tin tức xấu, bất quá cũng có tin tức tốt ở đồng thời truyền tới. Thu trị ở Đông Châu Y học bộ căn cứ dị tay chứng người bệnh, tình trạng đều đột nhiên xuất hiện chuyển biến tốt. Bỏ mặc bệnh tình là phát triển đến một giai đoạn nào, bao gồm chẩn trị nhưng có vẫn chi đau bộ phận kia người bệnh, đều cảm giác không đau đớn như vậy, thuốc giảm đau có thể có hiệu lực. Bọn họ vậy cảm thấy bên phải chi không thuộc về mình muốn cầm nó đoạn rơi loại bị triệu chứng cũng lớn giảm nhiều nhẹ, vẫn có chút đồng ý chống lại, nhưng lại nửa mánh liệt phải nghĩ muốn tự hủy hoại. Bộ phận nhẹ chứng người bệnh lại là có thể lần nữa đồng ý đó là thuộc về mình tay chân, chỉ bất quá mắt chi tạm thời còn đau nhức không có sức, phát sinh viêm chứng, chứng bại huyết triệu chứng trọng chứng người bệnh cũng có thể đúng bệnh trị liệu. Giống như bệnh nhân bây giờ, để ở bọn họ trên người vậy cổ dị thường lực lượng tan thành mấy khói, bọn họ trở trở về người bình thường. Dị ảnh chứng, dị tay chứng, tình huống đều đột nhiên co to lớn như vậy thay đổi, đây nhất định không phải là trùng hợp. Tiên Huyền hai giới chỉ Huy Tâm biết, chắc là hắc vụ trong khu vực mặt ảnh hưởng. Ở phá xương mù người tiểu đội hành động sau đó, Ngô Thỉ Vũ liền phụ trách tiếp tục ngủ nằm mơ, định tinh thần liên hệ Cố Tuấn. Trước nàng từng có một trạng chưa rõ thành công động, mang vào tin tức, vậy mang ra ngoài tin tức. Cho nên bây giờ là tình huống gì, nên làm như thế nào, nàng ý tưởng tự nhiên hết sức trọng yếu. Mà Ngô Thỉ Vũ quả thật cảm thấy một ít tình huống. Ban đầu còn mơ hồ, theo thời gian trôi qua mà tăng thêm, làm nàng đứng ở An Phúc thôn tiền tuyến, nhìn xa xa hắc vụ khu vực thì trở nên được rõ ràng. Tựa như trước mắt chính là trong giấc mộng kia quái dị giao đẫm. Bên trong muốn sụp, hả không phải, bên trong đã ở sụp. Nô Thỉ Vũ thưởng thức, máu, thật là nhiều máu. Thi thể, cả đống thân thể con người tổ chức. Nàng trong lòng căng thẳng, mùi vị thật không tốt, chúng ta được vội vàng đem hầm tuấn bọn họ kéo trở về, hắc vụ khu vực mau biến mất, bọn họ sẽ ở lại dị văn thế giới bên kia. Chúng sinh tu tiên tại đô thị nhé trong xin ở tu tiên tại đỏ thịt 1 chương 593, xương mù dày đặc biến mất. Cứ việc nhìn bình tĩnh, nhưng Nô Thỉ Vũ cảm giác, mỗi quá nhiều một lát, hắc vụ khu vực liền hơn sụp đổ một phần. Chỉ là phải thế nào mới có thể trợ giúp đến người ở bên trong đi ra, nàng cũng không có sát thực chú ý. Nhìn xem bên người tổ tất cả thuận lợi, nàng hỏi, nếu không, các ngươi đi vào xem xem. Chúng ta không phải là không muốn, là không thể. Thuận lợi cắp được thẳng trụ chân, móng đuốt chỉ vậy phiến màu đen dương ngủ dài đặc, bây giờ là hai bên đang lôi kéo tranh đoạt, chúng ta nơi này vật đi vào càng nhiều, bên kia lại càng xem bên này, càng gay go. Cái này thì xem nếu như một người tinh thần tiến vào huyết ngục, muốn hắn đi ra ngoài là đánh thức hắn, mà không phải là sự giúp ngục của hắn làm được càng vững chắc. Chúng ta tổ riêng đề nghị là ở bên này chung quanh hơn thả một ít bọn họ đồ, mà ngươi tiếp tục thật tốt ngủ, kêu gọi bọn họ. Thuận lợi nhưng thật ra là đang nói bậy. Vì để tránh cho mình muốn đi vào hắc vụ khu vực mà thôi. Chỉ cần Ngô Thỉ Vũ quay đầu đi ngủ ngon, chúng coi như là an toàn lên mờ. Nhưng Ngô Thỉ Vũ vừa nghe, lại cảm thấy lời nói này rất có đạo lý. Thực tế trong đoạn, tâm trí chủ, trước mặc Bắc hai cái dị biến khu vực là dùng tánh mạng vòng hành động thắng được chênh đoạt, hiện tại cũng có thể dùng tánh mạng vòng hành động, hơn nữa cầm Cố Tuấn, phá xương mù người tiểu đội những thứ này thành lập có tâm trí chủ lại bị trong cục biết những cái kia bọn họ xem trọng sự vật rời tới, tăng cường chênh đoạt lực. phụ trong khu vực còn có những người khác, nhưng Đông Châu điều tra bộ đồng liêu, mặc dù bọn họ chưa thấy tâm trí trụ, nhưng bọn họ nhật tình cũng có ghi chép, giống vậy rời tới. Nơi này lực lượng càng lớn, đối với khốn ở bên kia người lại càng hơn trợ lực. Ngoài ra chính là chính nàng, nàng thật được tiếp tục ngủ, tiếp tục kêu gọi Hàm Tuấn. Lô Thỉ vụt một cái những ý nghĩ này cho chỉ huy trung tâm bên kia nói rõ, liền chạy tới một bên chuyên dụng nghỉ ngơi ghế dài nửa nằm hạng, nhắm mắt vào mộng đi. Cùng lúc đó, thông qua phê chuẩn hành động, chỉ huy trung tâm lập tức cho tiền tuyến phân phát mệnh lệnh. Thật ra thì sớm lúc trước, Tiền Tiến liền chuẩn bị sẵn sàng muốn tiến hành lại một lần nữa thực tế tranh đoạt, đây đã là hiện giờ ứng đối dị biến khu vực thông thường phương án dự bị. Cho nên ra lệnh cho làm vừa đưa ra, vây quanh an phúc thôn lớn ngõ hẻm thực tế tranh đoạt, lập tức bắt đầu. Nhiều đội xe chuyển vận trước lái tới gần đi qua, hành động bộ nhân viên đem xe lên chứa trái đất thực vật để xuống, đều là chút sức sống bừng bừng cây con, hoa tươi các loại. Hiện tại Thiên Cơ cục đối với dị văn thế giới không phải hoàn toàn không có biết, biết bên kia là một phiến tự địa, còn có trước đây Ngô thị Vũ ở đó một kỳ dị ngộ, vậy dò thám biết đến một ít khu vực cảnh tượng bên trong, không thể nói tự khí chậm chậm Sấm chi hắc sơn dương lực lượng luôn là cùng liên quan tới cái mạng, nhưng đó là khác một loại hắc ám sức sống, quái dị, vặn bẹo, vô tự. Cho nên xem thanh thúy cây trúc, tươi đẹp hoa hương dương, mùi thơm hoa hồng. Bọn chúng hơi thở không giống nhau. Cố Tuấn và Phá Xương Mũi người tiểu đội những cái kia tâm trí trụ tương quan sự vật, vậy rất nhanh đúng chỗ. Vì có thể xuất hiện Cế Cố chủ cần, Phá Xương Mũi người tiểu đội tiến vào hắc vụ khu vực trước, tiền tuyến liền kịp chuẩn bị, sau đó một mực ở hoàn thiện tăng cường. Xem cho đạn thuốc chuẩn bị sự vật bên trong có người đẹp viết thật, có viết chân tập thậm chí là người đẹp tự mình đi mặt bìa hôn lên dấu môi son, cho Lâu Tiểu Ninh chuẩn bị một ít xuống ống đạn dược trang bị, cơ hồ toàn là đặc biệt hiếm hoi tuyệt bản, để cho chỉ chuẩn bị một ít khảo cổ công cụ. Vốn là, chuẩn bị là một ít chân quý hơn văn vật, mỗi một kiện đều là từ dưới đất đào lên, vậy càng thêm gián hợp Vu chỉ trụ. Nhưng lúc đó Vu chỉ sau khi biết cấp đến cơ hồ mắng bộ chỉ huy một tràng, như vậy quý báo văn vật làm sao có thể thả vào như thế nguy hiểm tiền tuyến đâu? Nếu như hư hại làm thế nào? Không cần bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. Chúng bản thân liền không chịu nổi dọn tới vận đi dạy vào ải những thứ này, lo lắng ngược lại sẽ để cho hắn tâm thần không yên, tinh thần nóng nảy vận vận. Như vậy quý báu văn vật, bộ chỉ huy liền muốn lui mà cầu lần, đổi một ít không thể nói không trân quý, nhưng không trân quý như vậy, không, có duy nhất tính, niên đại cũng không quá mức lâu đợi văn vật. Cái này còn là chọc tới vũ trì, nào có văn vật không trân quý, mỗi kiện văn vật đều có nó duy nhất tính. Hắn vậy cùng khảo cổ, văn vật tương quan tâm chí trụ, không là phải đem văn vật làm của riêng, là thấy được chúng, bảo vệ tốt chúng, tháo ra lịch sử xương mù dày đặc, cầm bọn chúng hào quang mang cho mọi người. Cầm văn vật tới mạo hiểm, vư vật lạ vi phạm chủ, không thể vận dụng văn vận, không có thương lượng. Chủ như thế nào tự mình rõ ràng nhất, cho nên cuối cùng Tiễn Duệ là Vu Chỉ Chỉ vận dụng một nhóm khảo cổ công cụ, cái xẻng, bàn trải, tham trách nghi vấn. Vân. Mà đối với Cô Tuấn, Tiễn Duệ vận tới một ít y học, điện ảnh phương diện sự vật, còn nữa Ngô Thì Vũ, nàng nằm ở nơi đó chính là một cây lớn trụ. Chu sự vật cũng thích hợp sau đó, sinh mạng vòng hành động thực vật vẫn còn tiếp tục gia tăng, cầm lớn ngõ hẻm chúng quanh không nhiều có thể dùng không gian dần dần chiếm một đầy, bên trong một tầng lại bên ngoài một tầng. Ở hiện trường và chỉ huy trung tâm đều có rất nhiều nhân viên nhìn chằm chằm về phía yên tĩnh màu đen sương ngủ dày đặc. Sương mù có một chút điểm như có như không vi động, tựa hồ bên trong gió nổi lên. Bên kia, thuận lợi và thuộc hạ tổ tất cả cửa cũng muốn chạy khỏi nơi này, hắc vụ tản ra khí tức nguy hiểm càng ngày càng nặng. Thừa dịp mọi người không chú ý, chúng liên hợp lực nâng lên nằm ngốt thì Vũ Nghị ngơi lế giải, rời xa một chút, lại rời xa một chút. Chỉ như vậy, chúng cùng vậy phiến dị biến khu vực khoảng cách hơn 1m đến 2m. Nô Thỉ Vũ mặt không thay đổi cho, bởi vì đã ngủ, ngủ phải trà rất tự tế. Đầu tiên là mông lung, Sau đó ý thức ở trong nông lung từ từ ý thức được tự thân tồn tại, nàng lại đi cảm thụ cái này phiến mông lung, không có đặc biệt cố ý tìm gì, chính là để cho tinh thần theo cùng nhau xem xương mù dày đặc như vậy phiêu động, đi ra, tiến vào khác một cái bất đồng duy độ. Chức nàng như vậy thử qua rất nhiều lần, nhưng cuối cùng luôn là có cái gì cản trở trước, mà đã làm vậy 2 lần quá mộng đều không phải là chủ quan tiến vào. Lần này, Lô Thỉ Vũ cảm giác được mình bay bay, như vậy cản trở cảm lần nữa tấn công tới, giống như bị một đoàn hủi bùn dính bám ở, không cách nào đi tới trước. Chốc như vậy vùng vây mấy cái, nàng liền sẽ tỉnh lại, đồng thời tinh thần lực lớn dấy dưa. Không dãy rùa nói, nàng tinh thần lực vậy sẽ kéo dài tiêu hao, ở trình độ nhất định sau thức tỉnh. Bất quá lần này, Lô thị Vũ cũng không dự định vùng vây cũng không dự định không vùng nãy, nếu không thể đi tới trước vậy thì ngừng ở chỗ này đi, nàng suy nghĩ những cái kia hủi buồn do mình thông cảm đem tản ra, cái này hủi buồn không ngừng biến ảo hình dáng, có lúc là một cái tay, có lúc là một cái chân, cũng lộ vẻ được đặc biệt bất thường quái dị. Những chuyện này vật chắc là hắc vụ bên trong khu vực sự vật. Nàng không thêm cái gì phán xét, chính là xem một cái bẫy người ngoài làm như vậy thuần túy xem xét. Dần dần, vậy đoàn hủi buồn biến thành một cái khác hình dáng. không còn là thân thể con người tổ trước, xem một con chim loại có cánh, màu xám đen, quả đen. Cái này vô hình quả đen vô cánh, kêu to khó có thể dùng lời diễn tả được tiếng vang. Tại sao dường như nó đang gọi ta? Được rồi, tùy duyên. Mông lung bên trong, Lô thị Vũ cảm giác mình đi theo cái này quả đen, lại thích xem mình chính là cái này quả đen, bay vụn vụ vù xương mù dày đặc, bay ở bụi đất nói vừa trên bầu trời. Cảnh tượng trước mắt dần dần đổi được bất động, có rất nhiều ảo ảnh mảnh vừa dần dần ngưng định, nàng lần nữa đến cái đó quái mộng ở giữa vậy phía ao đầm, không nhìn thấy lần trước bóng mờ rừng rậm, có rất nhiều khác biệt, ao đầm bị màu máu chìm tràn đầy. khắp nơi là bể tan tanh máu thịt. Bỗng nhiên lúc này, nàng nhìn thấy một ít bóng người thưa thớt nằm ở ao đầm hủ bùn lên, bị máu loang chìm ngập hơn nửa thân thể. Bọn họ hiển nhiên đã là bị trọng thương, hơn nửa kiệt sức, liền bò động một cái cũng mọi thứ khó khăn. Hàm Tuấn, Lô thị Vũ tử vậy trong đó trước nhất nhận ra một đạo thân ảnh, bóng người hết sức muốn đứng dậy, nhưng ngày này ngã xuống, lại lại núp ních. Gương mặt đó bàng bị máu tươi cùng vật bẩn che đi hơn nửa, nhưng nàng vẫn là một chút nhận được, đó chính là Cô Tuấn, tình cảnh hết sức nguy cấp. Những cái kia ở chung quanh hắn bóng người, nàng vậy xem được rõ ràng hơn, nhận ra là phá xương mổ người tiểu đội các thành viên, nhưng chỉ có 7 người, thiếu một người, hơn nữa 7 người kia không phải đổ xuống đất một hơi một tí, chính là chỉ có thể nhẹ nhúc nhích, mau không chịu nổi. Lô Thỉ Vũ nhất thời một chút nóng lòng, cơ hồ tỉnh đi, vội vàng để cho mình ổn định, trước không đi nhận ai là ai, ai thương thế thì thế nào. Nàng không quên mình nhiệm vụ, lập tức toàn bộ tinh thần tập trung ở Cố Tuấn nơi đó, lấy hắn làm trung tâm muốn thành lập liên hệ. "Đê, Hàm Tuấn, ta Lô Thỉ Vũ lại tới, nơi này mau sụp, ta mang các ngươi đi ra ngoài." Quá đen, bầu trời quá đen, theo ta tới. Hàm Tuấn, nàng từng tiếng kêu gọi, tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh liền cảm thấy mình muốn bơi cách nơi này. Bởi vì là thân ở tại ngục, Lô Thỉ Vũ có thể thấy càng nhiều, có một phiến biển máu ở ao đầm phía dưới dâng trào đi lên, muốn không được bao lâu, liền sẽ chỉnh phiến vỡ ra, cầm cái này toàn bộ khu vực hoàn toàn chìm ngập, đến lúc đó, hai giới trọng hợp khu vực này thì sẽ sụp đổ. Đi à, ở khủng bố trong phía mảnh, như vậy là sẽ xong đời. Lô Thỉ Vũ hô. Đương nhiên, vậy đạo nhón ngó bóng người thật giống như mới nghe được, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một mắt, phát ra các trầm thanh âm, Hàm Vũ Lô thị Vũ ngay tức thì có bất đồng tâm cảm, liền nhịt lên, cơ hội có thể chỉ có một cái chớp mắt, nàng lập tức ở nơi này trong ngột lần đầu tiên dùng sức, suy nghĩ mình cầm Hàm Tuấn và những người khác cũng dùng sức lôi đi, "Đi, về nhà." Khang Nhạc bộ bên kia chờ các ngươi đây, cũng là đây là, vô số vô hình ảo ảnh đánh thẳng tới, xem phải chiếm đoạt nàng, nhưng nàng kéo cô Tuấn đám người tay không có buông lỏng. Ta liền Hàm Tuấn sinh đứa nhỏ cũng mơ qua. Nàng chống lại trước chỗ này, những thứ này không tính thật có cái gì kỳ quái. Cứ như vậy chết kéo, Lô thị Vũ đột nhiên thấy, dao đầm phía dưới biển máu, ầm ầm chọc thủng tất cả trở ngại, chìm ngập mặt đất hết thảy. Nàng có thể làm liền tiếp tục kéo, tiếp tục kêu gọi. Đương nhiên, Lô thị Vũ ở một chút có giúp bên trong dược mình tỉnh lại, cơ hồ tư nghỉ ngơi trên ghế chấn động là qua, nhưng lập tức phát hiện ngồi được không yên là bởi vì là cái ghế đang động, tổ tất cả cửa đang lén lút rời cái ghế, một nhận ra được nàng tỉnh, chúng lập tức hù được vẫy tay, lúc này mới có vậy chấn động một cái. Chúng ta thuận lợi khẩn trương vô đầu, cây hạ giải thích, ở cầm cái ghế kia đổi là ghế xích đu, ghế xích đu ngủ được càng thoải mái. Được rồi, Lô thị Vũ quyết định hồi đầu lại theo chúng so đó, mặc dù bình thường hồi đầu lại làm sao làm sao loại chuyện này, nàng thường thường quay đầu cũng được đi. Hiện tại có càng khẩn yếu tình huống, nàng một bên đứng dậy đi tới, một bên hô, "Chú ý, mọi người chú ý, hắc vụ khu vực muốn nổ." Lô Thị Vũ cũng không biết mình có thành công hay không, mà đột nhiên nghe được mới tình huống mọi người thì càng thêm nghi ngờ, nhưng tiền tuyến lập tức chọn lựa tương ứng hành động, vẫn còn ở sinh mạng vòng người trùng quanh nhân viên mới vừa rút lui, hắc vụ quả nhiên bắt đầu mắt thưởng có thể thấy được cuốn động. Vẫn không có thanh âm, cuốn lên hắc vụ không có rời đi vậy phiến phạm vi, nhưng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng giống một cái khí tuyển. Bất kể là phía trước sợ nhân viên, không là tổng bộ bên kia thông ra, đường nối tăng tiền quân các ngài. tim cũng giống xoay tròn, hô hấp cũng gần đình trệ. Làm cái này khí truyền chuyển được không cách nào thấy rõ hắn chuyển động, bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kỳ dị quạ đen tiếng kêu, lập tức, khí truyền biến mất ở trong hư không. Ba phủ An Phúc Tôn lớn ngõ hẻm nhiều ngày cái này phiến màu đen xương mù dày đặc, biến mất, lớn ngõ hẻm phạm vi lần nữa bại lộ ở dưới ánh mặt trời, lúc này là buổi chiều hai hắc, vẫn là ánh mặt trời mãnh liệt thời điểm. Sinh mạng vòng những thực vật kia không bị cái gì làm tổn hại, nhưng bị chúng vây quanh, nguyên bản chen chúc lẫn cận thôn dân từ xây nhà, còn có cuối hẻm sân bóng rổ, toàn bộ không thấy, nơi đó hiện tại tất cả đều là một phiến mực nát bùn. Mà trên đất buồn, tán lạc một ít bóng người, có kêu rên gào thét dữ dường, gặp nạn lấy núc ních bóng người. Lô thị Vũ mở to hai mắt, thấy tình cảnh cùng mới vừa rồi trong giấc mộng không phân biệt được, trọng thương cố tuấn các người đổ ở nơi đó. Thành công, mới vừa rồi dừng lại ở hắc vụ khu vực người ở bên trong, bị kéo về. Cứu người, cứu người. Nàng hô lên. Cùng lúc đó, từ màn ảnh đường xa nhìn hiện trường tung ra, Thẳng Tiền quân các người lại kích động, lại lo lắng, nhân viên tình huống thương vong như thế nào. Trong trung tâm chỉ huy còn không có vang lên hoan hô, liền lâm vào nặng nề. Máy bay không người máy thu hình vô tới hình ảnh thê thảm không đỡ nhìn, mục nát bùn lên khắp nơi là máu thịt, không biết từng có như thế nào tàn khốc. Đã sớm chuẩn bị ổn thỏa chữa bệnh cấp cứu đoàn đội, trên trăm nhân viên ở nặng gánh đồ phòng hộ không biết hiệu quả dưới sự bảo vệ, bước nhanh vọt vào lớn ngõ hẻm trong khu vực đi, đi vào còn có cao độ phòng bị chú thuật, cũ ấn và hành động cùng hơn ngành nhân viên. Hàm Tuấn, Lô thị Vũ vậy theo ở bên cạnh, đập hổ bùn, chạy tới vậy đạo nhuốm máu bóng người bên cạnh, đích xác là Cố Tuấn, có mùi máu tanh, nhưng mặt. Mau, cứu. Người. Cố Tuấn dùng khí lực cuối cùng nói, tay trái đang chảy máu, đùi phải đang chảy máu. Toàn thân đều bị thương thế. Ở trước người hắn, Vu Trì ngửa mặt ngửa vui lấp ở hồ trong nguồn, mở ra đôi mắt bên trong là một phiến mang máu vần đục, lực máu thịt mơ hồ. Nhân viên cấp cứu cứ ở đồng thời đối với mọi người mở ra cứu chữa, nhưng ở Vu Trì nơi này, bọn họ làm xong bề mặt kiểm tra liền liền dừng, không có hô hấp và tim đập, thân thể cứng lạnh, trong lồng ngực tựa hồ mất đi toàn bộ xương sườn, hơn nữa tim cùng với thân thể nhiều chỗ vết thương đều đã ở càng ngục nát. Ở dị văn trong thế giới, khi biến tốc độ sẽ tăng nhanh. Vu Trì cái này tình trạng, đã không có làm tim phổi hồi phục thuật và lên nợ mộ cấp cứu cơ hội. Bên kia, phụ mẫu Tiễn khó khăn đi bên này bò tới. bị nhân viên cấp cứu đưa lên bảng sạ, nàng lẩm bẩm, ta không có sao, cứu Vũ đội trưởng, cứu hắn. Lô Thị Vũ mờ mịt nhìn Cố Tuấn vậy được đưa lên bảng sạ, nhìn chung quanh những người khác được đưa lên bảng sạ, Lâu Tiểu Ninh hôn mê, Đặng Tích Mân, đã thuốc, Khổng Tước và Mạc Thanh còn vẫn có mờ mịt ý thức, gỡ rẳng bệ tạ mất tích, mà Vũ đội trưởng. Vũ trì, Cố Tuấn khàn khàn nói, ánh mắt vô thần, hy sinh. Gỡ rẳng bệ tạ, hy sinh. Hắn lại nói, Vương Kha, hy sinh, Tào Di Đồng, hy sinh, Lý Lâm Vân, hy sinh, Vương Dũng, hy sinh. Chủ sở chính trong trung tâm chỉ huy, mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Thông gia nắm lên một chai rượu rót uống đứng lên, đều là chút đầu, đường xa trong màn ảnh tầng Tiên Quân, hốc mắt đỏ bừng. Đô thị chi thiếu đế quý lai đỏ thì chỉ thịu đệ quy lập một chương 594, bên trong phòng bệnh. Nhiều dọn, nhiều dọn, vô nước biển trong túi thuốc hạ sốt từng giọt nhỏ xuống, thông qua trong suốt ống truyền nước biển, rót vào đến cô Tuấn Mu bàn tay tĩnh mạch bên trong. Cố Tuấn nằm ngửa vị nằm ở trên giường bệnh, nhìn phía trên trái nhật trần nhà, rộng rãi sạch sẽ khiết trong phòng bệnh không có người khác. Đây là Đông Châu Y học bộ căn cứ cách ly cao ốc một cái phòng bệnh, từ bọn họ ở An Phúc thôn lớn ngõ hẻm khu vực bị cứu ra sau đó, đã qua 3 ngày. Cùng ngày bị đưa vào nơi này, Hắn day trái ngón tay út, bên phải nửa người dưới vết thương cũng làm qua giải phẫu. Mặc dù Hắc Sơn Dương Tử Cung là cái quái gì ô nhiễm hủ địa phương, nhưng bao gồm hắn ở bên trong những người bị thương cũng không có xuất hiện nghiêm trọng bị nhiễm, hoặc giả là bởi vì Hắc Cám theo dị biến khu vực sụp đổ mà tán, không có nghiêm trọng bị nhiễm giảm bất rất nhiều phiền toái, giải phẫu đoàn đội cầm hắn chối đau thần kinh, mạch máu, bắp thịt cùng cũng vá lại xong, gãy xương tránh vị cố định xong. Bây giờ là cách ly xem xét, nằm liệt giường tĩnh dưỡng, rồi sau đó bắt đầu bình phục rèn luyện, giảm bất có thể xuất hiện hậu di chứng. Còn sống xuống 6 tên phá xương mù người tiểu đội thành viên ngủ ở tòa cao ốc này cùng tầng cấp phòng bệnh. Lâu tiểu Ninh mặc dù tổn thương rất nặng, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, kèm có hơn nội tạng ra máu, nhưng cấp cứu lại được, sinh mệnh trước mắt thể Trình Vĩnh Vàng liền ệt một đều không lên, thật mệnh cùng gián, Đặng Tích Vân, Phùng Bộ Tiến, Đàn Quốc, Không Tước và Mạc Thành, có gãy xương tổn thương, không nghiêm trọng lắm, cũng có thể xuống giường chống gậy đi lại. Những cái kia trước theo lớn ngõ hẻm dị biến mà cùng nhau mất tích thôn dân, thiên cơ nhân viên cũng không có xuất hiện lại. Có ngoài ra 61 vị dân chúng được cứu, trước mắt vậy đang tiếp thụ trước cách ly chữa trị. cùng với một loạt kiểm nghiệm và thẩm tra. 61 vị dân chúng, so sánh lúc ấy từ 4 bè xương mù dày đặc đi tới vây công số người của bọn họ, đây không phải là một cái con số lớn, có rất nhiều người cũng là vĩnh viễn lại nữa. Cuối cùng là Hàm Vũ cứu mọi người. Cố Tuấn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước mắt trong đen kịt lại thoáng qua vô số phù quang lực ảnh, lúc ấy hắn nghe được Hàm Vũ tiếng hô, cũng cảm giác mình bị bắt, bị kéo đi. Tiếng hô giống như là từ bầu trời truyền tới. Hắn nghe Hàm Vũ nói qua mình trong động chảy qua, qua đen. Đó là vật gì? Hắn lần đầu tiên thấy đầu kia qua đen, chắc là phát hiện rễ màng tường sau đó. Đối với lần này còn có chút trí nhớ mình nữa, mình đi trên cây khắc chữ, tiếp theo giống như cũng là bị quạ đen têu gọi mà lựa chọn đi bắc phương đi tới. Phá xương mù người tiểu đội sợ dĩ lựa chọn bắc phương, đồng dạng là nguyên nhân này. Nếu như chỉ lấy bây giờ tình huống tới xem, ở chuyện này trong đó, vậy chỉ quạ đen tựa hổ có trợ giúp bọn họ. Tại sao? Là tịch Dương thành lực lượng. Cố Tuấn hôm nay đại khái rõ ràng liền khi đó tịch Dương thành nói vậy cổ thua lựa chọn thanh niên đại lịch, không chỉ là, nhưng luôn là thua lựa chọn ý kiến, không chỉ là ai, mà là một cái chung nhau thể. Lần này bọn họ chỉ là đánh lui cái này chung nhau thể. lại không có tiêu diệt nó, chỉ cần tồn tại có khác biệt thế giới, nó liền vẫn tồn tại. Nó tồn chỉ là hủy diệt. Đối với ngàn vạn thế giới mà nói, đây đều là đại địch. Tịch Dương Thành có lý do trợ giúp bọn họ chống lại thua lựa chọn sinh mệnh sẽ, không để cho hắc ám lan truyền. Chỉ là, Cố Tuấn có chút hoài nghi Tịch Dương Thành lực lượng có thể hay không làm được vậy một chút, hơn nữa có quá nhiều thời khắc mạng hắn treo một đường, một khi tử vong đem đưa đến hoàn toàn bất đồng một cái khác kết quả, Tịch Dương Thành lại là làm được quá thiếu. Hắn hoài nghi Tịch Dương Thành bên kia căn bản không cách nào đồng bộ nhìn Hắc Sơn Dương trong tử cung tình huống. Vẫn là, đầu kia quả đen lạ. Lý ở lạ tốt lực lượng. Cái ý nghĩ này, Cố Tuấn cái này 3 ngày qua nghĩ tới không chỉ một lần, ở Mạc Bắc, là sủ bên ngoài chủ giật lực lượng ngăn cản nghĩ ở là tốt. Lấy vị kia thiên diện thần hiển lộ nhân cách tính tình, ở trong chuyện này không nhúng tay vào ngược lại có điểm khô ổn. Hoặc là không phải đó, là Cát Ti A Ma Sơn. Cố Tuấn suy nghĩ một chút, vu chỉ khuôn mặt lại bỗng nhiên thoáng qua trước mắt, hắn không khỏi thở ra một hơi, mở mắt ra. Chuyện này kết thúc sao? Sủ bên ngoài chủ giật lực lượng đã đi xa sao? Dị ảnh số lượng không có lại mới tăng, nhưng toàn cầu đã có vượt qua 1 triệu dị ảnh, huyền bí thế giới bên kia cũng có vượt qua 1 triệu. Cố bác sĩ, mở cặp mắt của ngươi ra. Xem xem, cái thế giới này bệnh được càng ngày càng nặng. Vậy cổ Thu lựa chọn thanh âm lại hiện lên ở đầu góc, cái này 2 năm tới, liền hắn tham dự qua chiến đấu những cái kia tai nạn, dị dung bệnh, ác mộng bệnh, cũng còn giới hạn Đông Châu phạm vi, nhưng để cho toàn bộ cầu khủng hoảng tuyệt vọng lính mới đàn bệnh, để cho toàn bộ tất cả giới nhân vật công chúng bị ách dị lẫn bệnh, để cho hai cái thế giới trái đất mạc Bắc Cơ hồi hóa là vùng đất hoang tàn châu châu hóa bệnh. Hiện tại lại thêm hơn 2 triệu dị anh, hơn 2 triệu cái gia đình bị hại. Cái thế giới này, đúng là bệnh được càng ngày càng nặng. Sâm chi Hắc Sơn dương lực lượng sẽ không chôn bụi, hạ một cái Hắc Sơn dương con non, ván kế tiếp Cố Tuấn lại thở một hơi, tái nhợt chân nhà tựa như dọn chạy xuống máu tươi, có mùi hôi thối ở trong không khí nồng đậm lên, để cho hắn hơi cảm thấy có chút nhẹ thở. Phải làm chút gì, phải đi cứu chữa nó. Dị văn thế giới cũng không phải ban đầu liền phát sinh ho ra máu bệnh, có biến thực thi quỷ ôn dịch, hẳn còn có một ít những thứ khác bệnh lạ và tình hình bệnh dịch, tiếp theo ho ra máu bệnh đột nhiên bùng nổ, dị văn nhân từ đầu đến cuối cũng không biết rõ hắn truyền bá phương thức, truyền bá con đường, dân chúng từng bước từng bước chết đi, thành phố một tòa một tòa hủy diệt. Có phải hay không là, căn nguyên không ở chỗ người nào bị bệnh, quốc gia nào và thành phố xuất hiện tình hình bệnh dịch. Mà là Dị Văn Văn Minh bị bệnh. Cố Tuấn nghĩ tới đây, gương mặt có chút kéo căng. Ba ngày này một ít nông lung ý tưởng, càng muốn được đi sâu vào, càng không lạnh mà run. Nguyên nhân bệnh ở chỗ Văn Minh. Ở nơi này Văn Minh bên trong tất cả cá thể hợp thành Văn Minh cơ thể, mỗi một cá thể cũng giống như là Văn Minh cơ thể một cái tế bào, tế bào không cách nào thoát khỏi cơ thể, giống như trái đất chí người không cách nào thoát khỏi trái đất Văn Minh, trừ phi không còn là trái đất chí người. Làm cái này Văn Minh cơ thể phát bệnh, bệnh được càng nặng, cá thể tế bào sẽ chết được càng nhanh càng nhiều. Cố bác sĩ, loại bệnh này, ngươi trị được sao? Như quỷ mị thanh âm lại đang trong trí nhớ thoáng qua. Cố Tuấn hai tay chống ngồi dậy thân, phải được làm ra thay đổi, cái này Văn Minh phải làm ra thay đổi. Rất nhiều xúc xế trí tưởng phân trào mà qua. Cố Tuấn ngồi một lúc lâu, vậy không đem sựa sang lại rõ ràng, chỉ là nhức đầu nhanh hơn muốn nổ tung vậy. Lúc này, cửa phòng bệnh bị tách tách gõ, bên ngoài hành lang truyền tới ngôn thị Vũ thanh âm, "Hàn Tuấn, ta tới dọn bệnh rồi." Hắn nhất thời lại dài hô một hơi, tinh thần hơi bừng lòng, sâu đậm mệt mỏi liền xuống tới, mí mắt cơ hồ không mở ra được, "Vào đi." Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cả người quýt màu vàng đổ phòng hậu Ngô thị Vũ vào, tay xách một cái giữ ấm thùng và trên cái, nàng ngâm lên giữ ấm thùng tỏ ý nói, Bàn canh cá, đối với vết thương khép lại tốt. Đồng hành còn có An Mặc Tổ tất cả đặc chế đồ phòng hộ thuận lợi, mật bảo cùng mấy con tổ tất cả đều là mấy ngày này khách quen. Người nấu sao? Cố Tuấn mỉm cười hỏi nói, hiện tại chỉ có thấy Hàm Vũ thời điểm, hắn mới có thể tự nhiên lộ ra mỉm cười. Căng cứ đầu bên đấu. Nô thị Vũ đi tới mép giường, tay chân kịch cộm cầm canh đổ ra trong chén, ta nấu không mỹ vị như vậy. Thuận lợi dùng móng vuốt chuột vỗ đầu khôi, cái này chúng ta có thể làm chứng, thật sự là như vậy, rất khó uống, tuyệt đối không phải bởi vì lời biếng. Mật bảo cùng tổ tất cả liền liền phụ họa. Đi, các ngươi đi ra ngoài. Nô thị Vũ đối với tổ tất cả cửa chỉ chỉ bên ngoài hành lang, đừng vấy rầy chúng ta. Thuật lợi ý thức được mình nói sai, nói lớn miệng, vội vàng mang mập bảo chúng quay đầu chạy đi, chạy được so con chuột còn nhanh. Cố Tuấn cười một tiếng, không chăm cứu đầu tay trái nhận lấy Nô thị Vũ đưa tới chén, ban canh cá trong veo mùi sông và mũi, hỏi, "Đạn đốc, A Mân bọn họ có phần sao?" Một người một tủ, nhằm vào người khẩu vị lịch chế. Nô thị Vũ gật đầu, "Yên tâm, khang nhạc bộ bảng hiệu sẽ không nện ở ta trên tay." Cố Tuấn lững lờ ngửa uống nửa chén canh, trong lòng bị canh nhiệt lượng mang được áp áp, nhưng chợt tim lại một hạ đau nhói, "Bộ tiến ngày hôm nay như thế nào?" Hắn biết Ngô Thỉ Vũ đều là đi trước thăm qua phòng bộ thiến bọn họ, cuối cùng mới đến hắn phòng bệnh. Phương bộ thiến thân thể tổn thương được không nặng, nhưng trạng thái tinh thần đặc biệt thấp, có thể cần tương đối rất dài chữa trị tâm lý, thời gian sử dụng gian đi chữa trị. Bộ thiến khá tốt. Ngô Thỉ Vũ kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn Cố Tuấn, nàng rất kiên cường, còn lo lắng ngươi tới đây. Ta cũng khá tốt." Cố Tuấn nói, cầm còn dư lại nửa chén canh vậy uống cạn, nhiều người như vậy cung cấp trị liệu tốt nhất, còn có tỉnh canh uống, có thể có chuyện gì. Hắn biết Hàm Vũ đang nói gì, dĩ nhiên biết mọi người vậy đang lo lắng hắn. Tâm lý tổ bên kia đã làm qua một loạt đánh giá đi, liên quan tới trạng thái tinh thần của hắn. Bởi vì, vu chỉ chết, Cố Tuấn tim lại một lần nữa mơ hồ cảm giác đau đớn, xem ở vỡ ra đi, 12 đối với xương sườn cũng có qua vết đau, nhưng cái này chút đau khẳng định không đạt tới lúc ấy vu đội trưởng chịu 1020%, ta không tự trách, ta cũng không xế điên. Nhưng là, mấy ngày nay, ta vừa nhắm mắt liền thấy La Vu, liền đối ngươi cũng không biết như vậy. Hắn lắc đầu cười một tiếng, gượng gạo cười. À, Lô Thị Vũ đưa tay đi chụm chụm hắn vai. Vậy ta cảm ơn ngươi, nếu như ngươi nhắm mắt lại liền cho ra hiện tại trước mắt ngươi, vậy quá mệt mỏi à bất quá mà, mọi việc lạc quan đối mặt. Nàng chuyển mắt suy nghĩ một chút, ngươi nhắm mắt lại ta là có thể ngay tức thì rời đi, vậy hơn tiết kiệm sức lực. Hơn nữa, tuyệt đối không phải bởi vì lợi biếng. Cố Tuấn cầm chén canh đưa về phía nàng thêm một chén nữa. Nhưng Ngô Thị Vũ nhận lấy chén không có đồ canh, định trước ánh mắt quan sát hắn, "Hàm Tuấn, ngươi có cái gì đừng giấu ở trong lòng, có thể theo ta nói." "Ta muốn nói." Cố Tuấn thở dài, muốn nói lại tôi, nhưng là một đoạn mê mang, chỉ là không biết nên nói như thế nào. Thái Thản giữ Long Chi Vương thật thẹn đùa Long Chi Vũ ông, một chương 595, nhà bệnh, chị được sao? Mỹ vị ban canh ca không thể để cho trong lòng an ninh xuống, Cố Tuấn ở đêm này ngủ đến nửa đêm, kinh tỉnh lại, cả người mồ hôi lạnh. Hắn nằm mơ thấy cái thế giới này bạo phát lại một trận ôn dịch, cầu cứu không cửa dân tử, thành đống thi thể, chuyên chở xác người vậy nhân viên y tế, hắn nằm mơ thấy Hạ Phong vì sao trên giàn, cầm một viên thuốc hạ sốt mà như nhận được chỉ bảo, tỉnh mịch thành phố đầu đường, liền quạ đen cũng không có đâu. Hắn trong ngực hướng trời gào khóc, nhưng bầu trời chỉ là giãn xuống lớn hơn cuồn phong bạo vũ. Hắn không ngừng vùng vẫy, nhưng người bên người càng ngày càng tiếu. hy sinh, hy sinh, hy sinh, người quen đổi là trên mộ bia tấm ảnh, ngàn rằm mộ địa. Hắn hai tay máu tươi rầm rề, lại không có cứu về cái nào dân chúng, cái nào thân hữu. Hô, hô. Cố Tuấn đứng dậy ngồi ở trên giường, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn ánh đèn mờ tối xung quanh, bên trong phòng bệnh chỉ có dáng hộ máy phát ra rất nhỏ tiếng vang, hắn bên trong tim bỗng nhiên cảm thấy một cổ hư không, tựa như hết thảy đều là hư không. Không, như vậy không chính xác, như vậy không đúng, được nhanh chóng phấn khởi. Cố Tuấn lập tức mãnh lực lắc lư đầu, sáng chói được hồi kia điệp đầu lâu đều có điểm phát đau. Không thể chăng chưởng, không thể sa vào ở nơi này chút tâm trạng trong đó, cho dù khổ sở trong lòng vậy phải sống, nhanh chóng phấn chấn, không bao nhiêu thời gian. Nếu không, cảnh tượng trong động có lẽ liền sẽ trở thành thật. Cố Tuấn lại nặng nề đập một cái tim, đấm được phịch mạnh vang dội, tim nhất thời nhảy lên được nhanh hơn, vậy cổ khó mà bày tỏ lòng buồn bực cũng bị đấm giải tán một ít, thế nhưng chút sốx thiết trí tưởng lần nữa hung sùng tới, cái thế giới này nhất định phải làm ra một ít thay đổi, lấy giải trừ thống khổ, giải trừ càng nhiều hơn thống khổ. Cái thế giới này thống khổ càng nhiều, bệnh tình thì sẽ tăng nặng, vậy thì sẽ càng đi mau hướng tăng nữa, tan cảnh. Ngược lại, càng thiếu thống khổ, càng thiếu tới từ tật bệnh tạo thành thống khổ, Hắc ám lực lượng thì sẽ càng yếu, cái thế giới này vậy sẽ càng sức khỏe. Những ý nghĩ này có lẽ không phải ho ra máu bệnh cơ chế, nhưng đây tuyệt đối có thể ức chế xu hướng lựa chọn sinh mệnh sẽ kéo nhau trở lại. Vậy trời, vũ chỉ kích hoạt những cái kia ý thức mạnh mẽ trong đó, có rất nhiều người bệnh lúc ban đầu cũng là ôm hy vọng muốn sống, muốn sống được xem người bình thường, muốn chạy nhanh, đi. Những thứ này đối với người bình thường căn bản cũng sẽ không để ý đồ, nhưng là bọn họ gắng sức tranh thủ sa câu. Hy vọng lần lượt tan biến sau đó, cũng là làm cho bọn họ rơi vào Hắc ám mặt nguyên nhân. Ở tận bệnh trước mặt, không có ai có thể không quan tâm, bởi vì người bất kỳ đều có thể đột phát một cơn bệnh nặng, hoặc là đời sau gặp bất hạnh. Cố Tuấn bắt gái đầu, nhìn xem bên kia đồng hồ trên tường, lập tức là dạng sáng 3h nhiều, vẫn là ngủ thời gian, nhưng hắn thật không kịp đợi, đưa tay ấn hạ đầu giường chung gọi, nói ngươi tốt, ta tỉnh cầu và thông gia nói chuyện điện thoại, có chuyện rất trọng yếu. Gọi khí lập tức truyền ra quầy phục vụ bên kia thanh âm, "Được, mời cố bác sĩ ngươi chờ một chút, cái này thì vì ngươi liên lạc thông gia." Thông gia bây giờ là trong cuộc đại nhân vật, hơn nữa còn là làm chuyện thật, mỗi ngày đều đặc biệt bận rỉu, không phải ai cũng có thể trực tiếp đem Từ Hiêm có trong giấc mộng bắt tới. Cố Tuấn là một cái trong đó có thể làm người như vậy, không qua 5 phút, gọi khí liền truyền ra thông gia nghi ngờ thành âm gấp giúp tới. A Tuấn, thế nào? Thông lời đã chặt chẽ hơn, có cái gì nói mau. Thông gia, chúng ta phải xuất ra hành động thực tế, nhiều hơn giải trừ trên cái thế giới này thông khổ. Cố Tuấn nói được đặc biệt nhiệt túc, để bày tỏ mình thần trí rõ ràng, vậy rõ ràng muốn làm những chuyện này khó khăn độ, cùng với cục diện nghiêm trọng tính và cấp bách tính. Đơn giản mà nói, Thiên Huyền hai giới cũng phải nhanh chóng thực hiện toàn dân miễn phí chữa bệnh, có thuốc không, có tiền dùng tình huống không thể lại tồn tại. Còn nữa, tập hợp tất cả chế dược công ty, nghiên cứu khoa học công ty, cùng trung kỹ thuật, đầu thả tiền vốn, tụ tập nhân tài, đánh chiếm càng nhiều hơn tập bệnh. Thông gia nghe trầm mặc mấy giây, mới lên tiếng, làm lớn như vậy. Thông gia không phải như vậy tuân quy đạo của người, lúc còn trẻ chỉ so với Cố Tuấn càng phải mệt thị thế tục, phóng đang không kềm chế được, nói lên rất nhiều ý nghĩa ở lúc ấy thậm chí còn hiện tại đều là kinh thế hai tụ, nhưng cho dù là như vậy, hơn nữa bởi vì thân ở cao vị công tác tới nay thiết thân biết được khó khăn nhiều hơn. Cho nên Cố Tuấn bây giờ nói lời nói này vẫn là cho thông ra rất lớn lực trùng kích. Đây không phải là lập tức là có thể thực hiện thay đổi, sau lưng tùy thuộc mọi phương diện, cũng không phải là đơn giản vài ba lời có thể nói rõ. Thậm chí có thể nói, thiên huyền hai giới cũng không có chuyên gia nào giả, có thể cầm chuyện này làm ra cái chân lý tới. Ta biết, cái này giống như là mớ, đột nhiên yêu cầu thế giới đại đồng động ngột như vậy nói. Cố Tuấn lúc trước nóng lòng, càng nói nhưng càng bình tĩnh, bởi vì càng nói bên trong tim lại càng phát xác định, mình được làm chuyện này, nếu như thực hiện không được, thông ra, chúng ta loài người này văn minh chống đỡ không bao lâu. Hắn nhìn chung quanh đang nh nhính, đột nhiên lại một trận không lạnh mà run. Mấy ngày nay thời gian, hắn hiểu một ít trước kia không biết chữa bệnh tình huống, nhất là những cái kia ý thức mảnh vỡ triền lộ tật bệnh như trạng. Bệnh máu chậm đông, người bệnh bởi vì bẩm sinh tính ngưng huyết chức năng chứng ngại, bình thường từ trẻ nhỏ học bước nội bệnh, biểu hiện là trình độ không đều tất cả chổng ra máu. Bình thường hoạt động, cũng có thể tạo thành khớp xương và bắp thịt ra máu, hạ nặng người bệnh còn sẽ tự phát ra máu, cho dù ngồi không nhúc nhích vậy sẽ, tỉnh dậy liền phát hiện thân thể nơi nào một phiến xanh lơ xương. Khớp xương ra máu nhiều lần, liền sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương, phát triển là bệnh máu chậm đông tính viêm khớp xương, đau lớn, bất thường, tàn tật, chất lượng cuộc sống thấp kém. Những người bị bệnh này giống như không lúc nào bị một cái dao cắt trước, như đồng còn miễn cưỡng có thể qua cuộc sống bình thường, đến thời kỳ thanh thiếu niên, khớp xương liền hao tổn được kém không nhiều muốn ngồi lên xe lăn. Thông ra, ngươi có biết hay không, trong nước đại học có thể cự tuyệt nhận bệnh máu chậm đông người bệnh, cho dù ngươi điểm số thi đậu, người ta không muốn ngươi, không có bất kỳ pháp luật nào lên vấn đề. Có một ít người bệnh cũng là như vậy bị cự tuyệt. Bệnh máu chậm đông người bệnh ra máu sau có thể thông qua trích ngưng huyết nhân tử, lấy được được dược vật nửa suy kỳ là 10 tiếng tạ hữu chữa trị, nhưng chi phí ngần cao, trong nước chữa bệnh điều kiện có hạn, coi như là nước ngoài điều kiện tốt địa phương. Áp dụng mỗi thứ tư lần trích phòng ngừa chữa trị, chất lượng cuộc sống vậy vẫn là một cái vấn đề, khớp xương vẫn là đang từ từ bệnh biến. Ngà đẹp thi đấu châu một vắc, một loại mới đưa ra thị trường đôi đặc biệt tính kháng thể dự vật, theo ngưng huyết nhân tự không cùng dự lý, một tuần hoặc một tháng dưới ra trích một lần, đánh đủ lượng thuốc cũng có thể sứ bệnh máu chậm đông người bệnh ngưng huyết trình độ đạt được đại phúc tăng lên, dự vật nửa suy kỳ một tháng, thực hiện người bệnh năm linh ra máu, có thể xem người bình thường như vậy đi học, công tác, sinh hoạt, mặc dù đã không thể nghịch khớp xương bệnh biến không sẽ có. Được tu bổ, nhưng cái bệnh này coi như là tốt lắm. Một cái trọng lượng là 50 kg trưởng thành người bệnh, dùng loại thuốc này mà nói, trong nước năm tiêu phí muốn vượt qua 1.2 triệu. Thông ra, không có bảo hiểm y tế thanh toán mà nói, một cái gia đình bình thường phải tốn nhiều ít năm, không ăn không uống, mới có thể được lợi đạt được 1.2 triệu. Bệnh máu trầm đông đã biến thành một cái nghèo bị bệnh. Giống như vậy có thuốc không có tiền dùng nhà bệnh, ví dụ như loại này, quá nhiều. Thông ra, ta là học y y, ta trước kia vậy không được rõ có nhiều như vậy. Nhà bệnh. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao Rất nhiều người nói bởi vì chế dược công ty muốn ở độc quyền kỳ bên trong chức cầm nghiên cứu chi phí kiếm về, nghiên cứu một khoản dược vật đòi tiền, sản xuất một khoản dược vật cũng phải tiền. Nhưng năm ngoái toàn cầu thập đại thuốc mong đợi, xem là đẹp thi đấu châu một vắc công ty La thị, năm lãi dòng ở 10 tỷ đô la Mỹ trở lên, chúng kiếm tiền, được lợi rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền. Cố Tuấn lẩm bẩm lầu bầu vậy vừa nói, chúng bên hắc ám xem có cái gì ở giữ hắn cổ họng, để cho hắn không cách nào thở dốc. Thông gia, ta không hiểu kinh tế học, ngươi chắc không hiểu. Ta biết đồ nói cho ta, chúng ta đang tiến hành một trận đánh giằng co. Chúng ta phải cứu trị càng nhiều bệnh nhân, y học hiện đại tiến bộ muốn ban ơn cho nhiều người hơn, để cho càng nhiều khó khăn bị nguy người bệnh đạt được cứu chữa, thoát khỏi khốn cảnh. Có tiền không thuốc dùng đó là trình độ còn chưa đủ, nhưng có thuốc không có tiền dùng, cái này chỉ cho cái thế giới này mang đến càng nhiều thống khổ. Cố Tuấn thật sâu hít thở một cái khí, chúng ta không thể chỉ là ngăn cản những cái kia tà tín đồ cầm cái thế giới này đổi được hỏng bét hơn, chúng ta cũng phải đem cái thế giới này đổi được tốt hơn. Toàn thế giới chế dược cự đầu, bọn chúng lợi, độc quyền, nghiên cứu, cần chỉnh hợp. Cần phải có một cái có thể ban ơn cho thiên huyền hai giới tất cả mọi người toàn dân bởi hiểm y tế phương hướng, bỏ ra thành kiến, bỏ ra lợi ích, chỉ là một cái thuần túy mục tiêu, lại có thể có thể dành cho mọi người sức khỏe. Làm sao cho chế mong đợi kiếm tiền, phân phối thế nào lợi, làm sao giữ khởi động sức cạnh tranh. Ta không nói ra được, nhưng tiếp tục tiếp tục như vậy, ho ra máu bệnh xuất hiện là chuyện sớm hay muộn, hay hoặc giả là khác một loại bệnh, khác một loại cường đại hơn linh mới đơn bệnh. Cái thế giới này, cần phải phải biến. Cố Tuấn lẩm bẩm, lời nói sốt sít, có chút giải thích lại đang không ngừng lặp lại. Nhưng lời của hắn, thông gia là nghe hiểu. Đối với nói khí vậy chuyển ra một chút hít thở sâu tiếng vang. A Tuấn, ta hiểu ý, ta hoàn toàn giúp đỡ ngươi nói, ta có liều cái mạng giả này, vậy thôi động ngươi nói chuyện này. Nhưng là ta hiện tại liền có thể cùng ngươi nói, sự việc sẽ không thuận lợi, chuyện này quá khó khăn. Ngươi cũng biết, đừng nói cái này, Liên Hoa, Tiên Huyền Tổng tự xây dựng, đều không như vậy thuận lợi. Cố Tuấn biết, biết tự nói giống như là mớ. Thông ra, nói cho mọi người, bỏ mặc nhiều khó khăn, là nhất định phải làm. Nếu không lần kế tình hình bệnh dịch, một trận kế tai nạn, có lẽ ngày mai sẽ tới, có lẽ đến lúc đó chết chính là bọn họ. Hiện tại đâu sao là canh ba nửa đêm, thông ra thở dài nói, sự việc gấp đi nữa, ngươi vậy trước dưỡng thương cho thật tốt, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai nói tiếp. Nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc, Cố Tuấn vậy không lập tức ngủ, nhìn trần nhà, bên trong tim sôi trào, trên thế giới chỉ có một loại bệnh, bệnh này. Hắn liền nghĩ tới mình ở tốt nghiệp trung học liên hoan nửa tiệc, bắt được đông lớn trường y khoa 8 năm chế thư thông báo chúng tuyển, Cố làm hăm hở theo các bạn học nói như vậy. Hắn còn nhớ tới, trung học cơ sở thời điểm, trong lớp có một người bạn học đặc biệt thông minh đặc biệt ưu tú, vui nhóm, hiền lành, vậy bị nữ sinh xem trọng, đi học hay hứng thú lên tiếng luôn, có thể dẫn được cả lớp cười to. Bọn họ lúc ấy còn rất chơi đùa tới, bạn học kia sau đó không biết tại sao liền thôi học, nói là thân thể nguyên nhân. Người bạn học kia, thân thể rất vất vả, cho tới bây giờ không đi tham gia giờ học thể dục. Có lẽ, chính là một vị bệnh máu chậm đông người bệnh. Bạn học kia bây giờ là hay không thống khổ trước? Vào giờ phút này, lại có bao nhiêu người gặp như vậy như vậy thống khổ. Cố Tuấn cảm giác, cả người xem bị một tầng không thấy được bái lực, siết chặt, siết chặt. Lại một lần nữa, hắn thật giống như nghe được vậy cổ vây không ra thua lựa chọn thanh âm. Bệnh, "Người bệnh, ngươi trị được sao?" "Phải trị." "Cố bác sĩ, vô dụng." Dị văn thế giới y học dẫn đầu thế giới trái đất như vậy nhiều, tính ngưỡng bảo đảm trước bọn họ người người mắc bệnh chỉ được, nhưng vẫn là đi về phía hủy diệt. Bởi vì khác biệt sẽ tạo thành mới tật bệnh, tật bệnh là một loại người là định nghĩa, chỉ cần có khác biệt, mới tật bệnh liền sẽ không ngừng xuất hiện, sẽ không có tất cả mọi người đều khỏe mạnh như vậy thế giới, trừ phi tất cả mọi người không có khác biệt. Không, không. Cố Tuấn căng thẳng mặt mũi, càng muốn, càng nóng lòng, vậy càng kiên định. Bỏ mặc có bao nhiêu khó khăn, ta nguyện ý đi thử một lần. Thái Thản giữ Long Chi Vương thật hèn đùa Long Chi Vũ ông, 1 chương 596, ban ngày ánh sáng. mà Bác Thiên Huyền trọng hợp khu vực, to lớn được sâu vẫn là một phiến tính mịch hám, bầu trời ố mông mông, tuyết ở Phioling. Ngày này là năm 2022 ngày 30 tháng 12, năm này sắp trôi qua, thần châu châu chuyện kiện đã là 9 tháng trước chuyện, Hắc Sơn Dương chuyện kiện vậy lãng xuống 1 tháng nhiều. Đây không phải là bình yên vô sự một năm, năm này hai trận to lớn tai nạn tạo thành rất nhiều biến đổi lớn, thiên cơ thế giới và huyền bí thế giới biết được với nhau tồn tại, thiên huyền tổng thự thành lập, cùng nhau chống lại ăn mòn hai giới hắc ám lực lượng. Cố Tuấn tay phải chống một tay cây nạng, cả người dày áo đông, đi đang dần dần rơi đầy hoa tuyết trọng hợp khu vực trên đất, nhìn chung quanh cảnh tượng Nơi này theo 9 tháng trước so sánh, lớn nhất phân biệt chính là nhiều những cái kia xây ở vực sâu vùng Lân Cận tiền tuyến thiết kế phòng ngự. Mà ở hai giới bên bờ, cao lâu xúc nổi lên, hai cái thiên huyền tổng tự tiền tuyến căn cứ ngày càng hoàn thiện, mỗi ngày đều là ngựa xe như nước, hai giới bây giờ đã bắt đầu với nhau trao đổi, mua bán và hợp tác đang đổi được càng ngày càng nhiều. Hắn đạp hoa tuyết, đi tới một phương hướng, bên kia rất nhiều người đang chờ hắn, hôm nay là Vu Chỉ phò tượng lạc thành mở màn nghi thức. Vỹ Thiên ở nửa đêm gọi thông gia sau đó, Cố Tuấn ở sáng sớm sau khi dậy liền bắt đầu tham dự thúc đẩy mình đề án. Thông gia nửa đêm nói không phải qua loa lấy lệ hắn đúng là cầm suất toàn lực cùng hộ thái độ và hành động. Bị bọn họ dẫn đầu thúc đẩy, quốc gia gia tăng bảo hiểm y tế tiền 4 đưa vào, cầm càng nhiều dược vật nhét vào bảo hiểm y tế mục lục, cũng nâng cao các nơi thanh toán mức độ, sứ càng nhiều hơn bệnh nặng người bệnh và hiếm thấy người bệnh người được lợi. Như chữa trị bệnh máu chậm đông ngã đẹp thi đấu châu một vắc liền nhét vào, xem một ít nước phát đạt và địa khu, như vậy thực hiện người bệnh miễn phí dùng thuốc. Mặt khác, tăng lên chữa bệnh, nghề y dược hành nghề nhân viên đánh ngộ, dành cho thuốc mong đợi và phòng thí nghiệm tất cả trồng nghiên cứu trợ cấp. Đây đã là thông gia có thể tranh thủ được trong thời gian ngắn lớn nhất thay đổi, mặc dù thông gia giữa lúc đó nhưng vẫn là có rất nhiều lực không thể đạt tới, chỉ có thể từ từ đi. Nhưng là, Cố Tuấn cảm thấy không có nhiều ít thời gian cho thiên huyền hai giới từ từ đi. Mà thay đổi còn chưa đủ, xa xa không đủ. Nhất là ở toàn cầu phạm vi, 1 tháng nhiều thời gian, tiến triển cơ hồ là số 0. Hắn cho đề nghị, hắn Trần Minh liền quan hệ lợi hại, nhưng không mấy quốc gia thật cho nghe vào, chỉ là quan cho hắn rất nhiều vấn đề. Toàn cầu tối đa người sống ở thế giới thứ 3, sống ở bần phương nghèo khổ, ước chừng chiếm thế giới dân 73%. Xem vi châu chữa bệnh tình trạng cho tới bây giờ cũng không tốt, không chỉ là hiếm thấy người bệnh người, là tất cả bình dân cũng không tốt. Ai tồi gánh vác những người này ở hiểm y tế chi phí, còn có gánh vác cải thiện địa phương chữa bệnh điều kiện tiêu xài. Toàn cầu tất cả quốc gia sao, phân phối thế nào? Làm sao quản lý? Làm sao kéo dài phát triển? Hơn nữa một cái huyền bí thế giới. Mặt khác, tất cả lớn chế dựa công ty bên kia cũng là phản ứng lãi đậm, một ít thuốc mong đợi biểu thị một ít dược vật có thể thích hợp xung giá, nhưng là như vậy cùng chung kỹ thuật, chỉnh hợp nhân tài tài nguyên, hợp lực nghiên cứu thuốc mới tương tự, chúng cảm thấy hiện giai đoạn xã hội không quá có thể được. Sẽ không như vậy thuận lợi, Cố Tuấn đã sớm biết, không để cho mình nổi giận. Nếu như Liên Chính Hán cũng không muốn thí tượng, lại càng không có người sẽ nguyện ý thử nghiệm đi thay đổi. Hắn biết thuốc mong đợi muốn giữ vững lời, hắn cũng biết sự việc phức tạp, không muốn một chút cầm tất cả độc quyền cho toàn loài người đi thu, không muốn cầm kim tiền đầu nhập vào thương nhân, cầm đôi người vùi đầu vào nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu khoa học không có được hồi báo, hắn chỉ là không muốn những cái kia hồi báo do người bệnh thống khổ đi thực hiện. Cho nên, Cố Tuấn đề nghị thành lập một cái mới chuyên môn hai giới quốc tế đặc biệt, do tất cả nước rút ra khoản, tính chung tiền vốn, thực hiện toàn dân miễn phí chữa bệnh đồng thời, vừa có thể để cho nghề y dược tương đối hài lòng. Cái này sẽ thay đổi các nước tài chính kết cấu, thay đổi rất nhiều tương quan lợi ích, nhưng hiện ở nơi này lúc đợi là không thể không thay đổi. Chỉ bất quá, hắn đề nghị này cũng là ở cản trở khó đi. Cố Tuấn cũng không phải là chuyên gia của phương diện này, đề nghị là đại khái, là ở ném gạch dẫn ngọc, hắn tin tưởng mọi người nguyện ý đi cái phương hướng này đi làm, sẽ có những cái kia ở phương diện này càng có trí khôn và năng lực người cầm ra tốt hơn, càng cái có thể thực hiện tính phương án. Tuyết rơi được lớn hơn, rơi trên mặt đất, vậy rơi ở phía trước tượng đá xem lên. Ở pho tượng chính diện trước, Thiên Huyền hai giới đều tới rất nhiều người, nhưng cũng không phải vô chỉ quen thuộc chiến hữu toàn bộ đều tới. Nếu như có thể, bọn họ lúc này cũng muốn thân ở nơi này, chỉ là bọn họ vừa có công tác phải làm, hơn nữa tất cả mọi người tụ ở chỗ này cũng không sáng suốt, tổ chức không cho phép. Thông ra vậy không có tới, từ màn ảnh đường xa nhìn, Vũ Trì cấp trên cũ cũng là Thiên Huyền Tổng tự Liên hiệp tự dáng dấp tầng tiền quân chủ trì nghi thức, trần tử nguyên tương đương với chỉ huyền bí cục lão hỏa kế rất nhiều đều ở đây, Phùng Bộ Thiến cũng ở đây, hôm nay bọn họ đã tiếp nhận sự thật này. Nửa tháng trước, Vũ Trì Di thể hạ tang ở huyền bí thế giới quế quán, ở trên tang lễ bọn họ rất nhiều người khóc không thành tiếng. Vậy trời, Cố Tuấn vậy đến huyền bí thế giới tham dự tang lễ. Gỡ rằng bệ ta Vương Kha, tạo dịp thông đám người tăng lễ và truy đuổi sức sẽ, hắn cũng đều tham dự. Thiên Cơ Cục qua đôi với bọn họ có kỷ niệm hoạt động, mà bởi vì Vu Chỉ tượng trưng cho Thiên Huyền hai giới hữu nghị, Thiên Huyền tổng tự ở chỗ này tạo hắn một pho tượng. Không phải tất cả mọi người đều rõ ràng Vu Chỉ cụ thể là như thế nào hy sinh, chỉ biết là là lấy chịu đựng to lớn chỗ đau và tử vong vụt tới cơ hội. Nhưng rõ ràng nhất phùng bội thiến thấy đi tới Cố Tuấn, vậy đôi hơi ửng đỏ ánh mắt cũng không có án giận, lúc ấy tình thế như vậy, cũng là Vu Chỉ mong muốn, nàng là không làm được, làm được Cố Tuấn cũng không phải hung thủ. Sớm ở vậy trận tang lễ trước, nàng liền cười rơi lệ địa đối cố Tuấn nói qua, ta đã sớm rõ ràng Vũ đội trưởng là người nào, cho tới bây giờ không suy nghĩ mình, cái gì cũng nghĩ chuyện đừng đắn, suy nghĩ người khác, loại người này một ngày nào đó sẽ tự mình hy sinh. Cho nên ta mới ngu ngốc thích ăn ạ. Nàng và cố Tuấn quan hệ sẽ không giống trước kia như vậy, sẽ không giống chuyện gì cũng chưa có phát xảy qua, nhưng không có cựu hận không có kẻ hở, bọn họ đều biết điểm này. Phong bộ Thiến không có lựa chọn rảnh ngủ, cũng không muốn ở Khang Nhạc bộ cái loại địa phương đó nghỉ ngơi quá lâu, nàng còn phải tiếp tục chiến đấu. Nàng không lâu tiểu linh như vậy xinh mãnh, nhưng một chút không mềm yếu. Lâu Tiểu Ninh không có tới, ngồi xe lăn đường xa thăm dự, khẩm tức, Mạc Thanh vậy đường xa nhìn, đạn thúc, nô thị Vũ, đạn tích Mân cũng tới, bọn họ đang nhìn tòa kia mới tinh pho tượng, so chân nhân vu chỉ ngẩng cao to lớn được nhiều, nhưng không có chân nhân như vậy khí phách, cùng với đỏ tơ r sở nóng lạnh hình dáng. Cố Tuấn đi tới sau vậy cùng mọi người liên lạc mà đợi, qua không lâu, đến điểm, Lạc Thành mở màn nghi thức chính thức bắt đầu. Pho tượng trước tất cả mọi người đứng được ngay ngắn, cái cảnh tượng này đồng bộ lây dệ ảm ở hai giới rất nhiều nhân viên nơi đó, cùng trung trảo, Mạc Nghiệm. Tuyết rơi nhiều bay xuống, phùng đội tiến ánh mắt, lần nữa rơi nước mắt. Cố Tuấn Ngưng xem nước nhìn tòa kia vũ trì pho tượng, trong lòng thoáng qua biết ban đầu cảnh tượng, vũ trì ở đầu đường lên giống như người điên giống như ăn mày. "Vũ trì, tiết phách, gở rẳng bệ ta. Còn có hàng triệu vạn đi ngược chiều hi sinh mình những người đó. Hắn là Cố Tuấn, hắn cũng là bọn họ, tim hắn có một phần chia đã là bọn họ." Mặt trời đã chìm xuống, nhưng chỉ cần bọn họ loại người này còn chưa chết sạch, hắn dám cũng đừng nghĩ cầm ban ngày ánh sáng dập tắt. Nam Tống đệ nhất nằm vùng nạm tổng đen hạt ngồ ạ đẹp 1 chương 597, từ thiện dạ tiệc. "Cố Tiến Sinh, ngươi đề nghị đặc biệt có ý tứ, chúng ta sẽ suy tính." Cố Tiến Sinh, chúng ta đặc biệt mượn ý phối hợp ngươi công tác, nhưng là Cố Tiến Sinh, chúng ta vậy hy vọng như vậy, thật, đó cũng là tâm nguyện của chúng ta, bất quá. Cố Tiến Sinh, ngươi đưa ra một cái đặc biệt tốt đẹp tưởng tượng, cho ít thời gian chúng ta cân nhắc đi. Cố đội trưởng, mùa xuân sắp tới, khắp nơi đều nghỉ ngơi, chúng ta không gấp ở mấy ngày nay, qua hết năm rồi hay nói. Đã là năm 2023, Cố tuấn đoạn thời gian này, mỗi ngày đều ở là toàn loài người miễn phí chữa bệnh kế hoạch bộ môn thúc đẩy công tác 43. Tổ chức là hắn trang bị một chi công tác đoàn đội, tất cả đều là tương quan lĩnh vực tinh anh. có liên lạc thiên huyền hai giới cao cấp nhà kinh tế học, toàn dân miễn phí chữa bệnh bảo hiểm khởi sướng người các người tiến hành hợp nghị. Bỏ mặt có bao nhiêu khó khăn, bọn họ chi này đoàn đội là ở nghiêm túc làm chuyện này. Đối đãi cái kế hoạch này không thể chỉ từ kinh tế ảnh hưởng góc độ lên đường, đây là đang tranh thủ một cái khỏe mạnh hơn, càng bình tắc loại, càng đoàn kết thế giới, quan hệ đến toàn tôn nghiêm của con người cùng an uy. Đây là bọn họ tối chỉ. Các nước ảnh, tất cả đại dược mong đợi cử đầu, có đôi khi là điện thoại, là đường xa video hội nghị, có đôi khi là đến cửa trước mặt hội đàm, Cố Tuấn mang đoàn đội khắp thế giới chạy. Thoáng một cái, chính là lớn nửa tháng. Năm 2023 mùa xuân tới rất sớm, 3 ngày sau 1 tháng ngày 21 liền đến giao thừa. Toàn loài người miễn phí chữa bệnh kế hoạch vẫn lạ không có lấy được lớn tiến triển, nhỏ tiến triển vậy nhiều là ước chừng tồn tại ở trên đầu môi, lớn nhất thành quả vẫn là dược nghiệp hứa hẹn bộ phận dược vật có hạn xuống giá, cùng với tất cả nước đáp ứng đối với buồn quốc bảo hiểm y tế chính sách cải thiện, còn như tham dự bao trùm toàn cầu, toàn loài người hứng thú không lớn. Cố Tuấn bọn họ cũng không phải cưỡng cầu một lần hành động mà thành, những cái kia có năng lực quốc gia có thể trước tiên ở mình quốc gia đợi phải, cái này thì sẽ là một cái tiến bộ lớn. Nhưng đây vẫn là cất bước duy gian. cho dù là ở toàn cầu phát triển nhất, có tiên nhất, nhất cái thực hành tính hoa kỳ nước, bọn họ thúc đẩy cũng giống là cầm một hòn đá ném vào biển khơi, đập không dậy nổi sóng gió gì. Hoa kỳ người trong nước 327 triệu cơ đó, ước chừng có 85 triệu người bảo ả không đủ, 28 triệu người không có chữa bệnh bảo hiểm, những người này hưởng thụ chữa bệnh phục vụ rất hờ bẹp. Ở hoa kỳ nước, chữa bệnh bảo hiểm toàn diện bao trùm từ trước đến giờ là một cái trọng đại đề tài thảo luận. Chủ trương toàn dân miễn phí chữa bệnh thanh âm không phải số ít, nhưng là lâu dài cũng gặp phải mập mờ cái nào cũng được đối đãi, chuyện này không thiết thực chỉ trích. Cái này phải hơn xài bao nhiêu tiền? Tiền từ đâu tới đây? Làm sao mới tăng thu thế? BẢO KIỂM Y TẾ LÀM SAO MUA? Mỗi cái cấp bậc muốn tất cả xài bao nhiêu tiền? Đây đều là chút liên quan tới toàn dân miễn phí chữa bệnh thường nhất gặp, cốt lõi nhất vấn đề. Đối với Hoa Kỳ nước, vậy vẫn có có thể tin kinh tế học nghiên cứu cơ sở, thực tế có thể được phương án, ở năm gần đây tổng thống tổng tuyển cử bên trong liền có thể thấy. Chủ trương phải nói, cao quý mục tiêu cần có thể được chính sách. Ở bọn họ nghiên cứu thiết kế phương án bên trong, thực hành toàn dân miễn phí chữa bệnh sau đó Một ít phương diện ngược lại sẽ thành được tiết kiệm tiền, tổng hợp trên thực tế sẽ không tốn thêm quá nhiều tiền, nhưng cho mọi người trạng huống sức khỏe mang đến to lớn cải thiện, tạo thành tốt tuần hoàn. Thu thuế phương diện dĩ nhiên là hướng vốn, hướng người giàu cấp bậc thu càng nhiều thuế, thủy bỏ đối với bọn họ phụ cấp, để cho nó gánh vác càng nhiều chữa bệnh tiền bảo hiểm dùng, hướng giai cấp công nhân, đoàn thể thế yếu thu càng thiếu thuế, dành cho bọn họ càng nhiều trợ cấp, giao nộp giao chữa bệnh tiền bảo hiểm dùng càng thiếu. Như vậy, mỗi một người đều đưa được hưởng chất lượng cao chữa bệnh phục vụ, xuống ở một cái tốt hơn xã hội. Cầm sự việc phóng đại đến toàn cầu, thiên huyền hai giới, phương án phức tạp tính sẽ gia tăng trăm lần ngàn lần. Bất quá ít nhất ở Hoa Kỳ nước, toàn dân miễn phí chữa bệnh có có thể được tính, ở ngoài ra một ít quốc gia cũng có có thể được tính. Nhưng là cần, tầng trên, trung tầng, tầng dưới đa số người đều nguyện ý làm ra thay đổi, hơn nữa đẩy được đứng lên. Đi tới Hoa Kỳ nước sau đó, Cố Tuấn đến qua vé đút mở trụ sở chính, đến qua ép bờ mở trụ sở chính, đến qua một ít những ngành khác, đi viếng thăm, đi thuyết phục, đi nói rõ lợi hại, đạt được nhiều nhất chính là mập mờ cái nào cũng được đối đãi. Hắn giống như là vẫn đi ở một phiến hủ trong bùn mặt, đừng nói sải bước tiến về trước, hai chân rút ra động lực cũng khó khăn. Còn có 3 ngày liền hết năm. Có lẽ là thời điểm trở về vậy phiến quê cha đất tổ, trở về An Thiết, đi Ngô thị Vũ nhà gế thăng, đi Thái tử Hiên nhà chơi, đi lấy bao lì xì. Chỉ là Cố Tuấn không cách nào thanh tĩnh lại, cái này thiếu thiếu tiến triển của diện, để cho hắn mỗi ngày buổi tối chìm vào giấc ngủ đòi được càng ngày càng khó. Lại lưu một ngày đi, lại hơn chạy một chút mấy cái địa phương. Cố Tuấn đối với đoàn đội nhiều người nhân viên như thế nói, hơn một phần giúp đỡ, liền hơn một chút hựt lượng. Tối hôm đó, hắn khoảng cách là tham dự một cái ở mới góp thành cử hành từ thiện salon, nơi đó sẽ có rất nhiều xã hội danh lưu, người giàu Bọn họ ở Hoa Kỳ trong nước là có ảnh hưởng rất lớn lực, đầy độc lực, nếu như có thể lôi kéo đến những người này gia nhập, coi như một cái tốt tiến triển. Đầu đường vừa mới lên đèn, salon ở nơi này tọa đô thị sầmất ở giữa một nhà sang trọng trong khách sạn một cái phòng yến hội cử hành. Cố Tuấn lấy qua cơ động đặc hiện đội thân phận thầy thuốc thâm dự, hắn hôm nay cũng là một vị danh nhân, đi thảm đỏ không vấn đề chút nào, chỉ sẽ để cho các ký giả có càng nhiều đề tài. Bất quá hắn là từ khách sạn cửa hông đi vào, tránh được công chúng tầm mắt. Trong tổ chức đầu từng có giao phó, phải khiêm tốn làm việc, chú ý hình tượng. Bất quá tiệc các khách quý là biết sẽ có hắn như thế số một người đến, một số người chính là vì vậy mà tham dự. Lúc này, lớn như vậy phòng yến hội bên trong, bóng người lay động, náo nhiệt cười nói tiếng từng cơn truyền tới, Cố Tuấn hiện tại tiếng Anh rất có thể, không cần phiên dịch. Hắn ánh mắt nhìn quanh vòng ánh đèn sáng tỏ chu quanh, đàn ông ăn mặc đoàn chỉnh tây trang, nữ sĩ ăn mặc hoa lệ chế gắn, nhân viên phục vụ bưng rượu bàn ở trong đám người đi qua, một bàn bàn tinh xảo thức ăn đặt ở salon trên bàn ăn. Hắn cái này ăn mặc qua đồng phục người, giống như dị loại. Này, Cố tiên sinh Một người trung niên nam phú thương trực nhất chú ý tới hắn, một tiếng kinh ngạc vui mừng gọi, nhất thời rất nhiều người trông lại, rối rít mặt mày vui vẻ, đầy cảm thấy hứng thú. Hiện tại toàn thế giới đều biết siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, mà Cố Tuấn là qua bên trong nhất là chiến sĩ ưu tú một trong. Các ngươi tốt." Cố Tuấn hướng bọn họ gật đầu một cái, không hề khiếp tại loại trường hợp này, không nói cường hào đẹp trai thời điểm mỗi ngày ăn chơi đản điếm, 2 năm này đủ loại trải qua, để cho hắn đối với loại trường hợp này đã không cách nào đưa tới bên trong tim một chút rung động. Ngược lại, hắn trong lòng có điểm tức trước bỏ vào cảm giác khó chịu, không biết nguyên nhân cụ thể. Có lẽ là bởi vì Những cái kia thức ăn để ở nơi đó, căn bản không cần như vậy nhiều, nơi này không người sẽ ăn như vậy nhiều, cuối cùng chỉ sẽ là ném vào thùng rác, lãng phí. Cùng lúc đó, có mấy vị tiên sinh luật sư đi tới. Cố Tuấn xem qua khách mời danh sách, nhận được trong bọn họ mỗi một vị, có chính là phú thương, có chính là minh tinh điện ảnh, có chính là nhân vật nổi tiếng. Những người này lập trường chính trị vốn đều là tương đương bên trái phái, theo lý thuyết rất tốt chiến thủ. Biết nhau Hàn Huyên sau đó, Cố Tuấn bắt chợt bắt đầu thuyết phục, "Các vị, ta muốn cùng các người nói một chút toàn loài người miễn phí chữa bệnh kế hoạch." Hàn Quân Tuân theo trước giữ bí mật nguyên tắc, không có tiết lộ huyền bí thế giới. Hassan Dương, thua lựa chọn sinh mệnh sẽ cùng tin tức, làm cái này chủ trương vậy không cần nói như vậy nhiều. Đây không phải là một loại mới lạ chủ trương, chúng ta muốn đưa lực sứ cái thế giới này đổi được khỏe mạnh hơn. Mới lạ là phía sau một chút, nếu không, toàn cầu tính tai nạn, ôn dịch sẽ không ngừng đến, càng ngày càng nghiêm trọng, sống trên đời mỗi một người đều không cách nào không quan tâm. Chúng ta có trách nhiệm cứu chữa cái thế giới này." Cố Tuấn một bên chân thành nói, vừa nhìn bọn họ nói phải gật đầu, chúng ta đạt được càng nhiều, chúng ta sẽ phải bị dư càng nhiều. Dĩ nhiên, ta rất đồng ý cố tiên sinh quan điểm của ngươi. Vị kia trung niên nam phú thương lớn tiếng nói, chúng ta tuyệt đối có trách nhiệm này. Đúng vậy." Một vị nữ minh tinh diễn viên vậy đồng ý nói, chung quanh cả đám đều rối rít gật đầu, nói không sai. Không thể để cho cái thế giới này lại gay go đi xuống." Cố Tuấn nhìn bọn họ, lại nói, "Đội chúng ta ở tham dò có thể được phương án, vấn đề lớn nhất là tiền từ đâu tới đây, cho nên chúng ta muốn xoay sở đến thật nhiều tiền, xem quả cầu tuyết như nhau thôi động, cho mọi người lòng tin, ngưng tụ lực tính." Hắn dừng một chút, nói được hơn nữa chính trọng, "Các vị, ta thành khẩn mời các ngươi ký tên gia nhập cái kế hoạch này. Chúng ta có thể trước lấy quý đầu tư phương thức vận chuyển Phương án còn không có xác định, có thể làm thích hợp hơn điều chỉnh, một khi bắt đầu giai đoạn thứ nhất hành động, khả năng này cần các ngươi cầm ra 5 thu vào 15 phần trăm ném vào đi. Những thứ này mới vừa vẫn còn ở nhiệt liệt gật đầu đàn ông nữ sĩ, rối rít như là ngơ ngẩn, giọng nói đình trệ xuống. "Cố Tiến Sinh, ngươi nói là, Nam thu vào 15%, đặc biệt cho cái này hẳn hộ. Những thứ khác thu thuế còn phải tiếp tục giao, hơn nữa chúng ta thuế còn muốn nâng cao." "Đúng vậy, chúng ta đạt được càng nhiều, chúng ta sẽ phải bị dư càng nhiều." Cố Tuấn chú ý tới, vậy từng tẩn một khuôn mặt, thần sắc khẽ biến. cho dù là đặc biệt hiểu được biểu diễn minh tinh diễn viên, vậy không che giấu được trong mắt từng kia lúng túng. Đô thị cực phẩm ý di thần đỏ thì cục pháp mỹ ten 1 chương 598, không chỉ là liên quan tới tiền. Cố Tuấn ở đó trận từ thiện dạ tiệc không việc gì thu hoạch, liền cùng trước kia cục diện như nhau. Khoảng cách đêm giao thừa lại gần nhất trời, Cố Tuấn vẫn là không có ngồi lên trở về nhà chuyến bay, vẫn giống như tùy quán tính như vậy tham dự do đoàn đội an bài cho hắn hoạt động, lấy tranh thủ càng rộng rãi giúp đỡ. Ngày này buổi sáng, là một trận golf thi đấu Mới Giáp Thành có rất nhiều sân golf, mà đây một cái rộng vô cùng hào phóng, cần giao nộp đưa không rẻ lệ phí nhập hội hội viên mới có thể ở chỗ này đánh banh. Đây chỉ là một trận câu lạc bộ bên trong nghỉ ngơi thi đấu, nhưng tới không thiếu nhà giàu. Banh dịch, gậy đánh golf vung ra, bị đánh dậy màu trắng hạt nhỏ bay hướng bầu trời, lại rơi xuống ở trên sân cỏ, đưa tới một phiến khán ngợi. Cố Tiến Sinh, xinh đẹp một cán, đánh được thật không tệ. Cố Tuấn trung quanh mấy vị trung niên phú thương rối rít khen, bọn họ đẩy mặt nụ cười, cùng đi hướng cái kế tiếp đánh cầu điểm. Liên quan tới chúng ta kế hoạch, mọi người có ý kiến gì? Cố Tuấn cầm banh cần vậy đi theo. Hắn đã đối với bọn họ nói qua, mà bọn họ thật ra thì sớm hơn liền từ những bằng hữu khác nơi đó có qua nghe nói. Hiện tại mới giúp thành thượng lưu xã hội đều biết hắn cái này số một người đang khắp nơi đi đi lại lại ở giao hàng toàn loài người miễn phí chữa bệnh kế hoạch. Cho nên những người này mới vừa rồi nghe qua sau không việc gì kinh ngạc, nhưng vậy không việc gì nhịn tỉnh. Đây tuyệt đối là cái cao quý kế hoạch. Một vị tên là Olivia Catman phụ thương nói, 60 nhiều tuổi, bởi vì thường xuyên tập thể dục còn duy trì to lớn thân hình, nhưng là nói thật, cố tiên sinh, ta không coi trọng. Những thứ khác mấy người cũng từ chối cho ý kiến. Trong khoảng thời gian này Cố Tuấn nghe được mập mờ cái nào cũng được, đành nhờ từ chối đủ nhiều rồi, cũng rất thiếu nghe được nói thẳng không coi trọng thanh âm. Đối với bọn họ vô tình, hắn trong lòng cũng không ngoài suy đoán, thậm chí ở bước vào cái này phiến lục địa sân băng trước, cũng không việc gì mông đợi, chỉ là trong lòng ở mơ hồ của quận. Mà lúc này, hắn vì vậy có một chút hoài ý mến, hỏi, "Cắt mẹ tiên sinh, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói cho ta." Ừ. Olivia Cắt mẹ vừa đi, một bên hơi nhún vai, khắp trán nếp nhăn trên trán, nói như vậy, "Cố tiên sinh, tại sao ngươi trước không ở quê quán của ngươi tranh thủ đâu? Ngươi ở đó bên còn có sức ảnh hưởng." Tại sao liền các ngươi mình địa phương cũng còn không có thực hiện ngươi mục tiêu, nhưng ngươi chạy đến mới giúp tới." Cố Tuấn khẽ nhíu mày một cái, "Chào tâm trạng, hơn nữa sôi trào." Thật ra thì trong khoảng thời gian này, hắn và thông gia đã tranh thủ được rất nhiều thay đổi, chỉ là còn chưa đủ. Tổ chức nói, trong đoàn đội tinh anh cũng nói, muốn cắt thực thúc đẩy cái kế hoạch này, phải có Hoa Kỳ nước liên hiệp, cho nên mới an bài hắn tới bên này thuyết phục. "Cắt mẹn tiên sinh, đây là một toàn cầu tính hợp tác kế hoạch, cái này cũng cần toàn cầu lực lượng hợp tác." Cố Tuấn nghiêm túc nói, "Rất nhiều chuyện cần phải đồng thời tiến hành, chúng ta bên kia đang chuẩn bị, Hoa Kỳ nước bên này cũng phải có nhiều hơn chuẩn bị." Olivia gật mện khẽ cười một tiếng, nhìn Cố Tuấn, Cố Tiên Sinh, ngươi là người tốt, một người hiền lành, một cái cao quý người, cái này nhìn ra được, đây có thể giả không chửa nổi. Cho nên ta muốn lắm mồm cho một mình ngươi nhắc nhở, ta không hiểu các ngươi cái vòng kia, nhưng ta hiểu chút cái khác. Cái kế hoạch này là ngươi khởi xướng đi, nhưng ngươi nghe bọn họ làm an bài đúng không? Cố Tiên Sinh, muốn thực hiện ngươi kế hoạch, tới đây theo chúng ta đám này người làm ăn đánh đánh con cẩu, không thể được. Lão đầu này cười được càng phát ra ý vị sâu xa, lại nói một câu, cái kế hoạch này không chỉ là liên quan tới tiền, lại là liên quan tới quyền lực. Cố Tuấn cau mày, trong lòng một mực cố ý ước trước những cái kiếp như ẩn như hiện ở sóng, không ngừng thay đổi. Không chỉ là liên quan tới tiền, lại là liên quan tới quyền lực. "Cắt mẹn tiên sinh, ta sẽ nghĩ, vậy hy vọng các ngươi lại hơn hơn suy tính một chút, cái kế hoạch này hoàn toàn là ở cứu tự chúng ta." Trang này rải gọn, Cố Tuấn không có đánh hoàn liền đi, bởi vì biết đánh tiếp nữa cũng sẽ không lấy được bất kỳ có ý nghĩa thành quả. Rời đi sân banh sau đó, hắn trực tiếp về khi đến tháp qua chú mới giốp thành trụ sở chính, cầm đi theo tới đoàn đội nhiều người nhân viên, toàn bộ gọi tới phòng họp khai triển hội nghị. Sáng ở trong phòng họp, Cố Tuấn ngồi ở bàn họp ghế thủ lãnh, hai bên bàn vị trí cũng ngồi đầy đoàn đội nhân viên, bao gồm mỗi cái lĩnh vực tinh anh. Hắn ánh mắt quét qua, nhìn xem phụ trách an bài bên này hoạt động công việc chuyên viên, Ngụy Dực Sâm, một cái tinh luyện người đàn ông trung niên, lý trí tóc hói của, mang mắt kính, nhìn qua văn chất lịch sự. Như không ngoài suy đoán, chúng ta dạng sáng ngày mai thì phải ngồi máy bay trở về. Cố Tuấn nói. Trải qua như thế nhiều sự việc, hắn thấy rõ lực đã sớm đổi được bén nhạy dị thường, chỉ cần có tim lưu ý, mọi người thần sắc biến hóa cũng không chạy khỏi hắn tầm mắt. Ngụy Dực Sâm khẽ mắt khẽ nhếch, tựa hồ hơi thở phào nhẹ nhõm. Tự hồ muốn nói, rốt cuộc, ngươi có thể rốt cuộc chịu đi. Sự việc kết thúc, chúng ta lần này không có lấy được bao lớn thành tích. Cố Tuấn còn nói, ta muốn nghe một chút, các ngươi thấy thế nào? Là cái gì ở ngăn cản chúng ta đạt thành mục tiêu? Bên họ bên, có người chầm mục cau mày, thành âm thấp, chúng ta phải làm thay đổi quá lớn, không có biện pháp yêu cầu mỗi một người đều là thế nhân. Tiền, tài nguyên, mỗi một lần phải làm lần nữa phân phối, cũng không biết dễ dàng. Lại có người như thế tự giải nói. Lúc này Ngụy Dực Sâm lấy tích cực giọng an ủi, "Ta phải nói, mọi người không muốn nổi giận nhưng vậy không nên gấp gáp, đây vốn chính là một cái to lớn kế hoạch, rôn không phải một ngày xây xong. Cố đội trưởng, thật ra thì chúng ta lấy được thành tích thật không tệ, chính là không gấp được. Cái này đều phải qua năm, mọi người đi về trước nghỉ một hơi, Cố đội trưởng ngươi cũng vậy, cho mình nghỉ ngơi. Năm sau chúng ta lại xem xem phải thế nào điều chỉnh, ngày sau phương giải ạ." Cố Tuấn im lặng hít sâu một hơi, mỗi một lần, mỗi một lần đều là Ngụy Dực Sâm ở rực dây trở về hắn đế. Mỗi một lần cũng là Ngụy Dực Sâm, vừa nói làm được may mà mà nói, khuyên phải từ từ tới. Cũng là Ngụy Dực Sâm. Tính trung làm ở bên này tất cả loại an bài. Những lời này tựa hồ là đang kích lệ, nhưng cũng là làm hao mòn, là tiêu rõ ràng. "Phải, Thôi Miên." Cố Tuấn ánh mắt lần nữa tỉnh bơ nhìn rồi bàn họp hai bên đoàn đội mọi người, có người hiển lộ ra mệt mỏi, có người như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. "Đích xác, cái kế hoạch này là cấp không được, vẫn là phải phân giai đoạn từ từ đi. Có thể để cho những thuốc kia mong đợi cự đầu đáp ứng cho một ít dược hàng giá cả, cũng không coi là không có thành tích." Nói những lời này hai người ánh mắt xem trong bóng tối quan sát cái gì, giống như ngụy dục sâm như vậy ánh mắt, đều là phương án chi tiết định ra người. Có một đoàn lửa giận vô hình ở cố tuấn trong lòng, đột nhiên xuất đứng lên, nhưng hắn không có hiện lộ, chỉ là bình tĩnh nói, "Trở về trước, ta còn muốn tranh cái nữa lấy một chút. Chúng ta tối nay chủ động lại làm một trang dạ tiệc, thành hữu chúng ta trở về tạm biệt tiệc, năm mới tiệc, hướng những cái kia nhân vật nổi tiếng phu ông cũng phát mời. Theo bọn họ thuyết minh lần này dạ tiệc không nói chuyện tránh sự, tận lực đem bọn họ cũng mời tới." Đô thị cực phẩm y dị thần đỏ thì cục phạm mì ten một chương 599, nên ngừng một ngừng. Sang trọng khách sạn cái này phòng yến hội bên trong, ánh đèn lóng lánh, khách mời như rực rỡ, phu ông, doanh nhân, nhân vật nổi tiếng, tiếng cười nói Bọn họ uống rượu chát, ăn món ngọt, nói trong thành gần đây chuyện mới mẻ, lại có người hỏi tới Cố Tuấn ở nơi nào. Goa kiện xuất nhất, nổi danh nhất chiến trường bác sĩ, cái này vẫn là sự vật mới mẻ, tối nay lại không nói chuyện tránh sự, cho nên mọi người đều ở đây tìm đạo thân ảnh kia. Vị kia tối nay cầm bọn họ mời đi theo tụ yến chủ nhà, ban đầu lộ cái mặt, nhưng vào lúc này lại không thấy. Làm hỏi tới cái khác những cái kia goa nhân viên, đều nói Cố Tuấn đi gọi điện thoại, rất nhanh liền đi ra. Lúc này, Cố Tuấn đúng là đang gọi điện thoại, ngay tại phòng yến hội bên cạnh một cái phòng nhã, dùng mã hóa vệ tinh video điện thoại, đối phương là Trung Gia. Hắn là tạm thời đột nhiên yêu cầu muốn theo thông gia nói chuyện điện thoại, danh nghĩa là bởi vì là nghĩ tới một ít chuyện trọng yếu tình. Trong nhã gian không có người khác, Cố Tuấn nhìn trên bản trong màn ảnh thông gia xuất hiện, bên kia là ban ngày, sau hết năm, thông gia không có nghỉ phép, đang thành phố Đại Hoa Thiên cơ trụ sở chính. A Tuấn, có chuyện gì? Ngươi chuẩn bị trở về tới đúng không? Các ngươi cảm thấy ta không nhìn ra nguy dự xâm trọ lự bị. Cố Tuấn không khỏi hỏi một câu, nhất thời thấy thông gia nét mặt dần ngu ngẩn, chuyển là muốn nói lại tôi dáng. Hắn trong lòng nhất thời xác định một chút liền một ít suy đoán. Thanh âm không khỏi phát trầm, các ngươi căn bản không dự định làm thành cái kế hoạch này, đuổi ta tới mới rốt không biết đường, để cho chính ta dày vò mệt mỏi, từ từ bừng tha. Hắn hít sâu một hơi, khống chế mình tâm trạng, thông ra, người khác không rõ ràng, ngươi vậy không rõ ràng. Như vậy là một con đường chết. A Tuấn, ta đã sớm nói, sự việc sẽ không rất thuận lợi. Thông ra thở dài, không phải không dự định làm thành, là hiện giai đoạn không thực tế. Người gần đây xem qua không ít người và chuyện, go tổ Ace Lon như vậy, tất cả quốc chi gian liên hoàn toàn trao đổi tình báo cũng không làm được. Hai nạn không có tới, coi thường, hai khó qua, vẫn là cắt rời ra. Ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào lập tức thực hiện." Cố Tuấn lạnh nói, "Túc đẩy, thúc đẩy. Bây giờ thật có thúc đẩy sao? Những cái kia cải thiện không phải thúc đẩy." Thông gia hỏi ngược lại, nét mặt dàn mua tràn vào hiện nghiêm túc, "Thằng nhóc, cũng chính là ngươi. Đối những người khác để chỉnh, bây giờ thay đổi cũng không biết có. Có một số việc chính là không gấp được à, coi như ngươi đi hỏi một chút nhân dân, bọn họ có nguyện ý hay không mình khổ cực tìm kiếm được, một phần lớn hoa đến trên người người khác. Hoa đến một ít theo mình không chút liên hệ nào người nước ngoài nơi đó, có mấy cái nguyện ý." Thông gia, ngươi đây là một mặt giải thích, bọn họ tiền sẽ rơi vào trên người người khác. Người khác tiền vậy sẽ rơi vào bọn họ trên mình. Cố Tuấn trong đầu ẩn hiện một cỗ dao động, hơn nữa phương hướng lớn đều là toàn cầu người giàu đóng nhiều tiền, người nghèo thiếu giao tiền, để cho giai cấp công nhân sống được còn có tôn nghiêm. Không phải đơn giản như vậy. Thông ra lại là một cái than thở, tật bệnh không trước khí tới, đa số người cũng không biết cảm thấy sẽ là mình, bọn họ sẽ không vui tiền như vậy hoa, cái nào cấp bậc đều là. Còn có, muốn đẩy được cái kế hoạch này, tiền chỉ là bề ngoài kết quả, sau lưng căn nguyên là cái gì? Vậy cỗ dao động đang dần dần trầm trọng hơn, sự đầu căng Cố Tuấn thật giống như nghe được trong đầu có một cổ không thuộc về mình thanh âm đang nói chuyện. Cái này không chỉ là liên quan tới tiền. Dĩ nhiên không chỉ là liên quan tới tiền. Cái thế giới này chính là một không công bằng, không bình các loại, không đẹp tốt thế giới. Cạnh tranh, người cùng người cạnh tranh, tộc quần cùng tộc quần cạnh tranh, nước cùng nước cạnh tranh. Một số người phúc lợi là một số người khác mồ hôi và máu, bốc lột, bị bốc lột, chèn ép, phản kháng, người phản kháng thành bốc lột người, không ngừng tuần hoàn, tuần hoàn. Người rau một mao không rút ra, có chút người nẻo phản bội mình cấp bậc, vậy rút phú người nói chuyện. Ngu muội. Có vài người chính là muốn bốc lột người khác. co như mình bị bốc lột trước, vậy hy vọng tồn tại có thể bốc lột người khác cơ hội, cố gắng phấn đấu là vì bốc lột người khác. Xã hội đa ý huynh chủ nghĩa, do tầng trên người chuyên bá, cam nguyện tự tiện, vậy cũng tốt, chết mình, chết lặng, vọng tưởng hạ một đời nhảy vọt là bốc lột người. Thông gia, Cố Tuấn Đệ thanh âm có chút khàn khàn, ngươi lấy là ta chưa từng nghĩ sau lương phức tạp tính sao? Hắn chỉ là một mục khích lệ mình, hướng Quang Minh đi xem, đi làm, tổng được có người đi làm những chuyện này. Rai đo gì, làm chuyện gì? Thông gia lại đang huyên, hy vọng Cố Tuấn hiểu hắn nỗi khổ, hiểu cục diện này, nếu không chuyện gì cũng không làm được. A Tuấn, ngươi gần đây có chút nóng nảy, như vậy để cho phía trên rất khó làm, ta đã hết sức cho ngươi ném, ta tính tình so ngươi cấp đựng nhiều, nhưng là thật được từ từ đi. Vậy cổ sao động càng phát ra mấy liệt, Cố Tuấn đỗ bảo, giống như là vũ chỉ cho hắn cái này cổ nắm này, không chỉ là liên quan tới tiền, còn liên quan tới quyền lực. Thông gia vẫn còn nói trước, năng lực sản xuất không có đến một cái trình độ, muốn thực hiện cái này loại kế hoạch lớn, làm gì cũng chỉ chuyện xảy ra lần công nữa. Nhưng chúng ta có thể làm không chỉ là dùng miệng mở to đi thay đổi ý nghị của người khác, Tịch Dương Thành đâu? Là không phải có thể phối hợp ngươi càng tích cực đi liên lạc Tịch Dương Thành quý hội? Ý tứ phía trên là như vậy, nghĩa biện pháp đạt được càng nhiều hơn trợ rút, càng nhiều kỹ thuật ý liệu, càng nhiều khoa học kỹ thuật, cẩm chúng mang đến cái thế giới này cải thiện nhân sanh. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất năng lực sản xuất à, có càng tài nghệ cao khoa học kỹ thuật mới có thể càng đến gần ngôi mục tiêu. Giống như một cái bắp thịt kéo rút ra bọc xương người, không muốn cho hắn đi chạy, hắn chạy sao? Ngươi được trước cầm bắp thịt luyện từ từ đứng lên à. Thông ra, ngươi lúc nào như thế thích nghe phía trên. Cố Tuấn hỏi, ở lãnh vực này, trong chuyện này, người khác có chúng ta hiểu không? Ngươi nói những cái kia ta đều có đang làm, nhưng tịch Dương thành không phải tốt như vậy liên lạc. Tuần nữa theo bọn họ liên lạc, cũng là cầm chúng ta thế giới làm một lần bại lộ, giống như hướng vũ trụ phát ra ngoài một đạo quang, Tịch Dương Thành có thể thấy, Khắc Lực Lượng cũng có thể thấy. Bọn họ bên kia khẳng định vậy có rất nhiều giới hạn, nếu không làm sao liền không trực tiếp tới? Chính là bởi vì chúng ta rất nhỏ yếu, chúng ta không chịu nổi một kích, chúng ta không thời gian lúc nào, ta mới vội vã đẩy cái kế hoạch này. A Tuấn, thật. Thông gia thở dài nói, hiện tại nên ngừng một ngừng, trước quá hết năm, chuyện này mỗi một bước cũng được thận trọng, liên lụy lời ích quá rộng. Cố Tuấn căng đầu đầm đau, nhìn màn ảnh ở giữa thông gia, mơ hồ như là kích hoạt đến ảo ảnh. lại hoặc giả là mình tưởng tượng. Thật giống như có một ít không thấy rõ bóng người, hỗn loạn tiếng nói chuyện giống như dòng nước ngầm mấy liệt. Hắn có như vậy lòng tham tốt, nhưng còn lây thơ chút. Quá nuông chiều hắn không được, không thể hắn nói gì liền toàn nghe, hắn nói cũng phải một loại suy đoán, vẫn là phải chú ý trạng thái tinh thần của hắn. Toàn loài người miễn phí chữa bệnh quý hội. Vậy hắn là cái gì? Quý hội hội trưởng. Hắn muốn làm cái gì? Người trẻ tuổi này tư tưởng rất nguy hiểm. Quyên một chuyến hắn, để cho hắn làm xong buồn phận công tác. Cái này không chỉ là liên quan tới tiền, đây càng liên quan tới quyền lực. Hắn tinh thần kiểm tra như thế nào? Biết hay không thật ra thì đã hở mất. Để cho hắn ngừng một ngừng, hắn nguyện ý ngừng vẫn là thiên cơ anh hùng. A Tuấn, ngươi tin tưởng ta. Thông gia lại nói, chuyện này chúng ta sẽ không bỏ rơi, ngừng một ngừng trước sửa sang một chút. Đột nhiên, Cố Tuấn trong lòng vậy đoàn lửa giận, nổ tung đứng lên, làm sao? Thông gia ngươi ở cao vị ngồi lâu, biến thành người đang nắm quyền liền phải không? Cầm vậy một bộ để chúng ta. Ngươi là người đang nắm quyền đâu, người đang nắm quyền đâu. Cố Tuấn bực tức xoay người đi tới, không để ý tới sẽ soi lưng truyền tới thông gia sốt ruột gào thét. Hắn sai bước đi ra phòng nhã, sai bước đi hồi hoa lệ phòng yến hội. bị một ít khách mời lập tức thấy, rối rít cười hô hắn đi qua. Các nữ sĩ các đàn ông, Cố Tuấn hô to một tiếng, khắp nơi các khách quý rối rít trông lại, phòng yến hồ yên tĩnh xuống, mọi người xách ly rượu, mỉm cười yên lặng chờ muốn nghe hắn đọc diễn văn, hắn nói, "Ta muốn cho các ngươi xem một chuyện vật, các ngươi xem liền có thể sẽ sinh ra choáng váng đầu, lòng rung động, kinh hoàng, nhưng không cần sợ hãi, không nguy hiểm gì, tương đương với nhìn một lần khu ma người mà thôi." Các khách quý một phiên cười khẽ bên trong, cũng là kinh ngạc vui mừng hứng thú, thần bí vòng sự vật. Maga các nhân viên rối rít nghi ngờ cau mày. Chân sau chạy vào phòng yến hội ngụy dục sâm têo lên quắc bảo ngừng lại, Cố đội trưởng. Cùng lúc đó, Cố Tuấn đã lấy cực nhanh ngựa tốc độc lên một chuòm tiếng vang, đột nhiên ở dưới chân hắn, một phiến quái dị bóng đen hiện lên, chợt ngưng tụ vật lên, mở ra trước giống như con rơi vậy cánh, gơ lên nhọn cái đuôi, phát ra một tiếng thiếu tê ở, bóng tối hơi thở đi từ tán. Phích bánh, có khách mời ly rượu trong tay rơi xuống đất nổ lên. Có khách mời phát ra thét chói tai, nhiều người hơn là mở mị thất thần ngốc tại chỗ. Phòng yến hội bầu trời thủy tinh đèn treo lão đạo muốn rơi xuống, các khách quý thân thể cũng là lão đạo muốn rơi xuống. Các vị, chuyện này vật kêu dạ yểm là một loại tinh thần thể sinh vật, ở ta đã thấy những cái kia gì loại bên trong, cái này cũng chưa tính cái gì. Đại đường hảo tướng công đại đủ ồm tụng sực một chương 600, một bộ lý luận. Một đám người cấp mau tiếng bước chân ở khách sạn trên hành lang vang lên, chạy về phía cái đó phòng yến hội. Mạnh Triệu Đông là một thành viên trong đó, hắn lại thuộc gia chú mới giáp tổng bộ cơ động đặc nhiệm đội, chức vụ đội trưởng, vậy hiểu được chú thuật và cự hấn. Hắn ra khỏi rất nhiều nhiệm vụ, trải qua không thiếu chiến trường, nhưng nhiệm vụ lần này lại có một phần kiểu khác hẳn thường, cùng với bất ngờ. Tình huống lần này không giống với qua lại đen như vậy trắng rõ ràng. Nhiệm vụ muốn dẫn độ mục tiêu là Cố Tuấn. Hành lang đi thông phòng yến hội cửa, đã có qua nhân viên cầm canh trừng, ngoài ra còn có nghe tin mà gửi FBM mở nhân viên. Qua ở Hoa Kỳ nước bên ngoài hoạt động cũng sẽ phải chịu FBM mở giám quản, Cố Tuấn đoàn người ở Hoa Kỳ nước trong biên giới hoạt động cũng là cần phải làm cho tốt thông báo, bao gồm tối nay chàng này dạ tiệc. Hiện tại dạ tiệc sẽ ra chuyện, FBM mở cơ hồ thời gian đầu tiên cũng biết, đợi lệnh cắt chiến tiểu đội lúc này chạy tới. Michael Jets, cái này to lớn trung niên người da đen người đàn ông là FBM tắc chiến tiểu đội đội trưởng, đang như Lâm đại địch thủ ở nơi đó. Bọn họ vậy hiểu trao đổi được một ít chú thuật cùng củng hắn, trên tay cầm tự động súng trường, súng đều đã mở khóa an toàn, tiểu đội tùy thời có thể vọt vào phòng yến hội. Michael, Mạnh Triệu Đông đội vàng kêu một tiếng, tình huống bây giờ như thế nào? Mặc dù nhân vật nổi tiếng tụ tập, bên trong phòng yến hội thật ra thì có âm thầm đeo nhiều chỗ quản chế máy thu hình, từ bắt đầu đến bây giờ tình huống cũng nhìn thấy. Giang thị bên kia thông qua nữa đối với nói khí cầm tình huống tức thì nói cho hiện trường bên này, bên trong coi như có thể khống chế, Cố Tuấn cho gọi ra dạ yểm sau không lâu liền đem nó hầm bế nát, sau đó lại thi triển một lần củng hắn. Bên trong ngụy dược xem các người không có chọn lựa hành động quá khích, một thì không muốn kích chọc tới Cố Tuấn, hai là lấy bọn họ thực lực không nhất định ngăn lại được tới. Bọn họ có súng, nhưng nếu như Cố Tuấn tiến một bước cho gọi ra bị kỳ, thậm chí sử dụng đáng sợ hơn chu thuật. Ở trên đã sớm nói qua Cố Tuấn có như vậy năng lực, bọn họ và tất cả khách mời đều có thể ngay tức thì bỏ mạng, hơn nữa xoắn dung hợp thành một đoàn bất thường vật. Các khách quý đang dọa sợ không nhẹ, nhất là một ít lớn tuổi hơn người sắc mặt thật không tốt xem. Bất quá nhỏ dạ hiểm tạo thành tinh thần ăn mòn không lớn, lực trùng kích có hạn, Cố Tuấn vừa không có khiến nó có bất kỳ công kích nào hay vì, dừng lại thời gian cũng không lâu. Vì vậy các khách quý tình trạng thân thể to lớn tạm được, không có ai cần cấp cứu. Giám thị bên kia tin tưởng, Cố Tuấn còn khống chế trước một cái độ, cũng không phải là hoàn toàn mất khống chế. Cho nên Michael Jet mang theo chi này ép vợ mở tác chiến tiểu đội, không có cưỡng ép vào vào, còn đang chờ. Tình huống không tốt, cũng không coi là quá kém. Michael Jet nói, có một loại người da đen đặc biệt hẳn càng lớn giọng, Cố đội trưởng không có trả lời chúng ta hô đầu hàng, hắn một mực đang nói lý luận của hắn, tất cả khách mời đều nghe được. Bọn họ giống vậy nghe được, có chút tin tức thậm chí là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như không nhanh chóng để cho cái thế giới này sức khỏe đứng lên, thua lựa chọn sinh mệnh sẽ rất ngoai lại đem trọng lâm. Còn có những thứ khác hắc ám lực lượng, quỷ dị hơn, càng khó hơn để ứng đối tật bệnh. Ho ra máu bệnh, một loại không rự ở vào thường gặp bên ngoài nguyên tính và bên trong nguyên tính bệnh nguyên thể gây bệnh, truyền bá lưu hành bệnh, tất cả ho ra máu người bệnh người đều là như vậy bắt đầu bị bệnh, phổi xuất hiện sương nước, phổi công có thể bắt đầu suy tiệt, đầu tiên là ho khan, lại là ho ra máu. Mọi người sẽ chứ đi, bỏ mặc nút ở chỗ nào, chỉ cần là thuộc về cái này văn minh trong đó, liền có thể có thể phát bệnh. Bởi vì cái này văn minh bị bệnh Từng cái quốc gia sẽ thất thủ, từng ngọn thành phố sẽ thành được tích địch. Nhưng mọi người còn có cơ hội đi ngăn cản như vậy tai họa lớn khó khăn phát sinh, ít nhất là trì hoãn nó đến, trì hoãn đến mây trăm năm sau, 1000 năm sau. Như vậy loài người văn minh liền vô được càng nhiều hơn thời gian đi phát triển tự thân, có năng lực đi giải quyết nó, chữa trị nó. Điều này cần mọi người đồng tâm hiệp lực theo đuổi một cái khỏe mạnh hơn, càng công chính, toàn dân còn có tôn nghiêm thế giới. Cứu người khác cũng là cứu mình, để cho cái thế giới này khỏe mạnh hơn, cũng là để cho mình sức khỏe. Lúc này, phòng yến hội bên trong lại truyền ra cố tuấn thanh âm, nếu không, ta dám nói, các vị đang ngồi Các ngươi một cái cũng không chạy khỏi, vỏ mạc các ngươi là phu ông, doanh nhân, người đang nắm quyền, vẫn là cái gì, một cái cũng không chạy khỏi. Các ngươi sẽ trong thống khổ chết đi, bạn của các ngươi, người thân, người yêu, đứa nhỏ, tất cả đều là. Michael Z hướng mạnh Triệu Đông nhíu mày một cái, không ngừng bình luận đồng thời mang điểm hỏi, "Cố đội trưởng cái này bộ lý luận là chuyện gì xảy ra?" Mạnh Triệu Đông khẽ lắc đầu, nghe được tâm tình nặng nề, không dám tưởng tượng. Hắn quả thật không cách nào phân biệt thật giả, bởi vì thiên cơ cục, Goa và FBM, nhân viên nội bộ đều có quyền hạn cấp bậc. Xem Cố Tuấn như vậy bởi vì đặc thù thực lực mà trên thực tế không chịu cấp bậc hạn chế người là số rất ít. Mạnh Triệu Đông thậm chí là lần đầu tiên nghe nói ho ra máu bệnh cái danh xưng này. Cái này bộ lý luận có lẽ là Cố đội trưởng có tin tức căn cứ giải thích, có lẽ chỉ là Cố đội trưởng tinh thần tan vỡ xuống vọng tưởng sản vật. Bất kể là vậy một loại tình huống, cũng không biết để cho người cao hứng. Mấy ngày trước, Mạnh Triệu Đông và Cố Tuấn ở trong thành hoa trụ sở chính cả qua, Cố Tuấn hoàn toàn không giống như là điên rồi dáng vẻ, chỉ bất quá có chút điên cuồng là không nhìn ra. Michael, ta nghĩ, chúng ta liền làm tốt chúng ta làm việc đi." Mạnh Triệu Đông nói. được rồi, ngươi nói đúng." Michael Jet gật đầu, làm bọn họ chuyến đi này, biết quá nhiều không nên biết tin tức không phải là chuyện tốt, vậy cũng sẽ để cho ở trên khó xử, để cho mình tình cảnh đổi được khó khăn, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi tới gọi kêu Cố đội trưởng. Lúc này, có một cái tình huống mới, từ điện thoại vô tuyến bên trong mau tiếng truyền vào mọi người lốt hai. "Chú ý, chú ý. Mục tiêu ở di động, hắn ở đi các người kia cửa đi. Nhất thời gian, Goa và FBM2 đội nhân mã cũng toàn bộ tinh thần đề phòng, Mạnh Triệu Đông hướng phòng yến hội bên trong cao giọng nói, "Cố đội trưởng, ta là Mạnh Triệu Đông. Mọi người bình tĩnh." Chúng ta và FBM người đều ở đây cái này bên ngoài, mọi người không cần làm ra bất kỳ nguy hiểm nào cử động. Mục tiêu không có ngừng, vẫn còn ở đi, đại khái 5 giây sau đến, chuẩn bị xong, 3, 2, 1. Mạnh Triệu Đông, Michael dệt thần kinh của bọn họ cũng khẩn trương cao độ, nắm ba súng bằng tay sít chặt chặt. Cầm súng điện mấy vị nhân viên đặc biệt là là khẩn trương, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cái đó nhưng mà Cố Tuấn, ở trên nghiêm túc giao phó cho không phải hoàn toàn mất khống chế tình huống đều không thể tổn thương hắn, bởi vì tổn thất hắn, đối với toàn cầu đều là một cái tổn thất trọng đại. Cố Tuấn đến gần cửa thời điểm, bước tốc vẫn không có biến hóa. Thẳng đến đi ra cửa, đứng đang lúc mọi người vòng vây bên trong, bị hơn cầm súng họng súng nhắm ngay. Mãnh đội trưởng, Dẹp đội trưởng. Cố Tuấn ung Dung nhìn xem bọn họ, chào hỏi, giống như là phòng yến hội bên trong sự việc không có phát sinh qua, làm phiền các người, ngại quá, ta làm như vậy là có ta công tác phải làm. Đi thôi, muốn không muốn vào tay cái cụm. Cố Tuấn như vậy bình tĩnh, để cho tất cả mọi người có bất ngờ. Cố đội trưởng, không cần, ngươi theo chúng ta đi là được. Mã Triệu Đông dựa theo ở trên phân phó làm, nhưng không nên sử dụng chủ thuận. Cố đội trưởng, nếu như ngươi còn thanh tỉnh, vậy ta muốn vậy không cần cùng ngươi nói quá nhiều quý cụ. Michael Jet lớn tiếng nói, "Nơi này là nơi rót, đây là địa bàn của chúng ta, chúng ta sẽ không cố kỵ ngươi quá nhiều, có thể chúng ta cũng không muốn tổn thương ngươi." Cố Tuấn im lặng gật đầu, từ hành lang đi ra phía ngoài, đối với bọn họ lại nói, "Ta mới vừa nói những lời đó, toàn đều là thật." Mạnh Triệu Đông, Michael Jet cái này hai đội người, không thời gian suy nghĩ nhiều, liền lập tức đi theo, Liên phòng yến hội cũng không có bước vào đi một bước. Nơi này cục diện rối rắm do những ngành khác nhân viên tới thu thập, bao gồm đối với những thứ này khách mời cứu chữa, tinh thần kiểm tra, tâm lý giải kèm, việc giữ bí mật giải quyết tốt văn. Văn Ngụy Dực xâm cùng qua nhân viên, tạm thời còn ở lại phòng yến hội bên trong duy trì trật tự, rất có chút khổ sở. Nói nhỏ cho chuyện tiếng, rốt cuộc lần nữa từ phòng yến hội bên trong vang lên, rất nhanh liền càng ngày càng vang dội. Là các khách quý phục hồi tinh thần lại, lại có thể nói ra bảo, đầu óc chuyển động, mới vừa rồi đánh vào, Cố Tuấn lời nói, cũng chỉ rối rít xong tới. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, chần đầy mờ mịt, Cố Tuấn nói không ngừng vang ở trong lòng, bất kể như thế nào giàu sang như thế nào đang nắm quyền, một cái cũng không chạy khỏi. Vậy chuyện gì xảy ra? Ta hướng thượng đế bảo đảm, vậy tuyệt đối không phải ảo thuật, hoặc là ảo giác. Đó mới là siêu tự nhiên lực lượng đi. Ta cũng biết, ta cũng biết trên thế giới có chuyện như vậy vật. Cố Tiên Sinh nói ho ra máu bệnh lạ thật sao? Chúng ta cần một cái giải thích. Ta chủ, linh môi đoàn thuần mới qua bao lâu? Thế đạo này còn có thể hay không có mấy ngày ngày tốt qua. Đô thị cực phẩm y dị tiên đỏ thì cục phạm mì sen, 1 chương 601, một phần báo cáo. Ngươi cho rằng Cố Tuấn trạng thái tinh thần như thế nào? Ta cảm thấy, nhìn qua khá tốt, Cố đội trưởng không giống ta quen thuộc như vậy tinh thần tắc nữa, hắn rất lạnh yên tĩnh, biết mình đang làm gì, ở áp tải hắn trở về mới rót tổng bộ trên xe hắn còn chủ động nói đùa với chúng ta, nói mình muốn ở tử tử bên trong hết năm. Vậy ngươi cho rằng trạng thái tinh thần của hắn không có vấn đề? Ta không biết, liền trước mắt ta đã biết tin tức, ta không có cách nào phán đoán, cũng không thể hiểu Cố đội trưởng cử động tối nay. Ngươi cho rằng hắn có bị dị thường lực lượng ăn mòn, hoặc là che mắt tâm trí có khả năng sao? Mặc dù lạnh nhẫn tĩnh, nhưng tim đã thay đổi. Ta vẫn là không có pháp phán đoán. Từ ta và Cố đội trưởng gần đây có hạn tiếp xúc tới xem, hắn vẫn có tích cực, ngay mặt tâm tính, hắn ở thúc đẩy sự việc vậy tựa hồ theo Hắc ám kéo không được quan hệ thế nào. Bất quá, tâm trí sự việc không nói chính xác, không có làm kỹ lưỡng hơn điều tra trước, ta chẳng ngờ đối với Cố đội trưởng hạ phán đoán. Ý ngươi là không phải có thể hiểu vì ngươi cho rằng có như vậy có khả năng, có khả năng, sẽ có, rất nhiều có khả năng đều sẽ có, nhưng ta không muốn làm như vậy. Đúng rồi, hiện tại thông qua tâm trí trụ tình huống, không phải có thể tốt hơn đánh giá loại vấn đề này sao? Hẳn đi hỏi cùng Cố đội trưởng có tâm trí trụ ngay cả động nhân viên. Mạnh Triệu Đông đội trưởng, lần này dám khảo mục đích ở chỗ kiểm định ngươi tinh thần trạng thái tâm lý, mà không phải là Cố đội trưởng. Ừ, ta rõ ràng. Ngươi đối với Cố Tuấn ở dì anh bệnh trong sự kiện rõ ràng nhiều ít. Ngươi biết hắn va phá xương mù người tiểu đội là như thế nào đánh lui thua lựa chọn sinh mệnh sẽ sao? Ta không hiểu rõ nhiều ít, trừ tổ chức đối với toàn nhân viên giải mật, còn có ta quyền hạn có thể hiểu được những cái kia tin tức, ta chỉ nghe qua một chút đồn đại là, nói vậy trận quyết chiến quá trình rất thảm mấy liệt, hàng loạt nhân viên tử vong, không chỉ là Vu Chỉ đội trưởng tự mình hy sinh, Cố đội trưởng cũng là nhận chịu rất nhiều. Nếu như nói Cố Tuấn còn không có tự vậy đoạn trải qua khôi phục như cũ, từ đó làm ra tối nay như vậy tự động, ngươi cho rằng là hay không hợp lý? Ta không biết. Mạnh Triệu Đông đội trưởng, từ cái vấn đề này dậy, ngươi chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải, ngươi phải làm một cái lựa chọn. Vậy thì, đúng không? Loại chuyện này có thể phát sinh. Nếu như nói cô Tuấn vậy một bộ lý luận, là căn cứ vào dị thường của hắn trong lòng sản vật, hắn bị đại hoa chủ sở chính giám khảo bộ đánh giá có lo hô chứng ngại, mấtức chứng ngãi và ngủ chứng ngại, ngươi cho rằng là hay không hợp lý? Hô, Manh đội trưởng. Ừm, có cái này loại có thể, nhưng Cố đội trưởng, ngươi chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải. Nếu như loại chuyện này không phải phát sinh ở Cố Tuấn nơi đó, là một người khác, ví dụ như Michael Jets, ngươi phải chăng cho rằng hợp lý tính sẽ cao hơn? Ngươi nghi ngờ sẽ giảm thiểu rất nhiều. Ừ nhưng ta phải phải nói, mọi người đều biết Cố Tuấn trải qua rất nhiều, hắn rất bền bỉ. Hắn tinh thần không yếu ớt như vậy. Nhưng ngươi không được rõ hắn cụ thể trải qua, đặc biệt là ở lần gần đây nhất trong sự kiện trải qua. Ừ, ta không đủ rõ ràng. Ngươi đối với Cố Tuấn tín nhiệm, ngươi cho rằng là hay không có tử liền bởi vì hắn là Cố Tuấn mụ quan tính. Xin trả lời phải hoặc là không phải. Ta cảm thấy là Từ ngươi đã làm tôi xem, ngươi cho rằng cái này loại mụ quan tính là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Chuyện xấu? Ngươi phải chăng nhận vì mình là không thể chiến thắng, vô luận trải qua chuyện gì, cũng không biết tinh thần tăng nữa? Không, không phải. Ta không mạnh như vậy. Ngươi phải chăng cho rằng Có người có thể mạnh như vậy? Đây là người phàm có thể làm được sao? Ta không xác thực định. Nếu không phải là chọn, liền, không phải đâu. Tại sao? Cái này cùng ngươi trải qua có liên quan sao? Mạnh đội trưởng, nơi này mời ngươi giải thích cặn kẽ ngươi một chút ý tưởng. Đúng, khi tiến vào qua điều tới mới rốt trước, ta đã tham gia lính mới đoàn bệnh chuyên tiễn. Khi đó ta là tổng bộ phái đi thành phố Sơn Hải tiền tuyến một cái trong đó cơ động đặc hiện đội người nhân viên, phụ trách lục soát đồ mối, cho nên ta thấy rất nhiều. Nơi đó, khi đó. Sau đó chúng ta một ít bạn đồng đội không có chết ở trên chiến trường. Nhưng sau đó tinh thần một mực không có thể khôi phục, có mấy vị giải ngũ cũng có chuyển đi làm công việc văn phòng, bởi vì lúc ấy dịch khu tình huống. Chúng ta đều mặc trước khí bí mật đồ phòng hộ đi, ta muốn đem ta đồ phòng hộ cho ven đường một cái đứa nhỏ. Nhưng quá lớn, không vừa người, hắn mặc không được, hơn nữa vậy đứa nhỏ. Ở Ho Khan, Ho Khan gia rất nhiều máu đảm. Phu mẫu nàng sẽ chết ở bệnh tận. Mạnh đội trưởng, ngươi có thể từ từ nói. Ta là nói, chúng ta, chúng ta những người này trải qua loại chuyện này nhiều, ta cảm thấy ai cũng không có biện pháp không để ở trong lòng, ngươi một khi trải qua loại chuyện đó ngươi cũng không có biện pháp lại là lấy trước như vậy, chỉ có thể không thèm nghĩ nữa nó, nếu như muốn nhiều, ta cảm giác được mình cũng là sẽ tinh thần hỏng mất. Cố Tuấn cũng có thể. Phải, hoặc là không phải. Ừ, Cố đội trưởng là như vậy, hắn so ta trẻ tuổi, còn có lúc còn trẻ như vậy chủ nghĩa lý tưởng, tim vậy đặc biệt tốt, loại người này sẽ càng khó hơn quên được. Chỉ là ngươi vẫn không muốn nghiêng về Cố Tuấn tinh thần hỏng mất có thể. Phải chăng Cố Tuấn người này đã trở thành ngươi một loại tín niệm trụ? Có thể nói như vậy đi. Mặc dù ta không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng Cố đội trưởng làm rất nhiều để cho chúng ta bội phục sự việc. Đây là ngươi mù quan tính ư? Phải, hoặc là không phải? Ừ. Lần này dám khảo đến hiện tại, ngươi phải chăng từng có ý tưởng chúng ta là ở dẫn dụ ngươi đi hoài nghi cố tuấn trạng thái tinh thần? Là. Nhưng lạ, ngươi không cách nào phản bác. Ừ. Ngươi phải chăng bắt đầu nghi ngờ mình mù quan tính? Ừ. Chúng ta không khác vấn đề. Mạnh đội trưởng, lần này kiểm định kết quả ngươi cũng nên đoán được, ngươi trạng thái tinh thần có chút kiểm chế, một ít đi qua đối với ngươi tạo thành vết thương sự việc vẫn còn ở khôn nghiếu ngươi. Chúng ta sẽ an bài ngươi đi làm một ít thôi miên đánh vào trị liệu. Mạnh đội trưởng, qua 2 ngày liền mùa xuân. Chúc thật tốt qua cái tên đi, cực khổ. Ừ, ta có thể hay không hơn hỏi một chút, Cố đội trưởng bên kia. Cố đội trưởng tối nay sẽ do máy bay đặc biệt đưa trở về đại hoa trụ sở chính, hắn sự việc thuộc về trụ sở chính xử lý, ngươi không cần lo lắng hắn. Được, rõ ràng. Hồ sơ số 57020392. Hành vi: tâm lý can dự, tất cả bị thử đều được báo cho biết là trạng thái tinh thần kiểm định. Can dự mục tiêu: sứ tất cả bị thử không chịu Cố Tuấn lợi bản ảnh hưởng. Đường hướng quan điểm: Cố Tuấn gặp vết thương, có khác thường tâm lý, lời nói đã mất khống. Địa điểm: Hoa Kỳ nước mới lưu Giot Gua trụ sở chính giám khảo bộ số 1 phòng giám khảo. Ngày tháng 52022 1 tháng ngày 29. Giữ bí mật tuyệt hạn, cấp A. Tâm lý can dự nhân viên, phương tiện, bảng tên như. Bí thư, Mạnh Triều Đông. Bí thư số thứ tự 001221. Can dự kết quả, đã thành công quấy nhiễu bí thư ý tưởng. Nga thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ ông 1 chương 602, một chút nắm này. Thành phố Đại Hoa, Thiên Cơ cục trụ sở chính. Thông ra bước nhanh đi vào cái này phòng tầm vấn, một mặt rộng rãi một chiều nhìn thấu thủy tinh chính ở bên kia trong tường. Xuên đấu qua kiếm có thể thấy Cố Tuấn ngồi ở bên trong bị thẩm trên đế, mặc không cảm giác, mặc dù ánh mắt không vọng bên này, nhưng nhất định biết tường phía sau có người đang nhìn hắn. Không nhiều, liền thông gia mình một cái, lần này cha hỏi bỏ mặc kết quả như thế nào, đều là tới cấp bậc cao cơ mật. Cố Tuấn ở mới rốt gây ra sự việc còn thật tốt tốt thu thập, vậy không do thông gia để ý tới, chuyện này đã lớn chuyện rồi, phía trên yêu cầu khống chế cục diện, nghiêm túc xử lý. Tất cả biết tương quan nhân viên nội bộ, xem mạnh chịu đồng các người, đều sẽ bị tâm lý can dự. Bởi vì cái này loại cao cấp đừng quyết sách, không cần bọn họ tham dự vào, vậy sẽ rối loạn bộ. phía trên làm hướng dẫn, không nên để cho bọn họ yั่ว theo Cố Tuấn giải thích, dựa đối với tổ chức tiến nhiệm cùng phục ngành, tích cực làm xong tổ chức giao cho công tác, chính là bọn họ nên cầm trạng thái tâm lý. Mà những cái kia dạ tiệc khách mời, Hoa muốn cùng FBM mở bên kia làm xong câu thông, thích đáng tiến hành tương ứng chữa trị tâm lý cùng can dự. Như không ngoài suy đoán, bọn họ cũng sẽ được báo cho biết, Cố Tuấn là bởi vì là tinh thần áp lực quá lớn, có một chút bấtỨc vấn đề, từ đó xảy ra mất khống chế cử động. Đây đối với bọn họ những thứ này cả ngày tiếp xúc siêu tự nhiên lực lượng người mà nói, là thường gặp tình huống, một chút vấn đề nhỏ, không tính là điên lên rồi. nhưng là cố tuấn vậy một bộ lý luận, thuộc về áp lực quá lớn sản vật, không cần phải lo hô. Một vấn đề khác chính là, hiện tại cố tuấn chân thật trạng thái tinh thần như thế nào? Ở cái vòng này bên trong, mới rốt chuyện vẫn bị cao độ giữ bí mật trước, không có truyền ra. Thiên cơ cục cầm cố tuấn làm lại rốt làm trở về, quả thực là giải không ít thời gian. Bất quá cuối cùng, hiện tại hắn liền ngồi ở chỗ đó, chuẩn bị tiếp nhận tra hỏi. Là tra hỏi, cũng là tinh thần trạng thái tâm lý kiểm định, do trụ sở chính giám khảo bộ 3 chức cao cấp giám khảo nhân vi làm. Lúc này, thông gia nhìn bọn họ từ bên kia lối đi cửa đi vào phòng thẩm vấn bên trong, hai nam một nữ. Ngụy Định Dương, Thôi Vĩ, Trùng Mạt Tinh. Ba vị này cao cấp giám khảo nhân viên tất cả đều mặt mũi nghiêm túc, bọn họ lần này nhiệm vụ trọng đại, tất lực làm rõ ràng Cố Tuấn rốt cuộc có hay không điên. Sau so khi Cố Tuấn mới ra liền hắc vụ khu vực sau một lần kia thông thường thẩm tra muốn hơn nữa nghiêm ngặt, hơn nữa không để mặt. Thông gia im lặng nhìn. Hiện tại, tình huống phức tạp, Cố Tuấn biểu hiện sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng. Không chỉ là liên quan tới cái kế hoạch kia, còn liên quan tới hắn người này, ở phía trên bên kia hình tượng, trong tương lai ở bên trong tổ chức xác định vị trí. Thông gia nhìn ngồi được thẳng Cố Tuấn, ngay hoàng hốt thật giống như thấy được lúc còn trẻ mình. cũng là ngồi phòng thẩm vấn bên trong, cũng là ngồi được như vậy thằng táp. Cố đội trưởng, người khỏe. Ba vị giám khảo nhân viên trước hướng Cố Tuấn chào hỏi. Các ngươi tốt." Cố Tuấn tiếng đáp lại, liền mình nói đứng lên, thật ra thì S trị giá kiểm định có cái thiếu sót ngay cả có chút người điên nhìn qua hoàn toàn bình thường, có chút tư tưởng phát sinh nguy hiểm thay đổi người cũng có thể biểu hiện cho hết toàn bình thường. S trị giá kiểm định những đối là phổ thông tình huống, mà xem ta cái này loại tình huống đặc biệt, liên liên tâm trí trụ liên hệ, cũng rất khó làm một cái rõ ràng giới định bút hướng thú các Vút Vút Vút bị chịu xỉ, ta điên rồi sao? Ta đang suy nghĩ gì? Ta đang làm gì? Trong lúc này, Thông gia trong lòng không biết làm sao một tiếng, đích xác là cái lý này, cho nên Thông gia mình gần đây không thích xét trị giá kiểm định. Càng đến người, nói không ngừng lại càng đến gần chân tướng. Trong phòng thẩm vấn mật, cứ việc sớm biết Cố Tuấn khó đối phó, ba vị giám khảo nhân viên vẫn là dừng một chút. Cuối cùng chủ giám khảo nhân viên ngụ định dương nói, "Cố đội trưởng, ngươi rất rõ ràng chúng ta công tác cơ chế, vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi vậy bộ lý luận, cho rằng cái này Văn Minh bị bệnh, cần thực hành toàn dân miễn phí chữa bệnh, nếu không tua lựa chọn sinh mệnh gặp lại tới, ho ra máu bệnh vậy sẽ rất mau ra hiện." Cố Tuấn nghe những thứ này, Vẫn là mặt không thay đổi nhìn đối diện ba vị giám khảo nhân viên. Đây là ngươi căn cứ ngươi đã biết một ít tin tức làm ra suy đoán, vẫn là ngươi biết được tin tức chính xác." Ngụy Định Dương vẫn nói. Cố Tuấn trầm mặc mấy giây, mới nói, "Là suy đoán, nhưng ta cảm giác rất xác định. Cố đội trưởng, căn cứ ngươi trước kia đối với cạ lộc văn minh miêu tả." Một vị khác giám khảo nhân viên trung mẫn tinh lật một cái xem trong tay một phần văn kiện, còn có Đặng Tích Mân, vu chỉ các người cùng cấp ngoài ra một ít tin tức chung nhau tỏ rõ. Cạ lộc văn minh chính là một cái có toàn dân miễn phí chữa bệnh văn minh, không phải tất cả giai tầng đều được cùng một chữa bệnh cấp bậc, nhưng bọn họ bệnh có chút ý liê. Không có bệnh nhân bị xã hội vứt bỏ, ít nhất tại chưa có tình hình bệnh dịch, chữa bệnh tài nguyên đầy đủ bình thời là như vậy. Các lộc học viện dẫn lĩnh vực vật nghiên cứu cũng không để bộ lời, toàn bộ văn minh đều ở đây tràn đầy nhiệt tình thúc đẩy y học phát triển. Dựa theo tiêu chuẩn của ngươi, cái này văn minh đặc biệt sức khỏe, nhưng tại sao nó vẫn là tạo ra liên thua lựa chọn sinh mệnh sẽ, cũng xảy ra ho ra máu bệnh, mà ngươi còn làm ra hiện hữu suy đoán. Các lộc văn minh, không phải một cái hoàn mỹ văn minh." Cố Tuấn trầm giọng nói, "Chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể hết sức làm cho mình đổi được khá hơn một chút, để cho tai nạn tới được càng chậm một chút." không thể bởi vì sao chúng ta làm tốt lắm cả lộc văn minh đều thất bại, chúng ta liền không làm, vậy chỉ sẽ để cho chúng ta sớm hơn di vong. Ngươi nói là, ở lý luận của ngươi bên trong, cho dù chúng ta cái gì cũng làm đúng rồi, làm xong, ho ra máu bệnh vẫn là có có thể sẽ tới, hơn nữa hủy diệt hết thảy. Đúng vậy, nhưng chúng ta còn có cơ hội. Tịch Dương Thành, phải chăng nói với ngươi về cả lộc văn minh như thế nào hủy diệt, ho ra máu bệnh, ngươi cái này bộ lý luận cùng những tin tức này. Lúc này, thông gia Kim Lữu, thật ra thì những vấn đề này, hắn đã sớm và A Tuấn nói qua. Có lẽ Trả lời loại vấn đề này tung một chút láo sẽ càng lợi cho mình tình cảnh. Nhưng là, thông gia nhìn thấy, Cố Tuấn càng phát ra căng thẳng sắc mặt, thật giống như có cái gì đang rẽ rủa lôi kéo, người trẻ tuổi này bên trong tim có rất nhiều sự vặn, cần dùng chân thành đi đối kháng. Đúng như chính hắn lúc còn trẻ, không muốn, khinh thường lấy nói láo đạt thành mục tiêu, vậy cũng không khả năng đạt thành mục tiêu. Không có. Cố Tuấn cuối cùng nói, ta đang cùng Tịch Dương thành mấy lần liên lạc bên trong, không có lấy được đến những phương diện này tin tức. Ba vị giám khảo nhân viên im lặng làm ghi chép, lại do thôi vị hỏi, "Cố đội trưởng, mới vừa rồi ngươi nói ta cảm giác rất xác định." rất xác định là chỉ ngươi có bao nhiêu năm trận. Ngươi có được hay không xác định, ngươi cái này bộ lý luận 1% là chính xác. Cố Tuấn Như là hít sâu một hơi, sắc mặt bên trong hiện lộ ra một chút nóng nảy. Nội lên hồi lâu, hắn mới nói, ta không thể xác định. Làm chúng ta những công việc này, rất ít có cái gì là có thể 1% xác định, liền thời gian, nhân quả, tự thân tồn tại đều không thể, cho nên ta không thể xác định. Nhưng mà muốn chờ ta hoặc là ai xác định mới lại khai triển công việc, vậy thì đã quá muộn. Cố đội trưởng, ngươi nói lên kế hoạch là một cái hoành kế hoạch lớn, thật muốn khai triển chạy đi, sẽ mang đến cự lượng mới vấn đề. cũng có thể đưa tới một loạt toàn cục tính xã hội hỗn loạn, bao gồm tài chính, công an việc làm, quân sự các phương diện. Ở ngươi tưởng tượng bên trong, ngươi phải chăng có làm qua những thứ này cân nhắc? Cái này trước mắt đang đứng ở suy sụp thế giới phải chăng chịu đựng được nổi? Đây có phải hay không sẽ cho dư Hắc ám lực lượng ngoài ra một ít cơ hội? Cố đội trưởng, ngươi ở biết rõ nghiêm trọng không tuân theo hơn hạng kỷ luật dưới tình huống, hướng trên trăm vị người bình thường biểu diễn chú thuật và cũng ấn, hơn nữa tiết lộ hàng loạt cơ mật. Nếu như ngươi lúc ấy thần trí rõ ràng, ngươi phải chăng có lấy này hướng tổ chức bức đua thoái vị ý kiến? Cố đội trưởng, ngươi đem đó đối với toàn trường khách mời nói bỏ mặc các ngươi là phu ông, gia nhân, người đang nắm quyền, vẫn là cái gì, một cái cũng không chạy khỏi. Các ngươi sẽ trong thống khổ chết đi, bạn của các ngươi, người thân, người yêu, đứa nhỏ, tất cả đều là ngươi lời nói này phải chăng cũng là đang đối với trong tổ chức cấp nói. Cố đội trưởng, ngươi đem đó hành vi phải chăng tồn tại ngươi ở chế tạo sợ hãi, muốn dùng sợ hãi tới khởi động mọi người. Cố đội trưởng, ngươi phải chăng cho rằng ngươi kế hoạch đẩy được không thuận lợi, nguyên nhân là tới từ thượng tầng trở ngại. Cố đội trưởng, ngươi phải chăng có hoài nghi tới mình trạng thái tinh thần? Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này, nhén gặp thị nhạt cản gù hiển thủy nhân, 1603, còn có thị giờ dành không? Bập bộc, lần này cha hỏi sau khi kết thúc, ba vị cha hỏi nhân viên sau khi rời đi không lâu, cửa phòng thẩm vẫn bị lần nữa đẩy ra. Cố Tuấn nhìn thông gia đi vào, thông gia ngoắc tay nói, "Đi, trở về chú thuật bộ bên kia, ngươi cái này năm mới kỳ nghỉ ngay tại chú thuật bộ căn cứ qua." Trước bộ mặc như vậy nhiều, một năm bận đụ đệ của ấy, trở về ăn đoàn năm cơm nói tiếp. "Thông gia." Cố Tuấn thì phải đứng lên, nhưng trong lòng lại có một cỗ không có sức, cùng với không ngừng phụ chào nóng nảy, để cho hắn không cam lòng cứ như vậy đi. Đừng nói nhiều như vậy. Thông gia lớn tiếng điểm, ngươi nếu là còn muốn ngươi kế hoạch có thể làm tiếp, liền nghe ta, đi." Cố Tuấn gồ lên một đạo lực, đứng dậy đi theo đi. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói lời nào, từ một đội hành động nhân, nhân viên hộ tống ra giám khảo các ốc, ngồi lên thông gia xe dành riêng cho, lái rời trụ sở chính. Sau xe tòa chỉ có hắn hai người chúng ta, trước sau tòa giữa vách ngăn rơi xuống, tài xế vậy không nghe được. Thông gia lúc này mới đột nhiên thở dài một cái thật dài, "Ngươi có cái gì muốn hỏi ta, cứ hỏi đi. Ta lần này để cho ngươi rất khó làm chứ?" Cố Tuấn nhìn xem cái này cấp trên, Hắn biết, thông qua mặc dù đang được thế, quyền lực tràn vào đọng, nhưng cho dù là ở trên trời cơ hội trong cuộc, vậy vẫn là có một đám nguyên lao đè ở phía trên. Co như mọi người đều là một lòng là công, nhưng là muốn pháp không cùng, ý kiến không hợp, vẫn có thể sinh ra lớn vô cùng khác nhau cùng mâu thuẫn. Chớ nói chi là, có lẽ rất nhiều người có như vậy như vậy tư lợi. Khó xử là khẳng định có xử, vốn là ta còn chống đỡ ngươi, hiện tại liền khó khăn nói. Thông gia vừa nói đưa tay đánh cố Tuấn bả vai một chút, "A Tuấn, ta điều không phải muốn trách cứ ngươi, lòng ngươi ta nhiều ít hiểu một ít." Năm đó ta đề nghị tham dò phát triển chú thuật, phía trên không đồng ý, ả ta biết rõ kẻ địch phương diện này thực lực vượt xa chúng ta, biết rõ như vậy Lạc Hậu tổng sẽ xảy ra chuyện, nhưng phía trên vẫn là không có nghe vào. Loại tâm tình này, ta biết chưa thấy quan tài không chảy nước mắt, ngươi lấy là làm sao có câu này các luôn. Có chút môn ăn, ngươi được từ từ đi hầm, mới có thể hầm được chín mùa, rồi. nếu không nhai cũng nhai không núc núc. Chúng ta có thể không thời gian lại đi trên nãy một cái 20 năm. Cố Tuấn Thanh âm lại bắt đầu phát chậm. Thông gia nhìn hắn, ngươi xem xem mình vành mắt đen, ngươi bao lâu không có ngủ một cái ngon giấc? A Tuấn, coi như ngươi có 10 phần chắc chắn, bọn họ cũng sẽ không hết toàn tin tưởng, huống chi ngươi không phải. Coi như ông trời đột nhiên nhảy ra vô ngực nói ngươi là đúng, bọn họ vậy sẽ hoài nghi ông trời là giả. Chỉ cần có như vậy một chút có thể là ngươi sai rồi, là ngươi điên rồi, là ngươi ở tà thuyết mê hoặc người khác, cũng sẽ không coi như vậy quyết đoán thay đổi. Những hai nạn này, còn khiêu không nhúc nhích cái này Vân Minh. Cố Tuấn nhìn phía ngoài cửa xe quay ngược lại đường phố, vị trang sức được tràn đầy mới xuân khí phồn, người đến người đi, rất khó cùng tùy thời sẽ tới tai họa lớn khó khăn liên hệ với nhau. Đối với thành phố Đại Hoa dân chúng, Quả thật có một đoạn thời gian không có cảm thụ qua tai nạn. Năm nay hai lần tai họa lớn hại, nạn châu chấu và châu chấu hóa bệnh phát sinh ở Mạc Bắc bên kia, dị tai chứng là ở Đồng Châu, mà ở toàn cầu bùng nổ dị anh bệnh nếu như nhà không có thích kỳ sản phụ hơn nữa bất hạnh tao ương mà nói, cũng sẽ không có thiết thân cảm thụ. Đây vốn là chuyện tốt. Nhưng là, những hai nạn này còn khiêu khích không nhúc nhích cái này văn minh sao? Chưa thấy quan tài không chảy nước mắt, hai nạn không đúng đáng tới, cũng sẽ không có chân chính quan tâm. Tim hắn phát đau, thông gia, cũng có thể khiêu động cái này văn minh tai nạn hạ xuống, vẫn còn kịp sao? Thông gia nhất thời một hồi cho Mạc, cái trán nếp nhăn mang động. Đây chính là chúng ta ạ. Đây chính là loại người chúng ta. Phải nói có bệnh, thật sự có bệnh. Cố Tuấn vậy rơi vào yên lặng, một mực nhìn ngoài xe cảnh đường phố, thấy phụ mẫu kéo đứa trẻ tay ở đi dạo, thấy tình lữ trẻ tuổi cái nhau ầm ĩ. Cái kế hoạch này không vui chứ. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên lại hỏi, tối đa liền tiếp tục cải thiện bảo hiểm y tế cái gì toàn cầu liên hiệp toàn dân miễn phí sẽ bệnh, phía trên ban đầu liền không muốn có thể thực hiện đúng không? Bọn họ ban đầu liền nghiêng về ta là tinh thần phát liệt, nghiêng về coi như thật có ho ra máu bệnh, nó đến cũng là mấy trăm năm mấy ngàn năm sau chuyện, vậy sẽ để lại cho hậu nhân đi giải quyết. Thông ra Nói cho ta nói thật. Thông gia bùi mủi thở dài, phía trên cảm thấy, còn không có thực hiện ngươi miêu tả như vậy xã hội thực tế cơ sở, chỉ có thể từng bước tới. Bây giờ lúc này, còn theo ta nói giọng quan. Cố Tuấn quay đầu nhìn về phía thông gia, nói cho ta, "Ùm, tạm thời thực hiện không được." Thông gia đập đập xe tỏa, vậy có một chút gấp, cho nên phải tìm biện pháp khác cả. "A Tuấn, ta mặt trên có người, phía trên phía trên lại có người, phải làm gì cũng không đơn giản. Hơn nữa thật có thể thế giới Thái Bình, ngươi lấy là bọn họ chẳng lẽ sao? Không làm được." Chúng ta cái thế giới này một ít thiếu sót, ngươi được thừa nhận, ngươi trước kia cũng biết, nhân tính không hoàn mỹ, người văn minh vậy không hoàn mỹ. Nhưng chúng ta có thể hay không tìm biện pháp khác? Thông qua từ từ chậm hạ ngữ tốc, A Tuấn, vẫn là câu kia, ta cùng ngươi nói qua, ý tứ phía trên là để cho ngươi cầm công tác điểm chính thà đang liên lạc Tịch Dương thành lên, hết sức hơn cầm một ít trợ giúp. Ta cũng cảm thấy đây là trước mắt nhất thiết thực có thể được một con đường, trước là tâm trí chủ kỹ thuật, các lộc đỡ đệ thuật, lần sau đâu? Nói không chừng liền cho một mình ngươi động cơ vĩnh cửu kỹ thuật, cho ngươi mới nhiên liệu kỹ thuật, cho ngươi trị tốt bệnh ung thư kỹ thuật, vậy ngươi kế hoạch này vẫn đề liền dễ giải quyết à. Cố Tuấn nội tâm vậy một chút nóng nảy, lại đang lớn mạnh, hắn hết sức để cắt đi. Hồi lâu, hắn hít thở sâu hơi gật đầu một cái, có lẽ, có lẽ xác thực nên làm phương diện này thử nghiệm. Đừng nghĩ như vậy nhiều, qua tốt năm, thu thập xong tâm tình. Thông gia nhìn ra Cố Tuấn bình hoàng, an ủi, coi như không thể một bước thích hợp, rất nhiều chuyện vẫn có thể tranh thủ. Bất quá ngươi phải xuất ra dáng dấp giống như trạng thái tinh thần, nếu không hơn nữa bị phản đối phái bắt đầu để câu chuyện cũng để cho những cái kia đung đưa không chừng người đối với ngươi mất đi lòng tin. Thông gia dừng một lát, vẫn là nói liên nói, địa phương có người thì có giang hồ, quyền lực tranh đấu, lợi ích phân tranh những đồ chơi này, chúng ta vậy nhảy không thoát được. Mặc dù ngươi lập được như vậy nhiều công lao, nhưng không phải tất cả mọi người đều thích ngươi, vẫn sẽ có người suy nghĩ làm sao cầm ngươi đá ra, đừng cho bọn họ cơ hội. Cố Tuấn im lặng trước, trong lòng không ngừng ở sôi trào, sôi trào. Có một số việc, thông gia nói, coi như không bị hiểu, chúng ta vẫn là phải làm, nếu không thì thật không người làm à, có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít đi. Xe một đường trở lại chỗ thuật bộ căn cứ. Nơi này cũng là cần phải tiết răng đèn kết hoa, lúc này màn đêm lần đầu tới, toàn bộ đỏ điện tử đèn lồng chiếu sáng con đường. Xe trực tiếp lái về phía Khang vui trung tâm thức ăn ngon quán bên kia đi, ở lại căn cứ ăn tiết nhân viên còn rất nhiều, có vài người chính là qua 2 ngày lại đi, vì vậy Ngô thị Vũ phụ trách chủ hạch dừng lại trọng thể đoàn năm cơm, liền cùng bọn họ đến một cái liền rọ cơm. Thông gia, mọi người biết chuyện ta liền sao? Cũng biết ngươi ở mới rốt bên kia không quá thuận lợi, tâm tình rất kém cỏi, còn gửi một thông báo tố, cụ thể chuyện gì xảy ra phải giữ bí mật đây. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở củ ạt hoặc 1 chương 604, đoàn năm cơm. Thế nào còn không có trở về ạ? Trên thế giới lớn nhất hành hạ chính là nhìn một bàn đuổi gà, chỉ có thể nuốt nước miếng. Như thế nhiều, chỉ là ăn nửa con sẽ không bị người phát hiện chứ? Ngưu thuần tổ tất cả, ăn nửa con khẳng định bị phát hiện, ăn một cái mới sẽ không bị phát hiện. Vậy chúng ta liền ăn một cái. Thức ăn ngon quán bên trong phòng bếp, nấu xong chờ lên món ăn những cái kia món ngon bay thơm, vậy ở bên cạnh một đám tổ tất cả lén lút vô vào trò chuyện, thuận lợi liền ở trong đó. Vào xanh ra tử ngay ngắn một cái năm, rốt cuộc trông ngắn tiết, có giả thả, có bữa tiệc lớn ăn, còn có bao lỉ xỉ cầm, nếu là mỗi ngày cũng ăn tiết liền quá tốt rồi. Nhưng giờ phút này thuận lợi cùng rất đau khổ, hơn nữa bọn thuộc hạ ăn trộm thứ nhất chỉ liền sẽ ăn trộm con thứ nhị, một hồi nữa toàn bộ ăn sạch còn chưa mở bữa ăn, nếu như nó thuận lợi ở chỗ này, liền biết tính nhập nó chương mục liền, để cho chúng đừng ăn trộm nói, lại sẽ thất lạc tổ giang truyền thống đức tính tốt và người mà nuôi, không thể thực hiện được. Ta đi ra ngoài xem xem tình huống gì. Cuối cùng thuận lợi vỗ đầu một cái, rất không nỡ chạy ra khỏi thiên đường vậy phương bếp, phía sau những đồng bạn lén lút tiếng càng hăng say. Nơi này đều là người quen, thuận lợi ở chỗ này không cần che giấu thân phận, đi phải là nên ngang. Không tức, Mạc Thành Đặng Túc và Lâu Tiểu Ninh ở làm thành một bản chơi mặt trược, lúc trước nhất dịch bị thương đều tốt được thật thật bác bác, người người đều đã khôi phục được khí lực đầy đủ, theo 70.000, 90.000 thật giống như thật có một khoản tiền lấy ra đặt ở trên bàn tự như. Đặng Tích Mân nhà chính là căn cứ nơi này, cũng ở đây, ở bên cạnh nhìn người khác chơi mặt trược, trước nàng đánh mấy vòng, không tiên phù đó, thật thua một khoản tiền. Bữa này đoàn năm cơm rất chỉnh tề người, Vương Ngự Hương, Thái tử Hiên cái này hai vị y học tài tuấn cũng ở đây, theo trầm tiến sĩ, rất ít hiện thân tiểu húc cùng nhau bố trí bàn ăn. Lô thị Vũ đi nơi nào? Thuận Lợi ngẩng đầu đi trung quanh nhìn một chút, chỉ gặp nàng ngồi ở đó bên một tấm chiến đế, đốc công tự như cũng ở đây xem xung quanh, thấy nó. Nó sợ bị nắm phải làm gì rời rời mang mang công tác, nhanh chóng đổi phương hướng, nhanh chân đi cửa bên kia chạy đi. Nếu không tại sao nói nó tên là Thuận Lợi đâu, mới vừa đi tới cửa nhìn một cái, liền thấy dưới đêm tối Cố Tuấn và thông ra đi về phía bên này. Thuận Lợi nhất thời căng giọng một tiếng kêu kêu, một bên phách động trước mình thân thể một bên đi phòng bếp bên kia chạy về, dáng vẻ phấn khởi kêu, "Đã về rồi, đã về rồi, dọn cơm rồi." Lúc này, ở cửa làm đón khách công tác lý Nhạ Thụy Lô Đông, vậy phát hiện bọn họ chờ lâu hai đạo thân ảnh kia. Thông ra, A Tuấn, giao thừa tốt. Lý Nhạc Thụy bước nhanh đi nghênh đón. Lô Đông chính là đi thức ăn ngon bên trong quán quán lên, mọi người nghe không hiểu cắt lời thanh âm, nhưng nghe hiểu được Lô Đông giọng oang oang, nhất thời một phiến vui mừng. Một trận không gặp, A Tuấn ngươi lại đẹp trai. Lý Nhạc Thụy vui sướng sờ một cái cổ Tuấn bả vai, là thật theo vị này, lão thiết có một đoạn thời gian không tụ. Năm nay cô Tuấn liền cơ hồ không mấy ngày là có thể nghỉ ngơi, coi như là đang chủ hiểu thuật bộ căn cứ làm việc, vậy rất ít có thời gian đến thức ăn ngon quán tới. Bất quá Lý Nhã Thụy tin tức linh thông, dĩ nhiên biết Cố Tuấn nhiều lần công lớn, tham quan phát tài, gần đây lại ra thăm mới rót đi làm một ít liên hiệp công tác, thật là ta thế hợp mẫu mực. Rao thừa tốt. Cố Tuấn theo Lý Nhã Thụy, nô đông chào hỏi, thấy hai người bọn họ, liền nhớ lại lần đó sâu lặn sự việc. Thoáng một cái, hơn 2 năm. Tựa như hết thệ cũng từ nơi đó lên. Tốt lắm, cầm ngươi mang về, ta nhiệm vụ tối nay coi là hoàn thành. Thông gia tự ý đi tới, bước chân quá nhanh, ta cái này bụng nạm cũng mau dõi dẹt. Thông gia, bên này bên này. Lý Nhã Thụy cười ha hả dẫn đường, đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong một chai thượng hạng mạt thai. tư nhân cho ngươi chuẩn bị. Lý Nhạc Thụy mặc dù không xem Lâm nhỏ đường như vậy muốn rời khỏi Khang Nhạc Bộ gia nhập chú thuật bộ, nhưng thật tim tính nghệ thông gia, đây cũng là nhân vật anh hùng à. Mao đại ạ, bạn Tâm Giao. thông gia. Thông gia nhất thời ánh mắt đều có điểm khô cùng, bước chân nhanh hơn, một năm bận biểu đến cuối, coi như trời sập xuống, tối nay vậy được trước thật tốt uống một ly, liền một bình Mao đại sao? Làm sao có thể? Ta là như vậy không biết thông gia ngươi tiểu lượng có bao nhiêu người sao? Lý Nhạc Thụy cầm thông gia hướng bên trong mang, dĩ nhiên còn khác biệt rượu ngon. Thằng nhóc ngươi Khang vui công tác làm được thật không tệ. Thông gia nói, ở Khang Nhạc Bộ có tiền đồ. Cố Tuấn nhìn không biết làm sao cười một tiếng, thông gia thật là sẽ trong khổ mua vui. Bất quá, cũng có để cho hắn thấy liền trong lòng ấm áp sự vận. Nô thị Vũ đi tới, giang hai tay ra làm tiến lên ôm chầm chạn, vừa nói với anh, "Uyển còn, uyển còn." Sự trênh lệch thời gian đã ngược lại tốt. Cố Tuấn đánh nàng ngóc một cái, lễ nghi kém bút hứng thú các vế đút vế đút vế đút. Speech. Vì ngôn ngữ kém cũng vậy. Có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như ngươi là chị ngươi xông chuyện gì? Nô thị Vũ sợ đầu, ngẹo đầu nói, "Cơ mật mà, hỏi mới phiền toái, dù sao ta tin tưởng ngươi." Cố Tuấn ngược lại không ý kiến, chẳng qua là nhịn không ở hỏi. Ngươi không cảm giác được mình như vậy có mù quáng tính sao? Lô thị Vũ nhỏ ách một tiếng, đây là một cái vấn đề sao? Nàng quả thực suy nghĩ một chút, lấy ta hiểu, cái gọi là tín nhiệm vốn chính là mù quáng đi. Nếu như sự việc rõ ràng nói, vậy liền không cần tín nhiệm. Những người khác cũng chưa ra, cố ý để cho bọn họ tụ một lát, cũng biết Cố Tuấn Tâm tính kém, Lô thị Vũ đi trị là có hiệu quả. Cố Tuấn nụ cười quả thật không tự chủ được liền lớn, có thể bị như vậy mù quáng tín nhiệm, cảm giác thật tốt. Ở trên thế giới này, thật ra thì tín nhiệm người hắn còn có rất nhiều, không chỉ là Hàm Vũ một cái. Có lẽ so chính hắn, cũng càng phải tín nhiệm hắn. Hàm Vũ Ngươi người như vậy, rất khó sẽ bị tâm lý can dự thành công chứ?" Cố Tuấn hỏi. "Xem là ai làm can dự." Nô thị Vũ buông tay, "Ngươi tới, đó không phải là nói một chút một cái chính xác." Cùng lúc đó, theo thuận lợi chạy nhanh tới phòng bếp bên kia báo tin, mùi thơm giật như vậy bây giờ, bắt đầu dọn thức ăn lên. Đàn thúc bọn họ vừa vặn đánh xong một ván mặt trượt, vẫn may đang vượng không tức từ liên sở. Bên kia thông gia đã cầm một cái ly rượu nhỏ mà uống, Trầm Tiến sĩ vậy rất ít uống rượu, có vui mừng tại cái ngày lễ này, cũng có khổ sở Vu thông gia mang về kết quả. Những cái kia đói được không kịp đợi tụ tổ tất cả, Từ phòng bếp đi ra sát theo một đĩa đĩa thức ăn ngon, tùy thời thì phải nào tới trên bàn. A Tuấn, giao thừa tốt, chúc mừng phát tài, chúc mừng phát tài. Gặp Cố Tuấn và Ngô Lộ thì Vũ đi vào quán bên trong tới, mọi người lúc này mới rối rít đi lên cùng hắn chào hỏi. Cố Tuấn nhìn bọn họ, tạm thời muốn nói lại thôi, mới rót bên kia là xảy ra chút chuyện, mọi người không cần lo lắng ta, ta sẽ xử lý tốt. Rõ ràng rồi. Lâu Tiểu Ninh lớn tiếng để cho hắn đừng nói, không cần dài dòng, chống đỡ ngươi. Vậy là sao? Đạn tốc phụ họa. Vương Nhược Hương nói, mọi việc cũng không dễ dàng. Đặng Tích Mân gật đầu, mà không tức, Mạc Thanh đối với Tiên Cơ anh hùng, lại là tràn đầy lòng tin. Mạc đạo sam luôn như sóng sâu, Mạc luôn di chuyển khách tựa như các nặng. Thái tử Hiên càng khái, ngàn đạo vạn lực tuy khổ cực, thôi hết sức hoàng sa mới đến kim. Cảm ơn. Cố Tuấn cười một tiếng, nghe Tử Hiên thơ, tâm tình càng lãng như vậy liền chút, khích lại mình, cố gắng lên đi, chí ít làm xong, có thể làm sự việc. Mắt gặp những cái kia tổ tất cả đã nhảy lên bàn đi, nô thị Vũ giơ cánh tay hô to, dọn cơm. Huyện Tinh Linh quật khởi hoạch tỉnh lệnh ở cũ ạ khoạc 1 chương 605, chủ động liên hệ, đem giao thừa, đầu năm 1, mùng 2 Tết, đầu năm 3 Cái này năm mới ngày nghỉ mấy ngày trước, Cố Tuấn đều ở đây chu thuật bộ căn cứ bên trong ngược qua. Đoàn năm cơm một chảng vui vẻ đoàn tụ sau này, mọi người liền phiên nghỉ về nhà ăn Tết đi. Bất quá Cố Tuấn và Đặng Tích Mân như nhau, là cái không nhà người, nhà ngay tại căn cứ nơi này. Lô Thị Vũ vừa muốn cùng hắn cùng nhau ăn Tết, lại người mang muốn nhiều hơn quan tâm hắn công tác, cho nên nàng rước phát cầm người nhà cũng mời tới thành phố Đại Hoa du lịch ăn Tết, nàng liền có thể thuận lợi mọi bề. Nhưng bởi vì người ngoài không thể tiến vào căn cứ, Cố Tuấn vẫn là chỉ có thể video chúc Tết, dùng điện thoại di động cho Tiểu Khả Đẩu phát bao lì xì. Mặc dù không có thể rời đi căn cứ, mặc dù không sống thế nào động, Lô Thỉ Vũ vẫn có thể cầm ra rất nhiều an uống vui đùa phương thức. Nàng lại như vậy dùng ngón chân đều có thể so với ve hình động tác tay người, phần này Lạc Quan cũng tùy duyên quả thực thích lệ hắn, càng vui hiệu quả rất tốt, cũng nên lần nữa gộ lên sức lực tới. Sự việc có thể làm một chút, chính là một chút đi. Có lẽ nói không chừng, liên lạc với Tịch Dương Thành, thật có thể lại được cái gì kỳ giúp. Ở đầu 5 năm bộ chưa này, Cố Tuấn cái này hai ngày ngủ chất lượng nâng cao rất nhiều, cảm giác trạng thái tinh thần không tệ, liền chính thức bắt đầu làm phương diện này thử nghiệm. Làm sao có thể cùng Tịch Dương Thành liên lạc với Cái vấn đề này chỉ có chính hắn có một ít đầu mối. Lúc rời hắc vụ khu vực sau đó, trong đầu hắn mới hệ thống còn không có qua cái gì mới tin tức nhắc nhở, không có kích hoạt nhiệm vụ mới, mỗi sẻ học kinh nghiệm cũng không thấy được tăng, hết thảy giống như là ngưng kết. Mà từ mặt ngoài nhìn, vậy đoàn lực lượng vẫn tản ra hoàn quang nhàn nhạt, nhạt, nhưng so với trước kia âm đạm. Cố Tuấn hướng thông ra, giảng khảo nhân viên nói những lời đó, mặc dù không phải là hoàn toàn xác định suy đoán, nhưng cảm giác rất chân thực. Hiện tại, cái này Văn Minh đã bại lộ, chính hắn cũng đã bại lộ. Tịch Dương thành quý hội, tựa hồ có đến Tử Dị Văn Thế giới thành viên, nhưng mà Tử Dị Văn Thế giới là cái tính minh phế tích. các lộ văn minh đã sớm hủy diệt, cho nên không phải nói, có thể liên lạc với Tịch Dương Thành, thậm chí gia nhập Tịch Dương Thành, liền nhất định có thể bảo đảm mình nguyên thế giới an toàn. Tịch Dương Thành các thành viên bên trong, có lẽ nguyên sinh văn minh bị hủy diệt không chỉ là dị văn nhân, còn có cái khác chủ tộc. Cố Tuấn chẳng ngờ mình trở thành cái kế tiếp. Mỗi một lần bại lộ, đều là một lần nguy hiểm. Trước kia, nhiệm vụ mới là kích hoạt, lần trước liên lạc cũng là thông qua nhận vương tức tượng tượng, điều này cùng ta trực tiếp chủ động đi liên lạc, có thể cơ chế không giống nhau. Lúc này, Cố Tuấn ở trong lòng cao ốc cái này trong tính thất, chuẩn bị nhắm mắt ngưng thần đi thử nghiệm tiếp xúc. Trong lòng vẫn có một ít bất an. Ở tinh thất so sảnh, có lắp chiếc máy thu hình, nơi này phát sinh tình huống, bên ngoài giám thị phòng có người nhìn. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với trạng thái tinh thần của hắn có một chút nhẹ ảnh hưởng, nhưng thông qua vậy không làm chủ được, phía trên đối với hắn bây giờ mọi cử động bắt rất nghiêm, đã là an bài một chi chuyên môn giám quản tiểu đội trưởng kỳ đi theo hắn, đều không phải là thông gia người, trực tiếp hướng phía trên báo cáo. Muốn xem liền xem đi, Cố Tuấn Chỉ có thể hết sức không để ý tới máy thu hình sau lưng, hơn nữa Hà Vũ, tiểu hức vậy ở nơi đó nhìn, không, có gì đáng ngại. Cố Tuấn đi cái ghế ngồi yên, chậm rãi nhắm mắt lại, Trước mắt nhất thời một phiến đen nhánh. Hắn ngưng dậy tâm thần, vậy đoàn hoàng quang nhàn nhạt liền ẩn hiện ở phía trước phương. Vốn là chuẩn bị từ từ hấp thu tiếp nhận, Cố Tuấn trừ lúc ban đầu khi đó có đối với lúc đó cái đó hỗn độn chớp sáng làm qua chút thử nghiệm, sau đó cũng rất thiếu chủ động tiếp xúc, vẫn không biết có biện pháp gì, hiện tại cũng chính là quyền làm thử một lần. Cái này đoàn lực lượng, tựa hồ yếu bất rất nhiều. Trước kia nó giống như là giữa trưa ánh mặt trời, căn bản không cách nào nhìn thẳng, thôi gần nhất điểm cũng đau nhói ánh mắt. Hiện tại, càng giống như nắng chiều ánh sáng, hơn nữa còn là mặt trời rơi xuống sau ánh chiều tà, mông lung, ảm đạm. giữa như tùy thời sẽ bị hắc ám thay thế. Cố Tuấn trầm ngâm, đương nhiên, tim lại có điểm không khỏi phát đau, xem bị người nào tọc một đao, vậy cổ đệ hối loạn, nóng nảy, lại đang phụ chào. Từ lần trước nhất dịch sau đó, hắn muốn, mình giống như thừa kế vũ trụ một ít bộ phận, mà đây đoàn tịch dương thành lực lượng, thì thật giống như dính lên hắc sơn dương hay là cái gì hắc ám phi tức, không biết là hắn tinh thần bị ăn mòn, vẫn là hắn tim thay đổi. Hiện nguyên là thua lựa chọn, giống như chúng ta như nhau, ngươi do thống khổ mà sống, ngươi lấy bi thảm làm thức ăn. Loại tư vị này đem thay đổi ngươi, ngươi lại cũng không phải trước kia ngươi. Ở đầu của ngươi bên trong, ngươi thấy mình, vậy thấy người khác, tất cả đều là thi thể, bốc mùi lộ ra thấy rõ, còn không, có bốc mùi lẫn hiệp người gần mấy. Cố Tuấn tim lại một hạ rút ra đau, Vu Chỉ Kỷ li xuống bộ sở lện tần những lời này xông lên đầu. Ngươi do thống khổ mà sống, ngươi lấy bi thảm làm thức ăn. Loại tư vị này đem thay đổi ngươi, ngươi lại cũng không phải trước kia ngươi. Cố Tuấn chậm rãi hít thở sâu, hỗn loạn không đè xuống được, dứt khoát tiếp tục thử nghiệm tiếp xúc vậy đoàn quang sáng, không hoàn toàn không có phản ứng, ánh sáng càng chói mắt. Hắn chịu đựng những cái kia đánh vào, ở trong lòng tê lên, tịch Dương Thành. Có người có thể nghe được sao? Ta là Cố Tuấn. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Như thế nào để cho chúng ta cái thế giới này an toàn hơn? Làm sao đối đại thua lựa chọn sinh mệnh sẽ, còn có khác cần nút chỗ tối hắc ám tổ trước? Làm sao mới có thể cứu chữa đến cái thế giới này? Vang nhạt ánh sáng xem bị lớn gió lay động, luồn kéo mở, càng phát ra giống như là một đoàn vòng xoáy. Vậy cho hắn cảm giác, vậy càng phát ra cùng dĩ vang không quá giống nhau, càng phát ra quái dị. Làm sao mới có thể cứu chữa đến cái thế giới này? Cố Tuấn Tựa hầu nghe được mình hồi âm từ nơi trống trải truyền tới, không có những thứ khác nữa điểm tiếng vang. Vậy một chút xíu quái dị liên hệ, như liền như đoạn Tim hắn vậy đau được càng ngày càng nặng, nhưng còn đang ương ngạnh nhịp đập. Nếu như con đường này vậy đi không thông, ra không là cái gì thành quả, cục diện đêm sẽ hơn nữa khó khăn, muốn làm chuyện gì cũng càng khó hơn khai chuyện. Tịch Dương Thành, gọi Tịch Dương Thành, ta là Cố Tuấn. Đột nhiên, Cố Tuấn tinh thần thật giống như hợp với liền cái gì, bị lôi kéo đi, bị cuốn vào một cái lực lượng vòng xoáy. Hắn thật giống như rời đi mình đầu góc, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh gọi hướng không biết nơi nào, bốn phía từ một phiến đen nhánh, dần dần đổi được có chút ánh sáng, sau đó ánh sáng đổi được chói mắt, hắn lần nữa cảm nhận được thân thể tồn tại, tựa như nặng nề rất rơi trên mặt đất. trước mắt vừa có thể thấy cảnh tượng, nhưng mà mừng rỡ không xinh, Cố Tuấn liền rơi vào một phiến trong mờ mịt. Xung quanh cảnh tượng, thật giống như chính là Tịch Dương Thành. Hắn lại một lần nữa đứng ở đó cái thật cao lộ trên này, nhưng từ bỗng ngẩng ngọng chạy đi, thấy không phải tòa kia lộng lẫy và tuyệt vời hảo mộng thành phố, mà là đoạn viên tàn tích. Đã từng những cái kia xanh non tây tối, hương thơm hoa cỏ, toàn bộ không thấy, chỉ còn lại lẻ tẻ một chút cỏ hoang khô mục. Đã từng những cái kia trong suốt đường phố, biệt đệm nhà, hùng vị cung điện. Phế tích, toàn bộ thành bị phá hủy đi qua phế tích. Huyết tinh linh quật khởi mệt tĩn lực ở cụ ạt hoặc 1 chương 606, tử thần Trước mắt nơi còi, tất cả là phế tích. Cố Tuấn mờ mịt nhìn bảng ngổ dưới tòa kia phế tích thành phố, quét nhìn một vòng, không thấy được có lửa đường hoạt động bóng người. Trước tịch Dương thành quý đầu tư những cái kia bóng người cao lớn, đứng ở ban công trên đường phố cùng hắn đối thoại bóng người, đều biến mất hết không gặp. Đã từng là mạnh mẽ sức sống bị hoang vu tử khí thay thế, tử thành. Tim hắn, một chút nhức ra đau. Chuyện gì xảy ra? Mất lực bước chân chậm rãi nâng lên, Cố Tuấn đạp bảng ngổ lên thượng coi là hoàn hảo tầm đá, đi về phía nấc thang bên kia. Trước kia hắn không đi xuống vậy cái thật dài thêm đá, liền một cấp cũng đạp không đi xuống, hơn nữa càng đến gần nấc thang cũng cảm giác tinh thần áp lực cảm nặng, giống như sắp tỉnh mộng trước. Lần này không giống nhau, hắn từ nơi này lớn như vậy ba ngõm ở giữa đi tới, mấy chục bước khoảng cách, bị tinh thần áp lực không có chút nào biến hóa. Chỉ bất quá trong lòng phần kia mơ mịt, càng nhiều mà thôi. Lam Cố Tuấn đứng ở nấp thang ranh giới thời điểm, như có một cỗ gió lạnh phất qua, hoặc giả rất nhiều chỉ là chính hắn không lạnh mà run. Tịch Dương Thành bị hủy diệt, nhưng chỗ này, rốt cuộc có phải hay không Tịch Dương Thành? Vậy đoàn ánh sáng vàng lực lượng tựa hồ bị hắc ám khí tức ô nhiễm, biết hay không liền vì vậy, hắn nhưng thật ra là đến một địa phương khác. Chỉ là tại sao hai người như thế tương tự Hắn có thể nhìn ra được những cái kia đoạn viên tàn Big Bang đầu là thuộc về cái gì to lớn ưu mỹ kiến trúc. Phản chiếu, cái bóng ngược. Cố Tuấn trong lòng dĩ nhiên không muốn nghiêng về tịch dương thành là bị hủy diệt, nhưng lý trí đang nắm kéo hắn, lý trí nói, không giống tồn tại cái gì may mắn có thể. Hắn đứng một hồi, mới rốt cục bước ra chân phải rơi vào đi xuống cấp thứ nhất trên bậc thang, bước chân đập thực, cả người đi xuống, cái này ác mộng không có thức tỉnh. Cấp thứ 2 nấc thang, cấp thứ 3 nấc thang, cấp thứ 4. Ác mà vẫn. Hắn không biết mình là lấy loại phương thức nào tồn tại ở nơi này, nếu như đây là một giấc mộng, tại sao đủ loại cảnh tượng như vậy rõ ràng? Tại sao hút vào phổi độc nọc không khí như vậy chứ thực, để cho hắn mỗi một cái lỗ chân lông cũng cảm thụ được nơi này tinh mịn. Cố Tuấn đi từng bước một đi xuống, đi ước chừng ước chừng có một tiếng, mới đi tới điều này thềm đá dưới đáy quối, lại trước một bước chính là đường phố. Hắn một đường lưu ý đến, những cái kia thềm đá là càng đi phía dưới này đi thì càng tản tạc, sau cùng cái này một trăm mấy chục cấp tràn đầy đều là cái hở, nhiều lần hắn nghe được dưới chân chỗ sâu có vang tung toé tiếng vang, đụng cái nấc thang lão đạo muốn rơi xuống, không lâu sau chỉ cần ngải nào bánh gió thổi một cái, sẽ cho cái này phế tích tăng thêm một chút phá thiệt đầu. cũng là ở trên đường, hắn có một cái ý tưởng mới. Thời gian không phải thẳng tắc, vũ trụ tràn đầy tất cả loại duy độ. Chẳng lẽ, vốn chính là như vậy? Tịch Dương Thành vốn là tồn tại ở đi qua, rất xa đi qua. Trước kia liên lạc, trợ giúp, đều là đi qua vượt qua thời không sản vật, mà hiện tại, Tịch Dương Thành đã sớm không còn tồn tại. Vẫn là, Tịch Dương Thành cùng Hắc Sơn Dương, thua lựa chọn sinh mệnh sẽ không thể rời bỏ quan hệ, thế giới trái đất cắt đứt cùng sau hai người liên hệ, Liên Đông Dạng cũng là cắt đứt cùng Tịch Dương Thành liên hệ. Sáng hay tối cũng không thể đơn độc tồn tại. Sẽ là thế này phải không? Cố Tuấn đầu căng dao. Quá nhiều hỗn loạn ý niệm quấn quanh trùng một chỗ, xem sợi dây như nhau siết hắn, không, khí càng phát ra đục đầu, cái này phía dưới không khí có mùi hôi thối. Hắn bước ra một bước cuối cùng, giợi đi nó thang, đặt chân đứng ở lúc trước xa không với tới thành phố trên đường phố, thế nhưng tinh xảo đá của hội và cẩm thạch cũng trùm lên kẽ hở cùng với bặm, khối lớn khối lớn phá thạch và sụp đổ cột đá cầm con đường phía trước cắt đứt, hắn không thể không đi vòng. Có ai không? Có hay không ai ở? Cố Tuấn vừa nhìn bốn phía một bên hỏi, thanh âm không lớn, có lẽ là bởi vì vốn cũng không cảm thấy sẽ có cái gì đáng đáp. Lại. Hai bên đường phố những phòng ốc kia đã từng đặc biệt náo nhiệt chứ, có chính là cư dân mua nhà, có chính là thư viện, có chính là quán rượu. Cho dù không rộn ràng, cũng không phải như vậy tiêu điều yên lặng. Đã từng phọt ra trong suốt nước suối suối phun bế tắc, bởi vì không người xử lý, chỉ là tích tụ một ao ô nhớ bẩn, đã từng phồn hoa cẩm tốc luống hoa tích tụ khác một ao ô nhớ bẩn, đã từng ưu mỹ sông nhỏ tích tụ khác một ao ô nhớ bẩn. Có ai không? Có hay không? Cố Tuấn tự vậy đạo vang tung tóe cầu có vòng tròn đi qua, đến một nơi rộng rãi quảng trường, nguyên bản đứng sừng ở quảng trường bốn phía những cái kia pho tượng, toàn bộ thành một chất chất mảnh vỡ. Hắn xem xem bên trái, Xem xem bên phải, xem xem phía trước, lại xem sau khi nhìn bên. Cùng đứng ở bảng đồng lên thấy không có phân biệt, chỉ bất quá càng rõ ràng. Trước mắt nơi coi, tất cả là phê tích. Toàn thân khí lực không biết là bị chặng đường rút ra đi, vẫn bị những thứ này buồn tẻ nơi nuốt đoạn, Cố Tuấn thật dài than ra một hơi sau đó, cơ hồ đứng không vững. Hắn banh liền banh đi đứng, đỡ đỡ chấn đầu, nhưng trên mình tất cả vết thương cũ đều ở đây phát tác, không chọn vẹn sướng sọ. Vết thương chồng chất mặt mũi, không chọn vẹn tay trái ngón tay út, khép lại không lâu bên phải cẳng chân. Không phân rõ là đau, vẫn là đây, vẫn là hai người cộng thêm, hắn có chút không trợ đối. Tịch Dương Thành Bị hủy diệt liền sao? Tịch Dương thành như vậy tổ chức, như vậy lực lượng, cũng bị hủy diệt liền sao? Tim hướng Quang Minh, không bao giờ tuyệt vọng. Tịch Dương thành là bị ai hủy diệt? Bị cái gì tổ chức? Lực lượng gì? Lúc nào? Cố Tuấn siết chặt hơi phát run quả lấm, một quyền nện ở tim mình vị trí, nếu như đây là một cái ác mộng, vậy thì tỉnh lại ạ. Nhưng mảnh đích một tiếng nặng vang, không để cho hắn rời đi nơi này, cái này vòng xoáy vững vàng kéo lại hắn. Giữa lúc Cố Tuấn muốn đi đổ ở bên cạnh một khối lớn đá vụn ngồi xuống, bỗng nhiên, hắn dư quang khẽ mắt thật giống như nhìn thấy một cái bóng đen liền ở phía trước một chất pho tượng đá vụn bên thoáng qua. Quảng không được cái này có phải là ảo giác hay không, hắn gộ lên một đạo khí lực chạy nhanh tới, đứng. Là ai? Nhưng mà, hắn chạy tới vừa thấy, chống chân như vậy. Mới vừa rồi bóng đen có lẽ chỉ là khối kia đá vụn kéo ra cái bóng của tôi. Chỉ là Cố Tuấn phát hiện điểm thứ khác, một cái chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu, liền khắc ở bên này trên mặt đất. Chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu. Đã lâu, nhưng chưa bao giờ đi xa chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu. Hắn thật giống như xem qua cái này một cái, là ở áo vàng vương thế giới cẩm mật cả tổ nịp đại học thư viện. Lúc ấy, hắn rượt vào ba con chó giữ cửa, chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu cùng với Tịch Dương thành trợ giúp. thoát khỏi A Mật tiến sĩ Ni Đức, vậy thoát khỏi nhị ở lạ thuật quân khóa, lần đầu tiên đến Tịch Dương thành Bàng Ngủng, lại trở về quê quán thế giới. Tại sao, nơi này mặt đất sẽ có một cái chia nhỏ chữ thập ký hiệu? Cái này điên quảng trường những địa phương khác, Khất pho tượng bên cạnh, cũng cũng không có trạm chỗ ký hiệu gì. Cố Tuấn càng xem trước cái đó ký hiệu, càng nhiều ý niệm phân trào, chẳng lẽ là để lại cho ta? Nhưng mà, làm sao sẽ Tịch Dương thành hủy diệt để gặp, bọn họ còn duy trì có cho hắn lưu một cái dấu vết, huống chi, những người đó cũng không biết cuối cùng thế nào. Hắn càng xem trước, vậy càng cảm thấy cái đó ký hiệu có một cộ kỳ quái sức hấp dẫn. Có lẽ Người bất đồng đi tới nơi này sẽ thấy bất đồng dấu vết. Thích Dương Thành để lại cho mình dấu vết. Cố Tuấn Uẩn, có lẽ ta có thể thử một lần liên hệ nó. Xem mở thư ra kiện như vậy, biết hay không thì có chôn giấu một ít tin tức, một vài sự vật cho ta. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh lực ở Cổ Ạt hoặc chương 607, một đoàn hỗn độn. Một cái chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu, liền khắc ở phía trước quảng trường trên mặt đất. Cố Tuấn đã ở quảng trường này cẩn thận tìm tòi một vòng, không có phát hiện gì khác lạ, còn chưa biết như thế nào có thể rời đi cái này ác động, hắn cuối cùng hay là trở về đến nơi này, đứng ở cái ký hiệu này trước mặt, ngương mắt nhìn nó. Hắn trong lòng có một loại cảm giác, cái này đích xác là là hắn Ma Liêu. Chỉ bất quá Liêu lại khác người, không biết là tịch dương thành người, vẫn là hủy diệt tịch dương thành tồn tại. Hắn nhìn vòng quanh tịch Liêu trung quanh, lãnh ý tận sương, phản phất có rất nhiều bóng mờ đang ròm nó. Hồi lâu sau này, Cố Tuấn cất bước đi vào cái ký hiệu này ở giữa, bốn đạo phân chia thẳng tắp nhắm ngay hắn, hắn xem xem, cái này xem xem vậy, tinh thần dần dần chào sinh táo loạn, thấy vậy bốn đạo chia nhỏ truyền chuyển động lực, hoặc như là trời đất quay cuồng, mạnh phế tích này hết thảy đều ở đầy thay đổi. Hắn cả người cũng giống là bị vỡ ra đi, mỗi một tế bào đều ở đây lơ lửng. Đúng nhiên bây giờ Vô số cảnh tượng đánh thẳng tới, không phân rõ là phát sinh tại thời gian lúc nào. Bầu trời bị đốt được đốm, một đoàn hỗn độn vậy quả cầu lửa từ bầu trời rơi xuống, còn có khác một đoàn, khác một đoàn. Những cái kia quả cầu lửa giống như là khác một loại khoa học kỹ thuật hóa tiễn, không thể ngăn trở rơi xuống, rơi vào những phòng ốc tiêu lên, trên đường phố, cung điện lên, ầm tiếng nổ vang đâm rách màn nhĩ. Hắn thấy cung điện ầm ầm sụp đổ, thấy trên quảng trường những cái kia pho tượng bị nổ thành mảnh vỡ, thấy lịch sử tao nhã nhà một gian một gian sụp đổ. Tiêu lên vậy bi phấn tiếng gào vang ở tòa thành thị này bây giờ. Một ít nhân loại bóng người ở hết sức chống cự, vẫn còn là trở không được càng nhiều hơn quả cầu lửa rơi xuống. Hắn thấy có bóng người bị quả cầu lửa đánh trúng, ngay tức thì biến thành tro tàn, hắn thấy khác một ít bóng người vừa đánh vừa lui, đi qua vậy cái thật dài nước thang, đến cái đó lộ trên đài. Kỳ quái chính là không có lựa cầu rơi hướng vào ngõm, cho dù đánh trúng nước thang, cũng không có lập tức tạo thành sụp đổ. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thì có một phiến hừng hực lửa cháy bừng bừng giống như mưa xối xả vậy từ bầu trời mưa như chút nước xuống, cẩm toàn bộ vãng ngõm chìm là hóa biển. Ánh lửa che đậy tầm mắt, cũng để cho vãng ngõm lên những thân ảnh kia biến mất không gặp thành bí ẩn. không biết là toàn bộ đội là cho tàn, vẫn là chạy khỏi đến chô Khắc đi. Có một phần tướng cổ, cắn nuốt Cố Tuấn. Thật giống như chính hắn chính là Tịch Dương Thành, tất cả tốt đẹp, hy vọng, quang minh đều ở chỗ này, lại bị vênh tạc, bị ô nhiễm, bị hủy diệt. Tịch Dương Thành bị hủy diệt. Bầu trời cổ lực lượng kia. Cố Tuấn nhìn những cái kia còn đang không ngừng rơi xuống hỗn độn quả cầu lửa, như vậy hỗn độn hình thái, phục hành chi hỗn độn. Hỗn độn, hỗn độn, trong đầu hắn vậy đoàn lực lượng, ban đầu cũng là giống như một đoàn hỗn độn. Bởi vì một ít ý tưởng, tim hắn đau nhức, giống bị một đao đao thấng hạ. Như có một cỗ bình hàn, Lạc Yên thanh âm vang ở bên tai vừa nói: "Ngươi thấy được, hủy diệt tịch Dương thành lực lượng, là Ni ở Lạc Tật. Chỉ cần Ni ở Lạc Tật nguyện ý, chỉ cần Ni ở Lạc Tật, đương nhiên có như vậy hứng thú, tịch Dương thành tiêu diệt chỉ ở nó thời gian vừa niệm. Nhưng ngươi làm sao xác định, ngươi thấy không phải Ni ở Lạc Tật muốn cho ngươi thấy. Ngươi làm sao xác định, ngươi thấy là thật. Vẫn là dạ. Ngươi làm sao liền xác định, ngươi trước tiếp xúc được tịch Dương thành, Dãn Bân Carter quý hội, không phải Ni ở Lạc Tật ngụy trang. Ni ở Lạc Tật có 1000 bạn khuôn mặt. Ngươi làm sao xác định, trong đó một tấm không phải tịch Dương thành?" Ngươi lấy là quang minh lực lượng, cũng sẽ không bị nghỉ ở lạ tuật nắm trong tay sao? Quang minh, hắc ám đều là thần lực một phần chia. Ngươi có thể từ áo vàng vương thế giới thoát đi, là bởi vì là tịch Dương thành trợ giúp, nhưng ngươi làm sao liền xác định, đó không phải là nghỉ ở lạ tuật an bài. Ngươi và Vũ Chỉ bọn họ cùng nhau cầm hắc sơn dương lực lượng từ cái thế giới này đánh lui, cái này chẳng lẽ không phải là nghỉ ở lạ tuật thích thấy sao? Vậy chỉ quả đen, vậy chỉ quả đen. Chẳng lẽ không phải là đã rút, cũng có thể nói an bài các ngươi sao? Ngươi làm sao liền xác định, mình đã thoát khỏi nghỉ ở lạ tuật an bài? Ngươi phàm, thật thoát khỏi được mình vận mệnh sao? Chú ý, Cố Tuấn, ngươi muốn chú ý cái này chẳng lẽ chưa nói với ngươi sao? Bởi vì Nỉ ớ là tập là phục hành chi hỗn độn, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mình lúc nào là gặp nó, lúc nào là cùng nó nói chuyện, cùng nó giao thiệp, cùng nó sóng vai tác chiến. Nhưng đối phó với chính là chính nó. Bởi vì Nỉ ớ là tập là phục hành chi hỗn độn. Lung tung kia thanh âm cũng giống là từng cái quả cầu lửa, không ngừng đánh rơi ở Cố Tuấn trong lòng, cũng phải đem nơi đó đổi là một mảnh phê tích. Hắn cả người đau nhói, đột nhiên chợt thức tỉnh đi qua, lại nhìn thấy không phải tịch dương thành đô nát cảnh tượng, mà là căn cứ bên trong tĩnh thất chỗ chống với tượng. Ta Cố Tuấn Đông đứng lên thân, nhìn yên tĩnh xung quanh, mình tựa hồ rốt cuộc từ cái đó ác mộng tỉnh lại rồi. Quẩn không được trong lòng mà mịt, hắn vội vàng đi đầu góc bên trong tra xem, muốn mở ra mới hệ thống. Nhưng phát hiện, mới hệ thống màn hình không thấy, lại là chỉ còn lại một đoàn bể tan cảnh, tản ra nhàn nhạt hoàng quang hỗn độn. Cố Tuấn lần nữa mở mắt, lần nữa ngồi về đến trên ghế, mới hệ thống bệ bệ. Hết sức đạt được càng nhiều hơn trợ rút, đạt được đột phá tính kỹ thuật, như vậy có thể, như vậy con đường, tựa hồ cũng vậy, không có. Hơn nữa, còn có một cái không rõ tình huống. Mình trong cơ thể rất có thể có lý ở lại tọa tuyệt lực lượng, hấp sơn dương lực lượng lưu lại, liền hôn tạm ở nơi đó. Cố đội trưởng, có tình huống gì không? Sự khác thường của hắn lúc này đưa tới bên ngoài giám thị phòng bên kia người hỏi, Lô Thị Vũ dùng tâm linh nói chuyện điện thoại lặng lẽ hỏi hắn, Hàm Tuấn, có sao không? Thật giống như cảm giác người tim rất khó chịu. Nghe được xin trả lời, tất tất. Là có một chút tình huống. Cố Tuấn trầm giọng nói, ở trong lòng thì nói cho Ngô Thị Vũ, ngươi trước không nên lộ ra. Tịch Dương thành bị hủy diệt. Hả? Lô Thị Vũ thanh âm lại trong lòng truyền tới, mang chút kinh ngạc, vậy cũng tốt. Ngươi định làm như thế nào? làm thế nào? Cố Tuấn nhìn trống không vết tượng, vậy tựa như là trống không trong lòng. Cố gắng thoát khỏi, cố gắng muốn có một chút sát thái, vẫn còn là mờ mịt, nương trẻ một cái, vô thần chỗ trống. Không biết, ta thật muốn biết phải làm gì. Liên lạc Tịch Dương thành con đường này, sợ rằng tạm thời không có cơ hội. Trước chúng ta lấy được trợ giúp, ta hiện tại không chính xác vậy có phải hay không nhưng thật ra là nị ở lạ toát phân bài. Ta không biết chia nhỏ chưa thập ký hiệu sau lưng lực lượng, là không phải là cho tới nay cũng chỉ là nị ở lạ toát. Bất động đừng cong, thế giới bất động, bất động khuôn mặt. Ta thậm chí không xác thực định, bây giờ giờ khắc này là thật là ảo. Không xác thực định chính ta là đang cùng ngươi nói chuyện, vẫn là đang cùng nỉ ở lạ toật một cái khuôn mặt ngụy trang nói chuyện. Hàm Vũ, ta không xác thực định tịch Dương Thành là thật bị hủy diệt, vẫn là bởi vì ta cái này trạng thái tinh thần ảnh hưởng, để cho ta không có biện pháp tiếp xúc nữa đến tịch Dương Thành, không, có biện pháp lại tới nơi đó. Hàm Vũ, ta hiện tại cái gì cũng không có thể xác định, ta cái gì cũng không biết. Nga Thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ vũ vũ ống 1 chương 608, đơn quyệt xuất. Lần này chủ động liên lạc tịch Dương Thành chân chính kết quả, Cố Tuấn tạm thời chỉ trước nói cho Ngô Tử Vũ, sau đó nói cho thông ra. Thông gia đối với lần này cũng là tâm trạng phức tạp, sự biến hóa này quá lớn, có thể đưa tới phản ứng dây chuyền vậy quá nhiều. A Tuấn, trước không nên gấp. Thông gia như thế nói, chúng ta vẫn không thể loại bỏ là ngươi tinh thần áp lực quá lớn đưa đến cái kết quả này có thể, chuyện khác giao cho ta, ngươi phụ trách điều chỉnh tâm tình. Ta cho ngươi xin để cho ngươi đi ra ngoài bên ngoài trụ sở chơi một chút, lái xe đâu đâu gió cũng tốt, chớ cho mình quá nhiều áp lực. Làm sao hướng phía trên báo cáo, liền giao cho Thông gia. Lên mặt phê Thông gia xin, Cố Tuấn có thể ngồi xe ra đi một vòng, nhưng là cần giám quản tiểu đội toàn bộ hành trình đi cùng. Thật ra Thủy Cố Tuấn thật không việc gì du ngoạn tâm tình, bất quá đâu đó có lẽ thật có thể bừng lòng thần kinh, liền kêu lên Ngô Thỉ Vũ cùng đi ra ngoài. Ngày này là đầu năm 7, đầu đường lên còn tràn đầy mới xuân khí phần, màu đỏ đèn lồng không cũ, những người đi đường cổ áo vậy vẫn mới tinh. Cố Tuấn xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn cái này phồn hoa cảnh tượng, trong lòng hơi ấm, nhưng là rất nhanh, trong lòng liền bị đâm một chút, cau mày, dừng xe. Thế nào? Ngô Thỉ Vũ liếc liếc hắn bên kia cửa kính xe, xe chậm rãi đậu ở ven đường. Hàm Vũ, ngươi đi giúp ta cho vậy hai vị ông cụ, lao đại nương ăn vặt, toàn bộ mua đi. Cố Tuấn nói. để cho bọn họ về nhà sớm. Lô Thị Vũ lúc này thấy rõ, là ven đường có đối với 7080 tuổi hai vợ chồng ra ở đậy một chiếc hàng rong xe bán cái viên, mực nướng tơ cùng ăn vặt. Cái này loại lưu động hàng rong ở năm mới đầu đường rất thường gặp, liền vì kiếm chút chút tiền. Nhưng hai vợ chồng già đang bị mấy vị nhân viên chấp pháp xô đổi, ông cụ đang cầu khẩn trước cái gì? À, được. Lô Thị Vũ gật đầu, không nói thêm cái gì liền xuống xe đi, mấy vị giám quản nhân viên vậy đi theo đi. Cố Tuấn ngồi trên xe nhìn, Lô Thị Vũ mấy người đi tới hàng rong trước xe mặt, kêu ngừng mấy vị kia nhân viên chấp pháp, sau đó nói đứng lên tiến hành hòa giải. Mấy vị nhân viên chấp pháp nhất thời cũng hết sức kinh ngạc, mà vậy hai vị lão nhân già vui mừng quá độ, tướng Ngô Thị Vũ bọn họ nói cảm ơn không dữ. Lô Thị Vũ cầm những cái kia đã làm xong cái viên, mực nướng tơ các loại, cho nhân viên chấp pháp, gian quản nhân viên còn có người đi đường kia. Cuối cùng, hai vị lão nhân luôn mãi cảm kích sau đó, đẩy hàng rong xe đi, mà Lô Thị Vũ cầm mấy chỗ cái viên đi trở về xe bên này. Sao? Nàng từ hàng xuống xe cửa sổ cầm một chùm cái viên đưa cho bên trong xe Cố Tuấn, cả dì cái viên. Cảm ơn. Cố Tuấn nhận lấy cái viên ăn, rất tươi, rất ngon giai. Hắn một bên này Vừa ngắm trước đi xa hai vị lão nhân già, trong lòng nổi lên một chút ấm áp, nhưng trong lòng lại có một ít âm thầm dâng, vậy trận từ thiện dạ tiệc, nhưng cái kia từ thiện dạ tiệc còn có khác dạ tiệc. Những cái kia bị lãng phí thức ăn, những cái kia xa xỉ, những cái kia tràn đầy bất kinh tim. Hắn thôi hít một hơi, ổn định tâm thần một chút, mấy miệng toi nhai xong rồi trong tay cái này một chùm cái viên. Hàm Tuấn. Lô Thị Vũ ngồi về bên trong xe, thấy hắn lại bành dậy mặt. Ta muốn ta áp lực trong lòng. Cố Tuấn lắc đầu một cái, thật rất lớn. Hơn nữa, dường hồ không thoát khỏi Truy hồ đang không ngừng cầm hắn đẩy về phía một cái hầm sâu, nơi đó hãi cốt thật bệt mỏi, do thống khổ mà sống, lấy bi thảm làm thức ăn. Xe lần nữa khởi động, tiếp tục đi về phía mặt đi tới, Cố Tuấn vẫn còn ở theo xe cửa sổ nhìn bên ngoài quay ngược lại cảnh đường phố. Hắn thấy có một chiếc cũ kỹ xe gắn máy từ bên cạnh lái qua, lái xe gắn máy chính là một cái chất phác đen thui người đàn ông trung niên, trên xe một chiếc một sau còn có hai đứa trẻ con, điều này hiển nhiên là một vị phụ thân cùng hai cái đứa nhỏ. Xe gắn máy sát ven đường theo xe lưu bên cạnh chú ý chậm rãi lái qua. Xe gắn máy mở được vướng vàng, Cố Tuấn nhưng xem được tim không khỏi phát chặt. Có một ít cảnh tượng đáng sợ chào ở hắn trong lòng, xe gắn máy bị một chiếc xe hàng lớn đụng ngã lăn, trên xe ba người vứt ra ngoài, rơi vào trên đường xe chạy, vũng máu. Lúc này, Cố Tuấn lại thấy một chiếc giá trị hơn triệu xe thể thao sang trọng lái qua, tốc độ xe rất nhanh, thoáng qua liền đèm xe gắn máy và nó xe cộ cũng ném ở phía sau. Hắn dài hô một hơi, nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngồi dựa lưng, trong lòng vậy một đoàn táo loạn, không ngừng ở sôi trào mở rộng. Người lấy bi thảm lạm thức ăn, một khi hưởng qua loại tư vị này, người liền bị thay đổi, người lại cũng không phải trước kia ngươi. Khác biệt, bất công, cạnh tranh, bốc lộ, cấp bở. Cái này văn minh cho tới bây giờ như vậy, không phải ngày hôm nay mới là, nhưng ngày hôm nay ngươi có thể thấy được. Bọn họ bị bức đột, nhưng bọn họ muốn bức đột, bọn họ phản kháng, nhưng bọn họ phản kháng sau khi thành công chính là bức đột. Ngươi muốn thay đổi gì, ngươi muốn thế nào thay đổi? Thánh mẫu, ngươi biết bị rất nhiều người khinh thường giễu cợt thành thánh mẫu. Đây là một cái hiền lành sẽ bị cười nhạo thế giới, một cái chân thành bị nói là ngây thơ thế giới. Hô. Cố Tuấn Tim càng phát ra khó chịu, chợt mở mắt ra, gãi đầu một cái, liên tục đè hạ tâm ở giữa vậy cổ thanh âm. Hắn lại đi phía ngoài cửa xe nhìn một mắt, nhưng bởi vì nhìn thấy gì Một cơn giận bỗng nhiên dâng lên, kêu lên, dừng xe. Rất nhanh, xe liền lại đi ven đường dừng lại. Lô Thị Vũ cũng còn nghi hoặc, Cố Tuấn đã mở ra dây nịt an toàn, mở cửa xe đi xe đi ra ngoài, nhất thời có giám quản nhân viên hô, "Cố đội trưởng, ngươi chỉ có thể đợi ở trên xe." Nhưng Cố Tuấn không có nghe được như vậy tiếp tục đi, Lô Thị Vũ gọi lại những người khác, "Không xảy ra chuyện, có ta ở." Cố Tuấn sai bước đi hướng chính là một nơi bên đường, có bên đường cửa tiệm, có khu dân cư, một đám năm, sáu cũng chừng 10 tuổi đứa nhỏ ở nơi đó chơi. Những thứ này đứa nhỏ cầm té pháo đi trên đất ném, té pháo nổ được tí tách, tí tách vàng. Bọn họ vậy hàng loạt vui tiếng cười, nhưng bị những thứ này đứa nhỏ trợn, là một cái lông nhăn nhĩ bẩn thỉu cỡ nhỏ tạm sắt cho hoang, nó đang cả người sắt sắt run rẩy, hoàn toàn bị hù cứng. Tí tách, tí tách, từng cái té pháo ném ở chó hoang xung quanh, nổ ra chói hai tiếng vang, nhỏ nhẹ tia lửa, cùng với sợ hãi sâu đậm. Dương tay, Cố Tuấn quát một tiếng, đi lên liền đem một cái trong đó nhất là cao trắng, té được nhấc ăn say, cười được nhất lớn tiếng đứa nhỏ trong tay té pháo đoạt lấy, sau đó đem cái khác đứa nhỏ trong tay cũng đều đoạt đi, hắn nhìn những thứ này đổi được nông như vậy non nớt khuôn mặt, mình ngân xanh trên trán đang nhẻ, các người đang làm gì? Tại sao phải cho người khác chế tạo tướng cỗ? Như vậy rất vùi không. Như vậy để cho các ngươi rất đã giền sao? Mấy cái đứa nhỏ cũng lớn ra, có một cái vội vàng xoay người chạy đi, cái đó cao trắng đứa nhỏ cả giận nói, dây pháo của ta. Ngươi ai hả? Liên quan ngươi hả ạ? Cùng lúc đó, ngồi ở bên đường cửa tiệm tán gỗ một ít đại nhân, chú ý tới bên này tình huống, lập tức rối rít gào thét đi tới. Mã Ngô thị Vũ bọn họ nhanh hơn chạy nhanh đi lên, Lô Thị Vũ kéo Cố Tuấn, "Hàng Tuấn, nghe ta khẩu lệnh, ổn định, ổn định." Cố Tuấn đã hết sức bình tĩnh, vững chắc khi đối với giám quản các nhân viên nói, "Phiền toái mọi người cầm điều này cho hoang mang đi." mang về chú thuật bộ căn cứ đi. Hắn lại nhìn hướng những cái kia lại nhân, nói, quản tốt mình đứa nhỏ, đừng để cho bọn họ làm như vậy. Hắn vừa nhìn về phía những cái kia đứa nhỏ, nói, không muốn lấy sinh mệnh khác thống khổ làm thú vui. Người điên, cái đó cao cháng đứa nhỏ không phục mắng, dây pháo của ta. Nếu không phải Giang quản các nhân viên ngăn lại những cái kia lại nhân, những người này lại thượng có mắt, hơn nữa Cố Tuấn lớn lên cao lớn, đã có vợ muốn sông lên tắc hắn, không muốn chế tạo thống khổ, biết chưa? Cố Tuấn lại nói một lần, chúng ta cái thế giới này, cần càng nhiều hơn có lòng tốt. Người điên, người điên. Vậy đứa nhỏ là cái không sợ người, coi như bị đại nhân kéo, còn đang lớn tiếng mắng, liên quan ngươi à? Dây pháo trả cho ta. Thật ra thì những người lớn tất cả đều là lấy một loại tức giận bất bình, khinh miệt ánh mắt, đối đãi cái này tựa như nổi điên người đàn ông. Người này tinh thần có vấn đề đi, bệnh thần kinh, còn thế giới cần càng nhiều hơn có lòng tốt, là người ngu sao? Gan cái quỷ gì? Cố Tuấn Thừa dịp mình còn có thể khống chế tâm trạng, không có đem trong tay té pháo toàn bộ ném trên đất một cước giẫm nát, liền xiết những thứ này té pháo, đi xe bên kia đi trở về đi. Do thống khổ mà sống, lấy bi thảm làm thức ăn. Có thể thấy được Nhưng vậy chỉ có thể nhìn được. Thống khổ, thống khổ. Cái thế giới này không lúc nào không phát sinh. Nhìn chung quanh một chút, ở giữa thiên địa, hắn thật giống như bị ném vào một cái trong chảo dầu, bị không ngừng tiên đặc. Đây chính là sinh hoạt, cái này chính là của chúng ta thế giới, không hoàn mỹ, không, có cách nào thay đổi, chỉ có thể thừa nhận nó chứng bệnh, chỉ có thể tiếp nhận, là thế này phải không? Có lẽ là vậy. Có lẽ. Nhưng mà tức thì giờ khắc này, Cố Tuấn đã không cách nào đợi nữa ở nơi này bên ngoài. Đi thôi, trở về căn cứ, đi thôi. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ vũ ông, 1 chương 609, một tràng hội nghị. Trước không cưỡng chế yêu cầu hắn làm như vậy thời điểm, Tịch Dương Thành còn thật tốt, hiện tại theo hắn rõ ràng điều chỉnh kế hoạch chiến lược, Tịch Dương Thành liền bị uy hiếp. Đúng vậy, hạt vụ khu vực sự việc đã kết thúc đã hơn 2 tháng, nếu như đây là bởi vì thời điểm đó ảnh hưởng thay đổi, tại sao trước không có phương diện này báo cáo? Đều là nói hắn và Tịch Dương Thành vẫn là có thể liên lạc, phần kia xây dựng dậy liên lạc lực lượng vẫn còn ở, chỉ là liên lạc sẽ có bại lộ nguy hiểm. Có phải hay không Cố Tuấn ở lấy loại phương thức này biểu đạt hắn bất mãn? vẫn là muốn khiến cho tổ chức đối với hắn cái kế hoạch kia làm ra lớn hơn thực hiện trình độ. Ừ, sự hoài nghi này là hợp lý. Cố Thông, ngươi được cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Cố Tuấn là người nào? Hắn sẽ đùa bỡn những thứ này trò lựa bị sao? Ta Hoàng Quốc Thông đầu người bảo đảm, hắn không sẽ làm như vậy. Hắn nếu như sẽ làm như vậy, chúng ta cũng sẽ không có cái này tiên cơ anh hùng. Sự việc đổ đơn giản nhiều, hắn người này liền dễ dàng phạm mát nhiều, nhưng là ta tin tưởng, Cố Tuấn không có nói lão. Cái này không tính là giải thích hợp lý, ngươi không thể nói ngươi tin hắn, liền đem vấn đề che vùng tới. Vậy ta có thể làm sao chứng minh Ta liền nói thẳng đi, cái này căn bản không biện pháp chứng minh. Bởi vì cho tới nay, Cố Tuấn cung cấp ra những cái kia khoa học kỹ thuật, bảo vật, trợ rút, căn bản cũng nhảy thoát ở trên trời cơ hội cục vận hành hệ thống ra. Đối với chúng ta mà nói, toàn bộ Tịch Dương Thành Dãn Đôn Factor quý hội cũng chỉ tồn tại ở sự miêu tả của hắn bên trong, rốt cuộc trước có hay không vật này, có phải hay không hắn nói như vậy, liền hai vấn đề này đều không cách nào làm cái rõ ràng. Hiện tại hắn nói hắn tiếp xúc được Tịch Dương Thành bị hủy diệt. Đây là thật là giả, làm sao có thể biết rõ? Chúng ta chỉ có thể làm phán đoán, làm tổng hợp cân nhắc, hoặc là tin, hoặc là không tin. Ta Hoàng Quốc thông lựa chọn tin, luôn có thể có một chút xem xét chứ? Tinh thần phương diện, huyền học phương diện, chẳng lẽ một chút phân biệt biện pháp cũng không có? Trong chuyện này, còn thật không có. Cùng chiếc nhỏ chứa thập ký hiệu có thể sinh ra liên hệ, trước mắt có thể nắm giữ chỉ có hai người, một cái là Cố Tuấn, một cái khác là huyền bí thế giới bên kia Vu Chỉ. Hiện tại Vu Chỉ hy sinh. Chiếc nhỏ chứa thập ký hiệu, Tịch Dương Thành, vậy rốt cuộc là loại như thế nào tinh thần liên hệ, trừ Cố Tuấn, không người nói rõ. Phải nói, liên Cố Tuấn mình vậy không rõ lắm. Vậy Ngô Thỉ vụ đâu? Nàng cũng đi qua thế giới hóa phế. Nàng vậy đối mặt qua vậy cái gì nhị ở lạc tốt. Ngô thị Vũ tín nhiệm Cố Tuấn, hắn ta yêu tiểu thuyết Vđút Vđút Vđút. ISS521. Con cửa quan hệ không phải bí mật. Nếu như các ngươi không tin Cố Tuấn, các ngươi cũng sẽ không tin nàng. Đây chính là chúng ta muốn nói một chút một vấn đề khác, liên quan tới Cố Tuấn nhóm. Cố Thông, cái vấn đề này đã rất đã sớm có, vậy cùng ngươi nói qua, nhưng ngươi vẫn không có tốt dễ giải quyết. Chú thuật bộ là vật liệu quan trọng của quốc gia, là một cái vô cùng trọng yếu, phải vô cùng thích đáng an bài nhân sự địa phương, tuyệt đối không thể kéo giúp cái phái. Cố Tuấn trên danh nghĩa không làm cái này, nhưng mà trên thực tế đâu. Hiện tại ngươi trọng dụng nhân viên, từ thiên cơ trong của bộ, đến loa, rồi đến tiên huyền tổng tự, đều là vậy một tiểu ba người, đây là sẽ xảy ra vấn đề. Chớ nói nữa không có những người khác có thể dùng, cả nước chọn mới như vậy nhiều, đại học thiên cơ vậy đi ra như vậy nhiều tinh anh, còn có những quốc gia khác, huyền bí thế giới, không thể nào chỉ có Cố Tuấn, nô thị Vũ Nguy ấy người này có thể sử dụng. Bọn họ là rất có thực lực, nhưng bọn họ cũng chính là cái này 2 năm mới trải qua luyện ra được mà thôi. Nếu như cầm những cái kia cơ hội và cửa ải khó cho ngoại ra một số người, chưa chắc thì không được. Một người trừ phải có tiềm chất, muốn có năng lực, cũng phải có cơ hội mới ra được tới. Người bình thường là như vậy, thiên cơ nhân viên cũng là như vậy. Mà ngươi đâu? Mỗi lần bỏ mặc chuyện gì, cũng để cho Cố Tuấn, Lô Thị Vũ bọn họ đi lên. Một cái chân đi bộ, bỏ mặc cái chân này luyện được lại cháng cũng sẽ xảy ra chuyện. Giống như hiện ở cục diện này, liền phân biệt biện pháp cũng không lấy ra được, chớ nói chi là biện pháp giải quyết vấn đề. Không khác biệt người đi ngăn được Cố Tuấn, hắn nuôi dám hướng lên cấp làm áp lực, hắn cảm thấy tổ chức không có hắn không được mà. Người tuổi trẻ phạm sai lầm, đa số thời điểm đều là bị rung túng đi ra ngoài. Thứ cho ta Hoàng Quốc Thông có sao nói vậy? Các người có thể không đủ thiết thực hiểu chúng ta công tác. Bọn họ không phải vận động viên, không phải có cơ hội lên trận thi đấu nhiều, liền có thể bổ dưỡng được, không phải như thế đơn giản. Cả nước cho mới, Đại học Thiên Cơ là cho chúng ta cung cấp một nhóm lớn nhân tài, cũng không thể nói những người này nhân viên không có được cơ hội, bọn họ vẫn là ở thi triển hắn trước, có cái lên cao lối đi. Mà cố tuấn đám người này chính là chúng ta trước mắt nhất cầm được xuất thủ, làm phát sinh trọng đại sự kiện, chẳng lẽ không dùng bọn họ sao? Chẳng lẽ liền vì đào tạo người mới, để cho một ít người mới dày vỏ, để cho bọn họ chết? Để cho tình hình làm được nghiêm trọng hơn sao? Cố Tuấn, phải thế nào thăng bằng tốt, làm sao hơn đào tạo nhân tài là ngươi công tác, đừng hỏi chúng ta, ngươi nếu như không làm được, liền do người khác tới làm. Bây giờ tình huống chính là chỉ có Cố Tuấn đám người này quá đôn động, rất nguy hiểm, đối với chính bọn họ cũng không tốt. Cái vấn đề này, ngươi được giải quyết. Nếu như ngươi chân thực không nghĩ tới biện pháp, ta nơi này cho ngươi cung cấp một cái khác ý nghĩ, cầm Cố Tuấn nhóm mờ ra tới, dùng tuyên truyền, để tâm lý căn dự, để cho bọn họ nhiều một chút không gian, nhiều một chút bất đồng ý tưởng, không muốn cũng chỉ Cố Tuấn làm thủ lãnh, vậy là không được. Bọn họ Ta làm sao thấu? Tâm chí chủ ki tuật thì phải cố thành lập một cái tiến niệm kháng khích đoàn đội. Nếu không có tâm chí chủ, bọn họ có thể cũng chưa có thành công đánh lui thua lựa chọn sinh mệnh sẽ. Chúng ta thật nên may mắn có như vậy một chi đoàn đội. Quốc thông, ta hỏi ngươi, hắc vụ trong khu vực mặt chuyện gì xảy ra? Chúng ta biết có phải hay không đều là chi này đoàn thể giải thích. Ta giả thiết một cái hỏng bét tình huống, chi này đoàn đội tất cả nhân viên phản bội đâu. Hoặc là những người khác đều bị Cố Tuấn nắm mũi dẫn đi đâu. Ta cho rằng chúng ta Thiên Cơ cục giám khảo cơ chế vẫn chưa có hoàn toàn mất đi hiệu quả. Ngươi vẫn luôn cho rằng S trị giá giám khảo cơ chế không nhờ vả được. Chúng ta năm gần đây đối mặt đối nghịch lực lượng, đối mặt cục diện đều vô cùng phức tạp, cái này bộ cơ chế đã không cách nào bảo đảm hiệu quả. Liên bởi vì làm cái này, coi như ngươi và những người khác làm sao tiến nhiệm Cố Tuấn, chúng ta đều phải cảnh giác cái này loại mù quáng tính. Cố Tuấn bây giờ là cái tình huống gì? Trạng thái tinh thần của hắn, hắn được lấy ra một giải thích, ngươi vậy được lấy ra một giải thích. Không thể lựa bị trước liền đi qua. Cố Tuấn có rất mạnh năng lực, lại biết quá nhiều cơ mật, nếu như hắn mất khống chế vậy sẽ là chuyện rất đáng sợ tình. Cố Thông, ngươi không muốn cầm tư tâm đi xem một chút những cái kia giám quản báo cáo, ngươi có thể nói Cố Tuấn không có cỡ tờ S giờ triệu chứ sao? Hơn nữa theo lần trước không cùng, hắn về sinh lý là không có mảnh liệt tướng cách phản ứng, nhưng hắn tinh thần vết thương thái minh lộ vẻ, đã lộ ra không cách nào đối mặt bình thường xã hội. Phía trên đối với Cố Tuấn có chút mất đi lòng tin. Người này kết quả còn có thể hay không dùng? Là một cái vấn hướng về phía địch nhân nào, vẫn là thành một cái hướng hướng mình đau. Ngươi không muốn lạnh nhạt cái tình huống này, lần này không xử lý tốt, người cùng chúng ta đều có phiền toái. Ta hiện tại là có thể cho các ngươi nói, nếu như không có Cố Tuấn, vậy chúng ta thật có phiền toái. Xem lây, xem lây, vẫn là phạm mủ quan tính. Cái này là không được, không thuyết phục được phía trên. Dù là thật là như vậy, phía trên vậy không thích như vậy. Toàn do Cố Tuấn nói đi không? Hắn nói làm gì liền phải làm sao sao? Vậy hắn thành cái gì? Cái này giống như nói sao? Bỏ mặt phía trên nghĩ như thế nào, thiên cơ cục cũng không thể rơi vào như vậy một cái bẽ mặt. Nếu không ngày nào không có Cố Tuấn, chúng ta liền chuyển không lúc đích. Không cái này loại đạo lý. Ta không phải là không muốn có nhiều hơn nhân tài. Ta là thật chẳng ngờ toàn bộ cái chúng cũng đệ ở A Tuấn nơi đó, trạng thái tinh thần của hắn chính là có chuyện như vậy, hắn áp lực quá lớn, hắn muốn giải quyết rất nhiều vấn đề, quá gấp muốn giải quyết, lại không ai có thể giúp được hắn, hắn cả ngày bâng bó một cái liền, dĩ nhiên giống như tờ tờ S giờ ta quen thuộc người trẻ tuổi này, ta càng hiểu làm sao theo hắn giao tiếp, loại thời điểm này đi buộc hắn, làm những tiểu động tác kia, đó mới là. Thật phải đem hắn đẩy về phía Hát Cám. Chúng ta những người này, không phải đã xệ ra chuyện gì lên tiền tuyến mới theo Hát Cám đối kháng, là mỗi ngày không lúc nào cũng tại đối kháng. Bây giờ là A Tuấn cần nhất tiến nghiệm thời điểm. Nếu không sẽ phát sinh chuyện gì, ta thật không thể nói. Quốc Thông, ngươi như thế nói, liền Tuyết Minh thật ra thì ngươi cũng biết Cố Tuấn một khi mất khống chế tính nguy hiểm. Chúng ta không thể đánh cuộc hắn mất không mất khống, được làm xong đề phòng. Ta vẫn là câu kia, chúng ta hiện tại nhất phải làm là tiến nhiệm, giúp hắn vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Làm sao ngươi làm việc đi, lần này thật tuyệt đối không thể lựa bị được. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thì nhạt cản gù điển thủy nhâm, một chương 610, cực kỳ bí mật văn kiện, có liên quan Cố Tuấn cùng gần 2 năm trọng đại tình hình bệnh dịch liên quan tính. Báo cáo người, 4. Hồ sơ số, 4. Ngày tháng, 4. giữ bí mật quyền hạn. Cố Tuấn thân thế hết sức phức tạp, theo trước mắt Thiên Cơ cục đã biết tin tức, hắn ra đời tại một cái thờ phượng dị giáo lầy lầy lệ giáo đoàn gia đình, cha mẫu vậy tham dự một cái khác dị giáo lai sinh sẽ hoạt động, nên dị giáo là vì cả lộc thế giới, ở lai sinh sẽ linh đồng hành thần trong hoạt động, Cố Tuấn bị đạo tạo được sinh. Năm 2020 Đông Châu địa khu phát sinh dị dung bệnh tình hình bệnh dịch, Đông Châu Thiên Cơ cục ngay khi làm y học sinh chọn mới, Cố Tuấn vì vậy tiến vào Thiên Cơ cục. Hiện giờ đã xác định, dị dung bệnh là lai sinh sẽ hoạt động đưa đến, là vì hướng cả lộc thế giới một cổ hắc ám lực lượng thai hách chi tử tiến hành xâm bái. khắc có hàng loạt chứng cứ tỏ rõ, Cố Tuấn thành tựu Linh Đồng, từng là hai hách chi chết hàng thần độ lượng. Tham khảo hồ sơ, bởi vì cái này loại mạnh mà có lực liên lạc, Cố Tuấn ở dị dung bệnh trong sự kiện biểu hiện xuất sắc, là lắng xuống tình hình bệnh dịch mấu chốt công thần. Theo lúc đó người săn ma tiểu đội báo cáo, Cố Tuấn ở dị thế giới tế đàn sử dụng chú thuật, rất có thể đó là là vì hắn thành tựu Linh Đồng được lực lượng, tức hai hách chi chết lực lượng. Sau đó nhiều lần chuyện kiện đều có người nhân viên giải thích bằng chứng suy đoán này. Cố Tuấn hiểu được một loại cạ lộc chú thuật, có thể đem nhiều sinh mạng thể, tinh thần thể kết hợp là dị dung, hắn là cây đa bên trong đồ. Một điểm này không dung nghi ngờ. Cái này loại chú thuật đến nay vẫn chỉ có Cố Tuấn hiểu, hắn giải thích là bởi vì tự thân linh đồng trải qua mang tới tính đặc thù, hắn mới có thể sử dụng nên chú thuật. Tham khảo hồ sơ, Cố Tuấn thành tựu kê đa bên trong đồ, cùng dịung bệnh liên quan tính là lộ ra thấy rõ, là đưa đến dịung bệnh xuất hiện nhân tố một trong. Ở dịung bệnh tình hình bệnh dịch sau khi kết thúc không tới nửa năm, Đông Châu địa khu xảy ra khắc cùng nhau bị nhiễm số người càng nhiều, càng khó hiểu lưu hành bệnh, ác mộng bệnh. Hôm nay nên bệnh đã bị chứng thật là do lấy lấy lệ giáo đoàn, thực thi quỷ bí mật dạy làm chủ hắc ám dị giáo thông qua huyễn mộng cảnh ác mộng chi phòng chế tạo và chuyên bá. Hắn mục đích căn bản là phải do này thức tỉnh bọn họ tín ngưỡng ngày cũ chi phối người thuần hộ, hơn nữa lần nữa chi phối cái thế giới này. Tham khảo hồ sơ, Cố Tuấn ở ác mộng bệnh trong sự kiện giống vậy biểu hiện kết suất, ở huyết mộng cam nguyện tự mình hy sinh đi vô được thắng lợi, cũng là trời cơ hội cục đạt được thành lập chú thuật bộ cơ sở đại điệu thất bí giải điện. Nhưng là, Cố Tuấn cùng lấy lấy lễ giáo đoàn liên quan mất tiết, là khác một sự thật. Hiện đã có đầy đủ chứng cứ tỏ rõ, Cố Tuấn phụ mẫu và chim biển số cái khác nhân viên làm việc trên tàu, đều lạc thuần hộ tín đồ. Có lý do tin tưởng, ở Cố Tuấn đứa nhỏ kỳ và tuổi thơ kỳ, hắn cũng đã bị động tiếp xúc qua tin tức của phương diện này. thậm chí lắng nghe qua đến từ chìm ngìm thành lẫy lẫy lệ thanh âm. Ở ác mộng bệnh láng xuống sau đó, lẫy lẫy lệ giáo đoàn không có lúc này tiêu ẩn, ước chừng qua hơn nửa năm, lính mới đoàn bệnh ở toàn cầu cầu phạm vi bộc phát. Hiện giờ đã điều tra rõ, lần này nhanh dịch là lẫy lẫy lẫy lệ giáo đoàn, lớn cổn bí mật dạy làm chủ một ít hắc ám dị giáo, thông qua huyền mộng cảnh nhiễm trùng chi phòng, chế tạo ra có cực mạnh truyền bá tính, cực nhanh truyền bá tốc độ, cực cao chết trước tiên, phát hiện có dược vật chữa trị vô hiệu loại mới quân đoàn quân, cũng ở toàn cầu luân thành phố gieo rắc, tạo thành to lớn nhân viên thương vong và kinh tế tổn thất, hắn tác dụng phụ đến nay không lui. Tham khảo hồ sơ cần phải chú ý một cái thời gian địa phải, Cố Tuấn bởi vì ác mộng bệnh truyện kiện mà dừng lại ở vết mộng nửa năm thời gian, ở chỗ này thời gian toàn cầu cũng không dị thường tận bệnh tình hình bệnh dịch phát sinh. Nhưng ở Cố Tuấn trở về cái thế giới này sau không lâu, linh mới đoàn bệnh lại đột nhiên một phát. Nơi này nói lên một cái giả thiết, Cố Tuấn người này bản thân là hay không là một cái chìa khóa, có thể phát ra năng lượng nào đó, hoặc cung cấp nào đó loại liên hệ. Chỉ có làm Cố Tuấn thân ở tại cái thế giới này thời điểm, cũng có thể nói chỉ có làm cái này linh đồng hạ xuống ở cái thế giới này thời điểm, xem lấy lẩy lệ giáo đoàn, Lai Sinh sẽ cùng những cái kia cùng hắn có liên quan mật thiết hắc ám dị giáo. mới có thể đem cái thế giới này và nào đó loại dị thường lực lượng bây giờ thành lập được liên hệ. Cố Tuấn có phải hay không hắc ám lực lượng chế tạo ra một loại vũ khí? Tình huống tương tự ở dị lân bệnh chuyện kiện lại xuất hiện lại. Ở lính mới đoàn bệnh tình hình bệnh dịch sau khi kết thúc, dị lân bệnh cơ hồ tiếp theo tới, toàn cầu nhân vật công chúng trở thành người bị hại. Nên bệnh là do lai sinh sẽ, lớn cồn bí mật dạy làm chủ, lấy lớn cồn đảo lực lượng cầm một bài ca lộp thơ ca người chinh phục nhiễm trùng thực hiện mã truyền bá. Tham khảo hồ sơ, dị lân bệnh tạo thành lại một lần nữa to lớn khủng hoảng, cầm chưa làm lại quân đoàn bệnh đau đớn bên trong khôi phục như cũ thế giới lại làm cha dạ. hắn tác dụng phụ giống vậy sâu xa. Ở nên lần sự kiện lên não trong chiến dịch, theo tiền tuyến nhân viên báo cáo giải thích, cố Tuấn, Đặng Tích Mân đều có tự mình hy sinh anh dũng biểu hiện. Nhưng phát hiện có chứng cứ tỏ rõ, bọn họ anh dũng biểu hiện thành lập tại bọn họ bản thân liền cùng tạo thành dị luận bệnh người chinh phục nhiễm trùng Li Ri A Thaix chi tử lớn cồn cùng sự vật có chặt chẽ liên quan, trong đó một vài sự vật lại là bọn họ đem mang đến cái thế giới này. Tham khảo hồ sơ, dị luận bệnh chuyện kiện nhất dịch bị thương nặng Lai Xính Xệ, Lễ Lễ Lệ giáo đoàn, cổ lực lượng này đã có trình độ nhất định suy vi, từ vậy đến nay im tiếng biệt tích. Cố Tuấn ở lớn cột trên đạo biểu hiện là anh dũng, trung thành, đáng tán tụng, cũng chính là từ nguyên nhân này, hắn khỏi bệnh sau đó, ở trên trời cơ hội trong cuộc bên ngoài đều được càng cấp bậc cao đánh độ. Chỉ là bởi vì Cố Tuấn xuất hiện dị thường tờ tờ S giờ triệu chứng, không thể không tiến hành nghị phép. Hắn kỳ nghỉ cũng không lâu lắm, dị thường hội chứng tụ hết kẹp bộc phát, hiện đã tỏ rõ đây là tự xưng là Cố Tuấn tỷ tỷ dị giới nữ phù thủy cả tỷ ạ mạ sân một cái hắc ám đồ giai, mà đây chỉ là do thần châu chấu hoặc nghi ở lại toát chủ đạo châu chấu hóa bệnh sự kiện mở đầu. Tham khảo hồ sơ Vô luận là dị thường hội chứng tụ huyết hệ, vẫn là châu chấu hóa bệnh, cũng cùng cố tuấn người này tự thân không thể rời bỏ liên quan. Thậm chí có thể cho rằng, chính là cố tuấn cầm cả Ti A Mã Sẫn, Nị ở là toàn tập hấp dẫn tới. Hắn và Ngô Thì Vũ, Vu Chỉ đều là bị chọn chúng người, nhưng Ngô Thì Vũ, Vu Chỉ liên quan tính cũng chưa tới cố tuấn trình độ. Cố tuấn là càng đặc thù hơn, hết thảy tựa hồ do hắn lên, sau đó cũng chỉ có hắn cùng Tịch Dương thành thành lập được liên hệ. Tham khảo hồ sơ. Châu chấu hóa bệnh chuyện kiện đối với Mạc Bắc Địa khu tạo thành thảm trọng thương vong và cực lớn phá hoại. Liên quan tới thần châu chấu, châu chấu bay đổi, thành thiên sứ, dị biến khu vực Huyền bí thế giới, phi thiên thủy tức, y từ người Vân. Vân tin tức có thể tra duyệt tương quan hồ sơ, tham khảo hồ sơ, Bộ Văn chủ yếu thảo luận cố tuấn cùng những chuyện này tự thân liên quan tính. Lần này chuyện kiện cuối cùng có thể đánh lui nị ở La Tót, là bởi vì là cố tuấn kêu gọi khắp một cổ hắc ám lực lượng sủi tên máy chủ giật mà thành. Cái này trực tiếp đưa đến sau đó ở hai giới toàn cầu phạm vi bạo phát dị anh bệnh, ở trên trời cơ hội thế giới Đông Châu địa khu bạo phát dị tay chứng, sự giống vậy khởi nguyên từ cả lộc thế giới dị giáo thua lựa chọn sinh mệnh sẽ được xâm lược, chế tạo ra hắc vụ khu vực. Tham khảo hồ sơ, có thể nói châu châu hóa bệnh và dị anh bệnh cái này hai cái chuyện kiện là có liên tục tính. Cố Tuấn từ một cái vạn bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác tình huống, làm ra khu hồ nuốt chó sói lựa chọn, lấy khác một trạng thai nạn đi giải quyết một trạng thai nạn. Buồn Văn vô tình tham khảo làm như vậy có chính xác hay không, hoặc là hắn về đạo đức vấn đề. Nhưng có thể xác định là Cố Tuấn kêu sở hữu tên lại chủ giác. Có thể thấy, gần 2 năm tới bộ phát tại cái thế giới này trọng đại tình hình bệnh dịch, có thể phân là hai bộ phận, hai đoạn thời kỳ. Bộ phận thứ nhất là dị dung bệnh, ác độc bệnh, lính mới bệnh, dị lẫn bệnh, sau lưng người đầu tiêu tất cả thuộc về lai sinh sẽ. lệ lệ lệ giáo đoàn, lớn cuốn bí mật rẽ cái này, một cổ thở phượng ngày cũ chi phối người túnh hộ lực lượng, không phải ngươi chủ đạo chính là ta chủ đạo. Cái thứ hai bộ phận là dị thường hội chứng tụ hết phép, châu chấu hóa bệnh, dị anh bệnh và dị tay chứng, phân biệt do nỉ ở lạ tộc và sủ tên mại chủ giật lực lượng đào tạo. Nhưng vô luận là đệ nhất bộ phận hoặc bộ thứ 2 phút, Cố Tuấn và chúng cũng tổn tại tự thân liên quan, hắn không giống Tế Phách, Lâu Tiểu Ninh các người như vậy là lấy một cái bấy bên ngoài người thân phận tham dự vào chuyện kiện, hắn chính là sự kiện một phần chia sâu xa, thậm chí là nguyên nhân trực tiếp. Một cái khác tình huống chính là, các lộp thế giới, hoặc gọi dị văn thế giới. Vậy không thể rời bỏ quan hệ. Dị dung bệnh, ác mộng bệnh, dị lân bệnh đều có trực tiếp liên quan, linh mới đoàn bệnh thì tựa hồ là ho ra máu bệnh yếu hóa phiên bản, nó cùng châu châu hóa bệnh có hay không liên quan là cái nghi vấn, nhưng đến dị anh bệnh, thua lựa chọn sinh mệnh sẽ lại đem cái này loại liên quan rõ ràng mang về. Tham khảo hồ sơ. Dị văn thế giới lực lượng xâm lược là năm gần đây thiên cơ thế giới đối mặt chủ yếu uy hiếp, nhưng mà theo kiểm chứng, lai sinh sẽ tồn tại đã có trên trăm năm thời gian, lấy lấy lệ giáo đoàn hoạt động tung tích càng là có thể truy tố đến tiên tần thời kỳ, tại sao ở ngắn ngủi này 2 3 năm qua, chúng đột nhiên có năng lực chế tạo ra những thứ này nên dị có phải hay không bởi vì chúng mới nắm giữ được liền cái gì? Có phải hay không một loại nghiên cứu, chuẩn bị đã lâu vũ khí mới. Tham khảo hồ sơ. Nếu như lấy trước mắt nắm giữ tin tức để phán đoán, có khả năng nhất là chuyện gì vật để cho chúng ta thế giới cùng dị văn thế giới đổi được trước đó chưa từng có chặt chẽ. Lại là chuyện gì vật, có thể xây dựng dậy như vậy đặc thù liên hệ, hơn nữa sắp tới sứ hai giới vật lý lối đi bị nổ hư dưới tình huống, liên hệ vẫn không gì phản hồi. Hai cách chi tử rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Có như thế nào lực lượng? Ở Cố Tuấn trên mình lại nổi lên trước như thế nào hiệu quả? Có phải là Cố Tuấn, là như vậy một loại vũ khí một loại liên hệ cho cái thế giới này mang tới thay ích. Nhưng lại chính hắn đối với lần này vậy không biết, hoặc là hắn nhìn trời cơ hội cục còn dấu giếm hàng loạt tin tức nổ chốt. Nói lên những vấn đề này là buồn văn mục đích chủ yếu. Thấy rằng những vấn đề này có thể đưa đến hậu quả nghiêm trọng, đề nghị đối với Cố Tuấn lần nữa tiến hành toàn diện thẩm tra, toàn diện đánh giá. Đề nghị thành lập độc lập thẩm tra đánh giá đoàn đội, giảm tiểu chú thuật bộ, cũng hấn bộ tham dự và quyết sách. Trong chuyện này, bất kể là hoàng quốc thông, giao thế niên các ngành lãnh đạo cao cấp, vẫn là Cố Tuấn quen nhau nô thì vũ, lặng tích mân các người, đều không cách nào dành cho đúng trọng tâm khách quan cái nhìn. Nếu như chứng thật tồn tại những vấn đề này, hoặc tồn tại không xác định đồ số đại phong hiểm, đề nghị có thể cân nhắc đối với Cố Tuấn 6, cực kỳ bí mật, không làm ghi chép, ước chừng buồn văn lúc đó người phụ trách trực tiếp khả duyệt, lấy chân chính hoàn toàn ngăn chặn liên hệ, nếu không lần ứng kế nhanh dịch tai nạn đến cũng rất có thể không xa. Nga thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẹn gật thị nhạt cản cụ hiển thủy nhân, 1 chương 611, phòng giám khảo, độc lập giám khảo đoàn xe cộ lái vào trú thuật bộ căn cứ trước, thông gia mới được báo cho biết liền chuyện này, ở trên quyết định đối với Cố Tuấn tiến hành một lần toàn diện đánh giá thẩm tra. Chúng ta nhiệm vụ là tận lực biết rõ một vài vấn đề Giám khảo đoàn người phụ trách địch minh huy đối với thông gia nói, mỗi một cái giám khảo chương trình cũng sẽ toàn bộ hành trình quản chế ghi chép xuống, trừ hoàn thành chương trình bản thân, tất cả giám khảo nhân viên không làm trao đổi, mỗi người cái nhìn đều là cận mật bảo vệ, lần này toàn diện giám khảo sau khi kết thúc, toàn bộ giao cho trực tiếp phụ trách cái này giám khảo đoàn trưởng cấp tiến hành chắc chắn. Địch minh huy tiết lộ được không nhiều, bởi vì đây là một cực kỳ bí mật giám khảo, giám khảo viên môn vậy không hoàn toàn rõ ràng nhiệm vụ kết quả. Cái này giám khảo đoàn có 121 vị giám khảo nhân viên, địch minh huy mặc dù là người phụ trách, nhưng liền giám khảo bản thân, quyền lực lên những thứ khác giám khảo nhân viên giống nhau. Giám khảo đoàn cẩn kẽ danh sách nhân viên thuộc về cao độ giữ bí mật trận thái, thông gia cũng không quên biết được, chỉ biết là giám khảo bộ, trọng tài bộ, điều tra bộ, khoa nghiên bộ các ngành người đều có. Ma Địch Minh Huy cái này hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, ở trụ sở chính giám khảo bộ thân cư yếu trước, là một vị cựu phụ nổi danh thâm niên giám khảo nhân viên. Muốn thẩm cố tuấn trạng thái tinh thần, có phải hay không hẳn tham khảo chú thuật nhân viên cái nhìn. Thông gia rất bất mãn, nhưng còn biết chú thuật bộ nhân viên không có ở đây phần danh sách này bên trong, bởi vì người bên dưới một cái không thiếu, thông thường giám khảo chương trình có thể thẩm không ra cố tuấn người này. Thông gia, ở trên nói có thể nói cho ngươi Giáng khảo trong đoàn có thật nhiều hiền bí cục nhân viên, bao gồm chú thuật nhân viên. Bọn họ sẽ đền bù ngươi nói vấn đề. Nghe được Địch Minh Huy như thế nói, Thông Gia nhất thời trong lòng chợt lạnh, rõ ràng sự việc lớn, cái tình huống này hắn hoàn toàn không biết, Tàng Thiển quân bên kia cũng không có tin tức. Đây đã là cầm bọn họ những người này cũng bỏ ra, hai giới cao tầng nhất định là có cái gì ý nghĩ mới, mới mở ra cái này hành động. Thông Gia biết, có như mình như thế nào đi nữa động nhẹ lưỡi, giáng khảo vậy thế phải làm. Các ngươi mang đi a tốt trước, có thể để cho ta và hắn nói một chút sao? Thông Gia hỏi. Cái này không được phép, Thông Gia, mời ngươi hiểu. Lần này giám khảo kết thúc trước, trừ giám khảo đoàn, cũng không ai có thể tiếp xúc Cố Tuấn. Chúng ta biết Ngô Thị Vũ và Cố Tuấn có tâm linh đối thoại năng lực, cho nên ở Cố Tuấn tiếp nhận giám khảo thời gian, chúng ta vậy sẽ đem nàng mang đi, an trí ở một cái bí mật địa điểm làm xong dàn quẳng. Vậy các ngươi lần này giám khảo, dự định làm nhiều mấy ngày? Không ít hơn 2 tuần lễ, ngoài ra vậy được coi ư Cố Tuấn cần dùng nhiều ít thời gian mới có thể phối hợp chúng ta hoàn thành tất cả giám khảo chương trình. 2 tuần lễ, còn không dưới. Thông ra cơ hồ một chút nổi giận đi ra, nhưng nghĩ tới vậy chỉ sẽ để cho cục diện hơn nữa gay go, nhịn được. Lâu như vậy ý vị như thế nào? Phòng đoán tất cả hiện hữu tâm lý học, siêu tâm lý học, thần bí học cùng dám khảo phương pháp, bất kể là thông thường, thí nghiệm tính, giống như là 18 vậy cực hình như nhau, từng cái một từng cái một cũng sẽ đi cố tuấn trên mình sứ. Thông gia vừa không biết làm sao vừa lo lắng, các người cũng biết a Tuấn hiện tại trạng thái tinh thần rất kém cỏi, là người đều có tâm trạng cao thấp, cái này không đại biểu hắn chính là điên rồi, nhưng mà lúc này không cho hắn thời gian và không gian đi nghỉ ngơi, còn đúng như thế nhiều giám khảo, là muốn đem hắn ép điên sao? Thông gia, chúng ta có chúng ta phương thức làm việc." Địch Minh Huy nói, thừa đè năng lực như thế nào, vốn chính là hạng nhất thông thường giám khảo nội dung. Nói xong lời này, Địch Minh Huy liền không nói gì thêm nữa. Biết quyền quyết định không ở đối phương, thông gia cũng không làm dây dưa, nhanh đi tìm Diêu Thiến Nhiên, Tạng Tiễn Quân cùng đứng ở Cố Tuấn người nơi này hỏi một chút nói một chút. Nhất định chuyện gì xảy ra, phía trên để cho hắn làm công tác còn không có thời gian khai chuyện, liền bỗng nhiên tới đây vừa giờ, nhất định là có cái gì mới biến hóa. Cố Tuấn bị thuộc về giám khảo đoàn hành động nhân, nhân viên mang lúc đi, đang cùng vậy chỉ bị hắn từ đầu đường mang về chó hoang khang khang ở căn cứ bên trong tản bộ. Đồng hành Ngô Thị Vũ có chút ngoài ý muốn, liền đi theo bọn họ giám quản tiểu đội nhân viên cũng đều bất ngờ. Cố Tuấn lại tựa hồ như sớm đã có qua như vậy dự cảm. "Cố đội trưởng, mời đi theo chúng ta một chuyến, nếu như có cái gì xúc phạm, tha lỗi nhiều hơn." Điều bí mật này hành động thi hành xuống động tinh không lớn, cho nên làm Cố Tuấn và Ngô Thị Vũ bị phân biệt mang đi, chú thuật bộ căn cứ bên trong vậy không mấy người biết. Hơn nữa sau đó công khai giải thích là hai người cùng đi nghỉ dưỡng nghỉ ngơi mấy ngày, vì lý lặng, không có chuyện gì nói tạm thời không cùng liên lạc với bên ngoài. Cố Tuấn ở trên cao liền một chiếc màu đen xe SUV sau đó, cũng không biết mình là bị vận đi chỗ nào, chỗ phía sau bị tách rời ra, cửa kính xe một phía đen nhánh. ở hắn trước mặt, có hai vị phụ trách tùy thân trông chừng hắn hành động nhân viên, cũng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, cái gì cũng không nói. Đây là bọn họ công tác, Cố Tuấn cũng không có chế bài, chỉ là lên xe sau đó, bị kẹt ở nơi này vậy bịt kín nhỏ hẹp bên trong không gian, trong lòng tràn vào có một chút táo loạn. May vào lúc này hắn trong lòng nghe được nô thì vũ giọng nói trở tới, "Ta cảm giác những người này phải đem ta mang tới một cái hang núi đi." Nghe được xin trả lời, tất tất. Cứ việc bọn họ bị đã phân phó tạm thời không thể tiến hành tâm linh đối thoại, nhưng dù sao lại không người khác biết. "Ta cảm giác." Cố Tuấn ở trong lòng vừa nói Nói nhưng dừng lại, cảm giác là bị mang đi một chỗ tù. Hắn im lặng hít sâu một hơi, đổi nói nói, Hàn Vũ, chúng ta trước liền thật tốt phối hợp đi. Ừ, ta có chút lo lắng ngươi à." Lô Thị Vũ truyền lời nói, những người này nhìn không giống như là mang ngươi đi lãnh thưởng. Ta muốn chính là tất cả loại giám khảo, đánh giá ta trạng thái tinh thần." Cố Tuấn trong lòng thở dài, thật ra thì ta cũng muốn biết câu trả lời. Hai người mỗi ngày tâm linh nói chuyện điện thoại năng lượng có hạn, nói cái này mấy câu liền ngừng. Qua hơn nửa tiếng, Lô Thị Vũ lại truyền lời, nàng bị dẫn tới một gian đủ tính nhà an toàn, cũng không biết là địa phương nào. Chắc còn ở thành phố Đại Hoa bên trong, có bữa cơ hội đồng liêu trùng trùng canh giữ trước, có ghế salon, có tivi, có quà vặt, nàng là không thành vấn đề, để cho hắn không cần lo lắng. Ngày này là tháng 2 ngày 2, 3 ngày sau là Tết Nguyên Đán, vốn là bọn họ dự định qua tốt tiết, nhưng năm nay chỉ có thể như vậy qua. Cố Tuấn Minh đang tiếp tục xe hơn 1 giờ trình sau đó, nếu như xe không phải cố ý hơn lượn quanh vòng, đã là ra nội thành, xe trực tiếp lái vào một dãy nhà vật dừng xe kho bên trong mới dừng lại, hắn xuống xe ngay tại ở nút bên trong phòng, nơi này rất xa lạ, vậy hoàn toàn nhận ra không ra vị trí. Sau đó Hắn bị mang đi ngay tại tầng thứ nhất một cái văn phòng, hắn chỗ ở mới, xó xỉnh có quản chế, một điểm này nhân viên đối với hắn minh dám. Cố Tuấn tự nhiên chú ý tới từ dừng xe kho, lối đi đến văn phòng, nơi này bố trí đều hết sức đơn giản, hết sức cố gắng thiếu đồ, hết sức cố gắng thiếu tâm lý quá nhiều. Ngay sau đó, hắn bị mang đi một cái phòng giám khảo, bởi vì giám khảo từ chế chiều hôm nay liền bắt đầu. Cái này phòng giám khảo trống trải lại rộng rãi, chỉ ở ở chính giữa để giám khảo bàn ghế và một ít máy móc, nơi đó đã ngồi có năm vị giám khảo nhân viên. Cố Tuấn ánh mắt nhìn chung quanh một chút trên dưới hai tầng, tựa hồ cũng là trống không vết tường. nhưng lại thật giống như bóng mờ trùng trùng. Là những thứ khác dám khảo nhân viên đi, rất nhiều người, bọn họ vậy đang nhìn, tham dự trước. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nén gạ Địch Bằng Sơn tợn tùy hứa trợ.